Chương 439, Tào Phong Vân. Bẩm báo tông chủ, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ hỏi đến Táo ra sự tình. Hai trung niên nam tử có chút kinh ngạc, lập tức hai mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia đoàn màu đỏ rực vấn hải, chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi kia sao? Nào biết được Hoàn Mỹ thân thể nữ tử hai đạo con con lông mi kéo vô cùng trưởng, có chút không vui mà nói, "Ta nói cho các người nhúng tay thần võ Vương quốc sự tình sao? Ta là cho các người cho ta Húc Đông Vương chế tạo phiền thoái, đi đem Húc Đông Vương cùng Nam Nhạc Môn môn chủ các Thiên Thu âm thầm mật sẽ tin tức truyền đạt đi ra ngoài chẳng phải được không?" "À." Hai trung niên nam tử giúp nhau liếc mắt nhìn Hai người trong ánh mắt đều mang theo nhìn có chút hạ hê, bọn hắn biết do chỉ sợ lúc này đây Húc Đông Vương muốn xuất đầu mẹ chắn rồi, còn không đi xử lý. Hoàn Mỹ thân thể nữ tử tự thanh nham khôi phục lại bình tĩnh, hai mắt chầm chằm vào bầu trời, âm thầm nhíu mày, nàng vừa âm mà cảm nhận được một cô yếu ớt linh lực chấn động, chẳng lẽ hắn có thể tại linh dai cao cấp duy nhất một lần linh bảo phía dưới chạy trốn? Thuộc hạ tuân mệnh. Hai trung niên nam tử lặng lẽ lui ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Thần Võ Vương quốc hoàng thành chạy vội mà đi, trong tay của bọn hắn mang một cái dương. Số tiểu tử, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cũng đã biết ngươi vừa rồi làm như vậy rất nguy hiểm. Vạn nhất cái kia duy nhất một lần linh bảo bạo tạc nổ tung, ngươi căn bản không kịp trốn vào thôn tiên ấn bên trong. Ngươi có biết hay không? Vạn trong lúc nhất thời hơi chút sai lầm, ngươi tiểu là phấn thân phái cốt, chết không có chỗ chôn, ngươi có biết hay không? Trần Vũ tại thôn tiên ấn bên trong, cảm nhận được cuối cùng cái kia cố công bạo khí thế, lòng còn sợ hãi. Lập tức không dám ở thôn tiên ấn bên trong nhiều ngóc, nếu để cho người biết rõ hắn có thần kỳ như vậy không gian, chỉ sợ dùng hắn thực lực bây giờ, có chín cái mạng cũng không đủ. Đối mặt thôn tiên bên trong, lão thôn phô thiên cái địa của trách, Trần Vũ trong lòng có chút áp. Hắn biết rõ đây là lão thôn lo lắng cho mình quan tâm chính mình. Sư phụ, đồ nhi ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Không có nắm chắc sự tình ta biết làm sao? Đây không phải hữu kinh vô hiểm sao? Trần Vũ đối với Lao thôn cười nói, người tên tiểu tử đuối, thật không biết trên người của ngươi cố này hiệp nghĩa chi khí rốt cuộc là xấu. Lao thôn cũng chỉ có thể có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn biết rõ Trần Vũ tính cách, đối đãi những cái kia người xấu, hắn tuyệt đối sẽ không khoan dùng, thế nhưng mà đối đãi những cái kia nhỏ yếu người, hắn ngược lại sẽ có một loại thương cảm tâm tính. Sư phụ, nếu có một ngày ta có năng lực, ta có thể có chúa cái thế giới này, ta phải cái này thiên địa hết thảy bình an. Ta phải cái này muôn dân trăm họ tất cả hạnh phúc." Trần Vũ xem lên trước mặt bầu trời, trong hai mắt nhớ tới trong đầu một câu, hiệp to lớn người, vì nước vì dân. Đã với tư cách một cái võ giả, muốn dùng thiên hạ muôn dân chăm họ là nhiệm vụ của mình, Trừng phạt ác dương thiện. Tiểu tử thúi này trên người có một cỗ thời kỳ thượng cổ kiếm khách hiệp nghĩa phong phạm. Lao thôn không hề cùng Trần Vũ nói chuyện, mà là trong hai mắt toát ra một ít nghi hoặc. Hoa. Trừng Đắc Hoán một ngụm máu tươi phun đi ra, cả người trùng trùng điệp điệp trên mặt đất, hắn không phải bách cảnh giai đoạn phong tu lâm thủ. Tiểu vô ra, cháy mau. Trừng Đắc Hoán liều lĩnh xông mà bắt đầu. Hắn muốn ngăn cản Đinh Lâm tự tìm đường chết. Đinh Lâm hôm nay hai mắt huyết hồng, mắt thấy Trương Đắc Hoán vợ ơ mà còn muốn bảo hộ Tào Hưu, điên cuồng hướng phía Trương Đắc Hoán tấn công mạnh mà đi, tuy nhiên lại bị Trương Đắc Hoán trì hoãn thời gian. Tào Hưu tiểu muốn chạy thủ mạng, nào biết được chúng quanh gần trăm người, trong hai mắt đều mang theo phẫn nộ chằm chằm vào đối diện Tào Hưu, trong đó có người dẫn đầu nói: "Zết Han Di, Zết Han Di, chúng ta muốn là ân công báo thủ." Ưu tính toán hắn là Húc Vương con trai nhất, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy Zết đáng lo chạy ra thần võ quốc, ta cũng không tin Húc Vương có thể cầm chúng ta như thế nào đây. Đúng, Zết Hắn vừa rồi muốn giết chết chúng ta, hôm nay nếu chúng ta không thay thế ân công báo thủ, lại thế nào không phụ lòng hắn đại ân đại đức đâu này. Người chung quanh giờ phút này đều trở nên điên cuồng lên, tuy nhiên trong bọn họ đại bộ phận đều là nhân vũ cảnh giai đoạn trước cùng chung kỳ tu vi, thế nhưng mà nhiều người như vậy thêm cùng một chỗ, chỉ bằng cổ khí thế kiết đều khiến cho trọng thương Tào Hưu căn bản không có sức phản thủ. Chết. Lâm Khải từ nơi không xa, trong tay đao đã sớm xuất huyết, hắn đồng dạng là muốn giết chết Tào Hưu là Trần Vũ báo thù, hắn hôm nay đã liều lĩnh. Trần Vũ đối với hắn Lâm Khải có ân tứ mạng, càng là đem Lâm Hoa Âm hàn độc tố khu trừ rồi, Hôm nay nếu là hắn sợ đầu sợ đuôi không để cho Trần Vũ báo thủ, hắn cuộc đời này chỉ sợ đều không cách nào an tâm. Tào Hưu mắt thấy Lâm Khải trong tay đao Liễu lĩnh rơi xuống, giận dữ hét, "Lâm Khải, ngươi giết ta, các ngươi Lâm gia sẽ triệt để hủy diệt." Lâm Khải trong ánh mắt do dự chỉ là lập tức, tiêu biến thành nồng đậm sát ý, hét lớn, "Ta Lâm ra chi nhân, cho dù chết, cũng muốn đứng đây chết." "Không!" Tào Hưu giận dữ hét, mắt thấy Lâm Khải đao rơi xuống, nào biết được Lâm Khải đao vợ ầm ĩ mà cả buổi không có rơi xuống, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt có một đạo quen thuộc bóng lưng. "Lâm đại ca, ngươi có lần này tâm ý thì tốt rồi, giết hắn không ngươi động thủ." Huynh đệ ta vô khiên vô quải, không có gánh nặng trên người, hôm nay rất hanh đi, Túc Đông Vương nếu coi như cái nam nhân, sẽ tìm ta gây phiền phức, mà sẽ không liên lụy Lâm ra. Trần Vũ xoay người, trừng mắt đối diện Tào Hữu. Tào Hữu nhìn xem Trần Vũ, cả người trực tiếp dọa được té trên mặt đất, mặt, sắc mặt trắng bệnh, "Trần Vũ, người là quỷ sao?" "Đừng giết ta, ta thật sự sai rồi." "Trần huynh đệ, người không chết." Lâm Khải xem lên trước mặt Trần Vũ, kinh ngạc sau một lát, lớn tiếng giống đi ra, trong hai mắt nước mắt lập loè. Lang ra cũng theo chồng đám người một bước nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ xèo xèo gọi không ngừng, tựa hồ nói cho Trần Vũ Về sau đừng bỏ xuống nó, hắn Tào Hưu đều không chết, ta làm sao có thể có chết đâu này. Trần Vũ trên người sát ý tràn ngập đi ra, lúc này đây hắn không có bất kỳ do dự. Trần Vũ, đừng giết ta. Ta biết rõ sai rồi, ta lại để cho cha ta cho ngươi vô số linh thạch, cho ngươi vô số bảo vật, van cầu ngươi đừng giết ta. Tào Hưu giờ phút này ở đâu còn bận tâm mặt mũi, đối với Trần Vũ trực tiếp quỷ xuống ra, không ngừng cầu khẩn nói. Trần Vũ nhìn xem giờ phút này Tào Hưu, nhìn không được giận dữ nói, ngươi nếu sớm chút như vậy, thật là có thật tốt, ngươi cũng không cần chết rồi. Bất quá đáng tiếc hiện tại ngươi phải chết, bởi vì ngươi vừa rồi phích lịch lôi hỏa châu không phải ta một cái mạng, mà là gần trăm cái nhân mạng. Không. Tào Hữu Mắt thấy Trần Vũ một tay chậm rãi dơ lên mà bắt đầu, một đạo linh lực ngưng tụ kiếp khí, theo ngón tay của hắn hướng phía Tào Hữu Mi tâm đột nhiên thoát ra đi. Xuy. Tào Hữu Mi tâm một đạo vết máu toát ra ra, cả người thời gian dần qua thế trên mặt đất, mặt, hai mắt trừng được rất lớn, đến chết cũng còn không nhắm mắt. Trợ trụ vi ngược, ngươi cũng nên chết, tới phiên ngươi. Trần Vũ ánh mắt không mang theo bất luận cái gì tình cảm, chuyển đến cách đó không xa bị Đinh Lâm đánh thành trọng thương đang hoán. Trần Vũ Ngươi điên rồi, ngươi sẽ gặp đến vương gia trả thủ, ngươi sẽ chết không có chỗ trốn đấy." Trương Đắc Hoán mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào Trần Vũ. Đinh Lâm mắt thấy Trần Vũ không chết, nội tâm kích động vô cùng, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, bay thẳng đến trọng thương Trương Đắc Hoán tập kích mà đi, cũng đồng dạng là chém giết Trương Đắc Hoán. Rang rắc. Thần Võ Hoàng Thành, Húc Đông Vương Phủ. Sa Hoa Phủ đệ tại Thần Võ Hoàng Thành như vậy tốc đất tốc vàng địa phương, đều chiếm cứ mấy mét vuông, trong đó lầu các vô số, cấp dưới vô số người. Chỉ là bách kiếp cảnh phụ tá đều có hơn 10 cái, càng đừng đề cập nhân vũ cảnh võ giả có bao nhiêu. Với tư cách thần võ hoàng thành cường giả một trong, Húc Đông Vương Tào Kha không chế lấy hết vậy, coi như là Đường Kim Thánh thượng cũng muốn cho hắn ba phần chút tình mọn. Tào Kha trong hai mắt tràn ngập xuất điên cùng sát ý, toàn bộ phương viên mấy ngàn mét vuông trong phụ đệ, vô số bóng người đột nhiên xuống tới. 12 bách kiếp cảnh võ giả đột nhiên dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Húc Đông Vương trước mặt, trong đó 6 cái bách kiếp cảnh giai đoạn trước, 2 cái bách kiếp cảnh đỉnh phong, 2 cái bách kiếp cảnh trung kỳ, phần này đội hình sắc thực rất xa hoa. 12 người hai mắt cũng đỉnh lấy Tào Kha trên tay cái kia khối mất đi quang thủy tinh, bọn họ cũng đều biết đây là Tào Kha con trai độc nhất Tào Hưu máu tươi chế mà thành. Tào Hưu còn sống, thủy tinh sáng ngổ, Tào Hưu tử vong, thủy tinh vỡ vụ. Có người đi rồi, cũng dám giết chết Tào Hưu. 12 người cũng không dám nói lời nói, bọn hắn không biết rốt cuộc là ai vợ vởm mà to gan như vậy, dám giết chết Tào Hưu. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ai to gan như vậy, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn hắn chết không có chỗ chôn. Tào Kha trong lời nói toát ra bá đạo, toàn thân khủng bố linh lực bạo phát đi ra, xung bố khí thế tràn ngập ra ra, toàn bộ Húc Đông Vương phủ vô số người quỳ lạy thần phục, một cỗ đột nhiên, khí thế phóng lên trời. Vô biên vô hạn thần võ hoàn thành. Vô số cường giả nhìn xem bên trên bầu trời hào quang, thậm chí có Bắc kiếp cảnh võ giả, không tiếc tiêu hao lớn bán linh lực, muốn xé rách không gian. Bên kia là Húc Đông Vương phủ phương hướng, toàn bộ Húc Đông Vương phủ, cũng chỉ có Húc Đông Vương Tạo kha có như vậy bộ sự. Đến cùng chuyện gì phát sinh, hắn lại muốn làm như vậy, muốn biết như vậy Tiêu Hao có thể nói là rất cực lớn đấy. Không phải là có địch quốc võ giả đến đây xâm lấn, Húc Đông Vương muốn cùng đối phương đối kháng a. Thần Võ Hoàng Thành, vô số mọi người nhau nhau hiểu lầm. Tại Húc Đông Vương khí thế tràn ngập đi ra đồng thời, một cái không chút nào thu hút gỗ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thần Võ Hoàng Thành này tòa xa hoa nhất trong Hoàng cung. Một người trung niên nam tử, hồ đầu người mặc tám đầu long khắt chế mà thành long bảo, linh lực bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là một kiện nơ cao cấp linh bảo. Trung niên nam tử cái cằm giữ lại một nắm trồng râu, hắn xem lên trước mặt hồng gỗ, hồng go đã mở ra, trong đó chỉ có một phong thư. Nam nhạc môn. Trung niên nam tử nắm lên trong dương tín, trực tiếp xé mở phát hiện, cầm đầu ba chữ, lại để cho hắn lông mày trực tiếp vận thành một cỗ dây thừng. Húc Đông Vương. Cái này cái trung niên nam tử không phải người khác, hắn đúng là hôm nay Trần Võ Vương quốc lý hoàng đế phân trưởng thần võ vương hết thể sát. Nơi nào đến khi thế, thậm chí có người công nhiên tại thần võ trên hoàng thành không thi triển rời không đại pháp. Tào Phong Vân đối với hư vô đại điện hơi uy nghiêm mà nói: "Một cái lao giả không biết từ nơi này đi tới đấy, cung kính nói, bẩm báo bệ hạ, là Húc Đông Vương Tào Kha đang thi triển rời không đại pháp." "Tào Kha?" Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết thần võ vương quốc quý củ? Tào Phong Vân đơn giản ba cái câu hỏi, lại khiến cho lão giả hai mắt cũng nhịn không được ngảy lên. "Đưa tin Tào Kha." Bốn chữ theo Tào Phong Vân trong miệng truyền tới, trong đó vừa mà ẩn hàm một cỗ sát khí, khiến cho lão giả cổ xuống thân hình, tựa hồ cũng đứng thẳng một ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Chương 440, Long thành đấu giá hội. Thật là khủng khiếp khí thế, là ai? Giống như không gian đều bị người cường hành xé mở, là ai hàng lâm long thành rồi hả? Húc Đông Vương Tào Kha, hắn vợ âm ỉ mà tại Thần Võ Hoàng thành thi triển rồi không đại pháp, muốn biết rồi không đại pháp nhưng là phải tiêu hao linh hồn lực lượng đấy, coi như là bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả, thi triển qua sau cũng muốn vài năm mới có thể khôi phục. Long thành bên trong, lập tức trở nên ồn động lên, vô số người trầm trầm vào bên trên bầu trời cái kia đạo mờ hồ thân ảnh, phảng cái kia chính là một tiên địa, tất cả mọi người có lẽ thần phục đồng dạng. Tào Kha sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hai mắt gắt gao chằm chằm trên mặt đất mặt Tào Hưu thi thể cùng đã tử vong trương đã hoán, lập tức ánh mắt rơi vào Trần Vũ trên người. "Là người, Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong phế vật, ngươi giết ta Húc Đông Vương con trai độc nhất." Húc Đông Vương Tào Kha nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ. Hắn nghi hoặc chính là hắn biết rõ Tào Hưu Thiên Phú, văng vào một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong bất quá 20 tuổi tiểu tử, làm sao có thể giết chết Tào Hưu, luôn trên đường long đằng 26 tên. ánh mắt vào Trần vũ bên người Lâm Khải người, mày, Lâm Khải." Lâm gia cực kỳ có thiên phú hậu bối, được xưng là tiêu sái đau khách, chỉ sợ là ngươi trọng thương con ta a. Không đợi Lâm Khải nói chuyện, Trần Vũ bước ra một bước, nhìn xem giữa không trung cái tia đạo hư ảnh, mở miệng nói, "Hử, ngươi tiểu là Tào Hưu cái phế vật này phụ thân. Ta nói thiệt cho ngươi biết, con của ngươi Tào Hưu tiểu là ta một người giết chết đấy, người chung quanh cũng có thể làm chứng, ngươi có thủ đoạn gì, cho dù hướng ta Trần Vũ thi chuyện, ta tận lực buổi tiếp rồi." Tào Kha xem xét người chung quanh cảm xúc, phát hiện sắc thực Trần Vũ không có nói sai, thật là Trần Vũ giết chết Tào Hưu đấy, bất quá Lâm gia tiểu tử kia chỉ sợ cũng có hỗ trợ, mở miệng nói, "Lâm gia xem ra yên lặng rất nhiều năm." là muốn cùng chúng ta tạo ra lần nữa bắt đầu đấu tranh rồi, bất quá Lâm gia tựa hồ thật sự không chịu nổi một kích. Lâm Khải giờ phút này giận mà không dám nói gì, chỉ có thể có gắt gao trừng mắt Tào Kha, mở miệng nói, Tào gia Giang Sơn đều là chúng ta Lâm gia đánh xuống đấy, tương lai ta Lâm Khải tất nhiên cùng với Tào gia đến một cái kết thúc. Tào Kha lại nhìn không được lắc đầu, cười nói, ngươi thực nghị đến ngươi có cơ hội kìa, Lâm gia nhiều năm như vậy thế tại, có mấy cái sống đến 50 tuổi. Tào Kha những lời này vừa ra, Lâm Khải lông mày vận cùng một chỗ, đây cũng là vì cái gì hắn thân là Lâm gia tự tôn, lại bái nhập Tiên Ma tông một đao đẩy trời môn hạ. Trần Vũ âm thầm nhíu mày, Xem ra Lâm ra cùng Tào ra sự tình quả nhiên không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, đã có rất nhiều năm không người nào dám đối với ta như vậy nói chuyện." Tào Kha ánh mắt chuyển rời đến Trần Vũ trên người. "Nào biết được Trần Vũ cười lạnh nói, "Ngươi có tư cách gì hùng hăng tằng quái, bất quá là lớn tuổi một điểm mà thôi." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Tào Kha toàn thân bằng bạc khí thế tràn ngập đi ra, cho dù thi triển xuất rời không đại pháp, hắn hao tổn hơn phân nửa linh lực, còn tổn thương linh hồn lực lượng, thế nhưng mà hắn muốn giết chết một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, như thế nào một kiện khó sự tình. Thiếu gia coi chừng Mắt thấy Tào Kha vờ ơ im mà một cái tát hướng phía Trần Vũ đột nhiên phiến đi ra ngoài, không gian tại Tào Kha di động phía dưới, Trần Vũ vờ ơ im mà không hề có lực ngáng thủ. Đinh Lâm hét lớn một tiếng, hướng phía cái con kia bàn tay lớn đột nhiên xung kích mà đi. Hoa. Nào biết được cả người trực tiếp bị cái con kia bàn tay lớn phiến bay ra ngoài, Tào Kha thực lực vờ ơ im mà so Đinh Lâm cường hãn nhiều như vậy, Trần Vũ trong nội tâm có chút khiếp sợ. Ha ha ha, Tào Kha, cho ta cái mặt mũi, phóng người thanh niên này một con ngựa như thế nào. Nào biết được vừa lúc đó, một đạo thiên kiều thanh âm từ nơi không xa lầu các truyền tới. Đạo kia thanh âm truyền lúc đi ra, Tào Kha đôi má đột nhiên biến hóa, lập tức muốn rơi vào Trần Vũ trên người bàn tay, vừa y mã có chút dừng lại một lát, lập tức Tào Kha cả giận nói, "Hôm nay ta tất sát hắn." Cánh tay điên cuồng hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến, hắn vừa nghĩ tới đối phương nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi, lại có thể chém giết con mình Tào Hưu, nhân kỳ vẫn còn so sánh Tào Hưu nhỏ hơn 5 6 tuổi, phần này thiên phú lớn lên, hoàn toàn tiểu là hậu hận vô cùng, hắn húc Đông Vương không thích cho mình lưu lại hậu Kha, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Ngươi chẳng lẽ quên lúc trước Lâm Tào hai nhà ước định sao?" Giữa không trung một đạo thanh âm giản môi tràn ngập đi ra. Đúng là đột phá đến Bách Kiếp cảnh hậu kỳ cảnh giới Lâm Hoa, hắn xuất hiện tại Trần Vũ trước người, một trưởng đánh ra thời điểm, Tào Kha cái kia quét ngang hết thảy cánh tay lập tức tiêu tán. "Lâm Hoa, Người âm hàn độc tố vờ ơ ý mà bỏ rồi hả?" Tào Kha ánh mắt ở trong chỗ sâu, sắc ý hiện hiện. Hắn vui tư cách tạo ra Tam Đại Phong Hạo Vương ra một trong, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn Lâm gia cường đại lên. Vốn cho rằng Lâm Hoa thân chúng độc tố, 3 năm về sau tất nhiên sẽ không dùng được, lúc kia Lâm gia sẽ theo Lâm Hoa tiêu vong, Lâm Khải chết đi tan thành mây khói, nào biết được Lâm ra thậm chí có cho tàn lại cháy thế cục. Lâm Hoa trong ánh mắt một cỗ phẫn nộ hiện hiện mà qua, nếu không phải âm hàn độc tố, dùng hắn Lâm Hoa thiên phú, giờ này ngày này có sợ gì tạo ra. Lúc trước hắn tiên phú so Vạn Nhân Đồ còn muốn cùng bố, hắn Lâm Hoa là long đẳng bạn thứ nhất, mà Vạn Nhân Đồ bất quá là long đẳng bạn thứ hai. Lâm Hoa bị Thiên Hoa vực một cái ngũ tinh nửa môn phái nhìn chúng, vốn là muốn bái nhập môn phái này thành là đệ tử hệ tâm. Nào biết được Tào Gia âm thầm động thủ với hắn, khiến cho hắn bỏ qua môn phái kia. Nhờ các người Tào Gia hưởng phúc. Lâm Hoa nhìn xem giữa không trung Tào ảnh, mở miệng nói: Nếu như ngươi còn chưa cút đi ra ngoài Long Thành, cũng đừng quái ta tiêu diệt ngươi đạo này, rời không đại pháp ngưng tụ hư ảnh. Xem ra các ngươi Lâm ra thật là muốn tự chịu diệt vong, ta tiểu tính toán đứng ở chỗ này ngươi dám sao? Húc Đông Vương vây quanh lấy hai tay, tự tin nhìn xem Lâm Hoa, trên người hết thảy khí tức vờ a y mã thật sự thu liễm lên. Lâm Hoa ánh mắt trở nên do dự mà bắt đầu, hiện tại Lâm ra chính như Húc Đông Vương theo như lời, thật sự không chịu nổi một kích. Có cái gì không dám? Nào biết được một đạo thanh, thanh lên, màu trắng bạc cánh xuất hiện tại Trần Vũ sau lưng, Trần Vũ trong tay hư kiếm đột nhiên xuất hiện, vờ a y một kiếm hướng phía Kha chém qua đi. Trần Vũ tốc độ quá nhanh, hơn nữa Tào Kha cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Suy. kiếm đột nhiên rơi vào Tào Kha hư ảnh trước diện, khiến cho Tào Kha hư ảnh trở nên ám đậm lên. Phô kở, Tào Kha bản thể tại trong phủ đệ, một ngụm máu tươi phun đi ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Tào Kha triệt để phẫn nộ rồi, hắn lại bị một người võ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả đánh lén, nhất là đối phương còn bất quá 20 tuổi, cái này nếu chuyển đi, hắn hút Đông Vương mặt mũi hương, cái đó đắt. Lâm Hoa nhìn xem Trần Vũ bóng lưng, có chút trợn mắt há Mà ngay cả xa xa các trên lầu hoàn mỹ thân thể nữ tử Cái kia hoàn mỹ trên gương mặt cũng hiện ra một vòng vui vẻ. Trần Vũ không có khả năng diệt sát Tào Kha hư ảnh, thế nhưng mà buồn nôn cùng trọng thương Tào Kha hư ảnh vẫn là có thể làm được đấy. Giả trang cái gì bức, bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi, ta trả ngươi một kiếm, có bản lĩnh ngươi tiểu u xuống cắn ta nha. Trần Vũ rơi vào Lâm Hoa bên người, biết rõ có Lâm Hoa tại, Tào Kha không có khả năng làm bị thương hắn. Húc Đông Vương, bệ hạ cho mời. Lão giả xem lên trước mặt Húc Đông Vương bản thể, tại Vương bên người 12 bách kiếp cảnh võ giả đều là kinh ngạc, không biết hoàng đế ở thời điểm này mời Húc Đông Vương làm cái gì. Bệ hạ tìm ta làm cái gì, con của ta bị người giết? muốn báo thủ. Tào Kha hai mắt mang theo giận dữ, có chút không cam lòng mà nói. Lao giả thoáng vận khởi lông mày, muốn biết Tào Kha đây chính là đại bất kính. Mắt thấy Lao giả thần sắc không đúng, tại Tào Kha bên người một cái áo trắng Lao giả tranh thủ thời gian nói, "A Tam, ngươi biết rõ Vương ra tính tình so sánh táo bạo, hắn không phải ý tứ kia. Hử, không phải tốt nhất." Tào Kha đè xuống trong nội tâm nội khí, làm bộ cười nói, "A Tam, ngươi cũng không phải không biết buồn vương tính tình, vậy hạ đúng lúc này tìm ta làm cái gì, ngươi có phải hay không có thể lộ ra lộ ra." Tào Kha vừa nói, còn vừa hướng lấy bên người nói chuyện áo trắng lão giả đi một ánh mắt. Thứ hai lập tức hiểu được, một cái tràn đầy 1000 vạn linh thạch túi chữ vật hướng phía A Tam đưa tới. Lão giả dàn mua trên mặt dáng tươi cười, bắt lấy túi chữ vật, mở miệng nói: "Húc Đồng Vương, ngươi cũng biết, chúng ta tại hoàng đế bên người làm việc cũng không dễ dàng, hoàng thượng có chuyện gì đâu này? Chúng ta những này làm nô tài lại làm sao biết, bất quá trong tay bệ hạ có Phong thư, hình như là nam nhạc môn cùng vương gia thư." "Cái gì? Đáng chết! Nhanh đi chuẩn bị quan phục, ta muốn lập tức đi cung. Tào Kha mặt mũi tràn đầy căm phẫn, đối với người bên cạnh mở miệng nói: "Đáng chết! Tào mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lập tức trong đầu ghi chép lại Trần Vũ khuôn mặt, mở miệng nói: Tiểu tử, lúc này đây tính là ngươi hảo vận, bất quá ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Tào Kha nói xong câu đó, giữa không chung cái kia đạo hư ảnh lập tức xoáy lên trên mặt đất tào hưu thi thể, trực tiếp tại long thành trên không biến mất mà đi. "Bẩm báo tông chủ, đồ đạc đưa đến." Hoàn Mỹ thân thể nữ tử trước người, đúng là vừa rồi phái đi ra hai cái bách kiếp cảnh giai đoạn trước võ giả, cũng không biết bọn họ là làm sao làm được, long thành khoảng cách thần võ hoàn thành, vừa đi đến một lần ít nhất phải một tháng, thế nhưng mà bọn hắn gần kề hơn một canh giờ tửu làm được. "Ha ha, có bệ bộ giỏi." Nữ tử che miệng ba, giống như có chút nghịch vui vẻ. Lập tức mở miệng nói, "Long Thành 3 năm một lần đấu giá hội không phải muốn bắt đầu sao? Chuẩn bị một chút, nghe nói có phi long tướng quân di vật." Tông chủ yên tâm, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng." Hai trung niên nam tử vô cùng cung kính nói, một cái trong đó người mở miệng nói, "Tông chủ, Như Ngọc quán rượu đã hủy, muốn hay không lại lần nữa kiếm?" Hoàn Mỹ thân thể nữ tử trầm tư một lát, mở miệng nói, "Không cần trùng kiến đến rồi, như là đã tan vỡ, vậy thì quyền đem làm tan vỡ à, tương lai có lẽ sẽ càng thêm đặc sắc." Trần Đệ, lần này để Vương, chỉ sợ muốn vạn coi chừng." Lâm Khải nhìn xem Trần Vũ, có chút lo lắng mà nói, Trần Vũ ánh mắt ở trong chỗ sâu một cỗ sát ý tràn ngập, lập tức hắn cười nói, "Lâm đại ca yên tâm, ta một người chạy thủ mạng, ta còn không tin hắn húc Đông Vương có thể truy ta rất xa. Ngược lại là lúc này đây cho các người Lâm gia chiêu rước lấy phiền phức." Trần Vũ có chút tháy náy nhìn xem trước người Lâm Hoa, trải qua chuyện lần này, chỉ sợ tao gia đối với Lâm gia đả kích sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 441, Đường trên ngang. Sáng sớm, toàn bộ Long Thành tại 3 ngày này trong thời gian đều biến thành đặc biệt náo nhiệt, vô số cường giả đều xuất hiện tại Long Thành, cảnh võ giả cũng rõ ràng tăng nhiều. Trần Vũ cầm lấy trong tay mặt một quả lệnh bài, bên người đi theo Đinh Lâm theo Lâm gia phủ đệ đi tới, đây là Long Thành 3 năm một lần đấu giá hội vào bàn lệnh bài, thực diện là đấu giá hội khách quý khu phòng số. Này cái lệnh bài là Lâm Khải cho Trần Vũ đấy, muốn biết Long Thành 3 năm một lần đấu giá hội tại toàn bộ thần võ vương thủ đô là vô cùng nổi danh. Trần Vũ cùng Đinh Lâm đi tại trên đường phố, cũng rõ ràng cảm giác được xung quanh cường giả tăng nhiều rồi, một ít bách kiếp cảnh giai đoạn trước võ giả xem xét đều là phong trần mệt mỏi bộ dáng. Các ngươi có nghe chưa? Theo nói buổi sáng ngày mai Long Thành đấu giá hội đem sẽ xuất hiện kinh thiên vật. Người nào không biết, hình như là Long Thành Phi tướng Lâm Húc Ngân di vật, trong đó giống như bao hàm lấy Lâm Húc Ngân hệt mở ra tin tức. Cũng không phải sao? Ta nghe nói lúc này đây, thần võ vương quốc sáu thế lực lớn, đều nhao nhao tụ tập Long Thành, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Long Thành cũng đã náo nhiệt lên, lên rồi. Trần Vũ hôm nay đối với Long Thành cũng có nhất định được hiểu do, không bao lâu tiểu đi đến một con đường, con đường này thượng diện khắp nơi đều là mọc lên san sắt như rừng cửa hàng, mà những này cửa hàng đều là một người đấy, cái kia chính là hôm nay thần võ vương quốc Tam Đại Phong vương ra một trong lưu luyến vương tào tư. Nghe nói Thần Võ Vương Quốc nhất người có tiền không phải Hoàng đế quốc khố, mà là Lưu luyến Vương tạo Tư. Hắn kinh doanh cửa hàng trải rộng toàn bộ Thần Võ Vương Quốc, mà Long Thành sẽ phải cử hành đấu giá hội cũng là Thần Võ Vương Quốc nhất long trọng đấu giá hội. Vị tiểu huynh đệ này, Long Thành đấu giá hội hiện tại một chuyến khó cầu, xem xét ngươi tiểu là theo nơi khác mà đến, có nghĩ là muốn muốn vé vào cửa, ta có thể chuẩn bị cho ngươi một trương. Trần Vũ đi tại đây đầu phồn hoa nhất buôn bán trên đường phố, một người trung niên nam tử, nhân vũ cảnh hậu kỳ vi, nhìn về phía trên có chút lén lén lút lút đấy, đi đến Trần Vũ bên người, nói khẽ: "A, Long Thành đấu giá hội vé vào cửa khó như vậy mua?" ngươi lại có thể mua được. Trần Vũ tại theo Lâm Khải chỗ đó cầm được vào bản lệnh bài thời điểm, cũng biết Long Thành đấu giá hội vào bản lệnh bài cùng vé vào cửa, đã sớm tại 3 ngày trước kia đã triệt để tiêu thụ hoàn tất. Suốt 5 vạn tấm vé vào cửa, một trương 10 vạn linh thạch, chỉ cần là vé vào cửa thu nhập tựu là 500 triệu linh thạch. Về phần Trần Vũ trong tay khách quý lệnh bài, chỉ có chính là 500 trường, toàn bộ thần võ vương quốc thế lực lớn, trên cơ bản đều có chỗ đưa tạo. Hơn nữa vật phẩm bán đấu giá linh thạch, Long Thành đấu giá hội sẽ thu 1% đấu giá phí tổn, trận này đấu giá hội xuống, Húc Đông Vương có thể kiếm lấy gần trăm ức linh thạch. Trần Vũ cũng là ở thời điểm này, mới biết được chính mình chính là hai ước là cỡ nào cùng. Muốn biết có 100 triệu linh thạch, hay là đoạn thời gian trước Lâm ra tiêu diệt bùi ra đưa cho hắn đấy. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chúng ta mua 3 năm tựu là dự vào lần đấu giá này sẽ sớm chút bắt đầu, tự nhiên có con đường có thể lấy tới vé vào cửa. Bao nhiêu tiền một chương? Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử, hắn chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, hắn không thể tưởng được kiếp trước có bò chuyển vé xe lửa, buổi hòa nhạc vé vào cửa, ở kiếp này vừa e mà cũng có người khô cái này đi. Tiểu đệ, ta xem ngươi đi ra gặp từng trại cũng không dễ dàng. "Cứu với ngươi tiện nghi một ít, số này." Trung niên nam tử nói xong, rồi ra hai cái ngón tay. Trần Vũ thoáng như mày, mở miệng nói, "20 vạn." "Nào biết được trung niên nam tử cười lạnh nói, "Tiểu huynh đệ, 20 vạn linh thạch ngươi bây giờ muốn mua vé vào cửa, ngươi hỏi nhiều như vậy, ngươi đến cùng mua nổi vé vào cửa không?" Nghèo kiệt sắc. Đinh Lâm bước ra một bước, sắc mặt trở nên có chút phẫn nộ, lại bị Trần Vũ ngăn lại. "Ta xác thực mua không nổi vé vào cửa, thế nhưng mà vừa rồi hình như là ngươi chủ động hỏi thăm của ta à? Trần Vũ nhìn xem trung niên nam tử, chậm nói, "Hừ, nhân vũ cảnh trung kỳ định phong mao đầu tiểu tử." Ngươi cũng ở đây cái phủ cẩn hỏi thăm một chút, ta Vạn Lao Ba làm kinh doanh, chỗ đó có người dám trông, giải. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra một vòng sắc ý, mở miệng nói, "Hôm nay 100 vạn linh thạch, ngươi tốt nhất móc ra, đem cái này tấm vé mua xuống, nếu không ngươi chỉ sợ rất khó đi xuất con đường này." Các huynh đệ, đều cho ta tới." Vạn Lao Ba cặp lấy chung quanh mấy người hét quát một tiếng, mấy người kia đồng dạng là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, đều nhao nhao vây tới, nào biết được một cái trong đó người trông thấy Trần Vũ cùng Lâm thời điểm, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh. "A, ngươi là Trần Vũ?" Trần thiếu gia. Tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn sẽ không khoé rời rồi. Người kia mắt thấy Trần Vũ ánh mắt hướng phía hắn nhìn sang, vờ y mà không đợi Trần Vũ nói chuyện, xoay người té hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Ha ha ha, Trần Vũ, Trần Vũ là ai? Ta. Vạn lao ba lời nói còn chưa nói xong, quay đầu, đầu lưỡi lập tức bắt đầu thắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Trần Vũ, người chính là cái giết chết Tào Hưu Trần Vũ. Chạy. Trung quanh mấy người ở đâu còn có tâm tư tìm Trần Vũ phiền toái, lập tức hướng phía xa xa tiểu muốn chạy thục mạng mà đi, Vạn lão canh ba là xoay người, ở đâu còn dám có bất kỳ dừng lại. Đứng lại! Trần Vũ nhìn xem mấy người muốn chạy thủng mạng mấy người, chấm dái mở miệng nói: "Vạn Lao ba toàn thân quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, toàn thân run rẩy, đột nhiên đối với Trần Thiếu ra, mở miệng nói: "Trần Thiếu ra, ngươi lại nhân bất kể tiểu nhân qua, chúng ta làm cái này đi cũng là vì nuôi sống gia đình. Các ngươi chuyển đấu giá hội vé vào cửa ta không phản đối, bất quá làm kinh doanh muốn chú ý ngươi tỉnh ta nguyện, về sau đường ngึก hiếp người, cút đi." Trần Vũ xem lên trước mặt mấy người, hắn muốn giết chết bọn hắn cũng không quá đáng là một kiếm sự tình, bất quá lại không có cái này tất yếu. Đa tạ Trần Thiếu gia không ít tri ân. Mấy người rất nhanh biến mất trong đám người trải qua sự tình vừa rồi, chung quanh không ít người đều nhìn về Trần Vũ, khiến cho Trần Vũ trở thành tiêu điểm. Trần Vũ cũng nhịn không được nữa lắc đầu, xem ra tại một chỗ quá nổi danh, cũng không là một chuyện tốt, hôm nay toàn bộ Long Thành người, ưu tính toán không người biết hắn, cũng biết tên của hắn. Long Thành đấu giá hội. Năm chữ to động ở một tòa cao cao đứng vững các trên lầu, lầu các diện tích rộng lớn, chung quanh khắp nơi đều là tuần tra đám người, thậm chí tại vài chỗ, còn có bách kiếp cảnh võ giả tồn tại. Trần Vũ xem lên trước mặt lầu các, chỉ là đơn giản nhìn về phía trên cũng đã lại để cho người cảm giác được rung động. Lầu các chính giữa, có hơn 10 cái lối đi. Hai bên đều phân biệt đứng đấy, nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, hai mắt đều gắt gao chằm chằm vào bốn phía hết thảy, chỉ sợ hơi có dị động sẽ bẩm báo lên. Long Thành đấu giá hội. Sớm hữu có rất nhiều người đã bắt đầu xếp hàng, Trần Vũ đêm qua cũng không trở về đi lâm ra, hắn tại Long Thành tùy tiện tìm được một cái khách sạn tu luyện cả đêm. Hắn đi vào đấu giá hội hiện trường thời điểm, sớm đã là đội ngũ thật giải xếp đặt lấy, thần nghĩ, khá tốt khách quý lệnh bài có thể ưu tiên tiến vào. Lập tức mở rộng bước chân tiểu hướng phía phía trước đi đến, nào biết được một đạo lạnh như băng khí tức hướng phía hắn xung kích mà đến, cách đó không xa đứng đấy một cái lông mi đỏ trung niên nam tử. Không phải là từng tại Thiên Chập Sơn mạch bị Trần Vũ cướp đoạt kiếm vương thảo hồng thiên đỉnh sao? Tiểu tử, không thể tưởng được ở chỗ này gặp ngươi, ngươi làm gì? Ngươi liền long thành đấu giá hội quy củ cũng đều không hiểu sao? Đường trên ngang, lăn xuống đến. Hồng Thiên Đỉnh mặt mũi tràn đầy nộ khí chầm chầm vào Trần Vũ, hắn thân là nam nhạc môn hộ pháp còn cần thành thành thật thật xếp hàng, Trần Vũ vờ ơ ỉ mà muốn trên ngang. Người chung quanh vừa nghe thấy Hồng Thiên Đỉnh lời nói, lập tức mặt mũi tràn Vũ, một ít người càng là nói, nơi nào đến mau đầu tiểu tử, liền quy củ cũng không biết. Đường trên ngang, lăn đến đằng sau đi. Hồng Thiên Đình đối với Trần Vũ chợt quát một tiếng, trong đó ẩn chứa nửa bức bách kiếp cảnh phí thế. Nào biết được một tiếng này giống đi ra, cách đó không xa một người trung niên nam tử, ánh mắt lập tức chuyển dời đến bên này, thoáng những mày, lập tức tiểu xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Hồng Thiên Đình mắt thấy Long Thành Đấu Giá hội giữ gìn hiện trường người đã đến, lập tức giành nói, "Vị đại các kia, cái này tên tiểu tử thúi không biết tốt xấu, vợ ơi mà muốn chế ngang. Người chung quanh cũng có thể làm chứng." Hồng Thiên Đình nói xong, trong ánh mắt mang theo âm lãnh nhìn về phía Trần Vũ, hắn đang chờ đợi nhìn xem Trần Vũ như thế nào bị khu trục xuất Long Thành Đấu Giá hội. Mọi người xếp hàng đều không dễ dàng, đừng tranh ngang, mọi người lăn đến đằng sau đi. Trung niên nam tử sắc mặt có chút tâm trầm, hắn chấp hành long thành đấu giá hội trợ tự, nếu xảy ra vấn đề, hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Trần Vũ bên người đinh lâm trên người bạch kiếp cảnh khí thế tràn ngập đi ra. Trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Trần Vũ bên người thậm chí có bạch kiếp cảnh hộ vệ, lập tức ngữ khí đại biến, xin lỗi nói, nếu như các hạ có được khách quý lệnh bài, còn xin lấy ra lệnh bài, đây là chúng ta long thành đấu giá hội quý cũ, hi vọng các hạ không để cho ta khó xử. Trung niên nam tử ngữ khí đột nhiên chuyển biến, bên cạnh Hồng Thiên đỉnh càng là mặt mũi tràn đầy rung động nhất là cảm nhận được Trần Vũ bên người hộ vệ vừa im mà đều có được Bách Kiếp cảnh tu vi, thầm nghĩ, cái này tên tiểu tử tối đến cùng thân phận gì, thậm chí có Bách Kiếp cảnh võ giả đem làm cận vệ. À, không có ý tứ, vừa rồi nhất thời tình thế các bác, quên lấy ra lễ bài, thật ra khiến các hạ hiểu lầm. Trần Vũ lập tức lấy ra khách quý lễ bài. Đã có khách quý lễ bài, như vậy xin mời tiến vào khách quý phòng, từ nơi này đi thẳng, tự nhiên có người chiêu đãi các hạ, vừa rồi nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trung niên nam tử đối với Trần Vũ nói xong, ánh mắt chuyển hướng một bên Hồng Thiên đỉnh, lạnh lùng nói, các hạ đáng nghi cố ý loạn hiện trường tự. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta điều tra, mời đi theo ta." A, Hồng Thiên Đỉnh không nghĩ tới trung niên nam tử làm như vậy, cái này nói rõ chính là muốn xử lý hắn Hồng Thiên Đỉnh, coi như là làm cho Trần Vũ xem. "Sú tiểu tử, ta không để yên cho ngươi." Hồng Thiên Đỉnh biết rõ Long Thành Đấu Giá Hội quy củ, vừa nghĩ tới chính mình chỉ sợ đợi tí nữa lại muốn một lần nữa xếp hàng, thầm mắng, con mẹ nó chứ miệng tiện làm cái gì, trêu chọc cái tiểu tử thúi kia làm cái gì. Trần Vũ biết rõ trung niên nam tử làm là như vậy muốn cho mình một cái công đạo, lập tức đối với Hồng Thiên Đỉnh mở miệng nói, nhớ kỹ một câu, có ít người không phải ngươi trêu chọc được nỗi. Sau khi nói xong, nên ngang cầm lấy trong tay mặt khách quý lễ bài, hướng phía trước thông đạo mặt đi đến. Hoang Nên Quan Lâm, long thành đấu giá hội hiện trường. Trần Vũ đi vào tiếp đại địa phương, một cái trang điểm xinh đẹp nữ tử, lập tức đi vào Trần Vũ trước mặt, đối với Trần Vũ cung kính cúi đầu, miện tướng hai luồng đầy đặn càng là không ngừng lay động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 442, Vũ Lá Trưởng. Không bao lâu, Trần Vũ cùng lên trước mặt nữ tử, tiểu đi tới tới lầu các lầu hai, cùng trên lệnh bài tự số đồng dạng, chín phòng số 15 rưỡi. Công tử Cái này là ngài khách quý phòng, ngươi có thể trông thấy bên ngoài hết thảy, ngươi ở phía ngoài nhưng không nhìn thấy ngươi, ngươi cần báo giá thời điểm, chỉ cần phải ở chỗ này tùy ý hô lên giá cả, thanh em hơi chút phóng lớn hơn một chút là được rồi. Đầu giá hội quy tắc chắc hẳn công tử ngài đều hiểu, ngươi trả giá cao được. Xin hỏi công tử còn có hay không hắn yêu cầu của hắn. Nữ tử vừa nói câu nói sau cùng, một bên vẫn không quên viết nún nún hai tòa ngọn núi, trong lời nói tựa hồ mang có thẩm ý không cần, ngươi đi xuống đi. Trần Vũ không chút nào để ý tới nữ tử trong lời nói thẩm ý, ngựa khí kiên quyết mà nói. Nữ tử hai mắt vô cùng uố quét Trần Vũ liếc, qua thân hình loạng choạng cái kia kiên quyết bỏ mông, hướng phía khách quý bên ngoài mặt đi đến. Khách quý phòng diện tích cũng không lớn, trên mặt bàn người đặt mới lạ, tươi sốt linh quả, còn có hai hàng ghế sofa, trong phòng tản mát ra nhàn nhạt mùi hương ngát, Trần Vũ cũng không khỏi được không cảm thán, cái này long thành đấu giá hội sát thực làm rất khá. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, chính dễ dàng trông thấy phía dưới cực lớn bệ cao, chắc hẳn cái kia chính là sắp dùng để vật phẩm bán đấu giá đài cao, vây quanh đài cao trùng quanh, rậm rạp trang trí đều là bóng người, một ít người đã sớm đeo lên mặt nạ, ngồi ở chỗ kia im im lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Người cũng ngồi xuống, về sau đi theo ta không cần câu nệ cùng khách khí. Trần Vũ nhìn xem cung kính đứng ở một bên Đinh Lâm, chậm rãi nói: "Đa tạ thiếu ra. Đinh Lâm cũng xoay người, ngồi xuống. Thời gian bất tri bất giác đi qua, Long Thành đấu giá hội hội trưởng trở nên đặc biệt ồn áo. Trần Vũ cũng cảm nhận được chung quanh khách quý trong phòng, thỉnh phẩm đều có một đạo cường hãn khí tức lóe lên rồi biến mất. Trần Vũ sắc mặt cũng có chút ít ưng trọng, xem ra lần này Long Thành đấu giá hội, chỉ sợ đã đến cường giả còn số lượng cũng không ít. Vừa rồi những cái kia lên rồi biến mất khí tức, một ít rõ ràng tại Đinh Lâm phía trên, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. Ước chừng một canh giờ, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trên đài đấu giám mặt, một cái bạch kiếp cảnh giai đoạn trước đỉnh phong lão giả, ăn mặc một thân áo bào xám, tại bên cạnh của hắn, còn có hai vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, tay dài khay. Lời nói không nói nhiều, mọi người đều biết long thành đấu giá hội quy củ, phàm là có không tuân theo quy định người, hết thể khu trục xuất đấu giá hội hiện trường, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá, tin tưởng mọi người đều có hứng thú. Áo xám lao giả tựa hồ tu luyện có một loại cùng loại với sóng âm các loại võ kỹ, thanh âm của hắn cho người một loại thân thiết tự nhiên cảm giác. Ở bên cạnh hắn một cái trong đó nữ tử, lấy ra một quả màu hồng đỏ tờ hờ yêu đan. Trong đó ẩn chứa cuồng bạo khí thế, như là một đầu manh thú tại giao thú. Tứ cấp yêu thú, Hỏa Vân huyết lang yêu đan. Hiện trường lập tức một hồi xôn xao, muốn biết tứ cấp yêu thú tương đương với nhân loại võ giả bách kiếp cảnh cỡ giả. Lúc này đây Long Thành đấu giá hội còn chưa bắt đầu trước kia, hữu có vô số về lần này đấu giá hội như thế nào xa hoa đồ đạc, hôm nay thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá dĩ nhiên cũng làm là tứ cấp yêu thú yêu đan, đầy đủ làm cho người càng thêm chờ mong đằng sau vật phẩm rồi. Xiêu xiêu cờ cờ ý tở tê, tê. Lang ra đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, hai cái ánh mắt linh động bên trong mang theo chờ nhìn xem cái kia miếng yêu đan lộ ra có chút khát vọng. Trần Vũ nhìn xem này cái tứ cấp yêu đan, theo đạo lý có lẽ không có có bao nhiêu người cần cái này tứ cấp yêu đàn, dù sao trong đó ẩn chứa linh lực thật ngông cuồng bạo, đấu giá xuống cũng không phải rất có lợi, nếu như lợi tí nữa giá cả phù hợp, ngược lại là có thể đấu giá xuống cho lăng ra. Thằng này gần đây ngoại trừ mỗi ngày uống cánh mạng tử tinh hũ sinh ra đời linh dịch, còn mỗi ngày đều tại ăn tam cấp yêu đan, Trần Vũ những năm này chứa đựng tam cấp yêu đan, đều không sai biệt lắm bị thằng này đã ăn xong, cũng không biết nó tiểu tử này tiểu nhân thân hình là như thế nào chứa đựng như vậy linh lực đấy, mà ngay cả lão tôn đều có chút kinh ngạc. Tứ cấp yêu đàn. Khởi đập giá 300 vạn linh hạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 5 vạn. Áo xám lao giả trầm rãi cười cười, hắn biết do hiện trường đấu giá hội hào khí đã bị cái này kiện vật phẩm thứ nhất câu đi lên. 350 vạn. 380 vạn. 400 vạn. Trong ngay mắt, này cái tứ cấp yêu đan giá cả tiểu bỏ thêm 100 vạn, thế nhưng mà hô giá thanh âm còn không có chấm dứt, liên tiếp, xem ra rất nhiều người đều là sớm có chuẩn bị. 500 vạn. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, mắt thấy tăng giá đều tại 450 vạn phụ động, trực tiếp một hơi bỏ thêm 50 vạn Dù sao 500 vạn linh thạch mua một khỏa tứ cấp yêu đan cũng hay là rất có lợi đấy. 550 vạn. Đồng dạng là khách quý phòng, cũng không biết thanh âm từ chỗ nào chuyển tới, một hơi bỏ thêm 50 vạn linh thạch, cảnh này khiến Trần Vũ thoáng nhíu mày. Bất quá trên bờ vai lang già không ngừng kêu to, khiến cho Trần Vũ cũng không nghĩ nhiều, lần nữa ra già nói, 600 vạn. Haha, ha, đầu đấu giá hội vừa mới bắt đầu tiểu 600 vạn mua một khỏa tứ cấp yêu đan, các hạ thật là lớn thủ bút, Lao phu bất quá muốn cái này khỏa yêu đan luyện chế một mặt linh dược, đã như vậy, sẽ đưa cho các hạ rồi. Lão giả thanh âm chuyển tới. Hiện trường không ít người tự hồ cũng đoán đến lao giả thân phận là ai rồi. Chán Dê lẽ lại là Trần Vân đại sư. Muốn biết tại Thần Võ vương quốc cũng có không ít võ giả trở thành luyện sư, bất quá có thể xưng là cấp bậc đại sư đều là ít càng thêm ít. Dù sao một cái luyện sư trở thành cấp bậc đại sư, tiểu đại biểu có thể luyện chế linh giai linh binh cùng linh bảo, có thể luyện chế huyền cấp đan dược, đương nhiên đại sư lại từ cấp thấp nhất nhất phẩm đại sư đến cao cấp nhất cửu phẩm đại sư, mà cái này Trần Vân đại sư là một cái tam phẩm đại sư, tu vì bản thân cũng là bách kiếp cảnh giai đoạn trước đỉnh phong. Ta cũng không quá đáng chỉ dùng cái này khỏa yêu đan muốn cho sủng vật của ta tiêu khiển mà thôi. Trần Vũ rất không thích lao giả này ngứa khí, đối phương hại chính mình dùng nhiều 100 vạn linh thạch. Hừ. Đỗ Vân ngồi ở khách quý trong phòng, sắc mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới tại Thần Võ vương quốc còn có người không cho mình mặt mũi, lập tức lạnh hừ lạnh một tiếng. 600 vạn linh thạch, tứ cấp yêu đan thuộc sở hữu 95 số khách quý phòng. Áo xám lao giả trực tiếp giải quyết dứt khoát, bên cạnh hắn nữ tử bừng khay, không bao lâu tiểu đi tới Trần Vũ khách quý phòng trước cửa. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, kế tiếp đệ kiện vật phẩm đấu giá là một quả cấp trung cấp được, có thể tăng lên tu vi, cuối cùng dùng 400 vạn linh thạch bị một thanh niên nam tử chủ được đến. Công tử Đây là ngươi vừa rồi chụp được đến tứ cấp yêu đan, mời tính tiền." Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng thuối lui khách quý phòng môn, đang cảm thấy Trần Vũ thời điểm, hai con mắt bên trong toát ra một vòng kinh ngạc, cũng rất tốt che giấu xuống dưới, vương tay, lộ ra rất có lễ phép. "Đã tạ." Trần Vũ lấy ra nắm trên bàn tứ cấp yêu đan, đồng thời đem 600 vạn linh thạch chia cho cô gái trẻ tuổi. Lang ra trực tiếp nhảy dựng, liền từ Trần Vũ trong tay đem tứ cấp yêu đan ngậm trong miệng. Mặt. Cô gái trẻ tuổi vốn tưởng rằng Trần Vũ nói tứ cấp yêu đan nuôi nấng sủng vật là giả dối, hôm nay phát hiện dĩ nhiên là thật sự, đang nhìn Lang gia cái kia manh manh đắc bộ dáng, Hai con mắt bên trong đều toát ra hào quang. Công tử cái này sùng vật thật sự là thần kỳ, vợ ừ im mà như vậy dễ dàng tiểu dám ăn tứ cấp yêu đan, không sợ bạo thể mà vòng sao. Không đợi Trần Vũ nói chuyện, Lang ra thằng này tiểu đối với cô gái trẻ tuổi lên thứ ba, xoẹt zoe xoẹt zoe vài cái về sau, tứ cấp yêu đan tại trong miệng hắn đã hóa thành phấn vụn. Cô gái trẻ tuổi không nghĩ tới Lang gia ừ im mà như vậy nhân tính hóa, lại có thể nghe hiểu nàng nói lời, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, có chút không bỏ lui ra khỏi phòng. Tại vừa rồi nói chuyện với nhau giữa, phía dưới đã đấu giá bốn kiện vật phẩm, bất quá đều là Trần Vũ không có hứng thú đấy. Khục khục khục. Tiếp tiếp cái này vật phẩm đấu giá, ta tin tưởng mọi người đều rất cảm thấy hứng thú. Áo xám lao giả hai mắt đảo qua hiện trường vô số người, tại đi qua mấy hơi thở về sau, theo bên cạnh lấy ra một quả ngọc giản, trong đó ẩn chứa một cỗ xào rượu linh lực. Ồ, là cái gì? Trần Vũ nhìn xem cái kia ngọc giản, cũng cảm nhận được ngọc giản bên trong tựa hồ là một cỗ trường kình, cái kia trường kình lại cho người mềm nhũn cảm giác, nhưng không ai hoài nghi vẻ này trường kình uy lực. Địa cấp cực phẩm võ khí, Ula trưởng, đã từng phi vũ Tông bách tiếp cảnh hậu kỳ phong cứng, giả, thành danh Áo xám lão giả nói xong, Hiện trường không ít người hai mắt lập tức trở nên cực nóng lên. Muốn biết Phi Vũ tông Bạch niên trước kia xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cái kia chính là cái này Hứa Ula, đôi bàn tay thiên biến vạn hóa, trưởng pháp càng là xuất thần nhũ hóa, ngắn ngủn 30 năm rưỡi liền từ võ giả bước vào bạch kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Ula trưởng, ta Phi Vũ tông ngày xưa tiền bối thành danh võ kỹ, không thể tưởng được vừa mà xuất hiện tại Long Thành đấu giá hội bên trên. Nghe nói Hứa Ula tiền bối bước vào thiên vực, từ nay về sau lại cũng chưa có lấy lại tinh thần võ vương quốc, cũng không biết sống hay chết. Trong năm qua đi, nếu Hứa Ula tiền bối còn sống, chỉ sợ cũng đã sớm bước vào võ cảnh thành là siêu cấp cường giả. Phi Vũ Tông, chính là hôm nay thần võ vương quốc sáu thế lực lớn một trong. U La Trưởng, khởi đập giá 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Áo xám lao giả biết rõ, theo cái này U La Trưởng đấu giá bắt đầu, toàn bộ long thành đấu giá hội đỉnh phong muốn đa đến, kế tiếp vật phẩm, một kiện so một kiện chân quý. Cái này U La Trưởng dĩ nhiên là chúng ta Phi Vũ Tông đã từng tiền bối thành danh võ kỹ, như vậy kính xin chư vị giơ cao đánh khẽ. Ngay tại đấu giá vừa mới bắt đầu, một đạo thanh âm hùng hồn tại khách quý lên, lan đấu hội trên trận không. Phi Vũ Tông Tông chủ cái kia Lang thiền. Không thể tưởng được lần này Long Thành đấu giá hội, thậm chí ngay cả cái kia Lăng tiên đều đến rồi. Không biết có thể hay không có người mua mặt mũi của hắn, dù sao cái này Ula trưởng có khả năng liên lụy đến hứa Ula truyền thừa. Mắt thấy cái kia Lăng Thiên lên tiếng, rất nhiều người đều thầm than, sợ sợ rằng muốn tranh đoạt cái này Ula trưởng khó càng thêm khó, bất quá những thứ khác năm, cái thế lực lớn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Ha ha ha, Long Thành đấu giá hội quy củ chỉ sợ bộ kia tông chủ kinh rồi, cái gọi là vật phẩm đấu giá, người trả giá cao được. Chúng ta Nam Nhạc cũng rất muốn chiếm ngưỡng chiêm ngưỡng hứa tiền bối thành Một đạo lên. Hội trường người nghe thấy đạo này thanh âm, lại là một hồi bạo động. Nam nhạc môn phó môn chủ Tạ Nhàn, không thể tưởng được hắn đều đến rồi. Xem ra Phi Long tướng quân Di Vật tin tức quả nhiên thật sự, những người này lớn nhất mục tiêu hẳn là Phi Long tướng quân Di Vật. Mắt thấy hội trường bạo động, áo xám lao giả chậm rãi ngẩng đầu. Chúng ta Long Thành đấu giá hội cũng biết trừ vị lai lịch không nhỏ, còn hy vọng tuân thủ quy tắc, nếu không đấu giá hội rất khó tiến hành xuống dưới. Áo xám lao giả biết rõ hiện trường rất nhiều người, ưu tính toán là của mình ông chủ ở chỗ này, cũng muốn cho ba phần mật mũi, tự nhiên là không thể tùy ý đắc tội. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 443 cửu long luyện thiên đỉnh, 1300 vạn. Háo Sám lão giả vừa dứt lời, không đợi người còn lại lên tiếng, khách quý trong phòng, một giọng nói trực tiếp truyền tới, một hơi trực tiếp bỏ thêm 300 vạn. 1500 vạn, 2000 vạn, 3000 vạn. Trần Vũ ngồi ở khách quý trong phòng, bên hai truyền đến bên ngoài điền cuồng hô giá thanh âm, không được có chút thổ tức, những đại môn phái này quả nhiên là của cái phàm phú. Trong nháy mắt địa cấp cực phẩm võ khí La trưởng giá cả cũng đã tăng vọt đến 3000 vạn, thế nhưng mà cái giá tiền này còn không có bất kỳ dừng lại, ngược lại là Phi Vũ cái kia Lăng Thiên ngược lại không mở miệng rồi. Theo thời gian trôi qua gần nửa canh giờ, Một cái khách quý trong phòng chuyển ra một đạo nhàn nhạt thanh âm, trực tiếp mở miệng nói: "5000 vạn, nếu ai còn muốn cái này, U la trưởng ta cũng không tranh đoạt." Ngồi trong đại sảnh mọi người, bây giờ nghe gặp 5000 vạn giá cả, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, muốn biết 5000 vạn linh thạch thế nhưng mà rất nhiều người võ cảnh đại viên mãn võ giả phía dưới đều không thể lấy ra đấy. "6000 vạn." Theo đạo kia thanh âm chấm dứt, lại là một cái khách quý trong phòng, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới, đạo kia trong thanh âm chứa một cỗ khí phách, khiến cho hiện trường vô số người đều an tĩnh lại. "Thần Võ Vương quốc đại hoàng tử, Tả Mạnh. Tả Mạnh hôm nay là Thần Võ Vương quốc đại hoàng tử." Toàn bộ Thần Võ Vương quốc mọi người đồn đãi, không suốt 10 năm, Tào Mạnh tất nhiên sẽ trở thành Thần Võ Vương quốc kế tiếp nhiệm hoàng đế. Tào Mạnh hôm nay hơn 30 tuổi, hắn đã từng là hai lần trước Long Đẳng bảng đệ nhất danh, hôm nay đã là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, không thể tưởng được hắn đều tới tham gia Long Thành đấu giá hội. Theo đại hoàng tử Thanh Âm chuyển tới, rất nhiều khách quý trong phòng võ giả đều có chút nhíu mày, Tào Mạnh thiên phú cùng thực lực đều bị bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nếu ra lại giá cùng Tào Mạnh cạnh tranh, chỉ sợ sẽ đưa tới đối phương không vui, bất quá rất nhiều người lại lạnh lên, Vũ tông cái kia Lăng một mực không có tăng giá. Tựa hồ tiểu là đang chờ đợi cơ hội cuối cùng, chỉ sợ cái kia Lăng Thiên cũng không nghĩ tới táo bánh xảy ra ra a. Phó tông chủ, làm sao bây giờ? Tại một cái khách quý phòng trong phòng, một người trung niên nam tử đứng ở đó Lăng Thiên trước mặt, sắc mặt trở nên có chút khó coi mà bắt đầu, muốn biết u là trưởng thế nhưng mà liên quan đến Phi Vũ tông mặt nuôi, cẳng có khả năng cất giấu Phi Vũ tông tiền bối truyền thừa. Cái kia Lăng Thiên sợ lên cằm, từ trên ghế xạ lọn mặt đứng dậy. Đại hoàng tử, hôm nay ta cái kia Lăng Thiên chỉ có thể xin lỗi rồi. Cái kia Lăng Thiên những lời này vừa ra, lập tức mở miệng nói, 10000 vạn linh thạch. Trên đại đấu giá mặt, áo xám lao dạ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, địa cấp cực phẩm võ kỳ đấu giá suất 10000 vạn linh thạch giá trên trời, hắn chỉ sợ là muốn sáng tạo thần võ vương quốc đấu giá hội đi chép. Nghe thấy cái kia Lăng Thiên cái này hô giá, rất nhiều khách quý phòng người ở bên trong đều nhao nhao như mày, thầm nghĩ, chẳng ở đây lẽ lại cái này Ula trưởng thật sự cất dấu hứa Ula truyền thừa, nếu không cái kia Lăng Thiên như thế nào sẽ mạo hiểm đắc tội tạm mẫm, cũng muốn tranh hạ trưởng. Không ít mọi người dục dịch ngóc đầu dậy, lập tức vừa nghĩ tới 10000 vạn linh thạch giá cả, cũng nhịn không được nữa áp chế Hà Nội tâm vọng, dù sao Long Thành đấu giá hội giờ mới bắt đầu mà thôi. Đại hoàng tử Làm sao bây giờ? Cái này Du La trưởng trong đó huyền bí, chỉ sợ cái kia Lăng Tiên rất rõ ràng, chúng ta còn muốn tăng giá sao? Một cái khắc khách quý trong phòng, một người mặc thanh sam thanh niên nam tử, hai tay ôm cái hốt túi, có chút tựa ở trên ghế salon, ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái bạch kiếp cảnh tiền kỳ trung niên nam tử, vô cùng cùng tính mà nói, "Chúng ta mang đến linh thạch có bao nhiêu?" Tam manh có chút hé mắt, hắn với tư cách hôm nay Thần Võ Vương quốc đại hoàng tử, thân gia tự nhiên xa xỉ. "Bẩm báo đại hoàng tử, chúng ta chỉ đem đến 500 triệu, 5 ức linh thạch, kế tiếp còn có phi long tướng quân di vật, chỉ sợ giá cả sẽ rất cao." Trung niên nam tử một năm một mười mà nói: "Ha ha, đã như vậy vậy thì cho cái kia Lăng Thiên một cái mặt mũi ha. Tào Manh tự đủ, bất quá hắn cái kia xong cực lớn con mắt ở trong chỗ sâu, lại hiện hiện một vòng lạnh như băng sắc ý, khiến cho bên cạnh hắn trung niên nam tử thân thể đều run nhẹ nhẹ thoáng một phát. "Ha ha ha, đã cái kia tông chủ đều nói như vậy rồi, vạn bố cũng không thiệt nhiều làm nói nhảm." Cái kia Lăng Thiên nghe thấy Tào Manh những lời này, ngược lại là thở dài một hơi, nếu như Tào Manh tiếp tục tăng giá, như vậy hắn chỉ sợ chỉ có thể có bương tha cho Ula trưởng, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải Ula trưởng. Đa tại đại hoàng tử, cái kia Lăng nhớ kỹ. Nghe nhìn bạn linh thạch đấu giá ưu la Trường, tự nhiên không có khả năng có người lại cùng cái kia Lăng Thiên tranh đoạt. Trên đài đấu giá mặt áo xám lao giả vẻ mặt tươi cười, giải quyết dứt khoát, ở bên cạnh hắn mỹ mạo nữ tử, bưng khay, hướng phía cái kia Lăng Thiên chỗ khách quý phòng đi đến. "Kế tiếp ta tin tưởng vô số người sẽ có cực lớn hương thú, linh dai cao cấp linh minh, bắt bảo xả long thương." Áo xám lao giả lời vừa nói ra, hiện trường lại là xôn xao. Lúc này đây long thành đấu giá hội, coi như là cũng không đủ linh thạch đấu giá bảo vật, thế nhưng mà có thể kiến thức đến nhiều như vậy cực phẩm bảo vật, đối với rất nhiều người mà nói đều là cực lớn hưởng thụ. Bắt bảo xà long thương, ẩn chứa xà long máu hết chi khí, một thương vùng vẩy đi ra ngoài, như là xà long vùng vẩy, lời nói không nói nhiều, khởi đập giá 5.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Áo xám lao giả cái này định giá xác thực không cao lắm, muốn biết toàn bộ thần vọ vương quốc, linh dai cực phẩm linh binh tiểu là 6 thế lực lớn chính thức mấy cường giả có được, linh dai cao cấp linh binh đủng có người cũng rất ít. Thần Võ Vương quốc luyện sư thật sự là có ít, muốn luyện chế ra gia linh giai cao cấp linh binh, nhất định phải lục phẩm cấp bậc đại sư đã ngoài luyện sư, toàn bộ thần Võ Vương thủ đô chỉ có một cái tát số lượng, hơn nữa luyện chế xác suất thành công đều là trong trăm không có một, trừ phi có thể đến cựu phẩm đại sư, thế nhưng mà cựu phẩm đại sư thần Võ Vương quốc lại một cái đều không có. Ha ha ha, lão phu sử dụng vài thập niên linh giai trung cấp linh minh, cuối cùng là gặp phải phù hợp tương rồi, cái này trôi thương ta muốn định rồi. Một đạo mùa theo khách quý trong phòng tới, cái trong mang theo một vòng điên vui vẻ. Thiên Ma tông, cảnh hậu kỳ tu vi, thần thương thay biến. Rất nhiều người đều nghe ra đạo này thanh âm, toàn bộ thần võ vương quốc, sử dụng thương làm làm vũ khí võ giả ít càng thêm ít, nhất là tu vi còn tới đạt Bách kiếp cảnh hậu kỳ đấy. Theo giá cả cũng là không ngừng tăng vọt, muốn biết bất kể là bất luận cái gì võ giả, nếu có được một thanh linh giai cao cấp linh minh, coi như là không, có phối hợp võ kỹ, thực lực cũng sẽ tăng lên một bậc lớn, tự nhiên có rất nhiều võ giả không cam lòng bông thả cho. Bất quá thần thương Bách biến lao ra hỏa này áp hơn, trực tiếp một ngụm giá tăng vọt đến 15.000 vạn. Vô số người đều thầm mắng, lao ra hỏa này rõ ràng tiểu là không đệ cho hắn lại để cho người khác đấu giá cơ hội, cái giá tiền này những người khác nếu đấu giá xuống Chỉ sợ Phi Long tướng quân Di Vật tiểu không có hy vọng rồi. Lão gia hỏa này cũng không quan tâm Phi Long tướng quân Di Vật, với hắn mà nói tới tham gia trận này đấu giá hội, chính là vì cái này trôi bắt bảo xà Long Thương. Ha ha ha, tốt thương, Chư vị lao hủ tiểu không nhiều lắm tham gia náo nhiệt, cáo từ trước. Lão gia hỏa này tiền trả linh thạch, cầm lấy bát bảo xà Long Thương, hướng phía đấu giá hội bên ngoài tiểu chạy vội mà đi, hiển nhiên là muốn muốn tìm địa phương thí luyện bắt Bạo xà Long Thương đi. Trải qua hai kiện cực phẩm bảo vật đấu giá, đấu giá hội cao trào cuối cùng là đã đến, bất quá kế tiếp cũng nên cho những cái kia ngồi trong đại sảnh người một ít cơ hội. Kế tiếp đấu giá hội còn không ngừng tiến hành, bất quá đấu giá vật phẩm phần lớn là một ít huyền cơ trung cấp linh dược, có thể tăng lên nhân vũ cảnh tu vi, hoặc là có thể khiến cho nhân vũ cảnh tu vi người bổ sung linh lực. Cũng có một ít địa cấp cao cấp võ khí, cùng một ít không được tốt lắm địa cấp cực phẩm võ khí, bất quá những này đối với nhiệm vụ cảnh võ giả mà nói, mới thật sự là đấu giá hội bắt đầu. Trần Vũ ngoại trừ lần thứ nhất đấu giá tứ cấp yêu đan, kế tiếp vẫn tại quan sát đấu giá hội, những nhiệm vụ kia cảnh võ giả cảm thấy hứng thú bảo vật, hắn không chút nào không có hứng thú. Thời gian cứ như vậy thoăn một cái đã qua, trong nháy mắt đấu giá hội cũng tiến hành đến hiệp đấu sau rất nhiều người đều tại chờ mong lấy, cuối cùng Phi Long tướng quân Di vật đi ra lập tức, đến tuột cùng sẽ có thế nào vận động. Kế tiếp đây là một đỉnh, chỉ sợ có luyện sư cùng muốn trở thành luyện sư người sẽ cảm thấy hứng thú, bất quá cái vị này đỉnh chúng ta đi tìm một ít nhân viên chuyên nghiệp phán đoán, có thể là một báo hồng đỉnh, bất quá niên hạn hẳn là thời kỳ viễn cổ còn sót lại, không chuẩn bị luyện đan luyện khí công dụng, đã có siêu tầm giá trị. Áo xám lao giả nói xong, hay là trước sau như một không có lập tức nói giá. Bất quá rất nhiều người ngay từ đầu đều rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng mà sau khi nghe thấy nửa câu đây là một báo hồng chỉ có siêu tầm giá trị thời điểm Đại bộ phận mọi người lập tức đã mất đi hứng thú. Khởi đập giá 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn. Nghe thời áo xám lão giả những lời này, vô số người cũng nhịn không được mắng, một dãy dưới, rõ ràng còn muốn 1000 vạn, bệnh tâm thần mới chịu a. Coi như là tiễn đưa ta ta đều đừng, rõ ràng còn muốn đấu giá 1000 vạn linh thạch, thật sự là buồn cười. Người có phải hay không hô giá hô thành thói quen, rõ ràng là 100 vạn giá cả, cố ý hô thành 1000 vạn. Hiện trường trong đại sảnh một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều nhao nhao đi theo nào. Áo xám lão giả chỉ là cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây là người ta đấu giá người định giá cả ta tự nhiên không thể sửa đổi, nếu như cái vị này đỉnh lưu động, ta cũng không có biện pháp, chư vị kính xin an tâm một chút chớ vội. Nếu là thời kỳ thượng cổ di vật, như vậy ta ngược lại là có chút hứng thú, 1100 vạn. Một đạo Trần Vũ so sánh thanh âm quen thuộc vang lên, ngay từ đầu hắn đấu giá tứ cấp yêu đang thời điểm, cũng chính là lao giả này thanh âm, hôm nay cái vị này đỉnh đối phương cũng cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, vô luận như thế nào muốn đem cái vị này đỉnh đấu giá xuống, không thể tưởng được cái vị này đỉnh đã lưu lạc đến nơi đây, xem ra tiểu tử ngươi vận khí không tệ, ta đang lo đi nơi nào cho ngươi tìm một đỉnh, học tập luyện luyện khí đâu này? ưu tự động tiến đưa đến thăm. Thôn Thiên ẩn bên trong lão thôn đối với Trần Vũ nhắc nhở. Theo lão thôn trong thanh âm, Trần Vũ nghe ra ý tứ hư vấn, tựa hồ cái vị này đỉnh chỉ sợ còn không đơn giản. Ha ha, Trần Vân đại sư, ngươi cũng biết ta người này ưa thích sưu tầm đồ cổ, 1300 vạn. Một cái khách quý trong phòng, một đạo thanh âm dàn mua vang lên, trực tiếp tăng giá 200 vạn. Nguyên lai like là tạo lực các hạ, đã như vậy, ta với tư cách một cái luật sư, chỉ có thể có không nhường cho rồi, 1800 vạn. Trần Vũ đại sư ngay sau đó nói. Trần Vũ ngồi ở trên ghế salon, hắn cũng không có vội vã tăng giá mà là chờ đợi cuối cùng giải quyết dứt khoát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 444, miếng sắt giá trên trời. 3000 vạn. Cái này hai cái lão giả thường xuyên qua lại, giá cả vừa ý mà tăng vọt đến 3000 vạn. Trên đài đấu giá mặt áo xám lão giả đều có chút ngoài ý muốn, nguyên bản trên mặt khuôn mặt u sầu biến thành vui vẻ, thầm nghĩ, khá tốt không, có lưu động, bằng không thì cả đời tên tuổi anh hùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tao lực các hạ, 3000 vạn đấu giá một phế đỉnh, nếu như các hạ tiếp tục tăng giá, như vậy ta chấp tay nhường cho, bất quá các hạ như thì ý giúp người hoàn thành vọng. Tương lai ta ngược lại là có thể vì các hạ luyện chế một ít đang dược. Quả nhiên, Trần Vân đại sư những lời này vừa ra, tạo Lực lập tức đình chỉ tăng giá. Đối với thần võ vương quốc võ giả mà nói, có thể có được một cái tam phẩm đại sư luyện sư thừa dạng, đó là vô cùng chân quý đấy. Dù sao ai không có một điểm thương thế ốm đau, có chút thời điểm coi như là biết do đang phường, đều không thể luyện chế đang dược mới biết được cái loại này thống khổ. Ha ha ha, cái kia vậy cảm ơn nhé. Tạo Lực cười nhạt một tiếng, không hề ngôn ngữ. Vì một phá đỉnh tội Trần Vân, sắp thực không thế nào có lợi. Cái vị này cộ đỉnh trở về, áo rắm lão già chỉ muốn tranh thủ thời gian chấm dứt loại này không thú vị đầu giá, lập tức liền chuẩn bị giải quyết rức khoát, nào biết được hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên. 3500 vạn. Trần Vũ thanh âm lần nữa vang lên, rất nhiều người đồng loạt nhìn về phía Trần Vũ chỗ khách quý phòng, cũng nhịn không được có chút tò mò, đến tột cùng là ai cũng dám lần thứ hai cùng Trần Vân đại sư cướp đoạt đồ đạc. Lời nào đến số tiểu tử, chẳng lẽ không biết lao phu tên tuổi. Khách quý trong phòng, Trần mặt mũi tràn đầy tức giận, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nghe thanh âm của ngươi tựa hồ tuổi không lớn lắm." Chẳng lẽ là nhà của ngươi trưởng bối không có nói qua cho ngươi, ta Trần Vân thinh danh. Khải Nhi, Trần Vũ làm cái quỷ gì, vì một phá đỉnh đắc tội Trần Vân, nhiều không hợp tính toán. Mặt khác một gian khách quý trong phòng, Lâm Hoa thoáng nhíu mày, đối với bên người Lâm Khải nói. Lâm Khải cũng nhịn không được nữa cười khổ, mở miệng nói, "Lão tổ tông, ta cái này huynh đệ làm việc chưa bao giờ theo như lẽ thường, ta cũng không biết hắn muốn làm gì, có lẽ có mục đích của hắn a." Trần Vũ không nghĩ tới Trần Vân bá đạo như vậy, lập tức thản nhiên nói, "Nơi nào đến lão cậu, chán lại thành đấu hội mặc cho giả như vậy cậu sửa sao?" Soạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ hiện trường một mảnh xôn sao, mà ngay cả khách quý phòng vô số bách kiếp cảnh trung kỳ, hậu kỳ võ giả đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, thậm chí có người dám can đảm như vậy công nhiên nhục mạ Trần Vân. Thần Võ Vương quốc vô số người cũng biết Trần Vân tính cách bá đạo, tuy nhiên lại không dám đắc tội hắn. Muốn biết thằng này thân là tam phẩm cấp bậc đại sư luyện sư, tại Thần Võ Vương quốc một câu, sẽ có không ít bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả nguyện ý giúp hắn làm việc, đắc tội Trần Vân thật là không sáng suốt đấy. Hào tiểu tử, có bản lĩnh hãy xưng ra, ta tất nhiên cho ngươi biết rõ ta Trần Vân lợi hại. Vân mặt mũi tràn đầy vẻ mẹo, hắn lúc nào đã bị như vậy mạ, hay là đang tại mấy và người? Nếu không phải nơi này là Long Thành đấu giá hội, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Ha ha, xem ra Long Thành đấu giá hội không được nháo sự danh dự cũng là nói nói mà thôi, nếu không giả như vậy cầu công nhân uy hiếp ta, chán ở đây lẽ lại còn không có có trái với quy định sao? Trần Vũ một chữ một trảo âm vang hữu lực, ai cũng nghe không xuất hắn có bất kỳ sợ hãi. Áo xám lao giả nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức thoáng như mày, sắc mặt cảm xúc cũng lộ ra thật khó khăn, dù sao đắc tội Trần Vân ai cũng không muốn. Ha ha ha, tiểu đệ này đệ thật sự là thú vị, tỷ tỷ ta cũng là như vậy cảm thấy. Long Thành đấu giá hội chỉ sợ muốn tên xấu rõ ràng rồi, lần tiếp theo tổ chức không thành tài tốt. Một đạo vũ mỹ nữ tử thanh âm vang lên, đúng là trước mấy thiên như ngọc quán rượu cái kia đạo nữ tử thanh âm. Trần Vũ thoáng như mày, không biết nữ tử này tại sao phải trợ giúp chính mình. Thế nhưng mà ở này đạo nữ tử thanh âm vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, đấu giá hội một cái khách quý trong phòng, một đạo trầm ổn thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Vân đại sư, các hạ 5 lần 7 lượt trái với ta Long Thành đấu giá hội quy củ, chỉ sợ nếu như tái phạm lần nữa, tại hạ chỉ có mời các hạ đã đi ra. Lưu Liên Vương, Tào Kha. Vô số người nghe thấy đạo này âm thời điểm, đều nhao nhao tâm thần rung động mà bắt đầu, cái này thần võ vương quốc phú khả địch quốc thần bí nam tử, hắn vờ ư ý mà tự mình tọa trấn Long Thành đấu giá hội. Chết tiệt tiểu tử, lại để cho lão phu không nể mặt. Trần Vân mặt mũi tràn đầy vận mẹo cùng sát khí, cả giận nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta tất nhiên muốn giết ngươi dùng tiết mối hận trong lòng." 5000 bạn. Trần Vân mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn cảm thấy hiện tại chỉ có lợi dụng linh thạch đến nói cho Trần Vũ, dám tội hắn là cỡ nào quyết đại sư một hơi tăng giá 1500 vạn, chỉ sợ là thật sự bị tiểu tử kia cho tức rồi. Cũng không biết là nơi nào đến tiểu tử có thể tại khách quý trong phòng, cũng hẳn là lai lịch không nhỏ, cũng không biết chiêu trò được nổi Trần Vân đại sư không. Nếu ta là tiểu tử kia, hiện tại đình chỉ tăng giá, kể một ít tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục lời mà nói, có lẽ Trần Vân đại sư đại nhân không biết tiểu nhân qua, hãy bỏ qua hắn rồi. Trong đại sảnh rất nhiều người đều tại nghị luận nhau nhau thời điểm. Trần Vũ lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn căn bản không có đem cái này cái gọi là Trần Vân đại sư để vào mắt mặt, dựa theo lão tôn thuyết pháp, đối phương chính là một cái không nhập lưu luyện sư mà thôi. 10000 vạn linh thạch. Ngay tại Trần Vũ một ngụm giá báo ra đến lập tức Hiện trường sở hữu tất cả tiếng nghị luận toàn bộ an tính lại, vô số người đều trầm trầm vào Trần Vũ chỗ khách quý phòng. Muốn biết 10000 vạn linh thạch tại Thần Võ Vương quốc cũng không phải số lượng nhỏ, coi như là Lâm ra như vậy gia tộc, một hơi tốn hao 10000 vạn linh thạch cũng là cực lớn tiêu hao, mà nghe Trần Vũ thanh âm, rõ ràng bất quá là chừng 20 tuổi. Như vậy nên kỷ, là có thể không chút do dự hô lên 10000 vạn linh thạch giá cả, chỉ sợ Trần Vũ lai lịch không nhỏ, Trần Vân đại sư uy hiếp sợ cũng chưa chắc khởi bất cứ tác dụng gì. Mà ngay cả Trần Vân sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên, hắn không có nghĩ đến cái này thanh niên mạnh như vậy. Hắn Trần Vân cũng không nhận ra hắn chiêu chọc được nổi thần võ vương quốc một ít thanh niên, nhất là một ít thế lực lớn thành viên trung tâm, lập tức mở miệng thăm dò nói, không thể tưởng được các hạ tuổi còn nhỏ tiểu như thế phong khoáng, không biết là cái đó gia tộc công tử, tương lai nhất định muốn đến nhà bái phòng. Quan ngươi điều sự, ngươi còn thêm không thêm giá, không thêm giá cái này phá đỉnh tự lả của ta. Nào biết được Trần Vũ không chút nào cho Trần Vân mặt mũi, trái lại tài đại khí tô bộ dáng mà nói, có thể là bởi như vậy, Cưu Cang làm cho vô số người đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Đi cho ta điều tra thêm 95 số khách quý phòng người thân phận ại coi khách thiệt nhiều cái khách quý trong phòng, có không ít người đều đối với người bên cạnh phân phó nói. "Hừ, lão phu linh thạch tuy nhiều, lại cũng không phải ngu ngốc, một phá đỉnh 10000 vạn linh thạch, ta tặng cho người rồi." Trần Vân sắc mặt tái nhợt mà nói. Hào hảo, 10000 vạn linh thạch, cái vị này thượng cổ đỉnh tiểu thuộc về 95 số khách quý phòng." Áo xám lao giả mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, hắn biết rõ buổi đấu giá hôm nay nhất định sẽ trở thành thần võ vương quốc sở có đấu giá hội truyền kỳ. Trần Vũ yên tĩnh đợi, không bao lâu, cô gái đẹp kia bưng hay, tiểu đi tới Trần Vũ trong phòng. Hai con mắt vô cùng hiếu kỳ đánh giá Trần Vũ, nàng thật sự không biết người này vọ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi thiên niên, có phải thật vậy hay không lấy được suất 10000 vạn linh thạch. Quả nhiên là Cửu Long luyện tiên đỉnh, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn. Thôn Thiên ấn bên trong, lão thôn nhìn xem Khai bên trong, cái kia không hề tức giận đen kịt đỉnh, đối với Trần Vũ mở miệng nói. Trần Vũ vừa vặn lấy ra Lâm Hoa cho hắn 10000 vạn linh thạch, trực tiếp đưa cho cái kia cái cô gái trẻ tuổi. Cái kia cái cô gái trẻ tuổi cảm thụ được trước mặt trong túi chứa vật 10000 vạn linh thạch, mặt mũi tràn đầy sợ, lập tức lắc, lắc thân hình đi vào Trần Vũ bên người, nói khẽ, "Công tử coi thường ít." Vừa rồi ta đến thời điểm, có không ít người đối với ngươi khách quý phòng rất cảm thấy hứng thú. Trần Vũ lấy ra cửu long luyện tiên đỉnh, bên hai truyền đến cô gái xinh đẹp thanh nhã, ánh mắt ở trong chỗ sâu cũng có chút ít nghĩ mà sợ, muốn biết toàn bộ đấu giá hội hiện trường, bách kiếp cảnh hậu kỳ cường giả chỉ sợ không thua 10 cái. Đa Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, tỷ tỷ dung mạo đẹp như vậy, tâm địa cũng thiệt lương, tại hạ sẽ đưa ngươi một lọ linh dịch, cam đoan ngươi dung nhan bách niên không già yếu. Trần Vũ lấy ra một lọ dịch, đưa tới cô gái xinh đẹp trước mặt. Nàng kêu biết rõ thành đấu giá hội quý củ không thể tiếp nhận bất luận cái gì võ giả đồ vật, thế nhưng mà mắt thấy trước mặt tinh xảo bình nhỏ, nhất là cam đoan dung nhan không giải yếu, lại để cho nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Đa Tạ công tử. Cô gái xinh đẹp lặng yên không một tiếng động đem tinh xảo bình nhỏ chứa vào nàng trong túi chữ vật, xoay người hướng phía khách quý bên ngoài mặt đi ra ngoài. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn cảm nhận được tại nữ tử mở ra khách quý cửa phòng đi ra thời điểm, không còn có tại 10 đạo khí tức hướng phía chính mình khách quý phòng đánh rút lại. "Tiểu tử, xem ra ngươi bị người theo dõi, cần muốn mau rời khỏi." Thuôn Thiên ẩn bên trong Lão thôn bắt thởi cựu long luyện thiên đỉnh đến tay, lập tức đối với Trần Vũ nhắc nhợ. "Ân." Trần Vũ cũng gật gật đầu, nhìn về phía bên người Đinh Lâm mở miệng nói, "Đinh Lâm, ngươi trước tạm thời trở lại thôn Thiên ấn bên trong, ta đợi tí nữa tự có biện pháp ly khai. Bất chi bất giác, đấu giá hội tiến hành đến khâu cuối cùng." Trên đài đấu giá mặt áo xám lao giả, mặt mũi tràn đầy hứng phấn, hắn biết rõ cái này vật phẩm đấu giá, có lẽ là hắn đời này sẽ đấu giá xuất nhất giá cao vật phẩm. Tin tưởng không ít mọi người là hướng về phía kiện vật phẩm cuối cùng này mà đến, long tướng quân vật. Lão giả thời gian dần qua sốc lên bên cạnh xinh đẹp nữ tử Nông đậm khí thế theo cái kia nắm trên bàn tràn ngập đi ra, đó là một cổ kinh khủng kiếm ý, quét ngang toàn bộ đấu giá hội hội trường, kiếm ý kéo dài không suy. Trần Vũ ngồi ở khách quý trong phòng, sắc mặt khiếp sợ, chằm chằm vào cái kia khối đen kịt miên sát, hắn tại Lâm gia đạt được Lâm Húc ngân máu tươi truyền thừa, vô cùng quen thuộc đạo này khí thế, cái này là Phi Long tướng quân Lâm Húc ngân Phi Long kiếm ý, hoặc là kiếm ý phía trên rất cao cảnh giới. Hừ, thật là Phi Long tướng quân di vật. Rốt ai vở mà như vậy thái, đấu giá tướng quân vật, chẳng lẽ thật sự như vậy cần linh thạch? Cái này khối miếng sắt thượng diện, rõ ràng cho thấy Phi Long tướng quân Phi Long kiếm thượng diện một bộ phận, ai cũng cảm thụ đi ra. Trong đại sảnh vô số người đều trở nên xôn xao mà bắt đầu, bọn hắn không biết cái này miếng sắt sẽ đấu giá xuất hạng gì giá trên trời giá cả, lại biết cái này miếng sắt tuyệt đối là vật đó vô giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 445, vợ vết của cải. Tổ tông chi vật, không biết làm sao ta Lâm ra hôm nay lại làm sao có thể có thực lực cùng những thế lực lớn khác tranh đấu đâu này. Khách quý trong phòng, Lâm Hoa nhìn xem cái kia miếng sắt, hắn biết rõ cái kia chính là Phi Long kiếm năm đó đứt gãy một khối. Hơn nữa cái này khối miếng sắt lai lịch hắn biết rõ. Thêm nữa, đặc sắc tiểu thuyết hay ghé thăm lão tổ tông, như thế nào Phi Long kiếm thượng diện sẽ có một khối thủy xuất hiện. Lâm Khải xem lên trước mặt mặt mũi tràn đầy tăng thương cùng xấu hổ chi sắc Lâm Hoa, nội tâm của hắn cũng có chút ít không cam lòng, hắn âm thầm thề, không suốt 10 năm, hắn nhất định phải đoạt lại thuộc cho bọn hắn Lâm ra từng đã là hết thảy. Cái này khối đến từ chính Phi Long kiếm mảnh vỡ, tựu là năm đó lao tổ tông cùng Tạo Văn Long quyết liệt thời điểm, dưới sự giận lưu lại Phi Lâm Hoa những lời này vừa ra, Lâm Khải cũng tựa hồ hiểu được, cũng thật sâu có thể hiểu do lúc trước Lâm Húc ngần tâm tỉnh bị chính mình cảm thấy tốt nhất huynh đệ phần mộ, cái loại này nản lòng thoái chí cảm giác như thế nào răm ba câu có thể miêu tả tính tưởng. Đây chẳng phải là nói cái này khối phi long kiếm mảnh vỡ đấu giá nhân vật người, đúng là tạo ra. Lâm Khải lập tức kịp phản ứng, cái này khối phi long kiếm mảnh vỡ vẫn ở tạo ra đảm bảo, hôm nay vợ vừa mà lấy ra đấu giá. Lâm Hoa cũng nhịn không được nữa lắc đầu, hai con mắt bên trong để lộ ra một cỗ trầm tư, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết rõ chỉ sợ Lâm Húc Ngân Huyệt mở ra không hề đơn giản như vậy. Khởi đập giá, 10000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Theo trên đài đấu giá mặt táo xám lão giả trên mặt toát ra một vòng rung động, hắn tin tưởng hắn đấu giá phi long kiếm mạnh vỡ, sẽ lập nên hắn suốt đời đấu giá cao nhất ghi chép. Hừ, vô số người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, lập tức cũng hiểu được, cái này phi long kiếm chính là linh dai cực phẩm linh minh, quan trọng nhất là nó liên lụy đến phi long tướng quân truyền thừa, đây chính là siêu việt bách tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, cái kiếp nhưng là chân chính bước vào võ cảnh siêu cấp cường giả truyền thừa. 15.000 vạn. Ngay tại áo xám lão giả vừa mới chấm dứt, một đạo thanh đột nhiên lên. Thế nhưng mà của hắn mới vừa vận chấm dứt, lại là mặt một giọng nói vang lên đều là theo khách quý trong phòng chuyển tới đấy. 500 triệu, nam ức. Trong náy mắt, phi long kiếm cái này khối mảnh vỡ vừa im mà nhảy lên tới 500 triệu, nam ức, giá cả. Muốn biết nhiều như vậy linh thạch, coi như là thần võ vương quốc 6 thế lực lớn như vậy tồn tại, đối với bọn họ mà nói cũng hiểu được là cực lớn cái nặng. 6 thế lực lớn tuy nhiên rất khủng bố, thế nhưng mà ai cũng tin tưởng, từng võ giả tu luyện cũng là muốn tiêu hao vô số linh thạch, nhất là tu vi càng mạnh võ giả, 6 thế lực lớn nhiều như vậy bách tiếp cảnh võ giả, mỗi người cần linh thạch số lượng chỉ sợ đều là cực lớn đấy. Thiên, một khối phi long kiếm mảnh vỡ Vợ ơi mà đấu giá được 500 triệu, năm ức, giá trên trời, không biết kế tiếp sẽ là bực nào chém giết. Những này thế lực lớn đúng là điên cuồng, 500 triệu, năm ức, linh thạch coi như là dùng lớn nhất túi chữa vợ chàng, chỉ sợ đều cần mấy túi chữa vật, đổ ra càng là chồng chất như núi. Lúc này đây cái này thối phi long tướng quân phi long kiếm mảnh vỡ, chỉ sợ sẽ không như vậy yếu tĩnh, 500 triệu, năm ức, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng giá cả, ta xem sáu thế lực lớn một ít người tựa hồ cũng tại đang trông xem thế nào. Mắt thấy trong náy mắt, phi long mảnh vỡ giá cả tiểu tăng vọt đến 500 triệu, năm ức, linh thạch Rất nhiều người cũng biết cái giá tiền này không phải chấm dứt mà là vừa mới bắt đầu. Người so với người giận điên người, những đại môn phái này thật sự là có tiền. Trần Vũ nhịn không được cảm thán, hắn đã chuẩn bị theo khách quý phòng ly khai, muốn biết hắn vẫn còn cảm giác được hắn khách quý bên ngoài mặt, có vài đạo khí tức còn không có biến mất, xem ra những người kia kiên nhận thật đúng là rất tốt. Tiểu tử, bất quá là vài tỷ hạ phẩm linh thạch mà thôi, tương lai người đi cao cấp hơn địa phương, tự không có có người muốn loại này rác rưởi linh thạch, mà là bắt đầu sử dụng trung phẩm linh thạch, mà một khối trung phẩm linh thạch sẽ tương đương với 1000 khối hạ phẩm linh thạch, cũng không quá đáng chính là hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch mà thôi. Trong điện ẩn bên trong lão thôn có chút khinh thường nói, hắn còn không có có nói cho Trần Vũ, trung phẩm linh thạch bất quá là võ giả con đường tu luyện vừa mới bắt đầu, đợi đến lúc chân chính có tư cách sử dụng thượng phẩm linh thạch làm giao dịch vào cái ngày đó, có lẽ Trần Vũ coi như là một cái không sai võ giả. Trần Vũ nghe thấy lao thôn lời nói, nhịn không được trợn trắng mắt, bên hai lại chuyển đến bên ngoài tiếng gọi giá âm. 600 triệu 50000 vạn. Cái kia Lăng Thiên ngồi ở khách quý trong phòng, nhịn không được nhíu mày, 600 triệu 50000 vạn linh thạch, coi như là Phi Vũ tông cũng thật là tổn thương ngân động rồi. Từng thế lực lớn bình thường vận chuyển, đều không có ly khai lớn linh thạch. Thế nhưng mà mắt thấy Phi Long Tướng quân chuyển thừa có khả năng bị những thế lực lớn khác đoạt được, bọn hắn Phi Vũ tông lại thế nào cam tâm. 700 triệu. Tạ Nhàn nghiêng dựa vào trên ghế salon, sắc mặt trở nên rất khó coi, cái giá tiền này đã dần dần bắt đầu vượt qua Nam Nhạc môn thừa nhận Phạm Vi, hắn tin tưởng những thứ khác năm, cái thế lực lớn cũng là như thế. Phó môn chủ, chúng ta lần này tối đa sử dụng linh thạch là 600 triệu, cái này đã vượt qua chúng ta thừa nhận Phạm Vi rồi. Tại Tạ Nhàn bên cạnh, một cái bách tiếp cảnh trung kỳ võ giả nhịn không được nhắc nhở, muốn biết đấu giá hội lập tức chấm dứt, tiểu cần linh thạch. Tạ Nhàn gật, gật đầu, mở miệng nói, ta biết rõ. Bất quá mắt thấy Phi Long Tướng quân chuyển thừa rơi vào đường nhân thủ, ta lại thế nào cam tâm, muốn biết trong đó có khả năng ẩn chứa theo Bách Kiếp cảnh đột phá võ cảnh bí mật. 800 triệu, nếu như còn có người xuất càng giá cao, như vậy chúng ta Thiên Ma tông chắp tay mừng cho. Với lúc đó, một đạo có chút bá đạo thanh âm tràn ngập toàn bộ đấu giá hội. Một cái khách quý trong phòng, một cái đầu đầy tóc muối tiêu nam tử, nhìn về phía trên khuôn mặt tiểu thụy, khí thế trên người không chút nào không kém, dĩ nhiên là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ, tại bên cạnh của hắn đi theo hai cái Bách Kiếp cảnh kỳ lão giả, hai người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, 800 triệu linh thạch đã hướng phía Thiên Ma tông thừa nhận phần vì. Thiên Ma Tông Phó Tông chủ, Thủy Ý Tiêu Tiêu, không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là đại biểu Thiên Ma Tông đến nhân vật. Trong đại sảnh cũng trở nên có chút xôn xao, Thiên Ma Tông Phó Tông chủ Thủy Ý Tiêu Tiêu, cũng là thần võ vương quốc mọi người đều biết kiếm pháp cường giả, lĩnh ngộ đến viên mãn kiếm ý, mà kiếm ý của hắn tựu là Thủy kiếm ý, hắn đối với Phi Long tướng quân truyền thừa, chỉ sợ càng là khát vọng. Mười phút. Nào biết được ngay tại rất nhiều người đều cho rằng đây là lúc kết thúc, một giọng nói lần nữa chuyển tới, vô số người sắc mặt đều trở nên rung động lên. Gia gia người dĩ nhiên là thần võ vương quốc đại hoàng tử Tam mà hắn vừa mà cũng muốn đạt được cái này khối nhất là hắn hô lên cái giá tiền này thời điểm, lại để cho vô số người khuôn mặt đều thay đổi. Chỉ sợ coi như là Thần Võ Vương quốc đương đại quốc quân, Tào Phong Vân cũng không dám tùy ý hô lên cái giá tiền này, muốn biết 10 ức linh thạch coi như là năm đại tông môn cũng chưa chắc lấy được đi ra. Đại hoàng tử, cái giá tiền này phải hay là không quá cao, chúng ta toàn bộ linh thạch chỉ sợ đều muốn bản giao nhắn nhủ tại đây khối phi long kiếm mạnh vỡ thượng diện. Tại Tào Minh bên người, một cái một mực không có mở miệng bạch kiếp cảnh trung kỳ nói, hắn cũng không được nữa có chút nhíu mày. Muốn biết mỗi lần Thần Vương thay đổi quân, đều quật khởi một ít Tam lưu thậm chí là Nhị lưu gia tộc. Mà lão giả này đúng là ủng hộ Tào Mạnh gia tộc cao nhất hy vọng thành viên. "Trúng lão, ngươi nói ta nếu tương lai đột phá đến bó cảnh, như vậy còn có đồ vật gì đó không là của ta, linh thạch bất quá là vật ngoài thân, hôm nay bỏ ra, ngày mai sẽ có, mà cơ hội chỉ có một lần, lần này bỏ lỡ, tương lai đều sẽ không còn có." Tào Mạnh trong hai mắt toát ra một cố vương giả bá khí. "Mười phút, nếu như không có người tăng giá, như vậy cái này khối phi long kiếm mảnh vỡ tiểu thuộc về số 17 khách quý phòng nhân vật người." Áo xám lão giả trong hai mắt mang theo chờ mong, thế nhưng mà ai cũng không có lần nữa ra giá, dù sao cái giá tiền này đã vượt qua mấy thế lực lớn thừa nhận và vì. Cuối cùng Phi Long kiếm mảnh vỡ dùng 10 ức giá cả rơi vào tầm manh trong tay, khiến cho ngồi ở khách quý trong phòng Trần Vũ cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Thần Võ Vương quốc đại hoàng tử quả nhiên không đơn giản a. Đông đông đông. Một cái khác khách quý trong phòng, một cái lao giả khí tức có chút đi ngoại, nếu như Trần Vũ tại nơi này, nhất định nhận thức lao giả này, hắn đúng là lúc ấy bị thiên địa hai kiếm trọng thương bỏ chạy buổi độ, mà hắn đang tại đập đập môn đúng là Trần Vân đại sư khách quý cửa phòng. Ai? Trần Vân nghe không nghe, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, mắt thấy đấu hội đều đã xong, còn có người tới quấy rầy hắn. Trần Vân đại sư, tại hạ buổi độ Đặc biệt đến cho ngươi tiễn đưa một cái tin tức tốt, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đùi độ sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới hắn lần trước làm cho Long Thành đấu giá hội khách quý lệnh bài thời điểm, vừa mới biết rõ 95 số khách quý phòng thuộc về lâm già, mà trong đó đạo kia thanh âm nhân vật người hắn càng là hận thấu xương. Tiến đến nói chuyện. Trần Vân trên mặt hiện hiện một vòng vui vẻ, bùi độ bị thiên địa 2 kiếm trọng thương sự tình, hắn cũng có nghe thấy, xem ra đối phương là chuẩn bị tìm chính mình giúp hắn luyện chế linh đan chữa Trần Vân đại sư Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, không biết đại sư có thể còn nhớ rõ vừa rồi 95 số khách quý phòng, cái kia cho ngươi mất đi mặt mũi thanh âm nhân một người. Bùi Lộ những lời này vừa ra, nguyên Bản Bình tĩnh tự nhiên Trần Vân lập tức đột nhiên từ trên ghế xã lọn mặt đứng dậy, hung hăng mà nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, nói cho ta biết thân phận của hắn, ta cho ngươi huyền cấp trung cấp linh đan bách linh ngọc thảo đan, có thể làm cho thương thế của ngươi khôi phục ba thành, ngươi cũng có thể phát huy ra bách tiếp cảnh tiền kỳ thực lực. Ha, ha, ha ta biết ngay đại sư là người sảng khoái. Bùi Lộ ha ha cười cười, hắn bị thiên hai kiếm trọng thương, hôm nay kinh mạch gãy đi nửa số. Ngũ Tạng Lục Phủ đều có nghiền nát dấu vết, hắn biết rõ chỉ có Trần Vân đại sư độc nhất Vô Nhị Linh Đan Bách Linh Ngọc Thảo Đan có thể làm cho hắn mau chóng khôi phục. Tiểu tử kia tiểu là ta hận thấu xương Trần Vũ, chắc hẳn đại sư cũng có thể có nghe thấy. Bùi Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải Trần Vũ, hắn uỷ độ lại làm sao có thể rơi đến bây giờ cái này chó nhà có tang kết cục. Hừ, nguyên lai like là cái kia không biết trời cao đất rộng số tiểu tử, hai người chúng ta liên thủ giết hắn như thế nào. Trần nói. cười hắc, hắc miệng nói, đại sư cũng biết tiểu tử này trên người có thiên địa hai kiếm kiếm ngọc giản. Vạn nhất hắn chó cùng rứt rậu, chúng ta chỉ sợ chịu không nổi. Trần Vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lập tức như mày, cười nói, "Tiêu Tính toán hắn có kiếm Ngọc giàn, ta cũng sẽ lại để cho hắn chết không tròn cát sinh chi địa, ngươi chờ một chút ta một lát, ta đi tìm hai người." Bùi Độ mắt thấy Trần Vân đi ra khách quý phòng, hai con mắt bên trong toát ra lạnh lạnh sắc ý, "Trần Vũ, tự kỳ của người đến đến rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 446, Tàng Tinh tất sát trận. Trần Vân ha ha cười cười, dàn ưu mang trên mặt nhàn dáng tươi cười. Tô Tình cùng Mậu Lâm hai người có buồn sự này, trợ giúp hai người luyện chế linh bảo cũng không phải cái gì đáng lo sự tình, huống hồ còn có thể lại để cho bọn hắn thiếu nợ người một nhà tình, cớ sao mà không làm đâu này. Ta ngược lại muốn nhìn thằng này muốn chạy trốn đến địa phương nào đây. Mậu Lâm trên gương mặt toát ra một đầu cân xanh, lập tức theo lòng bàn tay của hắn bên trong, vờ ừi mà nhảy ra một cái ngón cái lớn nhỏ linh trùng, màu vàng cánh, hai con mắt lóe ra quang mang màu vàng, trên người tràn ngập suất một cổ kinh khủng khí ông, ông ông Cái con kia màu vàng linh trùng bay lượn tại giữa không trung, màu vàng cánh không ngừng vỗ, vây quanh Mộ Lâm không ngừng xoay tròn. Mộ Ngươi không phải là muốn muốn dùng cái này, linh trùng truy tung cái kia danh con a. Trần Vân mắt thấy cái này màu vàng con sâu nhỏ, có chút không thể tin. Nào biết được Mộ Lâm trên mặt toát ra khinh thường dáng tươi cười, mở miệng nói, "Trần Vân đại sư, ngươi có thể ngàn vạn không nên xem thường tiểu gia hỏa này, nó thế nhưng mà ta tại một chỗ viễn cổ động phủ trong lúc vô tình đạt được trí bảo, tiểu gia hỏa này chỉ nghe chỉ huy của ta, quan trọng nhất là nó truy tung năng lực linh mẫn vô cùng, ngươi chờ chúng ta tìm được cái kia danh con là được rồi." Bên cạnh Tôn Tinh nhìn về phía cái này toàn thân màu vàng linh trùng, hai mắt ở trong chỗ sâu cũng toát ra thần tham lam. Cho ta tìm kiếm vừa rồi ở chỗ này, lưu lại khí tức chính là cái người kia, hơn nữa truy tung khí tức của hắn, đi." Mậu Lâm đối với màu Vàng Linh trùng hạ đạt ra lệnh. Màu Vàng Linh trùng lập tức thời gian dần qua phi hành mà bắt đầu, hai cái màu vàng con mắt toát ra khí tức quỷ dị, giữa không trung vờ im mà thời gian dần qua toát ra vừa rồi trần vũ khí tức. "Ông ông." màu Vàng Linh trùng lập tức lao ra khách quý phòng, hướng phía bên ngoài phi hành mà đi. "Mậu hình, nó bay mất." Trần Vân mắt thấy linh trùng bay đi, có chút kinh ngạc mà nói. "Nào biết được Mậu Lâm trầm nói, yên tâm đi, đi theo ta đi, không ai có thể phát hiện được ta linh trùng." Quan trọng nhất là chúng ta còn muốn sớm thiết trí trận pháp. Trần Vũ xem lấy trong tay mặt chính mình vừa mới mua sắm mà đến Phi Long tướng quân huyện địa đồ, tấm bản đồ này thượng diện hoàn toàn toànwidetilde là một tòa huy hoàng thành thị. Hắn nhịn không được cảm thán, xem ra võ cảnh võ giả quả nhiên khủng bố, lại có thể tìm được như vậy thành thị dưới mặt đất thành phố với tư cách huyện, trong đó càng là có vô số hung hiểm địa phương, những địa phương kia tại tấm bản đồ này thượng diện chỉ có một đơn giản dấu hiệu, trong đó là cái gì, chỉ sợ mà ngay cả Phi Long tướng quân mình cũng chưa hẳn tin tưởng. Phi long tướng quân huyện khoảng cách Long thành có gần trăm dặm lộ trình, theo Long thành cửa thành đi ra ngoài, hướng đông phương một mực tiến lên có thể trông thấy này tòa cao cao đứng vững một địa. Ta trực tiếp đi về ta, cũng không cùng Lâm Khải tạm biệt rồi. Trần Vũ xoay người, hắn hôm nay ở lại Long Thành chỉ biết cho Lâm ra tạo thành nguy cơ, dù sao ai cũng không biết đạo Hốc Đông Vương Tào Kha lúc nào sẽ đối phó chính mình. Đấu giá hội chấm dứt, Long Thành trên bầu trời, mấy chục đạo bách tiếp cảnh võ giả theo trên bầu trời hướng phía Phi Long Tướng quân huyết mau chóng đuổi theo. Mặc dù nói Phi Long Tướng quân huyết muốn nửa tháng sau mới mở ra, thế nhưng mà ai cũng không biết cái này dự đoán có đúng hay không xác thực. Trần Vũ lặng yên không một tiếng động đi ra Long Thành. Bóng mở áo choàng theo trên người của hắn tự nhiên mà vậy tin tức, hắn cũng bước chậm hướng phía Phi Long Tướng quân huyện mà đi. Ha ha ha, tiểu tử kia hướng đi về hướng đông rồi, hắn hẳn là muốn đi Phi Long Tướng quân huyện, thật sự là không biết lộ sức, Nhân Vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong cũng dám đi gom góp cái này náo nhiệt, chúng ta phi hành theo nửa đường thiết trí trận pháp, chặn giết tiểu tử này. Mộ Lâm cùng đùi độ bọn người đứng tại Long Thành bên ngoài, Mộ Lâm lại có thể chuẩn xác biết rõ Trần Vũ vị trí. Tiểu tử kia không hổ là tội Tào Khang người, mà đi Tướng quân chịu chết, chẳng lẽ hắn không biết, Long Tướng quân huyện coi như là bách tiếp cảnh giả tiến vào trong đó? cũng chưa chắc có thể còn sống sao. Tôn Tinh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong tay của hắn cũng là phi long tướng quân huyết địa đồ, bốn người bọn họ lại làm sao không muốn đi vào này tòa truyền thuyết huyết đâu này. Tôn Linh, chúng ta thiết trí tam tinh tất sát trận, miễn cho tiểu tử kia bị giết chết, hay là đuổi bắt sống thì vẫn còn tốt hơn. Mộ Lâm nhìn về phía bên người Tôn Tinh, lập tức đối với Trần Vân nói, Trần Vân đại sư có lẽ lưỡng sống người à Ta muốn đem tiểu tử kia luyện chế trở thành linh đan, lại để cho vô số người nhắm nháp. Trần Vân lộ ra trắng hếu hàm rằng, hắn những lời này lại để cho bên người bùi độ thiếu chút nữa không có trong dạ dậy lăn mình, trong lòng của hắn thầm nghĩ: chính mình ăn đan trong dược có thể hay không có thi thể. Trần Vũ hướng phía huyện tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh, hắn theo long thành đi ra thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, hôm nay đêm khuya hắn cũng không có đình chỉ chạy đi. Cùng Trần Vũ một người như vậy võ cảnh võ giả, cũng có không ít người cũng là ngựa không dừng vó hướng phía phi long tướng quân huyện tiến đến, bọn hắn tiểu tính toán không chiếm được truyền thừa, cũng muốn mau mau đến xem náo nhiệt, thử thời vận. Xiêu xe cờ cờ ý tở tê, tê. Trên bờ vai, Lang gia không ngừng bên trên nhảy, nhảy lộ ra vô cùng hoạt bát đáng yêu, thỉnh thoảng đối với Trần Vũ vung làm đúng. Trần Vũ cũng là mừng rỡ tự tại, tại tu luyện đường xá thượng diện, có thể có như vậy một cái sùng vật, cũng coi như là náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra, từ khi ta đi ra Long Thành, tổng cảm giác được có một con mắt tại đi theo ta đồng dạng. Trần Vũ mắt thấy lang ra nhảy lên một cây đại thụ, sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút ngưng trọng, loại cảm giác này đã tiếp tục 7 tám canh giờ, một mực không có biến mất. Tiểu tử, ngươi cảm giác được đúng vậy, sắc thực có cái gì đi theo ngươi, bất quá cụ thể là vật gì, mà ngay cả ta đều tạm thời nghĩ không ra. thôn thôn tại thôn thiên bên trong Hắn có chút bận tâm phải hay là không có cường giả phát hiện Cửu Long luyện thiên đỉnh, đặc biệt trước đi theo dõi Trần Vũ. Dùng hắn hiện tại trạng thái, nếu quả thật có như vậy tồn tại, hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Liền sư phụ ngươi cũng không cảm giác được. Trần Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đây chính là hắn lần thứ nhất theo lão thôn trong miệng không chiếm được không nhận chối bỏ đáp án. Người tên tiểu tử thối, ngươi cho rằng lão phu là vạn năng đó à, nói thiệt cho ngươi biết, thiên ngoại lưu tiên, võ đạo chi lộ mọc ra đâu này. Lão nhịn không được mắng. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. lúc đó, lang ra lại theo cái kia khỏa trên đại thụ nhảy xuống, đứng tại Trần Vũ trên bờ bay. Hai cái tiểu trong ánh mắt toát ra một vòng sợ hãi cùng tò mò, tựa hồ nó phát hiện cái gì. Lang ra, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Trần Vũ nhìn xem trong ngực có chút khác thường Lang ra, cái gì đó vừa âm im mà khủng bố như vậy, lại để cho Lang ra đều cảm thấy sợ hãi. Lang ra dùng sức gật đầu, rút vào Trần Vũ trong lồng lực, cái kia nho nhỏ thân hình, đều lộ ra có chút phát run, hai con mắt không ngừng chuyển động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 447, Phệ kim trùng. Liền so sánh lục cấp yêu thú thú con biến dị giao long thú con đều cảm thấy sợ hãi, đến cùng là vật gì? Lão thôn vừa rồi trên mặt vui cười triệt để biến mất, dáng môi trên mặt toát ra ngưng trọng. Nếu quả thật chính là Cửu Long luyện thiên đỉnh bị người phát hiện, chỉ sợ hiện tại duy nhất cách làm tiểu là giao ra Cửu Long luyện thiên đỉnh, dù sao chỉ có giữ được tánh mạng mới có thể có được những thứ khác hết thảy. Tiểu tử, chỉ sợ là có cường giả xuất hiện, đến lúc đó Cửu Long luyện thiên đỉnh chỉ sợ muốn giao ra đi, ngươi có thể ngàn vạn đường tùy hứng. Lao thôn nhịn không được đối với Trần Vũ bàn giao nhắn đủ nói, chỉ có giữ được tánh mạng mới có những thứ khác hết thảy. Sư phụ, ngươi nói cái kia đỉnh thực sự tốt như vậy, vờ ý mà sẽ đưa tới cường giả như vậy? Trần Vũ có chút không quá tin tưởng, muốn biết hiện tại cái kia Cựu Long Luyện Thiên đỉnh còn yên tĩnh nằm ở thôn Thiên Ứng trong tầng thứ nhất. Hừ, số tiểu tử, ngươi thực cho rằng Cựu Long Luyện Thiên đỉnh đơn giản, nếu như muốn là dựa theo ngươi bây giờ biết đến linh bảo đẳng cấp phân chia, cái này Cựu Long Luyện Thiên đỉnh coi như là thiên cấp cực phẩm linh bảo giá trị đều không bằng nó. Lao thôn đối với Trần Vũ cái này không nhìn được hàng đồ đệ cũng thật sự là sai, lập tức trong lời nói toát ra một ít tức hận, chỉ sợ cái này Cựu Long Luyện đỉnh giữ không được. Dù sao không sao cả. Trần Vũ trong nội tâm lại làm sao không biết cái này Cựu Long Luyện Thiên đỉnh chân quý. Thế nhưng mà nếu quả thật có cường giả xuất hiện, hắn tự nhiên không đành lòng nhìn xem lão tôn đi cùng đối phương dốc sức liều mạng. Quan trọng nhất là, theo lão thôn lời nói cử chỉ bên trong, Trần Vũ tổng cảm giác được cái vị này Cửu Long luyện thiên đỉnh cùng đối phương có chút quan hệ, muốn là mình biểu hiện quá mức quan tâm, chỉ sợ càng sẽ lại để cho lão thôn không dễ chịu, rước họa không có chút nào thèm quan tâm, lại để cho lão thôn giảm thiếu một ít tâm lý gánh nặng. Cái này tên tiểu tử thối, thật sự là tiểu hòa đầu. Lão thôn tại thôn thiên bên trong, dáng môi trong hai mắt toát ra vui mừng. Trần Vũ tên tiểu tử này tâm tư, hắn lại làm sao không biết đâu này. Số tiểu tử, đừng đa tưởng. Có lẽ bất quá là có cường giả trong lúc vô tình đi ngang qua mà thôi." Lao thôn nói ra một câu lời an ủi nói, thế nhưng mà những lời này liền chính hắn cũng không tin. "Lang ra, rốt cuộc là cái gì, ngươi có thể cảm nhận được sao?" Trần Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Lang ra cái đầu nhỏ, thằng này thân thể run dậy biến mất không ít. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Lang gia đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân bộ lông đột nhiên dựng đứng mà bắt đầu, như cùng một căn căn cứng châm, hai con mắt gắt gao chầm chằm vào cách đó không xa một cây khô. Phát ra kịch liệt tiếng gào thét, toàn bộ cây lập tức cuồng phong gào thét. Cái này là Lang gia khí thế trên người, thằng này vừa ơ mà khủng bố như vậy. Trần Vũ cảm thụ được giờ phút này phẫn giận lên lan ra, có chút khiếp sợ, muốn biết người này còn là lần thứ nhất biểu hiện xuất như vậy khí thế. Không là cương giả, hẳn là nào đó yêu thú. Lao thôn tại thôn Tiên ấn bên trong cảm nhận được Lang ra biến hóa, hắn lập tức hiểu được, khó trách Lang ra sẽ như vậy khát thượng, chỉ sợ là nó con yêu thú này chi bừng, gặp phải cái gì kinh khủng hơn yêu thú. "Lang ra, nghe lời, nghe lời. Người đến cùng phát hiện cái gì?" Trần Vũ nhìn xem trên bờ vai gào thét Lang gia, nhịn không được cũng như mày, đến cùng là vật gì, vờ ư mà lại để cho Lang gia như vậy lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ. "Dống" Lang gia theo Trần Vũ trên bờ vai, đột nhiên một bước thoát ra đi, tựa là hơn 10 trượng có hơn, tốc độ cực nhanh, mà ngay cả Trần Vũ đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Nhanh đuổi theo, Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, toàn thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức tận cùng. Nếu Bách Kiếp Cảnh võ giả tại nơi này, nhất định sẽ khiếp sợ, Trần Vũ giờ phút này tốc độ vừa âm mà không thể so với bất luận cái gì Bách Kiếp Cảnh tiền kỳ võ giả chiến lệnh. Thế nhưng mà là tốc độ như vậy, lại còn là chỉ có thể có cùng phía trước Lang sánh vai cùng. Lang gia nho nhỏ thân hình đột nhiên đánh thẳng vào, đi vào một căn tre trời trên đại thụ. Hai con mắt tản mát ra khủng bố Hà Quang, rũa ra hồng hồng đầu lưới, tựa hồ tại đối với xa sà khiêu khích cái gì. Chuyện gì xảy ra? Của ta linh trùng giống như gặp phải cái gì cổ quái, vợ âm ý mà biểu hiện xuất do dự cùng khủng bố. Trần Vũ nhưng lại không biết, tại hắn sắp đến địa phương, bốn đạo thân ảnh đã sớm đứng ở nơi đó, đầy khắp núi đồi đều là linh thạch, dĩ nhiên là tại bố trí trận pháp. Mậu Lâm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, muốn biết hắn từ khi trong lúc vô tình thu hoạch cái con kia liền hắn cũng không biết danh tự linh trùng về sau, còn là lần đầu tiên phát hiện linh trùng loại này cảm xúc. Mộ huynh, chuyện gì xảy ra? Trần Vân và ba người đồng thời nhìn về phía Mộ Lâm. Bọn hắn cho rằng Trần Vũ mất dấu rồi. Của ta linh trùng giống như gặp phải cái gì đó, Trần Vũ ngược lại là chưa cùng ném, thậm chí có chút ít không bị khống chế của ta. Mậu Lâm mang theo trầm tư mà nói: "Ha ha ha, có lẽ là khoảng cách hơi xa, linh trùng cùng ngươi sinh ra một điểm kháng cự, cũng là bình thường đấy, không cần ngạc nhiên, nhanh lên bố trí Tam Tinh thất Sát trận a." Tôn Tinh đứng ở một bên, biết rõ Mậu Lâm đối với cái con kia linh trùng rất là coi trọng, cảm thấy là Mậu Lâm quá phận phân Lâm nhịn không được lắc đầu, cũng hiểu được chỉ sợ là chính mình ngại cảm, lập tức cười nói: "Tiểu tử kia cách chúng ta còn có một hai canh giờ lộ trình." chỉ nửa canh giờ nữa trận pháp có thể hoàn thiện. "Giống, giống, giống." Lan ra tiếng gào thét tại trong núi quấn quẩn, lại là liên tiếp ba tiếng gào rú, trên bầu trời tựa hồ không có cái gì, thế nhưng mà Trần Vũ cũng đã cảm nhận được một đạo như có như không khí tức rồi. "Ông ông ông." Với lúc đó, hình như là cánh run run thanh âm dần dần tràn ngập đi ra, một cái ngón cái lớn nhỏ màu vàng côn trùng, kích động màu vàng cánh, hai cái màu vàng con mắt, tại bầu trời đen nhánh bên trong toát ra quang mang màu vàng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào đứng tại đại thụ đỉnh Lang Màu vàng linh trùng lây động màu vàng cánh, đột nhiên lộ ra từng dãy màu vàng hàm răng. Quan mang màu vàng khiến cho Trần Vũ con mắt đều cảm thấy đau đớn. A. Trong thiên ấn bên trong, Lão thôn đang cảm thấy cái con kia màu vàng linh trùng thời điểm, đột nhiên phát ra một tiếng tiếng thét chói thai, thần sắc trở nên vô cùng quái dị lên. Lập tức hai cái giàn mua trong ánh mắt, toát ra điên cùng tần sắc. Số tiểu tử, ngươi vận khí cũng quá ng đi thiên, cái này lại để cho vô số thay trời đổi đất cường giả sợ hai phệ kim trùng, vờ mà không có diệt tuyệt. Lão thôn sắc mặt rung động nhìn xem cái con kia màu vàng linh trùng. Nếu như cái này kim trùng tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Ha ha ha, thậm chí có như vậy phế vật, lợi dụng phệ kim trùng đến với tư cách theo dõi người chi dụng, quả thực là phung phí của trời, quả thực phung phí của trời a. Lao thôn tại biết là phệ kim trùng về sau, trên mặt khẩn trương triệt để biến mất, mà chuyển biến thành chính là kinh hỉ. Ông ông ông. Phệ kim trùng tự hồn là cảm nhận được lang gia khiêu khích, cái này mới xuất hiện tiếp nhận lang gia khiêu khích. Một thú một trùng cứ như vậy lang không đối lập lấy, ai cũng không có động tác. Tiểu tử, người cũng đã biết cái này phệ kim trùng có kinh khủng bậc nào. Lao thôn nhìn xem bên trên bầu trời phệ kim trùng, cảm xúc cũng dần dần khôi phục bình thường, đối với Trần Vũ mở miệng nói. Cái này phệ kim trùng có thể thôn phệ thiên địa vật vật, có lẽ ngươi cảm thấy ngươi trước mặt cái này phệ kim trùng không có gì kỳ lạ chỗ, đó là bởi vì nó cùng ngươi lang ra đồng dạng, cũng còn bất quá là ấu niên kỳ. Phệ kim trùng khủng bố chỗ ngay tại ở, phệ kim trùng có thể vô hạn tiến hóa, theo một cấp yếu tố tiến hóa thành là cấp 2 yếu tố, theo cấp 2 yếu tố tiến hóa thành là tam cấp yếu tố. Phệ kim trùng kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, nó không những được tiến hóa, còn có thể phân hóa. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nó ăn đồ vật, kim trùng có thể vô hạn tiến hóa, vô hạn phân hóa. Theo một cái kim trùng biến thành hai cái, theo hai cái biến thành bốn chỉ. Theo 8 cái biến thành 16 chỉ. Đợi ngươi có được mấy ngàn chỉ, hơn vạn chỉ, tứ cấp vệ kim trùng, năm cấp vệ kim trùng, lục cấp vệ kim trùng, ngươi có thể tưởng tượng, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Lao thôn đối với không chút nào hiểu do Trần Vũ nói xong vệ kim trùng cùng bố, khiến cho Trần Vũ cũng trở nên trận mắt há hốc mồm, đây quả thực là kiếp trước sinh vật virus vô hạn lan tràn. Sư phụ, ta phải như thế nào mới có thể thu phục chiếm được cái này vệ kim trùng? Trần Vũ phảng phất có thể đoán được, muốn là mình có thể chính thức đào tạo vệ kim trùng, như vậy cái này kim trùng sẽ trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ. Ngươi biết rõ Đạo Tạo vệ Kim trùng điều kiện tiên quyết là cái gì không?" Lao thôn nhìn về phía Trần Vũ, chậm rãi nói, "Phệ kim trùng chỉ có thôn vẻ ẩn chứa tinh thuần nhất linh lực đồ vật mới có thể phát triển, cấp thấp nhất tựu là linh thạch, nói thí dụ như thượng phẩm linh thạch, cao cấp nhất đúng là tiên thiên linh dịch." Lao thôn biết rõ, theo Trần Vũ càng ngày càng bước vào rộng lớn bầu trời, cơ duyên của hắn cùng số mệnh sẽ trở nên ngày càng nhiều. Hơn nữa Trần Vũ bản thân thiên phú, tương lai Trần Vũ thành tựu bất khả lượng. Chỉ cần ngươi xuất ra tiên thiên linh dịch. Cái này Vệ Kim trùng tất nhiên sẽ tới gần, ngươi chỉ cần tại Tiên Tiên linh vực bên trong lẫn vào máu tươi của ngươi, lại để cho Vệ Kim trùng thôn phệ về sau, cái này Vệ Kim trùng cũng chỉ sẽ nhận thức ngươi đem làm chủ nhân. Lao thôn đối với Trần Vũ Chỉ huy nói, hắn đã từng cũng đúng Vệ Kim trùng rất cảm thấy hứng thú, muốn biết tiểu tử này tiểu nhân linh trùng, thế nhưng mà dẫn phát lần kia thiên địa hủy diệt đại chiến tồn tại. Đơn giản như vậy, cái này Vệ Kim trùng nguyên bản nhân vật người đâu? Trần Vũ có chút nghi hoặc, theo đạo lý giờ phút này bay lượn lấy Vệ Kim trùng hẳn là có người khống chế đấy. Người nọ căn bản không biết Vệ Kim trùng. Hắn khống chế vệ kim trùng bất quá là dùng khống chế yêu thú phương pháp, nhưng lại không biết vệ kim trùng khống chế là huyết kế, mà không phải khí tức khống chế. Lao thôn biết rõ, nếu như vệ kim trùng hoàn toàn bị người nọ khống chế, như vậy tiểu cũng không bởi vì lang gia khiêu khích mà tùy ý xuất hiện, dù sao nó lấy được mệnh lệnh là theo dõi. Lang gia trở về. Trần Vũ đối với trên đại thụ lang gia nói một tiếng, lang gia có chút không cam lòng nhảy xuống. Vệ kim trùng màu vàng con mắt nhìn về phía Trần Vũ, kích động cánh muốn bay khỏi khai mở, nào biết được theo Trần Vũ trong tay một cái tinh xảo bình nhỏ hiện ra đến. Cái kia nồng đậm linh lực tràn ngập đi ra, tinh thuần nhất tiên thiên linh lực mà ngay cả Trần Vũ trên bờ vai lăng ra, hai cái tiểu trong ánh mắt đều toát ra tham lam. Suy! Trần Vũ theo trên ngón tay, trực tiếp bài trừ đi ra một giọt máu tươi rơi vào tiểu trong bình. Trần Vũ là trải qua thay máu đấy, máu tươi của hắn cũng không phải người bình thường huyết dịch có thể so sánh với, máu tươi hỗn hợp có tiên tiên linh lực, khiến cho trong đó linh lực trở nên càng thêm tinh thuần cùng nồng đậm. Ông ông ông. Phệ kim trùng kích động cánh, hai cái màu vàng trong ánh mắt toát ra tham lam dục vọng, lập tức cái loại này thần sắc biến thành kịch liệt dữ xem ra nó hay là đã bị mộng lâm chế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 448. Ngươi là từ đâu đi ra? Đến đây đi. Trần Vũ đem chứa tiên tiên linh dịch cùng hắn máu tươi cái chai phóng trên mặt đất, mang theo trên bờ vai Lang gia, trực tiếp rời khỏi mấy trượng có hơn. Ông ông ông. Phệ kim trùng vẫn còn bay múa, quang mang màu vàng theo trên người của nó phát ra, đặc biệt trước mắt. Phệ kim trùng thời gian dần qua hướng phía tiên tiên linh dịch chỗ cái chai bay xuống, ra, trong hai mắt hay là do dự cùng dãy dụa, bất quá chính như lão thôn nói đồng dạng, phệ kim trùng trừ phi là huyết khế mới có thể chính thức khống chế nó. Lang gia đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ biểu thị kháng nghị, hai cái ánh mắt linh động giống như là một đứa bé. Tại đối với Trần Vũ Sinh khí, tựa hồ tại nói cho Trần Vũ, có như vậy đồ tốt vở A mà không để cho nó ăn. Theo Phệ Kim trùng bắt đầu thôn Phệ Tiên thiên linh dịch, ông ông ông màu vàng cánh không ngừng ngỗ, không gian chung quanh tại nó cánh kích động xuống, tựa hồ xuất hiện vài đạo vết dạng. Thật là khủng khiếp Phệ Kim trùng. Trần Vũ mắt thấy cái này màn, cũng nhịn không được nữa cảm thán mà bắt đầu, khó tự trách mình sư phụ nhìn thấy Phệ Kim trùng thời điểm, vở A mà sẽ như vậy kinh ngạc. Phệ Kim trùng đem trong bình Tiên thiên linh dịch bộ thôn hoàn tất, trên lưng màu vàng cánh dần dần bắt đầu lắc lư, một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ra đến. Nó cánh vở A mà biến thành ba con Không bố khí thế theo phệ kim trùng trên người tràn ngập đi ra, cái kia màu vàng hàm răng toát ra cứng rắn vô đối hào quang. Quan trọng nhất là Trần Vũ cảm nhận được đến từ phệ kim trùng thiện ý, phệ kim trùng thời gian dần qua hướng phía Trần Vũ bên này bay tới. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Trên bờ vai Lang ra, mắt thấy phệ kim trùng bay tới, lập tức trở nên vô cùng luống cúng mà bắt đầu, tại Trần Vũ trên bờ vai không ngừng ngảy lên. Lang ra, không cần sợ, về sau chúng ta tựu là đồng bọn. Trần Vũ đối với Lang gia trấn an nói, thế nhưng mà Lang gia hai con mắt vẫn còn có chút lẽ tránh. Trần Vũ cảm giác được chính mình cùng trước mặt cái này ba cánh vệ kim trùng sinh ra một loại đặc thù liên hệ, tự hồ chỉ muốn ba cánh vệ kim trùng bất tử vong, là hắn có thể có cảm nhận được sự hiện hữu của nó. A, chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ cùng của ta linh trùng mất đi liên hệ? Mộ Lâm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, trong hai mắt toát ra thần sắc thống khổ, đột nhiên phát ra gào thét thanh âm. Có ý tứ gì, Trần Vũ mất dấu rồi hả? Trần Vân mắt thấy Mộ Lâm thần sắc, lập tức chỉ muốn Trần Vũ đến cùng cũng không có mất dấu, hắn nơi nào sẽ đi quản Mộ Lâm mất đi linh trùng cảm xúc. Mộ Lâm hai mắt huyết hồng chằm chằm Vân, cả nói, Trần Vân, ta muốn giết ngươi. Của ta linh trùng ném đi lời mà nói, "Ta tiểu muốn mạng của ngươi." Mộ Hinh, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi trước đừng có gấp." Tôn Tinh mắt thấy Mộ Lâm sẽ đối Trần Vân Động thủ, tranh thủ thời gian giữ chặt Mậu Lâm nói. Mậu Lâm mở miệng nói, "Không biết chuyện gì xảy ra, ta cùng linh trùng liên hệ đột nhiên gãy đi, ta căn bản cảm thụ không đến linh trùng bây giờ đang ở ở đâu." Trần Vân đứng ở một bên, gian nua mang trên mặt khinh thường, nhịn không được nói, "Phía trước còn lời thề son sát, ta tiểu nói như vậy một cái linh trùng, có thể có tác dụng gì, không chừng là bị cái gì yêu thú cho một đũa mướt." Ngươi Mộ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Trần Vân, lại bị bên người Tôn Tinh gắt gao giữ chặt, "Mộ huynh, trước đừng như vậy, chờ một chút nhìn xem, nói không nhất định chẳng qua là linh trùng lạc đường mà thôi." Tôn Tinh hành động cùng sự tình lão, lập tức đối với Trần Vân nói, "Trần Vân đại sư, ngươi cũng bất trên cãi, Mộ huynh cũng không muốn mất linh trùng mất đi, càng không muốn, muốn mất dấu Trần Vũ tiểu tử kia a, hôm nay Tam Tinh sát sát trận đã hoàn thiện, tiểu tử kia khẳng định phải đi Phi Long tướng quân huyện, như vậy nơi này chính là phải qua đấy, đến lúc đó hắn đến cho hả Ông, ông, ông. Kim trùng rơi vào Trần Vũ tay trên lòng bàn tay, phe phẩy cánh, tựa lộ ra đặc biệt hưng phấn. Lang gia thằng này cũng từ vừa mới bắt đầu kiêng kỵ phệ kim trùng, dần dần trở nên quen thuộc lên. Tiểu tử, lại để cho phệ kim trùng bay trở về, tranh thủ thời gian đi xem đạt được phệ kim trùng chính là cái người kia trong tay còn có hay không phệ kim trùng trứng côn trùng, hoặc là những thứ khác phệ kim trùng, nghĩ biện pháp cho đem tới tay. Thuôn Thiên Đẩn bên trong, lão thôn biết do phệ kim trùng sinh sôi nảy nở tốc độ, coi như là có tiên tiên linh dịch như vậy thiên tài địa bảo, muốn thời gian ngắn sinh sôi nảy nở mấy trăm chỉ phệ kim trùng đều là không thực tế đấy, có thể xuất hiện vài chục chích ba cánh kim trùng, coi như là bách kiếp cảnh võ giả sợ rằng cũng phải chết tại chỗ. Trần Vũ nghe thấy lão thôn nhắc nhở, vừa vận tương kế tử kế, hắn ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là ai, vờ y mà theo dõi chính mình, có thể là lai giả bất tiện. Người bây giờ bay trở về, ta sau đó sẽ tới. Phệ kim trùng cùng Trần Vũ huyết khế về sau, cả hai tầm đó trực tiếp tụ là tâm ý tương thông, căn bản không cần lời nói thêm càng thừa thải nói, phệ kim trùng ông ông ông lấy ba con cánh, tốc độ trở nên càng tăng kinh khủng, cánh trực tiếp sẽ rách không gian, tại Trần Vũ trước mắt nhạt nhòa mà đi. Trần Vũ có thể cảm nhận được phệ kim trùng tồn tại, loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu, lập tức mang theo trên bờ vai lăng ra, theo sát lấy phệ kim trùng mà đi. Ha, ha, ha. Mộ Lâm trong lúc đó cười lên ha hả, hắn cảm nhận được linh trùng trở về rồi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Mộ huynh, ngươi không phải là điên rồi a?" Trần Vân mắt thấy Mộ Lâm trong chốc lát cực kỳ bi hay, trong chốc lát cười ha hả, nhìn không được mở miệng nói. Nào biết được Mậu Lâm đối với Trần Vân lời nói không chút nào để ý, phối hợp cười nói, "Ta tiểu nói của ta linh trùng làm sao có thể mất đi, tranh thủ thời gian chuẩn bị đi, Trần Vũ tiểu tử kia đã hướng phía chúng ta bên này chạy đến." Mậu Lâm vô cùng cao hứng, tự nhiên quên Trần Vân đối với hắn quở trách sự tình. Hắn và linh trùng khí tức cảm ứng còn không có có biến mất, hắn có thể cảm thụ đạt được linh trùng chính hướng phía hắn bên này phi hành mà đến. Mưu hinh linh trùng quả nhiên không đơn giản, hôm nay Tam tinh thất sát trận đã bố trí thỏa đáng, Trần Vũ chỉ sợ là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ha ha ha. Bùi Độ đứng ở một bên, vô cùng hưng phấn. Hắn đuổi độ đường đường Bách Kiếp cảnh trung kỳ võ giả, hôm nay vợ âm im mà rơi xuống tình trạng như vậy, hắn hiện tại toàn thân trọng thương, thực lực còn không bằng trước mặt Bách Kiếp cảnh tiền kỳ Tôn Tinh cùng Mộ Lâm. Mà hết thảy này đều là Trần Vũ làm cho đấy, hắn không dám đi trêu chọc Thiên Địa hai kiếm, tự nhiên muốn tìm Trần Vũ phi toái. Hắn hận không thể ăn Trần Vũ Thịnh. Bùi huynh nói đùa, đợi sẽ chúng ta chỉ cần giữ vững vị trí tam tinh tất sát trận ba cái mắt trận, đợi đến lúc Trần Vũ bước vào trận pháp, có thể tùy ý trêu cợt cùng chơi đùa, Bùi huynh đợi tí nữa cần phải tận hứng tra tấn tiểu tử kia nha. Mộ Lâm nhìn về phía Bùi Độ, mang trên mặt một vòng giữ tận dáng tươi cười. Hắn cũng vô cùng thống hận Trần Vũ, hại hắn thiếu chút nữa mất đi Âu Yếm linh trùng. Ông ông, đến rồi, mọi người tiến vào trận pháp, chuẩn bị mở ra pháp. Mộ Lâm bên tai ông, ông không có người so với hắn quen thuộc hơn này rồi chỉ thấy một cái linh trùng, kích động cánh bay mua lấy, lại không có tới gần Mộ Lâm, hai cái màu vàng trong ánh mắt mang theo bàng hoàng, chỉ là quay chúng quanh mậu Lâm xoay tròn. Mậu Lâm cũng không có phát hiện linh trùng biến hóa, muốn biết ngón cái lớn nhỏ vẻ kia trùng, nhiều ra một cái cánh cũng không quá đáng thật là nhỏ. Mậu Lâm hôm nay càng là vô cùng tao hứng, tự nhiên không có đi tinh tế xem xét. Ha ha ha, không phải nói tiểu tử này bên người có một cái bách tiếp cảnh tiễn kỳ định phong cường ra sao? Hiện tại làm sao lại chỉ có tiểu tử này một người? Trần chế lấy Tam tinh tất sát trận một chỗ mắt trận, mắt thấy Trần Vũ đã đến, trở nên vô cùng cao hứng hắn vốn cho là cái kia Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi võ giả tại lời mà nói, còn có thể có chút phiền phức, hiện tại xem ra bất quá Trần Vũ một người mà thôi, biết sớm như vậy căn bản không cần mời Mộ Lâm cùng Tôn Tinh, tự mình một người có thể tùy ý đổi bắt Trần Vũ. Một người? Bùi Độ mắt thấy Trần Vũ đã đến, lập tức cũng là sửng sở, lập tức cười nói, "Trần Vũ a Trần Vũ, xem ra là ngươi tự chịu diệt vong, vậy thì trách không được ta rồi." "Tiểu tử, ngươi phía trước sơn cốc này có người thiết trí rơi xuống trận pháp, xem ra là chờ ngươi đi vào à?" Thôn Thiên ẩn bên trong, lão thôn mặt mũi tràn đầy vui vẻ, "Trước mặt cái này cái gì phá trận pháp, cũng quá thô tạo rồi." Hoàn toàn tựu là dùng linh thạch tùy ý chêu gẹo thành đấy, như vậy trận pháp nhiều lắm là tiểu là lại để cho người lạc đường mà thôi. Sư phụ, cái này cũng gọi là trận pháp, giống như ta đều bố trí. Trần Vũ đi theo lão tôn, tại trong lúc bất tri bất giác, cũng phá giải rất nhiều trận pháp, trước mặt trận pháp này hắn liếc thấy xuất trận mắt chỗ. Đông Nam phương hướng cái kia căn đại thụ, phía tây chỗ đó có khối cử thạch, phía nam không hề có động tĩnh gì, liền gió nhẹ đều không có, cũng yên tĩnh quá thần kỳ rồi. Hừ, số tiểu tử cũng học hội nói đại thoại, cái trận pháp này chính ngươi phá giải cho ta xem một chút, ta có thể không đề cập tới bày ra ngươi. Lão tôn tại Tôn Tiên ấn bên trong vữ vận khảo nghiệm Trần Vũ nói, hắn biết do trước mặt trận pháp này, dùng chính mình đồ nhi linh hồn lực lượng cùng cảm giác năng lực, phá giải bất quá là thời gian dài ngắn thì vấn đề mà thôi. Ta đây trước hết theo an tính nhất địa phương phá giải, phía nam cái kia chỗ rừng rậm bắt đầu. Trần Vũ không có chút gì do dự, trực tiếp chui vào trước mặt tam tinh thất sắt trong trận mạc, hướng phía phía nam mà đi. Ha ha, ngươi tự tìm đường chết, vở âm mà trước hết nhất đến ta bên này, thật sự là thiên đô lại để cho ta chính tay đâm ngươi. Bùi Độ không thể tưởng được Trần Vũ vở âm mà hướng phía cạnh mình mà đến, dàn rua đôi má trở nên dữ tận mà đáng sợ. Trần Vũ toàn thân linh lực đột nhiên lưu động, hắn bước chừng đi ra nửa canh giờ, hai mắt gắt gao chằm chằm vào xung quanh, hắn đã cảm nhận được một cổ hơi thở tại cách đó không xa. Lập tức mang trên mặt một vòng cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai muốn muốn giết hắn. "Sư phụ, ngươi mà lại xem ta múa dịu qua mắt thợ, như thế nào lợi dụng trận pháp này, đùa bỡn điều khiển trận pháp chi nhân?" Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ hiện ra đến, hai chân trực tiếp vừa xài bước càng đến 20 trượng có hơn, trong tay xuất hiện mấy ngàn khối linh thạch, toàn bộ chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, dung hợp trong trận pháp mặt. Lập tức lại là mấy cái cải biến phương hướng, lại là mấy ngàn khối linh thạch trọng chất ma bắt đầu Linh lực không ngừng dung nhập trong trận pháp mặt. Tiểu tử thúi này quả nhiên không tệ, liếc thấy xuất trận pháp này tinh túy, hắn hiện tại dùng linh lực nhiễu loạn trận pháp vận hành, trận pháp này tự nhiên tự sụp đổ. Lao thôn tại Tôn Thiên ấn bên trong nhịn không được gật gật đầu, đối với Trần Vũ lĩnh nộ năng lực cùng tiên phú, cũng là vô cùng cao hứng. A, chuyện gì xảy ra, ta thấy thế nào không thấy Trần Vũ rồi hả? Nguyên bản đang chuẩn bị xuất hiện bùi độ mặt môi tràn đầy lo lắng, toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, tác động vết thương trên người, khiến cho hắn đôi má trở nên dữ tợn lên. Hắn lại không nghĩ rằng trận pháp đã bị Trần Vũ chối phá. Hiện tại Trần Vũ đối với trong trận pháp mặt hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Bùi Độ, Trần Vũ đứng tại Bùi Độ cách đó không xa, hai mắt chằm chằm vào mặt mũi tràn đầy sợ hãi Bùi Độ. Bùi Độ nghe thấy Trần Vũ thanh âm, đột nhiên quay đầu lại, từng chữ từng chữ một mà nói, "Ngươi là từ đâu đi ra hay sao?" Bùi Độ cùng tiểu tử kia giao thủ, trận pháp hỗn loạn. Hắn lại không nghĩ rằng trận pháp bị Trần Vũ phá giải, tưởng rằng Bùi Độ đối với Trần Vũ độc thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 449, Linh trùng Vương. Lần trước đồng dạng chạy mạng, không thể tưởng được còn dám xuất hiện. Trần Vũ nhìn xem đối diện Bùi Độ, không thể tưởng được dĩ nhiên là đối phương, chẳng qua hiện nay Bùi độ toàn thân khí thế mất trật tự, hiển nhiên là lần trước bị Thiên Điệp hai giang tổn thương không nhẹ. Bùi Lộ nghe thấy Trần Vũ còn dám để chuyện này, lập tức lạnh lùng nói, "Số tiểu tử, hôm nay ta Bùi Lộ chính là muốn giết ngươi, dùng tiết mối hận trong lòng của ta, chỉ bằng ngươi." Trần Vũ nhìn xem đối diện Bùi Lộ, mang trên mặt cười lạnh. Haha, khẩu khí thật lớn, ngươi bất quá chính là nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, tự coi như ngươi thể ngắn ngủi tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn, vậy thì sao? Hôm nay ngươi vờ im mà dám một thân một mình tiến về trước Phi Long tướng quân huyện, hoàn toàn tự là tự tìm đường chết." Bùi Độ mắt thấy Trần Vũ bất quá là một người, sớm biết như vậy là như thế này, hắn tựu không cần liên hợp Trần Vân, còn không duyên cớ gặp Trần Vân mất khí, một người chém giết Trần Vũ là được rồi. Một người làm theo giết người. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, sau lưng phi ảnh xí bắt đầu vỗ, cả người trực tiếp phi bay lên, tốc độ của hắn tăng lên tới nhanh nhất. Trung quanh đầy trời linh lực theo Trần Vũ di động, tam tinh sát sát trận dần dần bắt đầu động tác, đầy trời tinh lục mang, toàn bộ hướng phía Bùi Độ áp bách mà đi. Làm sao có thể? Ngươi sao có thể có khống chế trận pháp? Trần pháp rõ ràng là Trần Vân tại khống chế. Bùi Độ cảm thụ được trung quanh vẻ này khắc nghiệt khí thế, nhịn không được giận dữ hết. Trần Vũ chậm rãi nói, không thể không nói ngươi thật sự là BI, ai, như vậy rắc rời trận pháp ta như thế nào không có thể khống chế, các ngươi không phải muốn dùng trận pháp giết ta sao? Đã như vậy, như vậy ta tùy dùng trận pháp cho các ngươi biết rõ, giết ta là cần trả giá thật nhiều đấy, nói thí dụ như như ngươi đồng dạng. Ao ao xôn xao. Khung bố linh lực lập tức lan tràn mà bắt đầu, toàn bộ biến thành tinh lúc mang bộ dáng, hướng phía Bùi Độ áp chế mà đi. Chết tiệt Trần Vân, ta bị trận pháp tại công kích, hắn vỏ mà không biết. Bùi Độ cảm thụ được khắp nơi đều là công kích, hai tay điên cuồng vung dậy, không ngừng công kích trận pháp phát ra công kích, không biết làm sao trận pháp chối lợi hại ngay tại ở sinh sôi không ngừng, quần quần không, rước. Không thể tưởng được lại bị Bùi Độ gặp phải cái tiểu tử tối kia, được rồi, dù sao tiểu tử kia rơi vào Bùi Độ trong tay cũng là trà tấn, ta tiểu không đi tham gia náo nhiệt. Trần Vân cảm thụ được tam tinh tất sát trận biến hóa, tưởng rằng Bùi Độ thúc dục trận pháp đối phó Trần Vũ, muốn bắt sống đấy, lại nào biết đâu rằng Trần Vũ sớm đem trận pháp cho phá giải, ngược lại lại lợi dụng trận pháp đối phó Bùi Độ. Kế tiếp tiếp, lại để cho đao của ta cùng kiếm để đối phó ngươi đi. Trần Vũ nhìn xem không ngừng bị Tam Tinh Tất Sát trận kéo dài buổi độ, mang trên mặt một vòng âm lẫm lần trước nếu không phải Thiên Địa hai kiếm, chính mình chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay đối phương. Hôm nay Bùi Độ vờ ấp ủ mà còn muốn giết chết chính mình, như vậy Trần Vũ cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Bóng mở áo choàng xuất hiện tại Trần Vũ trên người, khí tức của hắn trực tiếp ấn nặng, trong tay hư kiếm cùng ngầm hết đao đồng thời phát ra tiếng xi. Si. Xi si âm thanh, cả người hắn chui vào trước mặt trong trận pháp mặt. Ba đau quyết, phá đau. Đoạn kiếm thức. Trần Vũ trong tay đao và kiếm, đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Bùi Độ công kích mà đi, mà Bùi Độ còn không có chút nào cảm giác được. Trái lại bị Tàm Tinh Thất Sát trận gắt gao kiên chế trụ. "Xuy suy, a, Trần Vũ, ta muốn giết người. Bùi Độ cảm thụ được trên người mình nhiều ra hai đạo vết đau cùng kiếm thương, chờ hắn kịp phản ứng, lại phát hiện Trần Vũ lần nữa biến mất tại sau lưng. Thế nhưng mà hắn muốn phân tâm đối phó Trần Vũ, lại phát hiện trước mặt Tàm Tinh Thất Sát trận công kích lại đến. "Xuy suy suy." Trần Vũ không ngừng đánh lén Bùi Độ, khiến cho cùng độc toàn thân đều là lăng lệ ác liệt miệng vết thương, vô số kiếm thương cùng vết đao ngập Bùi Độ toàn thân, máu không ngừng theo trên người của hắn chảy xối đi ra. Bùi Độ mắt nhìn cả người miện vết thương, Máu tươi chảy xuôi không sai biệt lắm 2/3, cả người khí tức ở đâu còn có vừa rồi cường hãn, hoàn toàn chính là một cái sắp sửa gỗ mục lão giả. Bùi Lộ trong hai mắt mang theo bi ai cùng hối hận, hắn có chút hối hận đến đây giết Trần Vũ. Nếu như hắn không đến giết Trần Vũ, như thế nào lại lâm vào hiện tại cục diện như vậy? Giết ta đi, van cầu ngươi. Bùi Lộ thanh em suy yếu, hắn hiện tại toàn thân thương thế lại để cho hắn vô cùng thống khổ, nếu như mặc cho máu tươi chạy khô mà chết, biết được trở nên càng thêm thống khổ, hắn hy vọng Trần Vũ cho hắn một cái thống khoái. Bùi Lộ, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, ngươi thân là võ giả, lại dung túng làm sẵn làm bại lấy mạnh hết yếu, háo sát bốn, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi chết. Trần Vũ trực tiếp một kiếm giết chết bùi độ, thu hồi bùi độ trong ngực túi trữ vật, hai mắt nhìn về phía xa xa hai nơi mắt trợn chỗ, cười lạnh nói, "Trần Vân đại sư, là ngươi tới trước trêu chọc ta, vậy thì trách không được ta rồi." Trần Vũ theo vừa rồi bùi độ phẫn nộ trong lời nói biết được, còn có người muốn giết hắn dĩ nhiên là Trần Vân, cái kia cùng chính mình tại đấu giá hội tranh đoạt tứ cấp yêu đan cùng Cửu Long luyện thiên đỉnh lựa sư. "Tôn hình, nói ta phải hay là không cảm giác sai lầm, của ta linh trùng sau khi trở về, ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng, lại nói không ra." Mộ Lâm nhìn xem bên cạnh Tôn Tinh Hắn và Tôn Tinh đã hợp tác rất nhiều năm, hai người có thể nói là sinh tử chi giao. Tôn Tinh cười nói: "Mộ Ly Nha, ta còn không biết ngươi, ngươi tựu là đối với ngươi cái con kia linh trùng quá để ý, tựu coi như ngươi đã từng theo Viễn Cổ trong động phủ thu hoạch, cái kia thời kỳ Viễn Cổ cũng chưa chắc toàn bộ đều là bảo vật vật đúng không?" Đối với Tôn Tinh những lời này, Mộ Lâm lại không có trả lời, hắn tuy nhiên không biết cái này linh trùng danh tự, lại biết cái này linh trùng rất khủng bố, về phân địa phương nào khủng bố, là hắn một mực không có nghiên cứu ra đến mà thôi. Không nói nhiều, ta đoán chừng buổi độ có lẽ mau đưa tiểu tử kia giết. Mộ Lâm lập tức giật ra chủ đề. Đối với linh trùng sự tình hắn không muốn nhiều lời. Ân, Phệ Kim trùng nguyên chủ nhân là cái kia. Trần Vũ đã cảm nhận được Phệ Kim trùng truyền đến ý thức, hai mắt nhìn về phía cách đó không xa trung niên nam tử. Ai? Nào biết được cái này, Mậu Lâm cùng Tôn Tinh hai người đối với trận pháp rất hiểu rõ, vừa y mà tại Trần Vũ vừa vừa bước vào bọn hắn trận pháp phạm vi không có có xa lắm không, tự đột nhiên phát hiện Trần Vũ. Hai người đều là bạch kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, trực tiếp xuất hiện tại Trần Vũ hai bên trái phải, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, Tôn Tinh nói, tiểu tử Xem ra buổi độ tiên phế vợ ở kia vợ âm mà không có giết chết ngươi, ngươi rõ ràng không tuyển chọn chạy trốn, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Mậu Lâm đúng không? Ta khích lệ hai người các ngươi hiện tại ly khai, nếu không cũng đừng quái ta không khách khí. Trần Vũ nhìn xem mậu Lâm cùng Tôn Tinh, Phệ Kim trùng đối với mậu Lâm tự hồ có chút tình cảm, cũng không hy vọng Trần Vũ giết chết mậu Lâm. Ha ha ha. Cái này thật là đồ buồn cười chuyện cười, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào không khách khí. Tôn Tinh nhìn xem Trần Vũ, nhịn không được cười lạnh nói: Hắn không nghĩ tới đối phương chính là một người võ cảnh kỳ võ giả cũng dám như vậy cùng Muốn biết chính mình hai trong tay người, chống chân là linh giai trung cấp linh bảo đều có hai kiện, linh giới bậc cấp linh bảo càng là có 6 bảy kiện, giết chết một người nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong đó giả, tiểu cung bóp chết một con kiến không nhiều lắm các nhau. Diệu Mời không uống muốn uống diệu phạt. Trần Vũ lạnh lùng nói, lập tức Đinh Lâm đột nhiên theo thôn tiên ấn bên trong xuất hiện tại Trần Vũ bên người, trên người bạch tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế tràn ngập đi ra. Lợi dụng trận pháp, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi chết cái kìa, phần hắn tiểu hắn Vũ chỉ vào tinh, lập tức sau lưng ảnh hiện, hiện trong tay hắn lại thạch không ngừng tán lạc tại trong trận pháp mặt. Mắt thấy Trần Vũ không ngừng lưu lại linh hạt, Tôn Tinh cùng Mộ Lâm hai người sắc mặt đều tại biến hóa. Trần Vũ vừa âm thầm tại tan vỡ bọn hắn trận pháp, quan trọng nhất là Trần Vũ tan vỡ đồng thời, tương đương với chính hắn một lần nữa bố trí một cái trận pháp. Ào ào xôn xao, Tam Tinh Tất Sắt trận vận chuyển lại, nguồn bạo linh lực biến thành khủng bố công kích, đối với Tôn Tinh cùng Mậu Lâm công kích mà đi. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói: "Tiểu tử, tiểu coi như ngươi khống chế Tam chúng ta cũng muốn ngươi chết." Ta ngăn hắn: "Ngươi đi tiểu tử kia." Tôn Tinh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì vừa rồi bồi độ chỗ Phương trận pháp linh lực hỗn loạn, nguyên lai like không phải bồi độ lợi dụng trận pháp giết chết Trần Vũ, mà là Trần Vũ lợi dụng trận pháp tại giết chết bồi độ. Tuyệt. Mộ Lâm hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương mãnh liệt tốc mà đi, toàn thân linh lực bạo tuôn ra mà bắt đầu thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, tuy nhiên lại bị chính bọn hắn bố trí Tam tinh sát sát trận triệt tiêu. Mặt khác một bên, Đinh lực, tinh, hoàn toàn là chuyện dễ Chỉ là mấy cái lập tức, Tôn đã bị Đinh Lâm đánh trúng, trực tiếp phun ra máu tươi, cả người khí thế Ngươi muốn giết ta, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều." Tôn Tinh quát lên một tiếng lớn, trong tay xuất hiện một kiện linh giai chúng cấp linh bảo, bộc phát ra khủng bố khí thế, Thượng Diện phun ra cực nóng hỏa diễm hướng phía Đinh Lâm đột nhiên lao ra. "Vặn!" Thế nhưng mà Tôn Tinh linh bảo công kích, trực tiếp ven kích tại Tam Tinh Thất Sắt trận Thượng Diện, khiến cho vốn là rất hỗn loạn trận pháp trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. "Đáng chết!" Tôn Tinh sắc mặt hoảng sợ, mà lúc này đây, Đinh Lâm công kích đột nhiên tập kích đến trước người. Tôn tinh bị thi xuất địa phẩm kỹ, trực tiếp giết, trong tay linh bảo linh rơi trên mặt đất mà Mộ Lâm mắt thấy Tôn Tinh bị Đinh Lâm giết chết, hai mắt buộc phát ra phẫn nộ, trong tay một kiện linh bảo đột nhiên xuất hiện, cùng bạo khí thế theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. Mau lui lại, Đinh Lâm. Trần Vũ mắt thấy Mộ Lâm trong tay xuất hiện linh giai trung cấp linh bảo, biết rõ đó là duy nhất một lần linh bảo, nếu linh Lâm bị đánh trúng, nhất định sẽ trọng thương, lập tức chợt quất lên. Bành! Khung bố khí lãng lăn mình mã bắt đầu, tam tinh thất sát trận đột nhiên bị duy nhất một lần linh bảo triệt để hủy diệt. Mà Tôn Tinh cũng theo cái kia duy nhất một lần linh bảo tan thành mây khói, khiến cho Trần Vũ nhịn không được lắc đầu, chính mình không muốn, muốn hắn, lại không nghĩ rằng chính hắn giết chết chính mình. Bất quá vừa rồi nếu không phải Thôn Tiên Ấn giúp hắn triệt tiêu vẻ này khí lãng, chỉ sợ hắn cũng sẽ trọng thương A Đinh Lâm đâu này. Trần Vũ nhớ tới vừa rồi khoảng cách mậu lâm gần đây Đinh Lâm, lập tức có chút bất tâm. "Thiếu ra, ta không sao." Đinh Lâm theo trên mặt đất một cái trong hố sâu leo ra, toàn thân đều là máu tươi, mắt thấy Trần Vũ đối với lo lắng của hắn, càng thêm đối với Trần Vũ hết hy vọng đáp. "Ồ, đây là cái gì?" Trần Vũ thời gian dần qua theo trên mặt đất, đột nhiên phát hiện một khối đen kịt mục giản, vừa y mà tại linh giai trung cấp duy nhất một lần linh bảo bạo liệt phía dưới, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt 450, cách điều chế linh trùng thánh vương. Cái kia đen kịt một giản tự diện, điêu khắc lấy bốn chữ, tựa hồ bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, khiến cho bốn chữ trở nên vô cùng mơ hồ, tuy nhiên lại tràn ngập một cỗ tang thương. Thánh vương. Trần Vũ nhìn xem hai chữ này, tâm thần rung động. Bách Kiếp cảnh phía trên tất nhiên có cảnh, trên xuống lần hắn lại biết do nghiệt bản cảnh, hôm nay lại là thánh vương. Nhưng hắn là rất rõ ràng hai chữ này bá khí, có thể trở thành thánh vương người, chỉ sợ ít nhất đều có thể khống chế một phương thiên địa, cái này đơn giản bốn chữ đi toát ra khủng bố khí thế. Quả nhiên là hắn. Lao thôn tại thôn thiên ấn bên trong, nhìn không được cảm thắn nói, trong hai mắt phản phất trở lại không mấy năm trước, cái kêu một hồi thiên địa hạo kiếp, cái kêu một hồi điên cuồng chém giết. Tiểu tử, không cần nhiều muốn, có nhiều thứ còn không phải ngươi có thể tiếp xúc đấy, ta có thể nói cho ngươi tự là ngươi vọ đạo chi lộ giờ mới bắt đầu. Lao thôn biết rõ Trần Vũ muốn biết cái gì, thế nhưng mà hắn cũng không có nói cho Trần Vũ, như vậy sẽ chỉ làm Trần Vũ căn cơ không vững chắc, tâm tình chưa vững chắc, hắn muốn cho Trần Vũ từng bước một đi đón sợ Nhìn xem có hay không phải kim tr Trần Vũ tranh thủ thời gian trên mặt đất tìm kiếm, nào biết được phệ kim trùng theo trên bầu trời bay xuống ra, màu vàng hàm răng đối với Trần Vũ trong tay đen kịt muột giàn cắn xé mà đi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Theo phệ kim trùng màu vàng hàm răng không ngừng tấn xé, đen kịt muột giản chính giữa, một cái màu vàng trứng côn trùng xuất hiện tại Trần Vũ trong tầm mắt. Phệ kim trùng ông ông phi hành mà bắt đầu, đối với Trần Vũ vô cánh, tựa hồ là tại trên công. Thử, có người muốn muốn chạy trốn. Trần Vũ vừa mới thu hồi phệ kim trùng trứng, cách đó không xa Trần Vân mắt thấy Trần Vũ bên người xuất hiện Đinh Lâm, dàn mua trên mặt toát ra một vòng rung động. Hắn tuy nhiên là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, thế nhưng mà hắn là một cái luyện sư, lực chiến đấu của hắn thậm chí còn không bằng một ít Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, mắt thấy Đinh Lâm chém giết Mộ Lâm cùng tổ Tinh, hắn làm sao có thể dừng lại. Trần Vân đại sư đã đều đến rồi, nhanh như vậy ly khai, chánở dê lẽ lại ngươi không muốn gặp gặp ta sao? Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ hiện hiện, tự chú trên xuống. Bên cạnh hắn Đinh Lâm cũng lập tức theo sau, trực tiếp ngăn lại Trần Vân đường đi. Trần mua đôi má nhịn không được dậy, ý cười mặt nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ta là bị bùi độ kéo tới đấy, mọi người tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy." Cần gì phải gạch nối cùng tan đâu này. Trần Vân đại sư nói không sai, thế nhưng mà ngươi muốn giết ta, hôm nay lại muốn ta không thể giết ngươi, vậy ngươi cũng muốn cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Trần Vũ nhìn xem đối diện Trần Vân đại sư, mang trên mặt một vòng treo tức dáng tươi cười. Ta có linh thạch, ta có thể cho ngươi linh thạch, 10000 vạn có đủ hay không? Không không, ta cho ngươi 200 triệu linh thạch. Trần Vân nhìn xem Trần Vũ, nhịn không được mở miệng nói. Hừ, số tiểu tử, chỉ phải chờ ta còn sống trở về, lần sau đến giết chính là ngươi tựu là bách kiếp cảnh trung kỳ võ giả, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu như ta giết ngươi về sau Trên người của ngươi hết thể không đều là ta sao?" Trần Vũ nhìn xem đối diện Trần Vân, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Trần Vân giàn rua đôi má trở nên có chút dữ tợn, lập tức hung dữ mà nói, "Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ta là một cái luật sư, ngươi muốn giết ta cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trong tay của ta duy nhất một lần linh bảo sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Trần Vân cuối cùng là minh bạch, trước mặt tiểu tử này so với chính mình còn giàu hạn, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha chính mình, hắn Trần Vân có thể còn sống nhiều năm như vậy, tự nhiên có hắn thủ đoạn của mình. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay tựu nếm thử giết một cái luật sư thử xem. Trần Vũ nói xong, sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên động mà bắt đầu, cả người trực tiếp lui ra phía sau tầm hơn 10 trượng. "Đinh Lâm, động thủ." Trần Vũ một lời đã nói ra, Đinh Lâm toàn thân linh lực kích động ra, song mắt thấy đối diện Trần Vân, không chút do dự cư trú trên xuống, một quyền hướng phía Trần Vân ném ra đi. "Đáng chết, ngươi vờ im mà nói động thủ tiểu động thủ, thực cho rằng Lao phu là dễ khi dễ phải không?" Trần Vân mắt thấy Đinh Lâm đối với mình xuất thủ, lập tức nhịn không được cả giận nói. "Vành!" Đối với Đinh Lâm một quyền đồng dạng là nên đón tiếp lấy, không biết làm sao hắn căn bản không phải Đinh Lâm đối thủ, cả người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài mấy bước khí huyết lan mình, ta muốn giết ngươi. Trần Vũ phát ra tiếng giống giận dữ, hai cánh tay bên trong đột nhiên xuất hiện hai quả màu đỏ nhạt viên cầu, trong đó ẩn chứa khủng bố khí thế, vờn y mà thật là linh dai trung cấp duy nhất một lần linh bảo. Ha ha ha, hiện tại biết rõ sợ rồi sao, đi chết đi a. Trần Vũ mắt thấy Trần Vũ sững sờ thân sắc, trong tay hai quả phích lịch lôi hỏa châu hướng phía Trần Vũ cùng Đinh Lâm chỗ trực tiếp bay ra ngoài, khủng bố khí thế từ phía trên tràn ngập đi ra. Đinh Lâm sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cả người điên cuồng lui về phía sau, cái này linh giai trung cấp duy nhất một lần linh bảo uy lực, hắn hay là được chứng kiến đấy, về phần Trần Vũ hắn không lo lắng chút nào. Dù sao đối phương có thôn thiên ấn, Trần Vũ cảm thụ được cái kia phích lịch lôi hỏa châu khí thế, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa rung động, xem ra luyện sư hay là rất khủng bố đấy, mượn lúc này đây tính linh bảo mà nói, hoàn toàn tiểu là tiếp trước tởn nở tởn quả bùng a. Oành! Phích lịch lôi hỏa châu tại Trần Vũ thân thể trung quanh đột nhiên nổ tung, lôi điện cùng hỏa diễm tràn ngập giữa không trung. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Vũ đã sớm chui vào thôn thiên ấn bên trong, lợi dụng thôn thiên ấn cản trở toàn bộ tung, xuất hiện tại bên ngoài. Ha, ha, ha, ha không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Trêu chọc lao phu kết cục tử là chết không có chỗ chôn. Trần Vân nhìn xem Trần Vũ chỗ địa phương, bị tạc được một mảnh mất trợ tử, nhịn không được ngẩng đầu cười lên ha ha, hắn không tin đối phương một cái chính là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, có thể ngăn cản phích lịch lôi hỏa châu y lực. "Tiểu tử, người không chết." Nào biết được Trần Vân tiếng cười theo khí lãng tán đi, đang cảm thấy như trước bình yên vô sự đứng tại trong phế tích mặt Trần Vũ thời điểm im bặt mà dừng. Người vật này là giả rối sao? Như thế nào sẽ cùng gái ngửa ngửa tựa như, thật sự là không có tí sức lực nào." Trần Vũ nhịn không được đưa tay ra mượi mỏi, cố ý đối với Trần Vân nói: Trần Vân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi nói khoác không biết ngượng, may mắn tránh được một kiếp, kế tiếp ta xem ngươi như thế nào tránh thoát, ta muốn ngươi chết." Trần Vũ trong tay lại là hai quả Phích Lịch Lôi Hỏa Châu hiện ra ra, toàn thân linh lực hướng phía Phích Lịch Lôi Hỏa Châu bắt đầu khởi động mà đi, hai quả Phích Lịch Lôi Hỏa Châu đồng thời đối với Trần Vũ bay ra ngoài. Bang bang, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu như trước tại Trần Vũ chỗ địa phương bạo tác nổ tung, thế nhưng mà theo khí lặng biến mất, Trần Vũ như trước bình yên vô sự đứng tại Nếu không phải Trần Vân có thể cảm nhận được phích lịch lôi hỏa châu bạo tạc nổ tung uy lực, hắn thậm chí thật sự sẽ cho là mình phích lịch lôi hỏa châu phải hay là không hư mất. Không tốt, cái này tên tiểu tử thúi khẳng định có bảo vật gì có thể ngăn trở phích lịch lôi hỏa châu, ta hay là tẩu vi thực tế. Trần Vân trong tay xuất hiện xuất hiện lần nữa hai quả phích lịch lôi hỏa châu, hướng phía đối diện Trần Vũ ném bay ra ngoài, cả người tiểu muốn chạy thủ mạng. Muốn chạy, làm sao dễ dàng như vậy? Trần Vũ tuy nhiên bị hai quả phích lịch châu của lấy, thế nhưng mà lợi dụng Tôn lập tức tụi trôi ra, Đinh Lâm đột nhiên cư chú trên xuống, thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ trên phía chạy thủ mạng Trần Vân đột nhiên tập kích mà đi. Đinh Lâm mắt thấy Trần Vũ vẫn ơ ỉ mà lập tức theo phích lịch lôi hỏa châu bên trong chỗ tới, cảm nhận được Đinh Lâm công kích, chỉ có thể có quay người liều mạng, đồng dạng thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Lão phu liều mạng với người rồi. Lao ra hỏa vợ ơ ỉ mà không quan tâm Đinh Lâm công kích, thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, trực tiếp vỡ ra không gian, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đi. Đáng chết. Trần Vũ không thể tưởng được lão gia hỏa này ác như vậy, lại muốn cùng chính mình dốc sức liều mạng. Lập tức toàn thân linh lực lập tức mình, tu vi trực tiếp tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn. Thư kiếm cùng ngầm vết đao toàn bộ xuất hiện tại trong tay của hắn, toàn thân kiếm ý cùng đao ý tràn ngập, vô số bóng kiếm cùng lưỡi đao lập tức ngưng tụ. Huyền diệt kiếm pháp, Khô tịch đao pháp. Khung bố lôi đao cùng bóng kiếm lập tức xung kích tại Trần Vân móng đuốc sắc bén thượng diện, Trần Vũ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ra, chủng chủng điệp điệp nện trên mặt đất. Hắn thực lực bây giờ có thể đối phó nửa bước Bách Kiếp Cảnh, nhưng là phải chính thức đối phó Bách Kiếp Cảnh giả, hay là lộ ra có chút không có khả năng, hắn cũng sâu biết rõ được Bách Kiếp Cảnh cường đại. Không, không có khả năng. Ngươi vở ơ ý mà không chết. A, ta không lòng. Trần Vân mắt thấy Trần Vũ dễ dàng lấy đứng lên, vừa ý mà không có bị chính mình giết chết, mà cả người của hắn, nhưng trong nháy mắt bị Đinh Lâm trên người lan tràn đi ra biển máu ba quạ, một chiêu đổi chết. Thiếu ra, người không sao chớ. Đinh Lâm tranh thủ thời gian đi vào Trần Vũ bên người, cũng nhịn không được nữa rung động. Trần Vũ tại bạch kiếp cảnh võ giả công kích đến, vừa ý mà cũng chỉ là khí huyết lan mình, cũng không có quá lớn tướng thế. Ta không sao, lão giả này thật sự chính là dốc sức liều mạng. Trần Vũ đi đến Trần Vân thân thể phía trước, trực tiếp túi người, theo Trần Vân trong ngực đem túi chứa vật lấy ra, hắn ngược lại muốn nhìn sư trên người đều có bảo bối gì. Ồ Linh giai cao cấp linh bảo, vô căn cứ đỉnh. Trần Vũ lấy ra Trần Vân trong túi trữ vật một cái đỉnh, cái đỉnh này cũng không phải rất lớn, trong đó còn có một chút lưu lại hương vị, xem ra là Trần Vân luyện chế linh bảo hoặc là linh đan lưu lại đấy. Thật nhiều linh thạch, lão gia hỏa này vừa ăn mà giàu có như vậy. Trần Vũ lập tức phát hiện, Trần Vân trong túi trữ vật, chứa 4-5 túi trữ vật, trong đó đều là tràn đầy linh thạch, chỉ sợ có 1-2 cái ức. Ồ, đây là cái gì? Trần Vũ lập tức tại một cái túi đựng đồ trong góc, phát hiện một chuông ố vàng da thú. Nắm lên da thú, Trần Vân trực tiếp mở ra, thượng diện dĩ nhiên là vừa rồi Trần Vân sử dụng Phích Lịch Lôi Hỏa Châu cách điều chế, linh giai cao cấp duy nhất một lần linh bảo, thế nhưng mà vừa rồi Trần Vân sử dụng thời điểm, rõ ràng là linh giai trung cấp linh bảo a. "Sú tiểu tử, dùng cái kia rác rưởi luyện sư năng lực, hắn lại làm sao có thể luyện chế đi ra linh giai cao cấp duy nhất một lần linh bảo, nếu hắn có thể luyện chế ra ra, chỉ sợ ngươi cùng Đinh Lâm đã sớm chết rồi." Lao thôn tại thôn tiên ẩn bên trong, nhìn xem cái này Phích Lịch Lôi cách điều chế, lập tức mở miệng nói, "Cái này chương cách điều chế căn bản không hoàn thiện, ngươi muốn luyện chế lời mà nói." Ngược lại là có thể dùng đến thử xem tay, ngươi xem trước một chút tên kia trong túi chữ vật còn có hay không tài liệu. Trần Vũ lập tức tại Trần Vân trong túi chữ vật tìm kiếm, quả nhiên còn có luyện chế phích lịch lôi hỏa châu tài liệu, nhưng tài liệu này chỉ sợ đầy đủ luyện chế tầm mấy miếng, còn có hai quả có săn phích lịch lôi hỏa châu. Cái này có thể gọi là giết người cấp của không ta cờ vở tờ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tảng thư viện. Chương 452, thôn thiên ấn tầng thứ 3 diệu dụng. Bành. Trần Vũ chỉ cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt lăn mình mà đến, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, toàn thân quần áo đều là một cỗ mùi cháy khét. Hắn giờ mới bắt đầu luyện chế Phích Lực Lôi Hỏa Châu, nào biết được vừa rồi dung hợp Lôi Điện chi lực thời điểm, trực tiếp cảm mà muốn nổ tung lên, nếu không phải Cửu Long Luyện Thiên đỉnh hấp thu đại bộ phận bạo tạc nổ tung ảnh hưởng còn lại, hắn chỉ sợ trực tiếp bị thương nặng. Trần Vũ cũng hiểu được, khó trách Lão Tôn nói cái này Cửu Long Luyện Thiên đỉnh rất là thần kỳ, hôm nay xem ra quả là thế. Cái này tên tiểu tử thối, thật sự là lần đầu tiên tiếp xúc được khí. Lại có thể như thế hoàn mỹ đem trong đó tài liệu đều ra, chỉ thiếu chút nữa có thể dung hợp trở thành Phích Lực Lôi Hòa Châu rồi hả? Lão Tôn đứng tại Thôn bên trong, nhịn không được dựng râu trừng mắt mà nói: Muốn biết Trần Vũ hiện tại có thể còn chưa trở thành luyện sư, cái này có thể là lần đầu tiên luyện khí, quan trọng nhất là lần thứ nhất luyện khí hẳn là theo phàm giai linh bảo luyện chế mà bắt đầu, nhất định cần nhất định được trụ cột. Nào biết được Trần Vũ lần thứ nhất tiểu luyện chế linh giai cao cấp linh bảo, vả lại mà còn kém điểm tinh luyện thành công rồi, cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc, chán đời dê lẽ lại tiểu tử này lại là một cái luyện sư thiên tài. Nghĩ tới đây, lão thôn nhìn xem Trần Vũ con mắt trở nên lửa nóng mà bắt đầu, chính mình nhận lấy cái này đồ đệ chỉ sợ thật là cái đồ biến thái, linh hồn lực lượng sẽ trở nên mạnh mẽ võ giả, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta cũng không tin. Ta còn dung hợp không được ngươi." Trần Vũ lập tức không có bất kỳ dừng lại, lại bắt đầu điều khiển trong tay Cửu Long Luyện Thiên đỉnh, toàn thân linh lực liên tục không ngừng hướng phía Cửu Long Luyện Thiên đỉnh lưu động mà đi. Hắn không nghĩ tới luyện khí vờ im mà như vậy tiêu hao linh lực, hắn khống chế được Cửu Long Luyện Thiên đỉnh thời điểm, vừa rồi chỉ là một lần luyện khí, hắn toàn thân linh lực uỷ tiêu hao 1/3. Tử La Lan Du Diễm theo Trần Vũ trong thân thể tung bay đi ra, Trần Vũ lợi dụng linh hồn lực lượng khống chế được Tử La Lan tại Cửu Long Luyện Thiên bên trong, lập tức hai tay vung lên. Lôi điện tinh thạch, cho ta dung. La Lan cũng là tiên địa kỳ hỏa luận chế linh dai cao cấp linh bảo, trong đó những tài liệu này căn bản là chịu không được hỏa diễm đốt cháy, chỉ là mấy hơi thở, toàn bộ tạp chất đã bị Trần Vũ toàn bộ loại bỏ, cùng bạo lôi điện chi lực tràn ngập tại Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong. Ngay sau đó Trần Vũ dựa theo lão Tô luyện khí thời điểm phóng thích tài liệu chỉnh tự, không ngừng tinh luyện mặt khác tài liệu, khống chế được sự, khiến cho những cái kia hỏa tan mà thành linh dịch toàn bộ tách ra. Thời gian chậm rãi đi qua, Trần Vũ đầu đầy đều là mồ hôi, trong hai mắt toát ra thần sắc phấn, toàn bộ tài liệu đều hòa tan hoàn tất, trong đó tạp chất cũng bị tựa la lan đốt cháy, kế tiếp tựu là trọng yếu nhất khâu. Như thế nào mới có thể chính thức luyện chế thành công phích lịch lôi hỏa châu. Cho ta dung. Trần Vũ thao túng tử La Lando diễm, trực tiếp đem toàn bộ tài liệu lập tức tập trung ở cùng một chỗ, toàn bộ tài liệu dung hợp lập tức, một cỗ bàng bạc khí thế theo Cửu Long luyện thiên đỉnh bên trong tràn ngập đi ra. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân linh lực thiếu thốn, cả người thiếu chút nữa không có hư thoát, tự La Lando diễm bay vào Trần Vũ trong thân thể, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt. Một quả phích lịch lôi hỏa theo Cửu luyện đỉnh bên trong bay ra, ra diện khí tức xa xa không có vừa rồi lao thôn luyện chế cái kia miếng cứng hãn. Thế nhưng mà Vở Âm mà cùng Trần Vân luyện chế phích lịch lôi hỏa châu khí tức không sai bị lắm. Đinh Lâm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem tung bay đi ra phích lịch lôi hỏa châu, chợn mắt há hốc mồm mà nói, hắn Vở Âm mà thật có thể có luyện chế ra linh giai trung cấp linh bảo. Không chỉ nói Đinh Lâm kinh ngạc, mà ngay cả thôn tiên ẩn bên trong lão thôn đều trợn mắt há hốc mồm. Thời gian thật dài mới kịp phản ứng, hương phấn đạo, cái này tên tiểu tử tối là thiên tài, thiên tài. Trần Vũ cầm lấy từ tự chế đi ra châu, mặt mũi đầy động, không nghĩ tới mà đơn giản như vậy, hắn vừa rồi nghĩ đến, có chút phức tạp bằng không mà nói căn bản sẽ không bạo tạc nổ tung. Nếu để cho lão thôn biết rõ Trần Vũ hiện tại nghi cách, chỉ sợ thật sự sẽ thổ huyết. Muốn biết người khác luyện chế cả đời, đều chưa hẳn có thể thành công luyện chế linh giai trung cấp linh bảo, hắn Trần Vũ lần thứ nhất luyện chế liền thành công rồi, điều này chẳng lẽ tiểu là thượng tiên chiêu cố. Lập tức Lao thôn cũng tự hồ hiểu được, Trần Vũ cái này tên tiểu tử túi linh hồn lực lượng vượt xa rất nhiều người, hắn đối với linh hồn lực lượng khống chế cũng tựa là bẩm sinh năng lực. Bởi như vậy, hắn chế Tử La đốt cháy những tài liệu kia thời điểm, cũng không phải là một kiện chuyện khó khăn. Hừ. Trần Vũ sâu hít sâu hơi, Dội vàng từ trong túi chữa vật móc ra tiên thiên linh dịch, trực tiếp uống xong hai phần, hắn hiện tại toàn thân linh lực thiếu thốn, bằng không mà nói hắn còn muốn lại luyện chế hai quả. "Sú tiểu tử, ngươi không phải theo Trần Vân Thiên kia trong túi chữa vật đạt được không ít tài liệu, những cái kia linh đan cách điều chế cũng có, chính ngươi thuần thủ, từ tự luyện chế a, thủ pháp cùng luyện chế linh bảo đồng dạng." Lão tôn hôm nay biết rõ, chính mình người đệ tử này tiểu là thiên tài bên trong thiên tài, chính mình chỉ cần dẫn hắn nhập môn, lại để cho chính hắn đi lĩnh ngộ là được rồi. H -h sư phụ, ngươi cảm thấy ta phải hay là không một thiên tài?" Trần Vũ nhịn không được đối với thôn Thiên ấn bên trong lão thôn cười đùa nói. Lão thôn kỳ thật trong nội tâm không thể không gật gật đầu, máng thầm, tiểu tử thúi này xác thực là thiên tài. Thế nhưng mà ngoài miệng mặt lại ra vẻ sâu cao mà nói, "Tiểu tử, đừng cuồng vọng từ đại, thiên ngoại lưu tiên, người giỏi còn, có người giỏi hơn, người luyện xưa con đường còn dài mà." Xốc, Trần Vũ biết do dù sao lão thôn sẽ không khen ngợi chính mình, lập tức tranh thủ thời gian hấp thu nuốt vào trong bụng tiên thiên linh lực. Hắn uống hạ mấy ngụm, Lang ra tiểu nhảy đến Trần Vũ trong ngực, hai mắt mang theo khát vọng nhìn xem Trần Vũ. "Ngươi cái tiểu gia hỏa, cho ngươi" Trần Vũ đem còn lại tiên tiên linh dịch toàn bộ đưa cho Lang gia, rước quát chính mình khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển bất bại thần quyết tu luyện. Hắn phát hiện luyện khí lại có thể tăng lên tu vi, thực lực của hắn khoảng cách Nhân Vũ cảnh hộ kỳ tái tiến một bước, ân, cũng không tệ lắm. Trong mấy mắt, Trần Vũ ngay tại tòa sơn cốc này bên trong ngây người suốt 10 ngày, ngày 10 ngày trong thời gian, hắn tựu là không ngừng luyện chế phích lịch lôi hỏa châu, hôm nay trong tay hắn đã có 8 quả phích lịch châu, trong đó 6 quả chính là hắn này 10 ngày tác, có quả đến từ tăng thêm châu, chính là Đinh Lâm đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Trần Vũ, giống như là nhìn xem một cô mê. Hắn không biết Trần Vũ đến tột cùng là làm sao làm được, vừa y mà ngắn ngủn 10 ngày liền trở thành một cái luật sư, nhưng lại có thể luyện chế linh giai chúng cấp linh bảo. Có thể càng là như thế, Đinh Lâm lại càng là cảm giác được đi theo Trần Vũ là cỡ nào kích động nhân tâm sự tình. Tiểu tử thúi này luyện khí trình độ đã vượt qua ngày đó lao ra hỏa kia rồi. Lao thôn nhìn xem Trần Vũ luyện chế thành công thích lịch lôi hỏa châu, nhìn không được cảm thán nói. Trần Vũ tiến vào thôn ấn tầng thứ 3 bên trong, hai mắt chầm chầm vào thôn tiên họa lấy án, đều là về khí cùng luyện đấy hắn có thể như thế nhanh chóng trở thành một cái luyện sư, không có ly khai hắn trưởng, kỳ xem muốn thôn thiên ấn tầng thứ 3 những này đồ án. Dầm dầm ảo ảo. Trần Vũ mới vừa tiến vào thôn thiên ấn tầng thứ 3 thời điểm, trên vách tường vô số đồ án, lập tức chuyển hóa trở thành phù văn trực tiếp bay vào Trần Vũ trong đầu. Lao thôn nhìn xem một màn này, gật đầu nói, xem ra tiểu gia hỏa này đều đã được đến thôn thiên ấn tầng thứ 3 tán thành, trong đó đan dược cách điều chế cùng linh bảo, linh minh luyện chế, hắn cũng có thể ở trong đó mô phỏng rồi. Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu đều là bàng bạc tin tức, cả người hắn phảng trở thành một cái thông thiên triệt địa luyện sư không ngừng luyện chế các loại linh bảo cùng linh đan, luyện chế các loại đan dược. Ở trong đó một ít đan dược thậm chí còn là linh giai cực phẩm đan dược, thậm chí còn có địa giai đan dược, còn có càng tăng kinh khủng thiên giai đan dược, bất quá phàm là trên bậc hết thảy, hắn đều căn bản thấy không rõ lắm. Cái này thôn tiên ấn tầng thứ 3, với mà lại để cho ta ở trong đó mô phỏng luyện chế linh bảo cùng linh đan, bởi như vậy, ta có thể không cần đại lượng tài liệu, có thể trở thành một cái luyện sư, quan trọng nhất là có thể làm cho ta càng thêm thuần thục. Trần Vũ cảm thụ được trong đầu tin tức, lập tức nhìn xem trong đó một môn huyền cấp cao cấp đan dược, đế long bách thảo đan. Có thể lại để cho Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, đột phá đến Bách Kiếp cảnh trung kỳ. Cần tài liệu, thiên hương thái quả, tử ngân ngọc thảo, bách niên thanh đẳng, nước sầu riêng. Trần Vũ khoanh chân ngồi ở thôn tiên ấn tầng thứ 3 bên trong, cả người phảng phất xuất hiện tại một cái kỳ lạ trong tấm hình, hắn thao túng một thần bí đỉnh, không ngừng bắt đầu luyện chế trong đó tài liệu. Bành. Từ vừa mới bắt đầu thất bại, đến cuối cùng một quả màu xanh ra trời đàn theo đại trong đỉnh bay ra ra, hắn mở to mắt, mới phát hiện hết thảy đều đã tại trong đầu của hắn. "Thiên, thật thần kỳ." Trần Vũ nhịn không được cảm thán nói. Cái này Tôn Thiên ấn rốt cuộc là cái gì bảo vật, lại có thể khủng bố như thế?" Lao thôn mang trên mặt vui vẻ, mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, Vĩnh Viễn không muốn nói cho người khác biết ngươi có được thôn Thiên ấn, nếu không ngươi khả năng sẽ bị đến vô cùng mối họa." Lao thôn tại thôn Thiên ấn bên trong đã mấy phần năm, hắn không biết trải qua bao nhiêu thôn Thiên ấn chủ nhân, những cái kia Tôn Thiên ấn nhân vật người đều không ngoại lệ, đã thành là tuyệt thế cường giả, thế nhưng mà đều không ngoại lệ, bọn hắn đều bị vô số người vây mà chết. "Sư phụ, là như thế nào tiến vào Tôn hay sao?" Trần Vũ nhịn không được có chút tò mò đối với lão thôn hỏi. Nào biết được lao thôn nghe thấy Trần Vũ câu hỏi, hai cái giàn mua trong ánh mắt toát ra một vòng tăng thương, lập tức thở dài một hơi, mở miệng nói, hiện tại nói cho ngươi biết cũng không có gì dùng, ngươi chỉ cần biết rõ thôn thiên ấn tin tức tuyệt đối không thể đi dò mãi may, may, nếu không ta và ngươi, còn có cái thế giới này, đều nhắc lên sóng to gió lớn. Trần Vũ theo lão thôn trong thinh ầm, nghe ra nhàn nhạt thương cảm, có lẽ về chuyện này, có lao thôn không muốn đề cập đồ vật. Trần Vũ cũng không hề hỏi nhiều, lập tức lần nữa bắt đầu thuần thục Mạc Khắc Đan luyện chế quá trình, về phần cái này đế long bách thảo đan, tìm cái thời gian gom góp tài liệu có thể luyện chế. Dù sao mình cần đem Linh Lâm tu vi tăng lên tới Bách kiếp cảnh trung kỳ. Thời gian trói mắt đi qua. Tuôn Thiên ấn bên trong, Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trên người của hắn một cổ kinh khủng khí tức tràn ngập đi ra, cả người xuất hiện tại Tuôn Thiên ấn tầng thứ nhất, Phệ Kim trùng đào tạo bên cạnh ao bên cạnh, khủng bố hào quang cùng khí thế theo trước mặt cực lớn đào tạo trong ao dài ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 453, Phệ Kim trùng chi ủy. Thật là khủng khiếp khí thế. Trần Vũ cảm nhận được đến từ chính đảo tạo trong ao truyền tới khí tức, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hai mắt chằm chằm vào đảo tạo trong ao màu vàng thân ảnh. Hôm nay vẻ kim trùng đã trở nên có 18 chỉ. Trong đó hai cái vẻ kim trùng tự nhiên là vừa bắt đầu hai cái, mà kinh khủng kia khí thế cũng chính là từ nơi này hai cái vẻ kim trùng trên người phát ra. Bốn cánh vẻ kim trùng. Trần Vũ cảm nhận được hai cái vẻ kim trùng truyền đến tin tức, Nhìn không được có chút rung động. Đều bay ra đến đấy. Lập tức Trần Vũ tâm niệm vừa động, hai cái bốn cánh vẻ kim trùng theo đạo tạo trong ao bay nhào đi ra, màu vàng hàm răng trở nên càng thêm sắp bén, cánh vũ trực tiếp mang theo răng rắc thanh âm, không ngừng vạch phá không gian. Ông ông ông. Lập tức đạo tạo trong ao lại là phịch phịch thanh âm tràn ngập, tám cái ba cánh phệ kim trùng bay lượn đi ra, còn lại 8 cái hai cánh phệ kim trùng. Bọn này phệ kim trùng toàn bộ quay chung quanh hai cái bốn cánh phệ kim trùng bay múa ma bắt đầu, muốn biết hai cái bốn cánh phệ kim trùng tiểu tương đương với những này phệ kim trùng mẫu thân. Bất quá Trần Vũ cảm thán phệ kim trùng cường hãn đồng thời, cũng nhịn không được nữa rung động, chính mình đã hơn 1 năm tích lũy tiên thiên linh dịch, lại bị những này phệ kim trùng không sai biệt lắm tiêu hao một phần 10. Cũng may hôm nay còn sống mệnh tử tinh hũ linh dịch thiên hương quả bổ sung, bằng không mà nói tiếp tục như vậy, chỉ sợ chỉ bằng vào còn không có có lớn lên tiên thiên linh thụ thai nghén đi ra tiên thiên linh dịch thật đúng là không đủ những này phệ kim chủng kế tiếp tiến hóa cùng tiêu hao. Kiểm nghiệm qua phệ kim chủng, Trần Vũ cũng rời khỏi thôn tiên ấn. hôm nay 10 ngày thời gian đã qua, nơi chân trời xa bầu trời đèn kỳ đấy, cổ khí thế kia tràn ngập, chỉ sợ khoảng cách Phi Long Tướng quân huyết mở ra đã không bao lâu rồi. Đi thôi. Trần Vũ bên người đi theo Đinh lầm, hai người hướng phía bên ngoài sơn cốc đi đến. Sáng sớm hào quang, lộ ra đặc biệt lạnh bớt. Lữ trưởng lão, không thể tưởng được chúng ta vừa âm im mà không có mua được Phi Long Tướng quân huyết diệu độ, đã như vậy, như vậy bằng vào chúng ta hai người thực lực, không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ Một cái lão giả Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, hắn thân là nam nhạc môn trưởng lão, tu vi càng là Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong, hắn không nghĩ tới chờ hắn đã đến Phi Long đấu giá hội thời điểm, Phi Long Tướng Quân huyết địa đồ toàn bộ bán ra hoàn tất. Những cái kia đạt được Phi Long Tướng Quân huyết địa đồ võ giả, đại bộ phận đều là cường giả, tự nhiên sẽ không đi buôn bán địa đồ, dù sao nhiều người tiến vào huyết, tựu tương đương với nhiều đối thủ cạnh tranh. Lô huynh quả nhiên là ý kiến hay, ta và người hai người lên thủ, chỉ cần không gặp gặp Bách kỳ giả, đối phương nhất định sẽ ngoan, ngoan đưa lên Phi địa mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn cùng trước mặt Ngô Tường hai người đều là nam nhạc môn trưởng lão. Hai người theo Nam Nhạc Môn đi vào Phi Long Tướng quân huyện, không cũng chính là muốn gọn gọ một phen náo nhiệt. Haha, ha, nơi này là đi thông Phi Long Tướng quân huyện phải qua đường, thật sự là tìm mải thì yếu thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nô Tường cũng nhịn không được nữa cười nói. Trần Vũ nhìn xem trong rừng vô cùng nhiều che trời lại thụ, cũng đã được gãy, xem ra mấy ngày hôm trước con đường này có lẽ rất náo nhiệt, chính mình chỉ lo luyện tập luyện đan cùng luật khí, đào tạo phệ kim trùng, ngược lại là bỏ qua một hồi náo nhiệt như vậy. Ồ, phía trước có hai đạo khí tức, tựa hồ còn không yếu. Trần Vũ sắc biến thành khẽ biến hóa, hắn không nghĩ tới mình mới vừa mới đi ra Dĩ nhiên cũng làm muốn gặp Bạch Kiếp cảnh cường giả, cũng không biết đối phương là đi ngang qua hay là làm cái gì, chắc có lẽ không chú ý mình người này võ cảnh trung kỳ võ giả A Đinh Lâm, ngươi tới trước Tôn Tiên ấn bên trong đi, phía trước có người. Trần Vũ tận lực lại để cho chính mình rất không ngờ, lập tức bước chậm hướng phía phía trước đi đến. Hai cái Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả. Trần Vũ nhịn không được có chút rung động, từ khi cái này Phi Long tướng quân huyết mở ra tin tức truyền đi, Bạch Kiếp cảnh võ giả tiểu dặm dặm chẳng xuất hiện, Thần võ vương quốc quả nhiên bố. Ân, kỳ đỉnh phong phế vật. Nô tưởng trên người Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi, gian mua khuôn mặt lộ ra có chút bất mãn, hắn không nghĩ tới chính mình hai người các loại cả buổi, dĩ nhiên là một cái con tôm nhỏ, nhỏ như vậy tôm luộc trên người lại làm sao có thể có Phi Long Tướng quân huyết địa đồ đâu này. Lữ Kiểu cũng nhịn không được nữa lắc đầu, mở miệng nói, "Số tiểu tử, thật sự là quét hai người chúng ta nhà hứng, ngươi bây giờ giao ra trên người của ngươi túi trữ vật, chính mình quỷ ly khai a." "Ừ, không tệ, hại chúng ta cao hứng hồi một hồi, còn tưởng rằng có người cho chúng ta đưa tới Phi Long Tướng quân huyết địa đồ, không giết ngươi đã là đối với ngươi thương cảm rồi." Lộ Tưởng hai mắt có chút nhau lại, ở trong mắt hắn xem ra, lại để cho hắn một cái bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, xuất thủ trảm giết một người võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, thật sự là đối với hắn lớn lao vũ nhục, hắn cũng khinh thường tại xuất thủ. Trần Vũ trong nội tâm có chút phẫn nộ, cái này hai lão này vừa im mà bá đạo như vậy, muốn chính mình giao ra túi chữ vật, còn phải lại lấy ly khai, xem ra chính mình không muốn trêu chọc người khác, hết lần này tới lần khác có người muốn đến trêu chọc chính mình. Biết sớm như vậy, còn không bằng vẫn đem đinh lâm phóng tại bên người, cũng không cần lại để cho đinh lâm trở về thôn tiên ấn. Như thế nào, tiểu tử, chúng ta cho ngươi còn sống ngươi khai mở. Ngươi tự hội còn không vui, Trán Dở Dê lẽ lại muốn hai người chúng ta động thủ hay sao?" Nô tường lạnh lùng nói. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, các ngươi muốn của ta túi trữ vật, như vậy ta tiểuu cho ngươi nếm thử nếm thử, nếu phệ kim trùng đột nhiên theo trong túi chữa vật bay ra ra, sét đánh không kịp bưng thai tập kích các ngươi hai lao này, các người sống sót tỷ lệ có bao nhiêu?" Hai vị tiền bối thật sự là nói rằng, Vạn Dối bất quá là một cái hậu sinh tiểu tử, lại thế nào dám trêu chọc hai cái tiền bối. Chân vũ nhìn về phía trên vô cùng tức thời mà nói. Nô Tưởng cùng Lữ Kiểu thỏa mãn gật đầu, Tiểu Gia Hỏa coi như có chút nhãn lực đột Hai người chúng ta người cũng không phải làm khó dễ chi nhân, chỉ có điều ngươi vận khí không tốt, mau đưa túi chứa vật giao ra đây, chính mình cũng đi. Đa tạ hai vị tiền bối ân không giết, ân không giết. Trần Vũ vừa nói chuyện, tại thôn tiên ẩn bên trong lấy ra một cái túi đựng đồ, đem 18 chỉ phệ kim trùng toàn bộ bao khởi tại túi chữa vật bên ngoài. Phệ kim trùng là vật sống, tự nhiên là trang không đi vào túi chữa vật đấy. Cũng may phệ kim trùng thể tích cũng không phải rất lớn, huống hồ hai lão này mặt mũi tràn đầy đối với Trần Vũ khinh thường, căn bản đối với Trần Vũ không có bất luận cái gì phòng bị, hai lão này muốn liếc nhìn ra cũng không có khả năng. Xem tiểu tử ngươi coi như là người thông minh, ta sẽ đưa ngươi một câu. Bằng thực lực của ngươi cùng tu vi, hiện tại quay lại đầu, Phi Long tướng quân huyết cũng không phải ngươi có thể đúc cái đấy. Lữ kiểu nhìn xem Trần Vũ, tựa hồ tự cấp Trần Vũ một cái lời khuyên, cảnh báo. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối thì ra là đi xem náo nhiệt mà thôi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, trong tay lấy ra hai túi trữ vật, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Như vậy tốt nhất, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết, tiểu không công lãng phí một đầu tế mạng. Lữ kiểu mắt thấy Trần Vũ trong tay chỉ là hai túi trữ vật, lập tức có chút bất mãn mà nói, tiểu tử Trên người của ngươi còn có hay không những thứ khác túi chữa vật chúng ta làm sao biết, đem trên người của ngươi áo ngoài rút đi, quỷ ly khai." Lữ Kiểu mắt thấy Trần Vũ vợ ậm ỉ mà chỉ lấy xuất hai túi trữ vật. Bên cạnh nô tượng trên người một cổ kinh khủng khí thế hướng phía Trần Vũ áp bách mà đi, thiếu chút nữa không có xử, khiến cho Trần Vũ một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất thượng diện. "Ha ha ha. Tiểu tử, cũng đừng đùa nghịch bị bợm, nếu không bóp chết ngươi giống như là bóp chết một con kiến đồng dạng." Nô tượng nhìn xem Trần Vũ ha ha cười cười, đối với vừa rồi dùng khí thế trấn áp Trần Vũ, lộ ra vô cùng mãn. Hai vị tiền bối Đây là trên người của ta sở hữu tất cả túi trữ vật, các ngươi trước nhận lấy, động thủ lần nữa cũng không muốn à." Trần Vũ như trước là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lữ Kiều cùng nô tượng giúp nhau liếc mắt nhìn, lẫn nhau gật gật đầu, Lữ Kiều mở miệng nói, "Đã như vậy, như vậy sẽ đem túi trữ vật cho lão phu lấy tới à?" Lữ Kiều vừa dứt lời, toàn thân một cổ kinh khủng khí thế tràn ngập đi ra, cư chú trên xuống trực tiếp một bà đã bắt khởi Trần Vũ trong tay túi trữ vật, nào biết được vừa mới bắt lấy Trần Vũ túi trữ vật lập tức, hắn chỉ cảm thấy cánh tay một hồi tê dại cảm giác truyền đến, lập tức một cơn kịch liệt đau nhức tràn ngập ra đến. "A, cánh tay của ta." "Ông ông ông!" Nguyên Lai like, Lư tiểu cánh tay bắt lấy túi chữ vật lập tức, đã bị 18 chỉ phệ kim trùng lập tức cắn xé mà bắt đầu, chỉ là một cái thời gian hô hấp, hắn cả đầu cánh tay toàn bộ biến mất hầu như không còn. "Ta muốn giết ngươi, chết tiệt tiểu tử." Lư Kiều mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, toàn thân bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, mắt thấy muốn thi triển xuất địa cấp cực phẩm gó kỹ. Cùng phong bắt đầu khởi động, thân thể của hắn như là một ngọn núi loan bình thường hiện ra ra, biến nào trở thành một đạo cuồng hư ảnh, hướng Trần Vũ đột nhiên tập kích mà đến. Ông, "Ông ông Nào biết được hai cái bốn cánh vệ kim trùng chấn động cánh ma bắt đầu không gian trực tiếp lập tức vặn bẹo, khiến cho Lưu tiểu công kích VAM mà toàn bộ hóa thành hư có. 18 chỉ phệ kim trùng mãnh liệt bổ nhào qua, lưỡi tiểu muốn chạy thủ mạng, tốc độ của hắn lại làm sao có thể có phệ kim trùng nhanh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới, cả người tiểu hoàn toàn bị phệ kim trùng toàn bộ thôn phệ hoàn tất. Ngô Tường nhìn xem cái này màn, trong hai mắt toát ra tham lam hào quang, nhìn không được có chút hé miệng, mở miệng nói, "Bảo Vận, quả thực là cự bảo, tiểu tử chết đi." Tại Ngô Tường xem ra, chỉ cần có thể chém giết Trần Vũ, như vậy những này màu vàng linh trùng sẽ trở thành hắn Ngô Tường bảo vật, hắn thật không nghĩ lấy muốn chạy trốn ở trong mắt hắn xem thường hắn toàn lực xuất thủ, Trần Vũ chính là nhân vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong võ giả, lại làm sao có thể có cơ hội chạy trốn? Vạn Nhạc Chiêu Thiên, cho ta diện. Ông ông ông. Nào biết được hai cái bốn cánh vệ kim trùng, vỡ ra y mã theo tại chỗ đột nhiên vỡ ra không gian, biến mất tại chỗ địa phương, một trái một phải theo nô tượng tập kích mà đến. Nô tượng sắc mặt hoảng sợ, muốn ngăn cản, lại phát hiện cái này màu vàng linh trùng, vỡ ra y mã cứng rắn vô đối, cái kia một loạt màu vàng hầm răng, liền không gian cũng có thể vỡ ra đến. A. Không. Ta không muốn chết. Nô tưởng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ bị 18 chỉ vệ kim trùng bá phủ. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, mà ngay cả Trần Vũ đều có chút lỡ trệ, cái này vệ kim trùng vờn mà khủng bố như vậy, nếu số lượng lại nhiều một ít, chính mình chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chỉ là trong mấy mắt, 18 chỉ vệ kim trùng liền giết chết hai cái bách tiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, đây quả thực là Trần Vũ hiện tại lớn nhất đòn sát thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu viết của Tàng Tư viện. Chương 454, Lâm Húc Ngân tính toán. Chuyện gì xảy ra, đầu của ta tốt chóng mặt. Trần Vũ vừa rồi chỉ lo vệ kim trùng khủng bố, lại không có cảm giác đến thân thể của mình có thượng. Giờ phút này phát hiện mình giống như là toàn thân hư thoát đồng dạng, vờ ư ý mà không có chút nào khí lực. Ha ha ha, số tiểu tử, ngươi thực cho rằng thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Điều kiện phệ kim trùng cần tiêu hao linh hồn của ngươi lực lượng, dùng tu vi của ngươi tình huống, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, hay là đừng điều khiển nhiều như vậy phệ kim trùng cho thỏa đáng. Lao thôn tại thôn tiên ấn, nhịn không được ý cười đầy mặt mà nói. Trong khoảng thời gian này Trần Vũ hết thảy đều quá thuận lợi, Lao thôn cảm thấy có lẽ lại để cho Trần Vũ ăn điểm đau khổ, hơn nữa muốn nói cho Trần Vũ, võ giả căn cơ là cái gì? Xem ra mượn nhờ ngoại lực hay là không thực tế, ta hay là vững chắc một lòng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực cho thỏa đáng, sở hữu tất cả luyện khí luyện đan, đào tạo phệ kim trùng, đều chẳng qua là phụ trợ ta trở thành cường giả thủ đoạn. Trần Vũ cũng tựa hồ minh bạch lão thôn dụng tâm lương khổ, lập tức toàn thân đều là đổ mồ hôi. Hắn vội vàng đem toàn bộ phệ kim trùng thả lại đến thôn tiên ấn trong tầng thứ nhất đào tạo trong ao, bất quá lúc này đây hắn bắt đầu khống chế tiên tiên linh dịch số lượng, không cho phệ kim trùng phát triển quá nhanh. Hai cái bốn cánh phệ kim trùng chỉ sợ nếu thời gian ngắn trở thành năm cánh phệ kim trùng, chỉ sợ dùng hắn hiện tại linh hồn độ, chỉ cần điều khiển lập tức sẽ lọt vào căn trà. Vậy thì được không bù mất rồi. Ân, tiểu tử này là khối ngọc thô chưa mài giũa. Lao thôn cảm nhận được Trần Vũ sở tắc hết thảy, thỏa mãn gật đầu, vươn tay vớt về cái cẩm trọng dâu. Soạt. Từ khi trải qua nam nhạc môn hai cái trưởng lao chặn giết qua đi, Trần Vũ dưới đường đi đến đều là vô cùng an ổn, chờ hắn đi vào Phi Long Tướng quân huyệt thời điểm, song mắt thấy trước mặt hết thảy, nội tâm nhịn không được mãnh liệt rung động. Vùng đất bằng phẳng, một kỵ Long Tướng quân Năm chữ lơ lửng tại bên trên bầu trời, cũng không biết cái này năm chữ là như thế nào tu được đi đấy. Năm chữ to khí thế bàn bạc. Trong đó vợ âm mà loáng thoáng ẩn chứa một cố bảng bạc kiếm ý khắp nơi đều là dậm dạp chẳng chịt võ giả, nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả chỗ nào cũng có, nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả không có một ngàn, cũng có mấy trăm. Về phần những cái kia bách kiếp cảnh võ giả, đại bộ phận đều tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa sáu thế lực lớn mọi người trên cơ bản đi tới, mọi người phân biệt rõ ràng, nhìn về phía trên tựu là một bộ chờ đợi đấu tranh anh dũng bộ dáng. Trần Vũ vị trí địa phương, đúng là một mảnh tán loạn, tất cả mọi người là đến từ chính thần võ vương quốc các địa phương võ giả. Tiểu đệ, ta xem tụi của ngươi cũng không lớn, cũng đừng có đi tham gia náo nhiệt rồi. Nhân Vũ cảnh trùng, kỳ đỉnh phong tu vi, thật sự là có yếu. Một người trung niên đại hán mắt thấy Trần Vũ, nhịn không được lắc đầu, tu vi của hắn là nhân vũ cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà cái này thì như thế nào đâu này? Sau thế lực lớn bách hiệp cảnh võ giả nhiều như vậy, coi như là tiến vào phi long tướng quân huyện, cũng không quá đáng là thử thời vận mà thôi. Đa Tạ huynh đài nhắc nhở, ta bất quá là muốn gọn góp tham gia náo nhiệt mà thôi, về phần cái gì phi long tướng quân truyền thừa, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Vũ đối với trung niên đại hán mở nói, dù sao người ta cũng không có ác ý, mà là thiện ý nhắc nhở, Trần Vũ tự nhiên sẽ không chú ý ha ha, ha vô phòng. Cá người hầu già mọi người ưa thích như vậy giả mù sa mưa, nhưng lại không biết người ta căn bản không dẫn ngươi tỉnh. Tại Trung niên đại hán sau khi nói xong, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. "Tiến Bân, ta phải hay là không giả mù sa mưa ta không biết, ta chỉ biết là ta bất quá là thiện ý nhắc nhở mà thôi." Âu Vô Phong nhìn về phía Trần Vũ, sợ Trần Vũ bị Yến Bân châm ngòi nói. "Ôi, ngươi nếu nói là ngươi không phải giả mù sa mưa, vậy thì bằng ngươi tu vi của ta cùng thực lực, tiến vào Phi Long tướng quân huyện cũng là bằng vận khí mà thôi, ngươi lại dựa vào cái gì khích lệ người khác chớ vào đi đâu này?" nhìn xem Âu Vô Phong, tựa hồ an chuẩn Âu Vô Phong căn bản nói bất quá hắn. Quả nhiên, Âu Vô Phong nghe thời Yến Bân những lời này, lập tức không biết nên nói cái gì. Âu đại ca đừng để ý, nhắc nhở của người ta khắc trong tâm khảm là được, về phần người bên ngoài quản hắn khỉ gió làm chi." Trần Vũ đối với Âu Vô Phong chậm rãi nói. Âu Vô Phong nghe thấy Trần Vũ lại nói, nhịn không được đối với Trần Vũ quăng đi cảm kích ánh mắt. Yến Bân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Vũ, tiến ra cùng Âu gia tại Thần Võ Vương Quốc một trong đó các loại thành thị hai gia tộc, hai nhà từ xưa đến nay tựu không đối phó, hắn muốn trêu Phong, lại không nghĩ rằng bị Trần Vũ dễ dàng một lời hóa giải. Tiểu tử Không nên quản việc đâu đâu tốt nhất hay là không cần lo cho, nếu không bị đến họa sát thân. Yến Bân nhìn xem Trần Vũ trên bờ vai lan ra, hai cái âm trầm trong ánh mắt toát ra thần sắc tham lam. Hắn liếc thấy suất Trần Vũ yêu thú thật không đơn giản, nội tâm dục phát lên tham nghiệm Các hạ nếu không phải đối với chuyện của ta chăm ngồi lý gián, ta như thế nào lại quản ngươi việc đâu đâu, Là người hay là ít xuất hiện điểm cho thỏa đáng, muốn biết ở chỗ này có thể còn chưa tới phiên ngươi chính là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả Dương Ai. Trần Vũ không thể tưởng được cái này Yến Bân thật không ngờ hùng hổ dọa người, lập tức nhịn không được rễu cả nói. Thật lớn ngữ khí. Tốt nhất đừng làm cho ta tại trong huyễn mộ gặp phải bên trong, nếu không, ngươi sẽ trả giá huyết một cái giá lớn. Tiến Bân biết rõ hiện tại đối với Trần Vũ động thủ, Âu Vô Phong chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng không muốn phải trả không có tiến vào huyễn, cùng với Âu Vô Phong dốc sức liều mạng. Thời gian, tổng là quá khứ vô cùng nhanh. Oan. Trên bầu trời, âm u vân thải như là một cái ngọn núi giống như, lôi điện theo bốn phương tám hướng lan tràn đi ra, lôi điện như là một thanh cử kiếm, trực tiếp chém dụng tại trước mặt vừa nhìn Bình Nguyên Vô tận được diện. Toàn bộ đại địa trực tiếp trở nên đất rung núi chuyển mà bắt đầu, vừa nhìn Bình Nguyên Vô tận tại đây lập tức Phản vật tràn ngập xuất một cổ hủy diệt hết thể khí thế. Trải qua bất niên, Phi Long tướng quân huyện cuối cùng là muốn xuất hiện. Không biết cái này tọa tại Thần Võ Vương quốc truyền kỳ bình thường viện, đến cùng sẽ có hạng gì phong thái. Nghe nói Phi Long tướng quân cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này tọa cổ thành, mới sẽ đặc biệt đem mình huyệt lựa chọn tại đây tọa cổ thành. Vô số người trong ánh mắt đều là lửa nóng hào quang, đối với trước mặt tức sắp mở ra Phi Long tướng quân huyện, vô số mặt người bên trên đều là chờ mong. Rang rắc. Vô số khe hở theo trên mặt đất tràn ngập ra, ra, một tòa cổ thành giống như theo mặt đất đột nhiên thăng lên. Muốn xem tinh tưởng trong đó hết thảy vợ hơi ý mà không cách nào thấy rõ Suốt đi qua nửa ngày thời gian trước mặt vừa nhìn Bình nguyên vô tận đã sớm chẳng biết đi đâu mà chuyển biến thành chính là một tòa thấy không rõ lắm bất luận cái gì diện mạo thành thị bốn phía tràn ngập đều là khủng bố linh lực dâm dâm ảo nàoo theo cả tòa thành thị giống như tại giữa không chung mở ra một cái đại môn một đạo mơ hồ thân ảnh đứng tại đại cạnh cửa lên toàn thân áo giáp trong tay cầm lấy một thanh kiếm giống như thần bin trời dáng rất đi Vũ sở hữu tất cả võ giả tiến vào vạn Kiếpí Thà nếu như tu vi đếnách tiếp cảnh võ giả đều bị áp chế đến nhânũ cảnh đại viên mãn đình phòng một làn đợt bức bách kia cảnh. Đạo kia thanh âm trầm dãi theo đạo kia mơ hồ hư ảnh bên trong phát ra tới, thanh âm chuyển khắp ở đây tất cả mọi người lốt hai. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì đem tu vi của chúng ta áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong? Đây không phải rõ ràng muốn nhân vũ cảnh võ giả tiến vào trong đó, không muốn muốn bức kiếp cảnh võ giả sao? Phi Long tướng quân đến cùng làm cái quỷ gì? Chán ở dê lẽ lại hắn quả thật là muốn tìm một cái chuyên nhân, căn vốn không muốn, muốn chính mình Phi Long kiếm pháp rơi vào bức cảnh võ trong tay. Những lời này vừa ra, ở đây sáu thế lực lớn rất nhiều bức kiếp cảnh võ giả đều nhao nhao không hài lòng mà bắt đầu Nhị không được đối với cái kia đạo hư ảnh tức giận mắng, không biết làm sao cái kia đạo hư ảnh căn bản không để ý tới sẽ tiếp tục tuyên bố, về phần nhân vũ cảnh võ giả, ở bên ngoài là cái gì tu vi, tại vạn kiếp chi trong thành cũng đồng dạng là cái gì tu vi. Cho nên, xin khuyên một câu, Bách kiếp cảnh võ giả lựa chọn tiến vào trong đó muốn thận trọng, dù sao ngươi tu vi áp chế đến nhân vũ cảnh, vạn nhất bị nhân vũ cảnh võ giả giết chết, vậy thì được không bù mất rồi. Cái kia đạo hư ảnh thanh âm chậm rãi truyền tới, không hề nghi ngờ những cái kia Bách kiếp cảnh võ giả hôm nay mặt thật không tốt xem, thế nhưng mà hiện trường dù sao cũng là nhân vũ cảnh võ giả chiếm đa số nhất là một ít long đằng trên bảng nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi võ giả, hôm nay đều là mặt mũi tràn đầy kích động, tự hồ cái này vạn tiếp chi thành tựu là chuyên môn là bọn hắn mà mở ra đấy. Đáng chết. Một đạo giả mua thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đúng là nam nhạc môn phó môn chủ Tạ Nhãn, bạch tiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra. Ha ha ha, cha NZ lẽ lại nam nhạc môn phó môn chủ cũng sợ hãi một đám tiểu nha nhi, ta ngược lại là rất cảm thấy hứng thú, muốn đi vào cái này tòa vạn chi thành xem. Thiên Ma tông, tông chủ Thủy Ý tiêu tiêu, trên mặt của hắn là một loại cu nhiệt. Hắn muốn trở lại nhân vũ cảnh lại cùng hôm nay thần võ vương quốc chứa bao nhiêu tuổi thiên tài phân cao thấp. Buồn cười, chúng ta tuy nhiên tiến vào trong đó tu vi sẽ bị áp chế tại nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, có thể là cảnh giới của chúng ta cũng vẫn còn bách kiếp cảnh, chúng ta chiến đấu ý thức cùng kinh nghiệm, như thế nào bọn này người trẻ tuổi có thể so sánh với đấy. Lại là một đạo thanh âm giản mua vang lên, đồng dạng là 6 thế lực lớn bách kiếp cảnh hậu kỳ võ giả. Ha ha ha, các người đi gom góp cái này náo nhiệt, lão phu tiểu không đi, thứ cho không phục buổi. Nào biết được vừa lúc đó, cũng có bách kiếp cảnh hậu kỳ lão giả bay thẳng đến xa xa gấp mà đi. Nói đùa gì vậy? Chính mình đã sớm thói quen bách tiếp cảnh chiến đấu, hôm nay bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, coi như là cảnh giới so bọn này tiểu hoa nhi cường chút ít, thế nhưng mà người cảnh giới tại đó, tu vi của người căn bản phát huy không đi ra, chiến đấu cũng tối đa cùng nửa bước bách tiếp cảnh không sai biệt lắm. Cùng hắn nhiều người như vậy đi tranh đoạt phi long tướng quân truyền thừa, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, còn không bằng hiện tại thối lui, đem hết thảy cơ hội đều lưu cho người trẻ tuổi. Ha, ha, ha cơ hội là người trẻ tuổi đấy, đã thần võ thịnh thế đã đến, vậy hãy để cho thần võ thịnh thế càng thêm huy chúng ta hai lão lầy tụở về đi. Vừa lúc đó, trong đám người Cổ Kiếm môn tiên địa 2 kiếm cũng bay lên, hướng phía xa xa nhạt nhòa mà đi, chỉ để lại Mộ Dung Ngọc Nhi. Thiên địa 2 kiếm tin tưởng, chỉ cần không phải bách kiếp cảnh võ giả xuất hiện, Mộ Dung Ngọc Nhi không có khả năng xuất hiện cực lớn nguy cơ, hơn nữa hai người cũng cần Mộ Dung Ngọc Nhi hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Dầm dầm ảo ảo. Thứ ảnh biến mất, giữa không trung đại môn mở rộng ra. Đại môn chỉ rộng mở 3 canh giờ, 3 canh giờ về sau tự động đóng, 1 tháng về sau, vạn kiếp chi thành tự động biến mất, trừ vị như trước sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chỉ để lại đạo kia âm, tại giữa không trung quân quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 455 Một kiếm, đáng lo vừa chết, liều mạng. Xông lên a. Có chút Bách Kiếp cảnh tiền kỳ trung kỳ võ giả ngược lại là trước hết nhất nhảy vào vạn kiếp chi thành, thì ra là Phi Long tướng quân huyệt, nhất là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả, đại đa số võ giả đều lựa chọn ly khai. Muốn biết Bách Kiếp cảnh hậu kỳ sở hữu tất cả võ giả, có thể nói đều là thần võ vương quốc cao cấp nhất cường giả. Hôm nay cái này tòa huyệt muốn bọn hắn đem áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, bọn họ là quyết định không muốn muốn đấy. Bởi như vậy, bọn hắn Bách cảnh võ giả ưu thế trên cơ bản không còn sót lại chút gì. Tiến vào đến trước mặt cái này tòa trong huyệt mộ, Muốn đạt được Phi Long tướng quân truyền thừa, cũng cần cùng những người khác võ cảnh thanh niên giống như, cần số mệnh cùng cơ duyên, thậm chí một cái làm không tốt, chết ở trong đó cũng có khả năng. Ta tạm Nhàn cũng không tin có người có thể ở trong đó giết ta, hôm nay cái này Phi Long tướng quân huyết ta không đi không được. Tạ Nhàn hét lớn một tiếng, vờ như mà thật sự hướng phía Phi Long tướng quân huyền sông đi vào. Mắt thấy Tạ Nhàn tiến vào huyện, rất nhiều người cũng nhịn không được mang theo đội phục, cái này Tạ Nhàn cuồng vọng từ đại quả nhiên không phải đồn đãi, mà thật sự. Theo Tạ Nhàn tiến vào bách kiếp cảnh võ giả đều số lượng cũng không ít, nam nhạc môn rất nhiều trưởng lão, cũng nhao nhao nhảy vào Phi Long tướng quân trong huyền mộ nhảy vào phi long tướng quân huệệt người ngày càng nhiều, bên cạnh Âu Vô Phong đối với Trần Vũ mở miệng nói, "Trần huynh đệ, chính ngươi tiến vào huệ coi chừng, ta đi trước một bước." Mắt thấy Âu Vô Phong nhảy vào trong huệ mộ, Điến Bân lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ, mở miệng nói, "Tiểu tử, nếu như vận khí của ngươi thật tốt, như vậy cũng đừng lại để cho ta tại trong huệ mộ gặp ngươi." Trần Vũ nhìn xem tiến vào trong huệ mộ yến bân, nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ, rốt cuộc là vận khí của ngươi tốt, hay là vận khí của ta tốt? Dung Vũ thực lực bây giờ, chém giết như vậy võ giả, không nên thi xuất địa pháp, chỉ cần một kiếm, kiếm ý kiếm mà thôi. Ồ, oh, không thể tưởng được ta vừa ân ý mà chuyển tống đến nơi đây. Trần Vũ xem lên trước mặt hoàn cảnh, lấy ra mua sắm phi long tướng quân huyết địa đồ. Hỏa diễm hải. Trần Vũ cảm thụ được trung quanh độ ấm sắc thực tương đối cao, bất quá cái này hỏa diễm hải diện tích có bao nhiêu, hắn cũng không biết, lập tức nhìn về phía trung quanh, phát hiện đều là tiểu sơn khâu, ngược lại là không có bóng người. Bước chậm tại đây chút ít tiểu sơn khâu tầm đó, Trần Vũ đại khái đi hai canh giờ, cũng không có nhìn thấy bất cứ người nào ảnh, xem ra phi long tướng quân huyết diện tích chỉ sợ không nhỏ, khó trách người kia sẽ đem cái này tòa huyết xứng là vạn kiếp thành. Xem ra là Phi Long tướng quân huyện An táng trước kia phát hiện thành thị. Thật sự là không may, vợ ơi ý mà cái gì đều không tìm được. Trần Vũ không nghĩ tới chính mình tại trước mặt cái này hỏa diễm hải bên trong, vòng vo một ngày, vơ ơi ý mà cái gì đó đều không tìm được, bóng người đều không có gặp phải một cái. Xem lấy trong tay mặt địa đồ, dựa theo trên bản đồ miêu tả, Phi Long tướng quân huyện có lẽ tại cả tòa thành thị chính giữa, chính mình hôm nay vị trí vị trí nhưng lại phía tây phương hướng. Lập tức Trần Vũ không do dự, hướng phía Phi Long tướng quân huyện vị trí đi đến. Ha, ha, ha Phong, thật không nghĩ tới chúng ta hoàn hẹp, vơ mà mới ngắn ngủn một ngày. Gặp nhau rồi hả?" Tiễn Bân hai mắt chằm chằm vào đối diện Âu Vô Phong, hai nhà kỵu hận đã sớm không cách nào hóa giải, hôm nay lại để cho chính mình gặp phải Âu Vô Phong, cái kia chính là Âu Vô Phong chính mình xui xẻo. Âu Vô Phong song mắt thấy Yến Bân bên người thanh niên, sắc mặt có chút khó coi, đối phương dĩ nhiên là nam nhạc môn đệ tử, tu vi cũng đồng dạng là nhân vũ cảnh hậu kỳ. Người yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, trừ phi Yến Bân đánh không lại ngươi." Người thanh niên kia có chút khinh thường nhìn xem Âu Vô Phong, đối với hắn mà nói, Âu Vô Phong Yến Bân như vậy kỷ, vẫn chỉ là dừng lại tại nhân vũ cảnh kỳ, cuộc đời này căn bản không có khả năng đột phá đến bách cái cảnh. Ở đâu dùng được chứ lưu sư đệ hỗ trợ, chém giết hắn bất quá chuyện dễ dàng mà thôi. Tiễn Bân Tân là nam nhạc môn đệ tử, tự nhiên biết rõ lưu trọng thực lực. Hắn gặp phải lưu trọng mời đối phương cùng một chỗ, cũng là bởi vì hắn phát hiện một cây linh dược, thế nhưng mà ở đằng kia gốc linh dược bên cạnh, có hai cái đặt trình độ cao nhất tam cấp yêu thú thủ hộ, một mình hắn căn bản không cách nào đối phó. Hừ, ai sợ ai? Âu Vô Phong toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai mắt chằm vào đối diện Âu Vô Phong, sắc mặt thật không tốt xem. Cục diện đối với hắn rất bất lợi, thực lực của hắn cùng Yến Bân Tân thế nhưng mà bên cạnh thanh niên lại làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Bành Yến Bân lạnh lùng nhìn xem đối diện Âu Vô Phong, cười nói: "Âu Vô Phong, ngươi thật sự cho rằng tu vi của ta còn dừng lại tại năm trước cảnh giới sao?" "Chịu chết đi!" Yến Bân hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế trở nên cường hãn vô cùng, vừa mà chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, một quyền đánh xuất lập tức, như là vô số cự thạch lăn mình. Âu Vô Phong trong hai mắt toát ra kinh ngạc, muốn biết một năm trước kia Yến Bân thực lực cùng hắn tương xứng, như thế nào một năm qua đi, Yến Bân thực lực tăng lên nhiều như vậy. Hoa! Chỉ là chiêu thứ nhất ra phong, Âu phong đã bị Yến Bân trực tiếp đánh bay ra ngoài trung trung điệp điệp nện trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun đi ra. "Ta và ngươi liều mạng." Âu Vô Phong đột nhiên đứng dậy, đối với Yến Bân thi triển xuất địa cấp cao cấp võ kỹ, thành thế to lớn, đàng long xuất biển. Địa cấp cao cấp võ kỹ, một quyền đánh xuất, như là dao long trở mình biển, khủng bố vô cùng. Và ngươi, đã không có tư cách này." Yến Bân lạnh lùng cười nói, bàn tay biến thành lưỡi dao sắc bén, linh lực hướng phía bàn tay điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. "Trường khí như kiếm." Xuy. Yến Bân cánh tay chạy xuống, hóa thành một thanh lợi kiếm, trực tiếp lần nữa đánh bay ra ngoài. trực tiếp bị trường khí xuất hiện một đạo kịch liệt miệng vết thương, cả người khí tức trở nên hề bại không phấn chấn mà bắt đầu, trong hai mắt mang theo không cam lòng. Đừng trì hoan thời gian, tranh thủ thời gian chấm dứt chiến đấu. Lưu Trọng có chút nữa mày, nếu để cho hắn xuất thủ, chỉ cần thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, Âu Vô Phong tiêu chết rồi. Ha ha ha, Âu Vô Phong, chết đi. Âu Vô Phong sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới chính mình cuối cùng lại môn chết ở Yến Bân trong tay, toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, giận dữ hét, đến đây đi, dẫn đầu hướng tập kích mà đi. không nghĩ tới như vậy dốc mạng, lạnh nói, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Trường khí như kiếm, suy, nào biết được ở này cái hắn trường khí, trực tiếp xuyên pha ô vô phong công kích, lập tức muốn bôi đoạn ô vô phong cổ lập tức, một đạo lăng không mà đến kiếm khí, vỡ ơ ý mà trực tiếp phá hắn trường khí. Ai? Ai dám nhúng tay chuyện của lão tử tình, hãy xưng tên ra. Tiến vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, vừa rồi đạo kiếm khí kia, chỉ sợ ít nhất là theo hơn 10 trượng có hơn tập kích mà đến, như vậy thực lực võ giả không thể khinh thường, mà ngay cả lưu trọng cũng đồng thời những mày. Gặp gỡ ta là cái bất hạnh của h Trần Vũ thân ảnh hình như là trong nháy mắt theo hơn 10 trượng có hơn tiểu xuất hiện tại Âu Vô Phong bên người, hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào đối diện Điến Bân. Điến Bân tại huyệt bên ngoài thời điểm đối trào bước bách, cuối cùng còn buông ngoan thoại, chính mình nếu gặp phải hắn, tiểu là vận khí của mình không tốt, hiện tại Trần Vũ muốn xem xem rốt cuộc là ai vận khí không tốt. Trần huynh đệ, là ngươi. Âu Vô Phong nhìn bên cạnh Trần Vũ, có chút kinh ngạc nói, vừa rồi đạo kia lâm không mà đến tiêm khí, thật là trước mặt người này võ cảnh trùng kỳ đỉnh phong thanh niên phát ra tới đấy. Hảo tử, không thể tưởng được ta không đi tìm ngươi, ngươi vờ im mà chính mình đưa tới cửa ra. Như vậy hôm nay ngươi hãy theo Âu Vô Phong cùng ta. Yến Bân toàn thân linh lực điên cuồng lăn mình mà bắt đầu, bàn tay lần nữa hóa thành lưỡi kiếm, hướng phía Trần Vũ cùng Âu Vô Phong quét ngang mà đến, vừa ý mà muốn một chiêu chém giết Trần Vũ cùng Âu Vô Phong. "Bà ngươi, thật đúng là không có tư cách này." Trần Vũ toàn thân viên mãn kiếm ý tràn ngập đi ra lập tức, trong tay hư kiếm đột nhiên xuất hiện, đối với Yến Bân một kiếm trực tiếp chặt đứt mà đi, không gian đều bị xé nước trở thành hai đoạn. "Xuy!" sắc mặt đại biến, cả người còn chưa kịp, kịp phản ứng, đã bị một kiếm bôi đoạn hắn phát ra trường khí tay phải, cả người bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Trần Vũ trong tay kiếm. Âu Vô Phong càng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một kiếm này, trong đầu kìm lòng không được nhớ tới chính mình vừa âm mà nhắc nhở Trần Vũ, làm cho đối phương không nên vào nhập phi long tướng quân huyện chịu chết, hiện tại xem ra hoàn toàn tựu là cái chuyện cười, lập tức sắc mặt có chút xấu hổ. "Lưu sư đệ, báo thủ cho ta." Yến Bân hai mắt mang theo phẫn nộ chằm chằm vào Trần Vũ, đối với cách đó không xa Lưu Trọng mở miệng nói. có chút mày, tức đến, mình muốn đạt được Đằng, nhất đi ra Cho ta cái mặt mũi, chuyện này xóa bỏ, ngươi xem, coi thế nào? Xóa bỏ? Trần Vũ nhịn không được cười lạnh nói, nếu như không phải mới vừa ta xuất thủ, không biết Âu Vô Phong có thể hay không chết. Nếu như hắn sẽ chết, như vậy ta tại sao phải so tài xóa bỏ? Cái gọi là kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đạo lý này chẳng lẽ các hạ không hiểu? Lưu Trọng Nhịn không được nhíu mày, máng, không nên ép ta, ta cũng không muốn muốn giết ngươi. Ta nói tất cả, cho ta cái mặt mũi. Lưu Sư Đệ, người này không biết phân biệt, giết hắn đi. cảm thụ được chính mình cổ tay đau lớn, không được cả giận nói, cho mặt mũi ngươi. Xin hỏi mặt mũi của ngươi giá trị bao nhiêu tiền?" Trần Vũ nhìn xem Lưu Trọng loại này cao cao tại thượng biểu lộ, thật sự rất là khó chịu, chán đời dế lẽ lại ngươi choáng nha so thiên thủ thư sinh thảo hưu, so thảo lâm còn cường hắn hơn. "Chết." Lưu Trọng không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà như vậy không thức thời vụ, lập tức toàn thân linh lực điền cùng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, nhân vũ cảnh đại viên mãn khí tức bạo phát đi ra. "Liệt diễm cương quyền, cho ta diệt. Lưu Trọng trên hai tay, như là cực lớn cương khí ba phủ, đầy trời quyền ảnh đối với Trần Vũ tập kích đi, mở miệng nói, "Là ngươi bức ta giết chính là ngươi. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Bằng ngươi cũng có tư cách giết ta." Trần Vũ nhịn không được cả giận nói, trong tay hư kiếm đột nhiên tán phát ra đạo đạo kiếm quang, viên mãn kiếm ý bạo phát đi ra, khủng bố khí thế lập tức bay lên, khiến cho Lưu Trọng trong hai mắt toát ra sợ hãi. Huyễn Diệt Kiếm Pháp. Một kiếm theo Trần Vũ trong tay chém dựng đi ra ngoài, khủng bố kiếm quang lập tức đem toàn bộ quyền hành vỡ ra ra, không gian bị bóng kiếm một phân thành hai, cuốn phong hướng phía trung quanh mang tất cả. A, không, ngươi là ai, làm sao có thể mạnh như vậy? Lưu Trọng nhìn xem trước ngực cái kia một đạo lăng lệ ác liệt kiếm thương, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt trên 456, Bách Niên thanh đẳng đến tay. Trần Vũ. Trần Vũ nhìn xem đối diện Lưu Trọng, thằng này thậm chí ngay cả tên của mình cũng không biết. Là ngươi, là ngươi. Lưu Trọng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, theo trên mặt đất dây rủa lấy đứng lên, thế nhưng mà vừa rồi Trần Vũ một kiếm đã làm bị thương tâm mạnh của hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Trọng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hai mắt gắt gao nhìn về phía cách đó không xa diễn bân, lạnh lùng nói, ngươi cái phế vật, đều là ngươi hại chết ta đấy. Trần Vũ, Trần Vũ. Âu Vô Phong khệ miệng có chút hiện lên. Hắn tổng cảm giác được cái tên này giống như đã từng quen biết, lập tức trong đầu đột nhiên toát ra Trần Vũ cái tên này hết thảy. Người tiểu là giết chết Thiên thủ thư sinh Trần Vũ, Cự Tuyệt Thiên Điệu hai kiếm mời Trần Vũ. Âu Vô phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn bên cạnh thanh niên. Hắn nào biết đâu rằng cái kia truyền xôn sao thanh niên, thật không ngờ ít xuất hiện, làm người thật không ngờ bình dị lần gũi. Ta không cam lòng. A, Phô Cở. Lưu Trọng một ngụm máu tươi phun ra ra, phẫn nộ chẩm chẩm vào cách đó không xa cụt tay đến ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm đều là ngươi làm hại ta. không nghĩ tới Lưu Trọng vờ im mà bằng vào cuối cùng một hơi. Muốn cùng chính mình lưỡng bại câu thương, nội giận mắng: "Nếu không phải ngươi muốn Bạch Niên Thanh Đẳng, ngươi há lại sẽ cùng ta hợp tác?" Bạch Niên Thanh Đẳng. Trần Vũ nghe thấy cái tên này, lập tức trong tay hư kiếm trực tiếp một kiếm quét ngang đi ra ngoài, Lưu Trọng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lập tức khí tuyệt bỏ mình. "Ngươi biết rõ Bạch Niên Thanh Đẳng tung tích, hạ lạc." Trần Vũ nhìn xem Yến Bân, muốn biết hắn muốn luyện chế Đế Long Bạch Thảo Đan, tựu cần cái này Bạch Niên Thanh Đằng. Cái này Thanh cũng không phải rất đỏ, chủ yếu chính là thứ này rất hữu, bình thường bán ra linh dược địa phương đều rất ít có thể gặp phải. Yến Bân ha ha cười cười, nhìn mình tay, đối với Trần Vũ mở miệng nói: Ngươi giết ta đi, ta không sẽ nói cho ngươi biết bạch niên thành đảng tung tích, hạ là đấy." Trần Vũ có chút nhíu mày, mở miệng nói, "Ngươi thực đã cho ta không dám giết ngươi, bất quá ngươi nói ta nếu lợi dụng kiếm khí của ta, một kiếm một kiếm ở trên người của ngươi lưu lại đạo đạo vết thương, ngươi nói ngươi còn có thể hay không như vậy thống khoái đâu này?" Suy suy sủy. Trần Vũ vừa nói, trong tay hư kiếm một bên hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, mỗi một kiếm đều không chút nào chích lệnh, trong nháy mắt bên cạnh một cây che trời lại tụ, đột nhiên tầm đó chặn ngang bẻ gãy. "Ngươi, ngươi Yến Bân mắt thấy một màn này, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, hắn biết rõ Trần Vũ lời nói mới rồi nói tuyệt đối không phải khoa trường, dùng vừa rồi Trần Vũ bày ra kiếm pháp, hoàn toàn có thể làm được lại để cho hắn thừa nhận hơn 10 kiếm cũng sẽ không chết, thế nhưng mà cái loại này thống khổ ngẫm lại đều bị Yến Bân cảm thấy tâm thần run run Nói ra Bạch Niên thân đằng tung tích, hạ lạc, ta không thể giết ngươi. Trần Vũ nhìn xem Yến Bân, hắn biết rõ hôm nay Yến Bân đã đứt tay, coi như là về sau lần nữa gặp phải Âu Phong, cũng căn bản Z không chết Âu người nói lời giữ lời. đối với Trần Vũ dò hỏi: Nào biết được Trần Vũ mở miệng nói, "Thật hồ ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả chỗ chổng a. Chính như phía trước ta nói qua cho ngươi đấy, làm người đừng rất cao điều." Tiễn Bân nhịn không được trong lòng tức giận mắng, "Ngươi sáu rõ ràng là thiên tài, ngươi hết lần này tới lần khác phải làm bộ phế vật bộ dáng, ai nghĩ đến ngươi là thiên tài, thiên tài cũng không phải đều ghi tại trên mặt, ngươi cho rằng ta nếu sớm biết như vậy ngươi là Trần Vũ ta muốn trêu chọc ngươi a." Tiễn Bân lại chỉ dám trong lòng đối với Trần Vũ phàn nàn tức giận mắng, cũng biết chính mình không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống, lập tức mở miệng nói, "Từ nơi này hướng mặt trước đi." bay qua một cái sơn cốc, ngươi sẽ trông thấy một mặt bóng loáng khe núi, cái kia gốc bách niên thanh đẳng tiểu trưởng tại đó. Âu Đại Ca, chúng ta đi thôi." Trần Vũ đối với bên cạnh Âu Vô Phong nói ra, hắn cũng không muốn muốn giết Yến Bân, với hắn mà nói có lẽ về sau cả đời đều nhìn thấy Yến Bân, cần gì phải bao nhiêu một người đâu này. Gây đi Yến Bân một tay, coi như là cho hắn một bài học, cái này đã đầy đủ. Âu Vô Phong đi theo Trần Vũ, Âu Vô Phong trong ánh mắt có chút nghi hoặc, đúng là vẫn còn nhịn không được mở nói, "Trần huynh đệ, chẳng lẽ tiểu không lo lắng nói rất đúng dạ tin tức?" "Ha ha, ha tâm đi." nói sắc thực thật sự. Chúng ta cũng nhất định có thể có nhìn thấy Bạch Niên Thanh Đẳng, bất quá khả năng muốn thu hoạch Bạch Niên Thanh Đẳng sẽ không dễ dàng như vậy." Trần Vũ chậm rãi cười cười, tiến bên điểm này tiểu tâm tư hắn còn không rõ ràng lắm. Muốn biết tiến bên cùng Nam Nhạc Môn Lưu trọng hai người, rõ ràng tiểuụ là chuẩn bị hợp tác đi tranh đoạt Bạch Niên Thanh Đẳng, nói cách khác Bạch Niên Thanh Đẳng chung quanh chỉ sợ gặp nguy hiểm. Không khó nghĩ đến, Bạch Niên Thanh Đẳng chung quanh khẳng định không phải mặt khác nguy hiểm, chỉ sợ có tam cấp yêu thủ hộ. Vũ cùng tu vi, tam cấp yêu muốn đối với hắn tạo thành tổn thương căn bản tiểuụ không khả năng, cho nên hắn giả giả trang cái gì cũng không biết, cũng chẳng muốn đi cùng Yến Bân so đo. Linh lực rất dồi dào, xem ra uyên bân tin tức quả nhiên không giả. Âu Vô Phong đi theo Trần Vũ đi vào bên ngoài sân cốc, cảm nhận được tại đây hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa linh lực so địa phương khác muốn nồng đậm không ít, rất thích hợp hợp linh dược sinh dài. Xèo xèo cờ cờ ý tở t. Ngay tại Trần Vũ cùng Âu Vô Phong vừa vừa bước vào sân cốc, Trần Vũ trên bờ vai lang gia lập tức tiểu không ngừng nhảy lên, đối với Trần Vũ phát ra xèo xèo tiếng kêu, rõ ràng tiểu là tại nói cho Trần Vũ, trong sơn cốc này có yêu thú tồn tại. Bẹo. Nào biết được đúng lúc này, lang gia đột nhiên hướng phía phía trước tháo chạy bay ra ngoài, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Giống giống Trong sơn cốc, hai đạo bạo tiếng hô tràn ngập đi ra, bạo tiếng hô nhấc lên một cổ khí lãng, khiến cho Trần Vũ cùng Âu Vô Phong hai người đều sững số lăng. Lập tức Trần Vũ sau lưng phi ảnh xí xuất hiện, cả người hướng phía lang ra biến mất địa phương đổi theo mà đi. Tam cấp yêu thú, Cửu Tinh ngân lưu. Cửu Tinh ngân lưu chính là thân cự thượng cổ thần thú ngao huyết mạch, chỉ có điều huyết mạch thật sự là quá mức mỏng manh, bất quá tại tam cấp yêu thú bên trong, coi như là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Hai cái Cửu Tinh thân bỏ tại cường hai cái sắc bén sừng châu quanh khu khu khu hiệu, hai mắt gắt chầm chầm vào cách đó không xa có chút lộ ra giang ra. Xiêu cờ cỡ ý y đở tđt, lang ra cái kia nho nhỏ thân hình, hé miệng đối với phía trước Cửu Tinh ngân Vũ kêu lên, hai cái tiểu móng đuôi không ngừng huy động, tựa hồ đang gây hấn với Cửu Tinh Nhân Vũ. Trần huynh đệ, ngươi con mèo nhỏ không có sao chứ? Âu Vô phóng mắt thấy Trần Vũ sủng vật, vờ ơ im mà đi khiêu khích hai cái có thể so với Nhân Vũ cảnh đại viên mãn yêu thú, nhịn không được có chút bận tâm mà nói. Thế nhưng mà Trần Vũ lại vây quanh lấy hai tay, không có người so với hắn rõ ràng hơn, lang ra cái này tiểu chút tốc độ đến cùng thật là nhanh, coi như là hắn thi chiến xuất phi hành sĩ, toàn lực tốc độ phi hành đều chưa hẳn có thể so sánh với Lan ra. Hắn lúc này không biết Tiểu Gia Hỏa muốn làm cái gì, bất quá đối với Tiểu Gia Hỏa lại không có bất kỳ lo lắng, cặp mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía cách đó không xa khe núi, quả nhiên tại chân bóng khe núi trung ương, một cây bách niên thanh đẳng trượng tại đó, nồng đậm linh lực theo bách niên thanh đẳng trượng diện tràn ngập đi ra. Vành, vành, vành, hai cái cựu tinh ngân lưu điên cùng đối với lang ra chỗ địa phương lao ra, cực đại thân hình xoáy lên từng cơn bụi mù, ít nhất cũng có vạn cân lực lượng. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê. tê. Lang ra đối với hai cái cựu tinh ngân lưu ở trong chỗ sâu đầu lưỡi, Vô Cùng Nhân tính hóa lắc lắc móng đuốt, tựa hồ muốn nói, hai người các ngươi đại gia hòa không được. Bèo. Chỉ thấy Lang ra hai chân mạnh mà thoáng một phát tháo chạy mà bắt đầu, tiểu là tầm hơn 10 trượng phía trên, cái tiêu nho nhỏ thân hình trực tiếp thoáng cái tiểu nhảy lên đến trong đó một đầu Cửu Tinh ngân như trên đầu. 3 3 3. Tiểu móng đuốt đối với Cửu Tinh Ân Nhu cái hốt tiểu ừ ngực ngực vô xuống, khiến cho Cửu Tinh Ân Nhu không ngừng phát ra phẫn nộ gào ghét, lại cầm Lang ra căn bản không có biện pháp. Cửu Tinh Ân Nhu trong hai mắt toát ra điên cuồng sắc, vờ mà nâng lên đầu hướng phía xa, xa cự thạch va chạm hắn muốn dùng đầu va chạm đầu tự nhiên có thể đụng vào thượng diện lang ra. Nào biết được lang gia hai con mắt bên trong toát ra đặc ý thần sắc, mắt thấy cựu tinh ngân lưu đầu muốn đánh tới cự thạch một khắc này, nó một cái nhảy lên, theo cựu tinh ngân như trên đầu nhảy rơi xuống, đứng tại cách đó không xa một khối tiểu trên tảng đá, nhịn không được dùng tiểu móng vuốt che kín con mắt. Bành! Cựu tinh ngân lưu cái hốt đụng vào trên đá lớn mặt, cự thạch trực tiếp biến thành phấn vụ, cựu tinh ngân lưu lại phát hiện lang gia đã sớm theo đầu mình thượng diện nhảy đi xuống, nội trận đỉnh. Một con khác cựu tinh như cũng đúng lấy lang gia tập kích mà đi, hai cái cựu tinh ngân như không ngừng muốn công kích lang gia. Thế nhưng mà Lang gia thân hình linh xảo vô cùng, làm cho hai cái cựu tinh ngân lưu căn bản cầm Lang gia không có cách nào, cuối cùng ngược lại là đem hai cái cựu tinh ngân lưu mệt mỏi trực tiếp té trên mặt đất mặt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Lang gia nhảy đến hai cái cựu tinh ngân lưu phía trước, học người bộ dáng, đứng thẳng lên, đối với hai cái cựu tinh ngân lưu rối ra đỏ tươi đầu lưỡi. "Giống!" Lập tức Lang gia đối với hai cái cựu tinh ngân lưu gầm hết lên, trên người cái kia cổ kinh khủng khí thế tràn ngập đi ra, vẻ này vương giả khí, mà ngay cả Trần Vũ đều cảm thấy rung động. Âu Vô Phong càng là trận mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, hắn nào biết đâu rằng Trần Vũ trên bờ vai, cái mới nhìn qua này không chút nào thu hút tiểu giang hỏa, vờn y mà khủng bố như vậy. Phù phù. Hai cái cựu tinh ngân nưu cảm nhận được lang gia trên người cái kia cổ khí phách vương giả, trong hai mắt toát ra phức tạp, cũng mang theo kính sợ, vờn y mà đối với lang gia quỳ xuống. Lang gia đúng lúc này giống như có lẽ đã chơi chắn rồi, cảm thấy mị mãn vô vô bộ ngực, nhảy mấy cái đi vào Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ không ngừng kêu lên, tại hướng Trần Vũ trên công. Ngươi cái đứa nhỏ tinh gây sự quỷ, chơi chán nữa ạ. Trần Vũ duỗi ngón tay, gõ lang ra cái ót, huyến áo lang ra mặt mũi tràn đầy không thoải mái. Trần Vũ ha ha cười cười, phi ảnh sĩ kích động mà bắt đầu, hướng phía khe núi phía trên Bạch Niên Thanh Đẳng bay ra ngoài, vài bước vượt qua, tiểu đã đi tới khe núi trung ương. Trần Vũ xem lên trước mặt Bạch Niên Thanh Đẳng, sắc mặt có chút kinh ngạc, theo trước mặt cái này gốc Bạch Niên Thanh Đẳng xem ra, chỉ sợ có tiếp gần ngàn năm năm, luyện chế ra đến đế long bạch thảo đan chắc chắn sẽ không chiến lệnh. Lập tức thủ thời gian ngắt lấy Đằng, lập tức rơi vào trong sân cốc, hai cái chỉ có thể có không cam Vũ cùng lang ra phong khai còn kém cuối cùng một mặt linh lực, nước sầu riêng. Cái này đế long bạch thảo đàn cuối cùng vị này linh dược so bạch niên thanh đẳng càng thêm khó tìm, Trần Vũ cũng không nắm này, lập tức lấy ra hai quả thiên hương thánh quả đưa cho Âu Vô Phong, không đợi Âu Vô Phong nói chuyện, mang theo lang già đã biến mất tại Âu Vô Phong trước mặt. Âu Vô Phong trong tay hai quả thành thục thấu thiên hương thánh quả, tu vi của hắn đầy đủ càng tiến một bước, nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, nhịn không được cảm nói, long đẳng bảng người này nhất định long đẳng tiền đồ bất lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Chương 457, tranh đoạt linh tử. À, thật cao độ ấm. Trần Vũ cảm thụ được không khí trung quanh, nhìn không được sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, xem ra chính mình vị trí vị trí, xác thực là Hỏa Diễm Hải. Xôn sao, Trần Vũ tiếp tục hướng phía phía trước, đi ước chừng gần nửa canh giờ, trong không khí độ ấm đột nhiên tăng lên, quan trọng nhất là cũng không có thiếu người khí tức. Hỏa Diễm phóng lên trời, phía trước dĩ nhiên là một cái thật sâu sơn cốc, khủng bố linh lực theo trong sơn cốc tràn ngập đi ra. Hừ, nhân vũ cảnh trung kỳ định phong phế vật, cũng muốn đến cấp lấy linh Hạt sen, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, tranh thủ thời gian ly khai a. Nếu không đợi tí nữa linh hạt sen thành thục, mọi người tranh đấu thời điểm, đụng thương đến ngươi sẽ không tốt. Nơi nào đến mau đầu tiểu tử, nhìn về phía trên niên kỷ bất quá 20 tuổi, chẳng lẽ không biết linh hạt sen không phải ngươi nhỏ, như vậy ra hỏa có thể nhúng chàm đấy sao? Trung quanh không ít người nhao nhao nhìn về phía Trần Vũ, nhìn không được rêu cợt nói. Muốn biết Trung quanh võ giả, đại bộ phận đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi, nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi võ giả, đều là số rất ít, đối với Trần Vũ một người như vậy võ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, những người này tự nhiên là vô cùng không ngờ mắt. Trần Vũ đối với xung quanh người chào phúng, không chút nào đi để ý. Hai mắt nhìn về phía trong biển lửa giữa một cây màu bạc cây cổ thụ diện, nương theo lên hỏa diễm tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không thể tưởng được cái này trong huyệt mộ thậm chí có như vậy dị bảo. Linh hạt sen chính là một loại rất kỳ lạ linh dược, một cây thành thục linh hạt sen, một lần chỉ kết chín cái trái cây, mà chín cái trái cây tiểu là linh hạt sen. Linh hạt sen nghe nói hấp thu thiên điệu tinh hoa, ẩn chứa vô cùng tình khiết linh lực, nhất là đối với nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, có đặc thù hiệu quả, cái kia chính là có thể cho nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả đột phá, có khả năng bước vào nửa bước Bách kiếp cảnh, cho dù chỉ là có khả năng, thực sự lộ ra di đủ chất quý. Ha ha ha, tiểu tử thúi này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, đợi sẽ chết như thế nào cũng không biết. Mắt thấy Trần Vũ vợ ơ im mà đối với trong biển lửa Linh Hạt Sen cảm thấy hứng thú, chung quanh có người rêu cợt nói: "Quả nhiên là Linh Hạt Sen, đương đệ lần này Linh Hạt Sen có chí quả, đợi sẽ ta phân cho ngươi một quả, giúp ngươi đột phá đến bậc kia cảnh." Trần Long vô cùng thỏa mãn nhìn xem phía trước trong biển lửa, chín quả Linh Hạt Sen sắp thành thụ, nhịn không được vô vô bên người Trần toàn bạ vai. Trần toàn ánh mắt lại lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa một đạo thân ảnh, trong ánh mắt toát ra một vòng sát khí, hắn không nghĩ tới vờ im mà ở chỗ này gặp phải Trần Vũ. Bất quá hắn biết rõ chính mình khẳng định không phải Trần Vũ đối thủ, lập tức đối với bên người Trần Long mở miệng nói, "Lại ca, phía trước tiểu tử kia chính là Nhân Vũ cảnh trùng kỳ đỉnh phong tu vi, vờ y mà muốn cướp đoạt linh hạt sen, thật sự là không biết tự lượng sức mình." Chư mới nhấc đọc đầy đủ Trần Long theo Trần Toàn ánh mắt hướng phía Trần Vũ nhìn lại, ha ha cười cười, hắn nụ cười này, lập tức đưa tới không ít ánh mắt của người, mà Trần Vũ cũng hướng phía Trần Long nhìn lại, vừa vận trông thay Trần Long thân bên cạnh Trần Toàn, khẽ bên người Trần long, lộ ra đã vượt qua 30 tuổi, chỉ sợ tại vào Phi Long tướng quân huyện trước kia, tu vi đã là bách cảnh tiền kỳ võ giả. Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi phế vật, thật sự là không biết trời cao đất rộng, tại đây cũng là người có thể tới đấy sao? Cút nhanh lên a. Trần Long đối với Trần Vũ chợt quát một tiếng, toàn thân bàng bạc khí thế tràn ngập đi ra, Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế, hướng phía Trần Vũ trực tiếp một quyền tập kích mà đi. Ồ, oh, dĩ nhiên là nam nhạc môn đệ tử Hạch Tâm Trần Long, nghe nói Trần Long đã từng cũng là lòng đẳng bảng trước 100 tên tồn tại, chỉ chẳng qua hiện nay niên kỷ vượt qua 30 tuổi, tu vi thực sự bước vào bạch kiếp cảnh tiền kỳ. Không thể tưởng được hắn đều đến tranh đoạt Linh Hà Sen, cũng không biết bên cạnh hắn chính là cái kia phải hay là không trẩn toàn, nghe nói cũng là lần trước long đằng bảng không sai võ giả. Người kia vo cảnh trung kỳ đỉnh phong tiểu tử chỉ sợ muốn gặp nạn, Trần Long một quyền này nhìn về phía trên bình thường, trong đó lại ẩn chứa cường hãn khí thế. Người trung quanh mắt thấy Trần Long vợ ơ im mà không nói hai lời, hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương trực tiếp một quyền nện đi qua, cũng nhịn không được thay thế Trần Vũ ngắt một bả mồ hôi lạnh. Oành. Trần Vũ sắc mặt biến thành biến hóa, hắn không nghĩ tới lần trước giải quyết Tào Lâm về sau, chính mình chẳng muốn đi để ý tới Trần Toạn. Thằng này vợ ơ im mà còn bản tính không đổi muốn muốn đối phó chính mình. Trần Vũ toàn thân linh lực lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu, cửu khiếu toàn thân 5 cái khiếu huyết mở ra, tu vi của hắn tăng lên tới Nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong thân thể huyết dịch lan mình, hướng phía Trần Long đồng dạng là một quyền xung kích mà đi. Hai đấm tương đối, hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Rất nhiều người đều nhìn xem một màn này, có chút hé miệng, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo rung động. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể lập tức tăng lên tu vi, nhưng lại có thể dùng Nhân Vũ cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, cùng Trần Long cứng đối cứng, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Đáng chết. Cái này Trần Vũ thực lực vờ im mà lại đề cao, lần trước thực lực của hắn toàn lực xuất thủ cũng chỉ là cùng Tào Lâm không sai biệt nhiều, hôm nay chỉ sợ toàn lực xuất thủ có thể cùng Tào Lâm liệu cái ngươi chết ta sống. Trần Toan nhưng lại không biết, hôm nay Trần Vũ thật sự toàn lực xuất thủ, Tào Lâm chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, nếu không hắn làm sao có thể có giết chết Tào Hưu đâu này. Ha ha ha, có chút ý tứ, xem ra ngươi còn là một hàng cứng, bất quá ta tiểu thích ngươi như vậy đấy, ta giết bắt đầu mới hăng hái. Trần Long đôi má có chút giữ tận mà nói, Trần Long huynh, ngươi như vậy đối phó một người võ cảnh trung kỳ phong tu vi võ giả là không đúng. Ngươi có lẽ như vậy, nói cho hắn biết tại đây không phải hắn nên đến địa phương. Với lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái yêu dị thanh niên, diện mục tái nhật, trên người tràn ngập xuất một cổ quỷ dị lạnh như băng, hai mắt hiện ra yêu dị màu đỏ. Nam nhạc môn trưởng lão, Phạm Lương, Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả. Mắt thấy yêu dị thanh niên đã đến, rất nhiều người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên Phạm Lương bây giờ là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, thế nhưng mà hắn chân thật cảnh giới thế nhưng mà Bách Kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, thực lực so rất nhiều người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong đều cường hắn vô số lần. 3 Phạm Lương lạnh lùng đối với Trần Vũ cười cười, thân ảnh đột nhiên trở nên quỷ dị, một tay lại muốn hướng phía Trần Vũ đôi má phía tới. Thằng này thật tác động, vừa lên đến đỉnh tiểu muốn chọ thai ta ánh sáng. Trần Vũ trên người một cố sát ý tràn ngập đi ra, lập tức toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, thân thể đột nhiên xoay ngược lại. Cái này Phạm Lương tốc độ quá nhanh, hắn chỉ có thể có như vậy đi ngăn cản. Vành, lập tức cả người trực tiếp bay rất ra ngoài mấy chục bước, mới đứng vững thân thể, cánh tay lại cảm giác được gần ẩn đau đớn, bách kỳ giả, coi như là tu vi bị áp chế, thực lực cũng sát thực cường hãn. Phạm Lương nhưng có chút khiếp sợ nhìn xem phía trước Trần Vũ, khanh khách một tiếng, không thể tưởng được còn có chút ý tứ, vợ à y mà chặn của ta một cái tát, bất quá đợi tí nữa ta sẽ đánh ngươi thêm nữa. Bàn tay. Ha ha ha, Nam nhạc môn thật sự là ưa thích khi dễ người. Đúng lúc này, lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện tại đám người bên ngoài, hai người khí tức trên thân đều là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, hai người một trái một phải lộ ra vô cùng hài hòa, một cái hồ đầu người mặc màu trắng quần áo, một cái hồ đầu người mặc màu đen quần áo. Tiên Ma tông Song Long, hai người cũng đều là bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả. Xem ra cũng là hướng về phía Linh Hạt Sen mà đến, không thể tưởng được xuất hiện nhiều như vậy cùng giả, cái này Linh Hạt Sen chỉ sợ thành thục lại là một phen khủng bố tranh đấu, chúng ta những người này chỉ sợ muốn đứng sang bên cạnh. Thật là đáng chết, Linh Hà Sen đến bây giờ còn không có có triệt để thành thục, bằng không mà nói bọn hắn tranh đoạt Linh Hà Sen, ta cũng có chút cơ hội đi tranh đoạt ta. Trần Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái thanh niên, sắc mặt đều không có quá nhiều biến hóa, thực lực chân chính của hắn còn không có bày ra. Nếu trước mặt những người này hay là bách tiếp cảnh tu vi, hắn có lẽ còn có thể kiêng kỵ vài phần. Hôm nay đối phương tu vi đều bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hắn tự xưng là tiểu tính toán không phải những người này đối thủ, thế nhưng mà muốn chạy trốn lại không phải việc khó. Bất quá chúng ta huynh đệ hai người tiểu thích xem đùa giỡn, các ngươi tiếp tục. Án mặc màu trắng quần áo nam tử nhìn về phía Trần Vũ, có chút khinh thường mà nói: "Hừ, Đa Phi Long ngươi muốn chúng ta trước lưỡng bại cầu thường, ngươi bỏ đi cấp bậc linh hỏa sen, muốn cũng quá mỹ hảo." Trần Long nhìn xem Đa Phi Long lạnh lùng nói: "Thích đánh không đánh, dù sao linh chúng ta hai người, một người một khỏa. Tại Đa Long bên người nam tử áo đen, không chút nào để ý nói, hắn là Hoa Long Ha ha ha, chứ vị còn không biết, các người muốn muốn đối phó người, người ta cũng không phải đơn giản nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, nhưng hắn là gần đây lên náo xôn sao Trần Vũ, cái kia dám đắc tội Húc Đông Vương Tảo Kha Trần Vũ, nghe nói hắn thân mang linh giai cực phẩm linh bảo, nhân vũ cảnh có thể bay lượn. Vừa lúc đó, một đạo hơi sát ý thanh âm vang lên, cách đó không xa một cái hoa phục thanh niên chậm rãi đi tới, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Người chung quanh đều nhớ tới về Trần Vũ đồn đại, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo vài tia tham lam. Trần Vũ nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoa thanh niên Nhịn không được trong nội tâm thầm nghĩ, người này cực kỳ áp độc đây không phải rõ ràng muốn cho tất cả mọi người đối phó chính mình sao? Nguyên lai là hắn, khó trách vừa mới có thể tiếp ta một cái tát, có chút ý tứ. Phạm Lương nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt hiện hiện một vòng kinh ngạc. Ta đối với trên người hắn cái kia đôi cánh rất cảm thấy hứng thú, bất quá rất đáng tiếc nếu ta một người xuất thủ, cũng rất không có khả năng. Trần Long nhìn về phía những người khác cười nói, mọi người liên thủ trợ hồ cũng không mất mặt, dù sao hắn có thể bay lượn, chúng ta lại không thể bay lượn. Đa Long nhìn về phía Trần Vũ, trong ánh mắt đồng dạng là tham lam. Linh giai cực phẩm linh bảo Đầy đủ lại để cho bọn hắn tất cả mọi người không để ý và bất luận cái gì thể diện đối với Trần Vũ độc thủ. Dầm dầm ảo ảo. Linh hạt sen thành thục. Cũng không biết là ai đột nhiên chợt quát một tiếng, chính giữa hỏa diễm phóng lên trời, linh hạt sen trên sách chín quả linh hạt sen, toàn bộ theo linh hạt sen cây cối thượng diện phiêu bay lên, hướng lấy trong ngọn lửa bay nào mà đi. Trước cấp đoạt linh hạt sen, đợi sẽ lại đi đối phó tiểu tử này. Mắt thấy linh hạt sen thành thục, Phạm Lương bọn người đồng thời hướng phía trong biển bay nhào mà đi, đều hướng phía chín quả linh hạt sen mà đi, muốn biết linh Hà sen coi như là đối với bách tiếp cảnh tiền kỳ võ giả, cũng có rất tốt hiệu quả. Kịch, Trần Vũ ngược lại là hơi chút bùng lòng một hơi, những người này muốn thực liên thủ đối phó chính mình, hắn còn thật sự có chút phiền phức, chỉ sợ cần bạo lộ phệ kim trùng rồi, nói như vậy lại muốn suy yếu vài ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 458, mọi người nổi giận. A, chúng ta. Một người vao cảnh hậu kỳ đỉnh phong người nhảy vào trong biển lửa, vọt tới trên đường thời điểm, đột nhiên phát hiện hỏa diễm độ ấm rất cao, hắn vừa im mà không cách nào chống cự, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị ngọn lửa bao phủ. Người quanh mắt thấy hắn bị chết cháy, không lúc nhích chút nào. Quan bộ hướng phía trong biển lửa giữa linh liên tử chạy vội mà đi. Trời cũng giúp ta, những này hỏa diễm đối với ta hoàn toàn không có có hiệu quả. Trần Vũ mắt thấy mọi người bị ngọn lửa ngăn cản, nhịn không được trong nội tâm kích động mà phần, muốn biết trước mặt loại này hỏa diễm tuy nhiên so bình thường hỏa diễm cường hắn một ít, thế nhưng mà đối với sớm đã bị Thiên Địa Kỳ Hỏa Tử La Lan đố diễm rèn luyện qua Trần Vũ mà nói, quả thực giống như là đứng tại trên mặt đất đồng dạng. Vũ. Vũ. vũ, vũ, Vậy là ai, vơ y mà tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn không cần linh lực ngăn cản hỏa diễm đây sao? Đây không phải là vừa rồi cái kia các người nói nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi phế vật thanh niên, như thế nào tốc độ của hắn nhanh như vậy? Hắn toàn thân linh lực đều tại lưu động, người xem thân thể của hắn xung quanh, những cái kế hỏa diễm giống như căn bản đối với hắn không tạo được tổn thương đồng dạng. Trần Vũ tại trong biển lửa xung kích tốc độ, lập tức tiểu siêu việt đại bộ phần người. Trần Toan sắc mặt hoảng sợ chầm chậm vào cách đó không xa Trần Vũ, mới phát hiện Trần Vũ ánh mắt lạnh như băng hướng phía hắn nhìn lại, trong nội tâm nhịn không được lộ một tiếng. Nào biết được Trần Vũ quay đầu, vờ mà không có đi để ý tới hắn, hướng phía phía trước tiếp tục lao ra, trên bờ vai lang già cũng phát ra xèo xèo tiếng mèo. lang ra tốc độ càng thêm nhanh, chỉ thấy lang gia nho nhỏ thân hình, giống như tại hỏa diễm thượng diện phi đang đồng dạng, vài bước tầm đó đã vọt tới phía trước nhất. Vậy là ai mèo, chết thiệt. Đây không phải là Trần Vũ tiểu tử kia trên bờ vai sùng vật, tốc độ nhanh như vậy. Chúng ta đều cần vận chuyển linh lực chống cự hỏa diễm, cái kia con mèo nhỏ lại có thể tại trong ngọn lửa như dẫm trên đất bằng. Không đợi tại phía trước nhất đá phi long bọn người khiếp sợ chỉ hoãn qua thần ra, bọn hắn mới phát hiện một đạo thân ảnh đã vọt tới trước mặt của bọn hắn. Ha, ha chư vị, ta đi trước một bước, thử không phụng buổi rồi. Trần Vũ quay đầu, nhìn xem vẫn còn đau khổ chống cự hỏa diễm. Tiến lên tốc độ cũng không phải rất nhanh mọi người, nhịn không được cười lớn một tiếng, xem ra chín quả linh liên tử đều muốn rơi vào trong tay của hắn. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê. tê. Nào biết được tiểu ra hỏa bay nào đến một quả linh liên tử phía trước, tiểu móng đuốt nắm lên linh liên tử, không do dự chút nào, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. A! Chết tiệt nọ con nhỏ nhỏ, ta muốn giết hắn, của ta linh liên tử. Trần Long nhịn không được phẫn nộ rít gào nói, muốn biết Lang ra vừa rồi ăn cái kia quả linh liên tử khoảng cách gần nhất. Thế nhưng mà Lang gia lại sẽ không biết để ý tới bọn hắn, mà là đưa ánh mắt tập trung, khóa chặt tại hạ một quả linh liên tử thượng diện. Hai chân đột nhiên nhảy dựng lên, viên thứ hai linh liên tử lần nữa rơi vào trong miệng hắn. Trần Vũ mắt thấy Lang ra thằng này, trong nháy mắt tiểu ăn hết hai quả linh liên tử, nhịn không được lập đầu, dù sao linh liên tử chỉ cần một lượng quả là đủ rồi, lập tức cũng không đi ngăn cản Lang ra. "Chết tiệt Trần Vũ, ta muốn giết ngươi." Tà Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình vất vất vả và chạy trốn đến tranh đoạt linh liên tử, trong nháy mắt hai quả linh liên tử lại bị Trần Vũ sủng vật hết. Mà Trần Vũ tốc mà siêu hắn, mắt thấy Trần Vũ nắm lên viên thứ nhất linh liên tử, lập tức tụ chuyển hướng mà một quả linh liên tử, nhịn không được càng là vô cùng phẫn nộ xiao cờ gergerg yide de de, lang gia nắm lên một khỏa linh liên tử, trực tiếp nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, hai con mắt cốt bóng bảy chuyển động, đối với Trần Vũ phát ra kích động tiếng tê ư, tựa hồ tại nói cho Trần Vũ cái này linh liên tử hương vị cũng không thể lắm. Người cái tiểu chút chít, tranh thủ thời gian ăn, ăn no rồi chúng ta tạm biệt người. Trần Vũ những lời này vừa ra, tào nguyên hoa bọn người thiếu chút nữa không có một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa diễm, lại để cho sủng vật ăn linh liên tử, cái kết quả thực là phong phú của trời a. Trần Vũ lại nắm lên một khỏa linh liên tử, trong nháy mắt hắn đạt được ba khỏa linh liên tử. Mà lang ra thứ này càng lăn nuốt vào bốn quả linh liên tử tiến vào trong bụng, cũng không biết nó cái kia thân thể nho nhỏ như thế nào chịu đựng được ở nhiều như vậy linh lực, nhưng cái kia linh lực đều bị lang ra cho tiêu hao đến địa phương nào đi. Chỉ còn cuối cùng hai quả linh liên tử, liễu mạng. Tà Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, chín quả linh liên tử trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hai quả, hắn như thế nào không phẫn nộ, nhất là bọn hắn vợ ơ im mà đều bị Trần Vũ cái này bao đầu tiểu tử đùa bỡn. Linh giai trung cấp linh bảo. Tà Nguyên Hoa toàn thân một đạo ngân mang tràn ngập đi ra, mặc lấy linh giai cấp linh bảo giáp. Trung quanh hỏa diễm lập tức đối với Tào Nguyên Hoa khởi không đến uy hiếp, còn che giấu thủ đoạn, như vậy linh liên tử cũng chưa có. Mắt thấy Tào Nguyên Hoa lợi dụng linh giai trung cấp linh bảo ngăn cản hỏa diễm, người còn lại cũng nhao nhao toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, tốc độ so vừa rồi tăng lên gấp đôi có thừa. Tào Nguyên Hoa lập tức vọt tới linh liên tử dưới cây mặt, nắm lên còn lại hai quả linh liên tử trong đó một quả, hai mắt phẫn nộ nhìn về phía Trần Vũ, giận dữ hét: "Tiểu tử, chịu chết đi." Tào Nguyên Hoa toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, hai đấm thượng diện hiện ra quang mang màu vàng, khí thế bằng bạc, một cái màu vàng đại năng đấm. Lập tức hướng phía Trần Vũ sông bay ra ngoài. Đáng chết, đám người này trên người bảo vật đều không ít, ta hay là không cùng các người chơi. Trần Vũ lập tức sau Lương Phi ảnh xí xuất hiện, đối với cách đó không xa lang ra hét quát một tiếng, mở miệng nói, "Lang gia, đi dầu, lưu lại một khỏa linh liên tử cho bọn hắn tranh đoạt ta. Bành. Trần Vũ cùng lang ra đồng thời hướng phía biển lửa mặt khác một bên thoát ra đi, tà nguyên hoa nằm đấm đỡ ụp tận lên tại hỏa trên biển, hỏa diễm bay ra, lại không đụng phải Trần Vũ góc áo may may. Cái này khỏa linh liên tử là của ta. Phạm Lương tốc độ nhanh nhất, trực tiếp lấy đến cuối cùng còn lại một khỏa linh liên tử. Thế nhưng mà chúng quanh rậm rạp chẳng chịt đám người đều hướng phía hai người hắn và Tào Nguyên Hoa vây đi qua. Nhất là Trần Long, Thiên Ma Tông Song Long bọn người, hai mắt đều là không cam lòng chằm chằm vào hai người, rất có một lời không hợp liền lập tức cướp đoạt xu thế. Hừ, tất cả mọi người như vậy dốc sức liệu mạng cướp đoạt linh liên tử, hai vị ăn mảnh không tốt sao? Đa Phi Long nhìn xem Phạm Lương cùng Tào Nguyên Hoa, sắc mặt tái nhợt mà nói, "Tào Nguyên Hoa ánh mắt lập lòe, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ bóng lưng, lập tức mở miệng nói, "Trần Vũ tiểu tử kia trong tay còn có 3 quả linh liên tử, mọi người chúng ta cùng một chỗ đổi giết hắn, đến lúc đó lại phân linh liên tử như thế nào?" Xuống hồ Trần Vũ tên kia thân mang cự bảo, các ngươi cũng trông thấy hắn cái kia sủng vật chỉ sợ cũng không đơn giản, đến lúc đó tất cả bằng bổ trợ, mọi người cũng đừng không có căm lòng. Phạm Lương nghe thấy Tảo Nguyên Hoa những lời này, lập tức ý cười đầy mặt, mở miệng nói, "Đuổi giết Trần Vũ, ta Phạm Lương còn không tin, hắn có thể tại chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết hạ sống sót." Tất Thiên Ma Tông song long giúp nhau liếc mắt nhìn, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía đằng dồn người thấy hai người Vũ, đều sợ hai người nhanh chân trước, trước giết chết Trần Vũ cấp lấy Trần Vũ trên người bảo vật, cũng nhao đuổi theo mà đi. Ở đâu còn Quản Tào Nguyên Hoa cùng Phạm Lương hai người một người thân mang một khỏa linh liên tử. "Tào huynh quả nhiên cao minh, chiêu này Hỏa Thủy Đông dẫn quả nhiên không tệ." Phạm Lương mắt thấy đuổi giết Trần Vũ mà đi mọi người, đối với cách đó không xa Tào Nguyên Hoa nói. "Vậy sao?" Tào Nguyên Hoa cười nhạt một tiếng, cũng rất nhanh đuổi theo mà đi, hắn cũng không muốn muốn Trần Vũ trên người bảo vật rơi vào những người khác trong tay, một khỏa linh liên tử tính toán cái gì, nếu là có thể đạt được linh dai cao cấp linh bảo, hắn Tào Nguyên lực đem sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tiên địa thật là đáng chết, vờ ư mà nói sang chuyện khác, Hỏa Thủy dẫn. Trần Vũ cảm nhận được sau lưng Trần Long người đuổi theo mà đến. Không dám chút nào chủ quan, muốn biết sau lưng ngoại trừ những người kia vo cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả đều có không ít, hắn cũng không nhận ra mình có thể đối phó nhiều người như vậy. "Đừng làm cho ta gặp ngươi, nếu không ta tất sát ngươi, đáng lo suy yếu vài ngày." Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, một bước thoát ra biển lửa, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, cũng không đi quản mà khác, một cái mệnh hướng phía phía trước chạy như điên. "Trần Vũ, chúng ta xem ngươi chạy chỗ đó, ngươi quá chính là nhân vũ kỳ phong vi, luôn, luôn khô kiệt thời khắc, cho đến lúc đó tựu là tử kỳ của ngươi. Trần Long mắt thấy phía trước vẫn còn chạy thuộc mạng Trần Vũ bóng lưng, càng như vậy, hắn lại càng muốn phải liều mạng đuổi theo Trần Vũ, nhất là đối phương trên lưng cái kia đôi cánh. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Trần Vũ nhân vũ cảnh trung kỳ định phong tu vi võ giả, lại có thể bị đuổi một ngày một đêm, còn chút nào không, có mệt mỏi, chỉ sợ đều là Trần Vũ sau lưng phi hành sĩ công lao. Quả nhiên là cử bảo, cái kia đôi cánh chúng ta xong long coi như là dốc sức liều mạng, cũng phải lấy được tay. Đa Phi Long mắt thấy Trần Vũ sau lưng màu trắng mà cánh, trong hai mắt đều là vẻ tham lam. Song Long không khỏi thái quá mức tự tin, muốn biết bảo vật thế nhưng mà thực lực cường hãn người cư chi. Ta Phạm Lương ở bên ngoài thế, nhưng mà bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi. Phạm Lương nhịn không được lạnh lùng nói, hắn rầu gì cũng là nam nhạc môn trưởng lão, người ở chỗ này chỉ sợ thực lực có hắn cường hơn đấy, chỉ có Tà Nguyên Hoa. Đều đừng cái cỏ, trước bởi theo tiểu tử kia nói sau, Tà Nguyên Hoa cũng không nghĩ tới Trần Vũ sức chịu đựng vờ im mà tốt như vậy, nhóm người mình đuổi theo một ngày một đêm, đều là có chút mệt mỏi, mà phía trước Trần Vũ như trước vẫn còn chạy như điên. Bọn này hàng đúng là điên rồi, đuổi một ngày một đêm, vẫn còn truy tử, được muốn cái biện pháp đem bọn họ ăn, nếu không ta khẳng định đến cuối cùng ăn chết rồi. Trần Vũ đã cảm giác được thân thể của mình bên trong linh lực hồ quỷ, nếu không phải Tôn Tiên ấn một mực tại liên tục không ngừng một chuyện, hắn chỉ sợ sớm đã rầu hết đèn tắt rồi. Xoẹt. Trần Vũ chỉ lo chạy như điên, lại không phát hiện hắn nhảy vào địa phương, xung quanh đều là che trời cự thạch, những cái kia thạch đầu cứng rắn vô cùng, trong đó vừa âm mà như là một cái mê cung. Lang ra đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, hai cái linh động hai mắt chằm chằm vào hết thảy, giơ lên tiểu móng vuốt đối với vô vô Trần Vũ đầu, không ngừng kêu to. "Lang gia, ngươi có phải hay không đói bụng, chờ một chút, chờ ta đem bọn này hàng quang nói sau." Trần Vũ đối với trên bờ vai Lang gia một bên chạy vừa nói. Lang Gia Nhịn không được tại Trần Vũ trên bờ vai lật ra một cái liếc mắt, lập tức chỉ có thể có ghé vào Trần Vũ trên bờ vai, chán đến chết các loại Trần Vũ chạy. Chuyện gì xảy ra? Trần Vũ đâu này? Tàng Nguyên Hoa bọn người nhìn xem chúng quanh mọc lên san sát như rừng cự thạch, cái này mới phát hiện phía trước không biết lúc nào, Trần Vũ bóng lưng đã biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô số mẩu tuyết trắng cự thạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 459, nhân vũ cảnh hậu kỳ. Hừ hừ hừ. chết đi được. Cuối cùng là đem bọn họ quăng. Trần Vũ không ngừng thở hổn chỉ cảm thấy toàn thân hư thoát, hai mắt đen kịt, thiếu chút nữa không có té xỉu đi qua. Mới phát hiện chúng quanh tựa hồ không quá đồng dạng, tiến tính có chút quỷ dị. Cờ ít cái bảy. Con tứ phía đều là cao cao đứng vững lên thành bức, khắp nơi đều là cực lớn thành đầu, phía trước đường xá càng là nhìn không tới cuối cùng, đằng sau cũng tựa hồ tìm không thấy đường về. Chuyện gì xảy ra, cái này địa phương nào? Trần Vũ nhịn không được kinh ngạc nói. Trên bờ vai lang ra lúc này mới đứng lên, đối với Trần Vũ kêu to hai tiếng, nhịn không được trợn trắng mắt, dùng tiểu móng vuốt lấy. Cái gì? Ngươi mới vừa rồi là tại nhắc nhở ta, mà không phải nói ngươi nói bụng. Ngươi như thế nào không nói sớm? Trần Vũ không được có chút bất đắc dĩ nói. Lang gia càng là vô cùng nguy khuất, chẳng muốn đi để ý tới Trần Vũ, nằm sắp ở một bên dứt khoát ngủ. Dĩ nhiên là cái đại điện. Trần Vũ lúc này mới chú ý hoàn cảnh trung quanh, lập tức lại là một cỗ mê mội cảm giác chuyển đến, nhịn không được nói, trước phục dụng linh liên tử, mới có thể có lại để cho ta đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ a. Trần Vũ uống trước tiếp theo bình tiên tiên linh dịch, tiên tiên linh dịch chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, không ngừng thoải mái Trần Vũ trong thân thể kinh mạch. Hắn toàn thân như cùng một cái động không đáy giống như, tại thôn xoay tròn phía dưới, điên cuồng hấp thu lấy tiên tiên linh dịch chuyển hóa mà đến linh lực. Màu đen linh lực trước sau như một phù phục tại thôn thiên ấn trung quanh, đối với cái này cổ quỷ dị màu đen linh lực, cho tới bây giờ Trần Vũ cũng còn chỉ biết là một cái tác dụng, cái kia chính là màu đen linh lực rất khủng bố, có thể sát nhân tại vô hình, trực tiếp phá hủy đối phương hải tâm, về phần như thế nào mới có thể phát huy ra màu đen linh lực uy lực lớn nhất, hắn tạm thời còn không biết. Trần Vũ hiện tại có thể không tâm tư đi quản màu đen linh lực, toàn tâm toàn ý hấp thu tiên thiên linh dịch, tận lực lại để cho hắn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục đến trạng thái toàn Trần Vũ nhịn không được thở sâu một hơi, thời gian giải như vậy tiêu hao linh lực, làm cho thân thể không. Tại dưới tình như vậy tu luyện Quả nhiên là làm chơi ăn tử hở ở tở, tu vi của hắn đến gần vô hạn tại nhân vũ cảnh hậu kỳ. Linh liên tử. Trần Vũ lấy ra một quả linh liên tử, cảm nhận được trong đó bảng bạc linh lực cùng mùi thuốc vị. Bên cạnh lang gia tựa hồ là nghe thấy được linh liên tử mùi thơm, đối với Trần Vũ lười biếng mở to mắt, lập tức lần nữa nhắm mắt lại đi ngủ đây. Cái này linh liên tử quả nhiên rất không tồi, còn có hai quả linh liên tử, có thể giữ lại tương lai luyện chế huyền cấp cực phẩm đan dược. Trần Vũ trong đầu hiện, hiện tại thôn tầng thứ 3 bên trong trí nhớ xuống một mặt đan dược, cái kia vị đan dược linh liên tử chỉ là trong đó một loại tài liệu, cần tài liệu đều có hơn 20 chồng có thể lại để cho bách tiếp cảnh võ giả trực tiếp đột phá một cái cảnh giới, hơn nữa không hề tác dụng vụ. Lát đầu, Trần Vũ không đi đa tưởng mà khác, toàn bộ tâm thần đều tập trung lại, hắn dừng lại tại nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, đã một đoạn thời gian rất dài, hôm nay đúng là đột phá thời cơ tốt. Dâm dâm bào hảo. Linh liên tử tiến vào Trần Vũ trong bụng, cửa vào tức tan, nhạt nhạt hương thơm tràn ngập tại Trần Vũ toàn thần, miệng của hắn mui đều cảm nhận được một loại mùi thấ Trung điện luân trong thân thể không ngừng xoay tròn, trợ giúp Trần Vũ chuyển hóa linh liên tử, một phần một hào linh lực đều không có lãng phí, toàn bộ dung nhập Trần Vũ trong thân thể. Rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, chết tiệt. Tào Nguyên Hoa bọn người nhìn xem xung quanh cây của đá, còn có cái kia bóng loáng như ngọc thạch bích, xung quanh con đường rất nhiều, căn bản không biết làm sao tìm được đến đường ra. Chư vị, tại hạ tiểu không phục buổi, đi trước một bước. Phạm Lương mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trong tay hắn có được phi long tướng quân địa đồ, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn đến bây giờ cùng mọi người cùng một chỗ chia sẻ địa đồ. Muốn biết nếu ai trước gặp phải Trần Vũ, giết chết Trần Vũ Như vậy sẽ cướp lấy đến Trần Vũ trên người bảo vật. Mắt thấy Phạm Lương rời đi, Tào Nguyên Hoa bọn người như thế nào không biết Phạm Lương tâm cơ, lập tức nhìn không được nổi giận mắng, tốt giàu hoàn người, hắn chỉ sợ có Phi Long Tướng Quân huyết địa đồ. Gặp lại, Thiên Ma Tông Song Long giúp nhau liếc mắt nhìn, cũng biết tâm ý của nhau, lập tức hai người không có chút gì do dự, hướng phía một cái khác địa phương chạy trốn ra ngoài. Kỳ thật mọi người trong tay đều có Phi Long Tướng Quân huyết địa đồ, chỉ có điều tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tự nhiên không có khả năng lưu lại, ngược lại là Tào Nguyên Hoa nhìn xem rời đi đám người, lạnh lùng nói, Trần Vũ tiểu tử kia là của ta, ai cũng đừng muốn cùng ta đoạt. Từ trong lòng ngực mặt lấy ra đúng lúc là Phi Long tướng quân huệ địa độ, lập tức triển khai địa đồ, theo hỏa diễm hải hướng càng trung ương địa phương chuyển đi. Mê Viện Thạch Lâm. Tà Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhóm người mình vừa âm ỉ mà trong lúc vô tình chui vào cái chỗ này, muốn biết trên bản đồ cũng cũng chỉ có một cái dấu hiệu mà thôi. Xem ra muốn tìm được Trần Vũ cần tìm vận may, hiện tại làm như thế nào đi ra cái này chết tiệt Mê Viện Thạch Lâm. Tà Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy nghĩ, Trần Vũ, đừng làm cho ta gặp ngươi, nếu không muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Tào Nguyên Hoa vừa nghĩ tới chính mình nếu như bị vây ở cái này tòa mê nguyên đá trong rừng, muốn biết Phi Long tướng quân Huệ chỉ mở ra một tháng thời gian, một tháng này nhìn về phía trên tựa hồ rất dài, kỳ thật lại rất ngắn. Ào ào xôn xao. Nếu có người tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Trần Vũ hôm nay linh lực vỡ mà như là nước chảy giống như, tại trong kinh mạch của hắn lưu động, bộc phát ra như nước chảy bình thường tiếng vang. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều là bàng bạc lực lượng, trong thân thể thôn tiên ấn vẫn còn điên cuồng xoay tròn, không ngừng vận chuyển linh lực dung nhập trong cơ thể của hắn. Cuối cùng là đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ, thật cường hãn lượng cũng không biết ta thi triển xuất kiểu khiếu toàn thân có lẽ có thể tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi a. Trần Vũ cảm thụ được toàn thân bàng bạc lực lượng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Xèo xèo cờ cờ ý tở tê, tê. Lang gia đột nhiên một bước trực tiếp nhảy đến Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ vung vậy lấy tiểu măngướt, còn một bên vô chính mình mục nhỏ. Thật không biết ngươi tiểu tử này thân thể, ăn đồ vật đều chạy đi đâu rồi hả? Trần Vũ thế nhưng mà rất rõ ràng, thằng này đoạn thời gian trước mới nuốt vào 4 quả linh liên tử. Trần Vũ vừa mới hấp thu hết một quả linh liên tử, tự nhiên biết rõ cái này linh liên tử công hiệu. Có trách nhiệm như vậy, bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả đều mơ tưởng tranh đoạn. Trần Vũ lấy ra một lọ cánh mạn tử tinh hũ ngưng tụ ra đến linh dịch, lăng gia tiếp nhận cái chai, từ từ từ từ uống mà bắt đầu, lập tức lại đối với Trần Vũ vô vô bụng nhỏ, Trần Vũ lại lấy ra một lọ đưa cho lăng gia, thằng này mới cảm thấy mỹ mãn. Đứng dậy, Trần Vũ bắt đầu cẩn thận chu đáo tình huống xung quanh, tranh thủ thời gian lấy ra trong tay phi long tướng quân huyết địa đồ. Mê viện thạch nhìn quanh cây cổ lớn, phía đều là đầu, tự nhiên lập tức đến cái này địa phương, tức nhìn xem quanh khắp nơi đều là đồng dạng đầu, có chút đau đầu mà bắt đầu Cái này Mê Nguyên Thạch Lâm muốn như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Được rồi, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, xem trước một chút cụ thể tình huống như thế nào. Trần Vũ lập tức mang theo trên bờ vai lang già, hướng phía phía trước đi đến, nào biết được đi cả buổi, vợ ư ý mà còn giống như là tại nguyên chỗ đảo quanh. Sư phụ, người cho ta tham tưởng tham tưởng, cái này Mê Nguyên Thạch Lâm là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ tranh thủ thời gian đối với thôn tiên ẩn bên trong lão thôn dò hỏi. Nào biết được lão thôn cười hắc hắc, mở miệng nói, đoạn thời gian trước là ai cho ta nói hắn trận pháp rất cao minh, vậy thì chính mình phá giải trước mặt Mê Nguyên Lâm, ta có thể cho ngươi điểm nhắc nhở. Đây là tự nhiên Thạch Lâm hình thành tự nhiên Thạch Lâm trấn pháp, trong đó cũng không có nguy hiểm, chủ yếu tựu là như trận đùng dạng. Trần Vũ nghe xong lão thôn lời nói, nhịn không được rơi vào trầm tư, lập tức lấy ra trong tay hư kiếm, theo bên cạnh trên tảng đá trực tiếp khắc lên một đầu dấu vết. Cái này chẳng phải được, ta mới đi ra mười trượng, ưu trước mắt dấu vết, ta còn không tin cái này mê nguyên Thạch Lâm còn có thể vây khốn ta. Trần Vũ lập tức dựa theo ý nghĩ của mình, hướng phía phía trước đi đến. Rang rắc. Vừa đi, một bên lưu lại dấu vết. Ha, ha. Lão thôn tại thôn thiên bên trong, mắt thấy Trần Vũ làm như vậy, không được ha ha cười cười. Tự nhiên trận pháp nếu đơn giản như vậy là có thể phá giải, cái kia cũng không phải là tự nhiên trận pháp. Ồ, đây không phải vừa rồi ta lưu lại dấu vết sao? Trần Vũ phát hiện mình, cuốn hai cánh giờ, vừa y mà lần nơi trở lại trước hết nhất bắt đầu lưu lại dấu vết địa phương, một mực tại quay chúng quanh chúng quanh thạch đầu đảo quanh. xiao xiao cở cở ý tở t. Trên bờ vai Lang ra đối với Trần Vũ kêu to hai tiếng, lập tức khoa tay muối chân lấy móng vuốt, mặt mũi tràn đầy đắc ý ngươi nói gõ lấy Lang ra cái đầu nhỏ, nhịn không được có chút phẫn nộ nói, thằng này cũng dám cười nhạo mình, như vậy cũng được sao? xiao xiao cở cở ý tở Lang gia cảm thụ được Trần Vũ gõ đầu của mình, rất là không phục, hay là không ngừng khoa tay múa chân mông mướt. Ngươi nếu là có thể phá giải trước mặt mê trận, ta tùyu cho ngươi một lọ tiên tiên linh dịch. Trần Vũ lấy ra một lọ tiên tiên linh dịch đối với Lang gia lắc. Lang ra hai con mắt bên trong lập tức toát ra tinh quang, lập tức hai con mắt chuyển động, vợ ờ ý mà duỗi ra móngướt, lưu lại ba cái đầu ngón tay, vợ ờ ý mà cùng Trần Vũ có kẻ mà cả. Ba bình quá nhiều, sư phụ nói ngươi bây giờ thân thể quá nhỏ, uống quá nhiều tiên tiên linh dịch không tốt, hai bình. Trần Vũ nhìn xem Lang gia, thoáng nhíu một phát lông mày nói: cũng không phải hắn không muốn, muốn cho Lang gia phục dụng tiên thiên linh dịch, mà là Lao Thôn nói cho Trần Vũ, hiện tại Lang gia vẫn còn đấu niên kỳ, quá độ phục dụng tiên thiên linh dịch tương đương với đốt cháy giai đoạn, đối với Lang gia tương lai phát triển rất bất lợi. Lang gia gật gật đầu, rũa ra tiểu móng lướt, vỗ vỗ Trần Vũ bả bay, tựa hồ muốn nói, tiên tâm đi, ta minh bạch tâm ý của ngươi. Rũa ra cái đầu nhỏ cọ sát Trần Vũ đôi má, lộ ra đặc biệt thân mật. Trần Vũ cũng cảm nhận được Lang gia cảm xúc, nhìn không được mang trên mặt nụ cười nhiên, Lang gia đem mình làm cha mẹ của nó giống như có một loại đặc biệt lại. Cũng không biết tại phía xa thiên phong quốc phụ thân mẫu thân gia thế nào rồi. Trần Vũ nghĩ tới đây, trên mặt xuất hiện một vòng khắc nghiệt chi khí, thầm nghĩ, Bắc Thiết Môn, các ngươi ngàn vạn không nên quá tự hởn nữa, nếu không cũng đừng quái ta Trần Vũ huyết tẩy Bắc Thiết Môn. Vũ Nhi, Hai năm rồi, như thế nào hay là không tin tức. Thiên Phong Quốc, một chỗ bí ẩn nhất thôn trong trấn, một người trung niên phụ nữ, mặt mũi tràn đầy tiểu tuy, đúng là Trần Vũ mẫu thân Vi Tĩnh Nguyệt, ở bên cạnh hắn trung niên nam tử toàn thân hấp ý liễu, hai đầu lông mày cũng để lộ ra một đám bí thường, hắn không dám nói cho thê tử của mình, hắn tìm hiểu nhiều lần tin tức, cái kia chính là Trần Vũ chỉ sợ lạnh ít dữ nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Chương 460 Tu vi của người đột phá. A chính, người nói nếu lúc trước chúng ta lại để cho Vũ Nhi tại bên người chúng ta, đừng đi làm cái gì cứng, giả thật là tốt biết bao. Theo, chương mới nhất phỏng vấn. tính xin nhớ kỹ chúng ta địa chỉ Internet, thúc ha ha tiểu thuyết. Vì tính nguyệt thanh âm có chút ngại nào, vốn là một cái giám sáu nàng, hôm nay nhìn về phía trên hình như là gián mua hơn 10 tuổi, trên chán đều loáng thoáng hiện hiện một vòng nếp nhăn. Không cần nhiều mớn, chết sông có số, có lẽ hết thảy đều là mệnh. Trăn Trĩnh trong nội tâm cũng không chịu nổi, bất quá hắn chỉ có thể có tại tránh đi vi tính nguyệt thời điểm biểu hiện ra ngoài, một khi hắn hỏng mất, vi tính nguyệt chỉ sợ tiểu không cách nào chi chống được. Thế nhưng mà chúng ta cũng chỉ có như vậy một đứa bé, sớm biết như vậy là như thế này, ta lúc đầu tiểu không có lẽ đồng ý hắn nhìn tới Thiên Tông. Vi tính nguyệt nói xong nói xong, nước mắt nhịn không được theo hai bên đôi má chảy xuống. Phô cờ. Trần Vũ nhịn không được hung hăng đánh một cái mũi, trong nội tâm loáng thoáng có chút đau đớn, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác được có người tốt như tại kêu gọi hắn. Lang gia đứng tại Trần Vũ trên vai, tiểu móng không ngừng đối với Trần Vũ vung dậy. Không ngừng chỉ vào phương hướng, lang ra trong hai mắt tản mát ra linh động hào quang. "Lang ra, ngươi có phải hay không đi nhầm rồi? Như thế nào ta cảm giác ngươi chỉ địa phương đều là ta vừa rồi đi qua hay sao?" Trần Vũ nhìn không được có chút mê hoặc mà nói. Lang ra ngóc lên đầu, hai mắt vẫn nhìn chung quanh, lập tức kiên định gật đầu, đối với Trần Vũ biểu thị chính mình đi vị trí tuyệt đối chưa có chạy sai. "Số tiểu tử, ngươi thật sự là nhặt được bảo, ngươi cái này sùng vật đến cùng phải hay không biến dị giao long, nếu như là biến dị giao long, hắn như thế nào lại đào thoát tự nhiên ảo trận mê hoặc đâu này?" Thôn Thiên ẩn bên trong, thôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới lang ra lại có thể tránh né tự nhiên ảo trận, muốn biết cái này phiến thạch lâm tự động hình thành ảo trận, trong đó nếu là không có cường giả dẫn đầu, có thể xem thâu ảo trận, căn bản không cách nào đi ra ngoài. Tự nhiên ảo trận khủng bố chỗ, ngay tại ở không chỉ sẽ mê hoặc tầm mắt của ngươi, còn có thể mê hoặc tinh thần của ngươi, ngươi chỉ có cùng suy nghĩ trong lòng phương hướng trái lại, mới có thể đi ra tự nhiên ảo trận. Lao thôn đối với Trần Vũ giải thích nói, hôm nay có lang ra dẫn đầu, hắn muốn khảo nghiệm Trần Vũ cũng tự nhiên là không thể nào, lang gia thằng này hoàn toàn không bị ảo trận mê hoặc. Khó trách trong nội tâm của ta giống như một mực có cái thanh âm tại nói cho ta biết, ta đi nhầm rồi. Ta đi nhầm rồi, nguyên lai ta hiện tại đi địa phương đúng. Trần Vũ nhìn không được có chút rung động, lập tức nhìn về phía cái này phiến thạch lâm, trong thiên địa thậm chí có trùng hợp như vậy địa phương, xem ra thiên địa quả nhiên là thần kỳ. Lập tức hắn nhìn về phía trên bờ vai Lang gia, không thể tưởng được tiểu gia hỏa này lại có thể không bị ảo trận ảnh hưởng, thật đúng là có chút ít không tưởng được. Có người? Trần Vũ hai mắt đột nhiên nhìn về phía bên tay trái cách đó không xa, chỗ đó thậm chí có hai đạo thân ảnh, hai người kia cũng đồng thời hướng phía Trần Vũ bên này nhìn qua. Hạo tiểu tử, không thể tưởng được lại để cho ta trước hết nhất gặp được ngươi giáo suất trên người của ngươi bảo vật, ta tha cho ngươi khỏi chết." Trần Long không nghĩ tới chính mình tại đây mê vẫn đá trong rừng, đánh bại đánh bạ gặp phải đường đệ Trần Toàn, hôm nay vợ vừa âm mà còn lại để cho hắn trước hết nhất gặp phải Trần Vũ. "Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ không có tư cách này." Trần Vũ nhìn xem đối diện Trần Long, nếu như tại hắn còn không có có đột phá nhân vũ cảnh hậu kỳ trước kia, hắn coi như là thi chiến xuất cửu khiếu toàn thân, tu vi tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chém giết cái này Trần Long, hôm nay hắn tu vi đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, chính dễ dàng dùng Trần Long đến thử xem cửu khiếu toàn thân lực. "Thật quân tiểu tử." Tang nghe nói ngươi có thể cùng Tảo Lâm đánh cho bình tay, xác thực không đơn giản. Bất quá rất đáng tiếc, tuổi của ngươi hay là quá nhỏ, nếu để cho ngươi vượt qua 30 tuổi, có lẽ ta còn thật sự không phải là đối thủ của ngươi. Trần Long theo Trần Toàn trong miệng biết được, Tiểu Sơn Khâu Thịnh hội phía trên, Trần Vũ vừa âm ỉ mà bằng vào đao pháp cùng kiếm pháp, có thể ngăn kháng Long Đẳng Bảng 20 Tảo Lâm, cũng quả thật có chút kinh ngạc, dù sao Tảo Lâm tại Thần Võ Vương quốc trẻ tuổi bên trong tên tuổi cũng không nhỏ. Trần Toàn, cho mạng, không thể tưởng được ngươi còn chết tính không thay đổi, lúc này đây đừng trách ta không lưu tình. Trần Vũ bỏ qua Trần Long, Trái lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Trần Toàn. Lăng Lệ ác liệt ánh mắt khiến cho Trần Toàn nội tâm nhịn không được giun lên, lập tức nhìn về phía bên người Trần Long vừa nghĩ tới Trần Long chính là bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, Tiêu tính toán hôm nay tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thế nhưng mà thực lực khẳng định so Tạo Lâm còn mạnh hơn, đã bại Trần Vũ căn bản không phải việc khó. Cố lấy dũng khí, đối với Trần Vũ nói, "Trần Vũ, ta đường ca ở chỗ này, Người tranh thủ thời gian giao trên người của ngươi linh phẩm linh hơn nữa quỷ ta đường ca trước mặt, ba quỷ chín có lẽ ta đường ca còn có thể không giết ngươi, bằng không đợi ngươi bị giết đi lúc" mới biết được hối hận. Nói không sai, ngươi nếu như có thể tự trợ ta cũng lười được động thủ." Trần Long rất hài lòng Trần Toàn lời nói, đối với Trần Vũ chậm rãi nói, "Không thể không nói, hai người các ngươi kẻ sướng người họa lời nói thật sự là em tai, cũng không biết có phải hay không các người muốn kẻ sướng người họa đối phó ta đâu này." Trần Vũ nhìn về phía Trần Long, trên mặt hiện hiện một vòng khinh thường chi sắc. Trần Long ha ha cười cười, mở miệng nói, "Đối phó ngươi còn cần hai người chúng ta người liên thủ, tiểu tử ngươi cũng quá đễ cao ngươi, kế tiếp ta thịu cho ngươi biết rõ cái gì gọi là cảnh giới thượng diện chiến lệnh." Vù, vù, vù. Cùng phong theo Trần Long thân bên trên mang tất cả mà lên, nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí thế bạo phát đi ra, xác thực so rất nhiều người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả muốn cường hạn rất nhiều. "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống ra, chủ động giao xuất linh dai cực phẩm linh bảo, ta có thể tha cho người một mạng." Trần Long mắt thấy Trần Vũ ánh mắt lập lòe qua kinh ngạc, cảm thấy Trần Vũ nhất định là gần kinh ngạc thực lực của mình, lập tức cười to nói: "Không thể không nói người nói nhảm mãi lẻo." Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, mấy liệt khí tức bạo phát đi ra, hư kiếm cùng ẩm huyết đồng thời xuất hiện tại Trần Vũ trong hai tay, một đao một tràn ngập từng cơn hàn Tu vi của người đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ." Trần Toan nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần trước Tiểu Sơn Khâu thịnh hội thời điểm, Trần Vũ còn bất quá là Nhân Vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong, ngắn ngủn một hai tháng đi qua, Trần Vũ vờ ơ ỉ mà đột phá đến Nhân Vũ cảnh hậu kỳ. "Hử, Nhân Vũ cảnh hậu kỳ thì như thế nào, còn không phải phải chết?" Trần Long cũng có chút ít kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ ơ ỉ mà nhanh như vậy đã phá. "Cho ta quỳ xuống." Trần Long toàn thân linh lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hai phát ra tiếng vang, trực tiếp đối với Trần Vũ chỗ địa phương một bước bước ra đi, mặt đất đều lay động lên. Trần Vũ trong miệng, theo một cái lăn chữ lướt ra, toàn thân linh lực hướng phía hư kiếm cùng ầm hết đao thượng diện tràn ngập mà đi, một đao một kiếm đồng thời chạy xuống. Bạch. Trần Long mặt sắc đại biến, cả người trực tiếp ngược lại lui ra ngoài, thân thể đột nhiên đụng vào sau lưng trên đá lớn mặt, trên đá lớn mặt đều xuất hiện vài đạo vết dạng. Mà Trần Vũ trái lại đứng tại nguyên chỗ, chỉ có dưới chân mặt hai đạo dấu chân mà thôi. Bà ngươi có tư cách gì giễu ta? Trần Vũ nhìn xem đối diện Trần Long, chậm nói, lập tức toàn thân máu tươi đầu khởi động mà bắt đầu, cửu khiếu toàn 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, tu vi trực tiếp tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Công bố khí thế theo Trần Vũ trên người dân lên ra, khí tức của hắn vợ âm mà so với việc không ít lựa bức bách tiếp cảnh võ giả đều không chút nào trên lệnh, thậm chí còn hiếu thắng một ít. Kế tiếp tự là ta giết ngươi, mà không phải ngươi giết ta, Cho ta chết. Trần Vũ toàn thân cuồng bạo linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trên hai tay linh lực ngưng tụ, mười ngón đồng thời tràn ngập kiếp quang, toàn thân viên mãn kiếm ý bạo phát đi ra. Làm sao có thể, kiếm của ngươi ý làm sao có thể biến hóa? Trần Long mắt thấy Trần Vũ toàn thân ý, không được rung động mà bắt đầu, cái ở đâu là viên mãn rõ ràng là kiếm ý phía trên cảnh giới kiếm cảnh. Hư linh chỉ pháp Cừu, si si si đạo chỉ mang như là 10 trôi lợi kiếm, trực tiếp vạch phá trước mặt không gian, hướng phía đối diện Trần Long tập kích mà đi, khủng bố chỉ mang xoáy khởi từng cơn tình phong. Đáng chết, nhân vũ cảnh đại viên Mãn Tu vi làm sao có thể mạnh như vậy? Trần Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt gắt gao chằm chằm vào 10 đạo chỉ mang, trong nội tâm hiện ra một vòng sợ hãi. Thân là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả hắn, thật sâu minh bạch, Trần Vũ giờ phút này thực lực, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại Bách Kiếp cảnh, coi như là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ võ giả muốn giết chết giờ phút này Trần Vũ, cũng chưa hẳn là một kiện sự tình đơn giản. Uy linh quyền, Trần Long rầu gì cũng là bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, chỉ có điều tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn mà thôi, lập tức toàn thân linh lực hướng phía hai tay bắt đầu khởi động mà đi, trên nắm tay tràn ngập xuất trói mắt hào quang. "Tiểu tử, người muốn giết ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình." Xuy suy suy suy, mười đạo chỉ mang cùng nắm đấm lập tức đối bính cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố sức lực phong, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, che trời cự thạch biến thành phấn vụn. Long đột nhiên ngực lại lùi ra ngoài, ngược trước trực tiếp bị một đạo chỉ mang hoa ở bên trong Nếu không phải hắn tránh né kịp thời, chỉ sợ chỉ mang đã xuyên phá trái tim của hắn, nhịn không được hít sâu một hơi, giống như không thể chỉ pháp, chỉ pháp bên trong lần chứa kiếm pháp, hắn không nghĩ tới Trần Vũ tuổi còn nhỏ, kiếm pháp cùng đao pháp cảnh giới vợ vĩ mà như vậy cao. Trần Toan đứng ở một bên, chớp mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, nhịn không được trong nội tâm lưu lộ xuất sợ hãi, thầm mắng mình, người biết do thực lực của hắn rất khủng bố, còn muốn đi trêu chọc hắn làm cái gì, thật là đáng chết. Tiểu tử, chuyện hôm nay mọi người xóa bỏ, cần gì phải phân cái ngươi chết ta sống đâu này. Trần Long nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt ở trong chỗ sâu hiện hiện một vòng sợ hãi. Hắn theo Trần Toàn trong miệng biết được, Trần Vũ chính thức lợi hại chính là kiếm pháp cùng đạo pháp, thế nhưng mà hôm nay đối phương chỉ là thi chiến xuất chỉ pháp, cửu lại để cho hắn không cách nào ứng đối, nếu thi triển xuất đao pháp cùng kiếm pháp, chỉ sợ hắn thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng, lập tức tranh thủ thời gian mở miệng nói: ha, ha, "Ha Trần Vũ nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng sát ý, mở miệng nói: "Trong thiên địa thậm chí có chuyện tốt như vậy, ngươi muốn giết ta đoạt của ta bảo vật, hôm nay biết rõ đánh không lại ta, lại muốn cùng ta dừng tay giảng hòa, nếu đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm gì?" Trần Long mặt sắc có chút biến hóa lập tức cũng hiện hiện một vòng hung ác lệ chi sắc một chữ một trầu mà nói, "Tiểu tử, không nên quá tự hởn hởn, nếu không ta Trần Long cũng là có tính tình đấy." "Ơ, ta kế tiếp ngược lại là muốn muốn lẫnh giáo một chút tính tình của ngươi." "Nào biết được Trần Vũ không chỉ không nhượng bộ, trái lại trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười, khiến cho Trần Long mặt sắc triệt để âm trầm xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 461, Phiêu thủy kiếm. Ngươi." Trần Long sắc mặt tái nhận, hắn không nghĩ tới Trần Vũ và im mà như vậy hùng hổ ra người, lập tức toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, toàn thân như là xuất hiện một kiện màu vàng trường bảo. Khỉ La Bảo. Trần Long thân bên trên tràn ngập xuất khủng bố hào quang, đó là một kiện có thể phong bế một kiện trường bảo. trường bào đột nhiên theo Trần Long trên người bay lên, trở nên che khuất bầu trời, hướng phía Trần Vũ bao phủ xuống đến. Ha ha ha ha. Tiểu tử, bị vũ ký của ta Khỉ La Bảo bao lại, người chịu chết đi. Trần Long đối với mình địa cấp cực phẩm võ khí Khỉ La Bảo rất là tự tin, hắn tin tưởng biết rõ Khỉ La Bảo khủng bố, hắn lợi dụng cái môn này võ khí chém giết qua ngang nhau tu vi bách kiếp cảnh võ giả. Thật là khủng khiếp lực lượng, bất quá rất đáng tiếc, tại của ta hư kiếm cùng ngầm huyết đao phía dưới, y nguyên không chịu nổi một kích. Trần Vũ cảm thụ được bốn phía đen kịt, khủng bố không gian đều trở nên vặn mẹo, trong đó vận vẹo lực lượng toàn bộ hướng phía Trần Vũ xé rách mà đến, tựa hồ muốn đem Trần Vũ xé thành vô số mảnh vỡ. Huyễn Diệt Kiếm Pháp, Khô Tịch Đao Pháp. Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao, đồng thời giơ lên, bộc phát ra khủng bố kiếm quang cùng ánh đao, khủng bố kiếm ý ngưng tụ trở thành một thanh lợi kiếm, đau ý tràn ngập. "Phá cho ta!" Trần Vũ hét lớn một tiếng, một đao một kiếm đồng thời chạm rơi xuống, toàn bộ ánh đao cùng kiếm quang ngưng tụ tại một điểm, toàn bộ hướng phía bao phủ chính mình áo bảo tràn ngập mà đi. Kika zzzzz Ánh dao cùng bóng kiếm tập kích ở đằng kia bao phủ hết thảy trường bảo tự diện, lập tức sẽ đem trường bảo từ trung gian xé rách xuất một đạo khe hở, vô số ánh dao cùng kiếm quang lập tức xung kích đi ra. A, làm sao có thể? Của ta khỉ la là bảo làm sao có thể bị ngươi ta vỡ? Trần Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng mà Trần Vũ đao và kiếm cũng đã xung kích tại bộ ngực của hắn. Một đao một kiếm đồng thời lọt vào Trần Long trong thân thể, Trần Long hai mắt gắt gao trừng mắt Trần Vũ, trong nội tâm vô cùng hối hận, ta bách kiếp cảnh võ giả tiến vào cái này chết làm cái gì, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Trần Long thời gian dần qua kế trên mặt đất mặt, trong hai mắt đều là không cam lòng. Bên cạnh Trần Toàn mắt thấy Trần Long đều bị Trần Vũ giết chết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay người hướng phía Thạch Lâm Điện cuồng chạy thục mạng, trong hai mắt đều là sợ hãi. Như thế nào nhanh như vậy tiểu muốn muốn chạy trốn. Trần Vũ sau lưng phi ảnh xí hơi chút khế động, cả người cư trú trên xuống, lập tức ngăn trở Trần Toàn đường đi. Trần Vũ, ta biết rõ sai rồi, tha ta một mạng, ta không bao giờ nữa tìm ngươi gây chuyện rồi hả? Trần Toàn nhìn xem Trần Vũ, thanh đều lộ ra mất trật tự không chịu nổi. lúc này đây ta tạm tha ngươi một mạng, hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, cút đi. Trần Vũ đối với Trần Toàn trầm dãi nói ra, hắn muốn ngay từ đầu là chuẩn bị giết chết Trần Toàn đấy, thế nhưng mà hắn phát hiện mình giết chết Trần Toàn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, dù sao Trần Toàn đối với hắn căn bản không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Trần Vũ tại Lang ra chỉ dẫn xuống, quả nhiên đi ra Mê Nguyệt Thạch Lâm. Đinh đinh đinh. Bất quá mới vừa đi ra Mê Nguyệt Thạch Lâm, lại phát hiện phía trước dĩ nhiên là một cái cực lớn thạch điện, trong đó loáng thoáng có đao kiếm tương binh thanh âm truyền đến. Lập tức thu liễm khí Trần Vũ thời gian dần qua phía thạch điện chính giữa rựa sát vào đi qua. Ha, ha, ha. Không thể tưởng được tại đây tòa đá trong điện thậm chí có bảo vật như vậy, linh giai cao cấp linh binh, chúng ta Thiên Ma tông song long thật sự là vận khí tốt. Thạch Phi Long nhìn cách đó không xa một thanh dài lưỡi trường ba thước lợi kiếm, thân kiếm mỏng như cánh ve, chôi kiếm nhìn về phía trên càng là thành tú phiêu dật, thượng diện khắc họa lấy ba chữ phiêu thủy kiếm, một thanh kiếm phạt nhìn đều là bay bổng đấy, bất quá trong đó lại ẩn chứa một cổ kinh khủng khí tức. Một cái tuổi dậy thì nữ tử, cầm trong tay kiếm, theo chôi này kiếm khí xem ra, chôi này kiếm cũng là vừa bị nàng đặt được. Nếu như ta nhớ không lầm, đây chính là Miểu tông đại danh đỉnh đỉnh Mỹ nữ vương Tỷ tỷ của nàng vương như mộng thế, nhưng mà Long Đẳng bảng top 10 tổ tại. Hoa Long nhìn xem Vương Doãn Nhi, trong hai mắt toát ra một vòng tham lam ánh mắt. Muốn biết Vương Doãn Nhi có thể tại một mỹ nữ như Mây Tông môn Miểu Tuyết Tông, được xưng là mỹ nữ, cái kia tự nhiên tư sắc là tuyệt đỉnh. Có thể đoạt được Phiêu thủy kiếm, hơn nữa có thể đạt được mỹ nữ như vậy, huynh đệ chúng ta hai cái coi như là không có gặp được Trần Vũ, lần này cuối cùng là không lỗ. Thạch Phi Long mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vương nên có chút coi, nàng đánh đánh bại vào đến cái này điện, gặp phải trong tay Phiêu thủy kiếm, nào biết được lại gặp phải Thiên Ma Tông Song Long. Nang Vân là Miểu Tuyết Tông nữ đệ tử, tự nhiên biết rõ Thiên Ma Tông song lòng thánh danh. Hai người này háo sắc vô cùng, không biết trả đạp bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Vậy thì động thủ đi, ta cũng đã, đã đợi không kịp. Hoa lòng cười hắc hắc, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, cái này Hoa Long thực lực quả nhiên rất cường, một trảo hướng phía Vương Doãn Nhi tập kích mà đi. Mơ tưởng. Vương Doãn Nhi tiểu quát một tiếng, tu vi chỉ là nhân vũ cảnh đại viên mãn nàng, bằng vào trong tay phiêu thủy kiếm, vờ ơ ý mà chặn Hoa Long một chiêu công kích. Ôi. Nào biết được Thạch Phi Long ở thời điểm này cũng đồng thời xuất thủ, hai người phối hợp đã sớm không chê vào đâu được, Vương Doãn Nhi mới vừa vặn ứng phó Hoa Long công kích, làm sao có thể có ngăn cản, cả người trực tiếp bị Thạch Phi Long một trường đập ở bên trong, bay rất ra ngoài, máu tươi lập tức theo khỏe miệng tràn ra tới. Từ ngực, Trần Vũ mắt thấy hai người này vừa im mà ở chỗ này khi dễ một nữ tử, lập tức không nghĩ qua là bóp nát trong tay một tảng đá, tiếng vang trực tiếp tràn ngập ra đến. Ai, cút ngay cho tao đi ra, cũng dám nút trong bóng tối phá hư chúng ta xong lòng tốt. Thạch Long hai mắt hướng phía Trần Vũ chỗ địa phương nhìn sang. Hai cái đại nam nhân khi dễ một cái con gái yếu ớt, tính toán cái gì bọn sự? Trần Vũ vừa đi đi ra ngoài, vừa hướng lấy hai người này mở miệng nói ra. Muốn biết hai người này chỉ sợ cũng không phải cái gì người lương thiện, nhất là Trần Vũ nhớ tới hai người này đuổi giết chính mình một ngày một đêm. Ngày đó nếu không phải linh liên tử thành thục, chỉ sợ hai người này đã sớm đối với chính mình độc thủ. Là ngươi? Thật sự là tìm hỏi thì eo thấy, tự nhiên chui tới cửa, ngươi vờ a ý mà chính mình đưa tới cửa đến muốn chết. Thạch Phi long mắt thấy xuất hiện người dĩ nhiên là hắn và Hoa Long ngày nhớ đêm mong Trần Vũ, trên mặt nhịn không được hiện hiện vui vẻ. Hắn không nghĩ tới lúc này mới vừa gặp phải một cái nũng nịu mỹ nhân, lại là linh giai cao cấp linh binh, hôm nay Trần Vũ rõ ràng chủ động đưa tới cửa ra, hắn lập tức cảm thấy bọn hắn Song Long thật sự là đi đại vận. Tiểu tử này là vội tới hai huynh đệ chúng ta tiễn đưa bảo buổi đấy. Hoa Long nhìn xem Trần Vũ, cũng đồng dạng là cao hứng vô cùng, ở trong mắt hắn xem ra Trần Vũ chính là một cái người chết. Thiên Ma Tông Song Long, tỷ tỷ của ta là Vương Như mộng, các ngươi nếu là dám đụng đến ta, nàng chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Cái này Phiêu Thủy ta đừng rồi, tặng cho các ngươi, các ngươi phóng hắn một con đường sống như thế nào đây. Không đợi Trần Vũ mở miệng, Cái đó không xa Vương Doãn Nhi chảo lấy trong tay mặt phi thủy kiếm, nhìn xem xong Long Đơn thuần mà nói. Trần Vũ có chút kinh ngạc nhìn nhiều Vương Doãn Nhi hai mắt, không có nghĩ đến cái này cô nương đơn thuần như vậy, vợ a mà đừng bảo vật đều phải cứu chính mình, nàng tựa hồ quên chính cô ta cũng còn ở vào trong nguy hiểm rồi. Chúng ta Song Long cũng không muốn giết người, người vội vàng đem phi thủy kiếm ném tới, chúng ta hãy bỏ qua hắn. Thạch Phi Long trong hai mắt tất cả đều là giảo hoạt vui vẻ. Các người nói lời giữ lời. Vương Doãn Nhi nhìn xem Thạch Phi Long, có chút bận tâm mà nói. Đó là đương nhiên. Hoa Long nhìn về phía Thạch Phi Long, ha ha cười cười. Hổ vô cùng khẳng định nói: "Vở ý thì tốt, ta tin tưởng các ngươi." Vương Doãn Nhi vợ Ây im mà thật sự đem trong tay mặt phiêu thủy kiếm ném hướng Thạch Phi Long. Trần Vũ mắt thấy một màn này, nhìn không được lắc đầu, cái này Vương Doãn Nhi tâm tư cũng quá đơn thuần đi à nha, vợ ý mà tin tưởng hai người kia lời nói. "Hử, bằng hai người các ngươi, cũng xứng cầm phiêu thủy kiếm." Phi ảnh sĩ lập tức xuất hiện tại Trần Vũ sau lưng, hắn toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, cả người trực tiếp biến mất tại mờ chỗ, sau một khắc xuất hiện tại điểm, đã đem phiêu thủy kiếm trong tay mặt. "Ngươi làm gì? Ta tại dùng phiêu thủy kiếm cứu người. Vương Doãn Nhi mắt thấy Trần Vũ lại đem Phiêu thủy kiếm cướp đoạt đi qua, lập tức hai mắt nhìn về phía Trần Vũ sau lưng Phi Ảnh xí, nhìn không được có chút cảm thán nói: "Thật mỹ lệ cái nha. Trần Vũ, ngươi muốn chết, vội vàng đem Phiêu thủy kiếm cho ta tiễn đưa tới." Thạch Phi Long sắc mặt tái nhận, mắt thấy muốn đến tay Phiêu thủy kiếm, vờ ơ ý mà rơi vào Trần Vũ trong tay. Thật sự là buồn cười, các người hai người để tay lên ngực tự hỏi, tu tính toán ta hiện tại đem Phiêu thủy kiếm tặng cho các người, các người tựu thật sự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trần Vũ nhìn xem Thạch Phi Long cùng Hoa Long, hai người này tính cách hèn hạ vô sỉ, làm việc gớm bị hồi. Đều là Thiên Ma tông đệ tử. Lâm Khải tiểu so với bọn hắn quang minh lỗi lạc quá nhiều. Thạch Phi Long cùng Hoa Long giúp nhau liếc mắt nhìn, lập tức ha ha cười cười, mở miệng nói, xem ra ngươi quả nhiên không ngu ngốc, coi như là Phiêu Thủy kiếm đưa cho chúng ta, ngươi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, các ngươi lựa gạt ta. Vương Doãn Nhi trong hai mắt có chút hối hận, có chút hé miệng. Tỷ tỷ đã sớm đã nói với nàng, đi ra miệu Tuyết Tông, muốn thời khắc đê phòng người khác, cái gọi là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, nào biết được nàng một mực đều cho rằng mỗi người đều là người tốt, lại không nghĩ rằng trước mặt cái này Tiên Ma Tông Song Long Cựu là người xấu. Ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, nếu để cho hai huynh đệ chúng ta buông tha ngươi như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, hai huynh đệ chúng ta chỉ sợ sẽ rất lâu đều ngủ không ăn ổn. Thạch Phi Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tin Vương Doãn Nhi, trong hai mắt vẻ tham lam càng là nghiêm trọng, hắn hữu ưa thích như vậy kinh nghiệm sống chưa nhiều mỹ nữ, nhất là Vương Doãn Nhi như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Các ngươi đều là người xấu, ta muốn nói cho chị ta biết tỉ, ta muốn cho tỷ tỷ của ta giáo hơn các ngươi. Vương Như mộng trong lời nói mang theo phẫn nộ, chỉ vào Long cùng Hoa Long tỷ ngươi ở nơi nào, hôm nay ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống ly khai. Hoa Long nghe thấy Vương Doãn lời nói, Thanh âm lạnh như băng mà nói: "Trần Vũ, ngươi đã chính mình đưa tới cửa ra, như vậy tiểu chịu chết đi." Thạch Phi Long trên mặt hiện hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, trên hai tay vầng sáng lưu động, hướng phía Trần Vũ đột nhiên một trường tập kích mà đến. "Hôm nay ta chính là đến tiễn đưa các người hai người đi chết, tránh cho các người làm nhiều việc ác." Trần Vũ mắt thấy Thạch Phi Long hướng phía chính mình tập kích mà đến, trong hai mắt hiện hiện một vòng lạnh như băng sát ý hai người này vờ im mà muốn giết chết chính mình, như vậy hắn cũng không cần phải cùng đối phương van xin hộ mặt, dùng hắn thực lực hôm nay, hắn cũng muốn nhìn một chút hắn đến cùng cực hạn ở nơi nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 462, Ruyện Hoa Long, Đoạn kiếm thức. Trần Vũ đem địa cấp cao cấp Võ Kỹ đoạn kiếm thức dung hợp tại chiều thức bên trong, trong tay hư kiếm đột nhiên hiện hiện, toàn thân khủng bố nhanh chi kiếm ý tràn ngập đi ra. Xuy, một kiếm hướng phía tập kích mà đến Thạch Phi Long cánh tay chặt đứt đi qua, kiếm pháp cực nhanh, khiến cho Thạch Phi Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cánh tay muốn lui về phía sau lại phát hiện đã có chút không kịp. Bất quá Thạch Long tốt xấu đã từng cũng là bạch kiếp cảnh cường giả, lại có thể trực tiếp bứt ra đi ra ngoài, bất quá trên cánh tay lại bị vạch phá một vết thương, ngược lại lui ra ngoài. Kiếm pháp của hắn tốt như vậy. Vương Doãn Nhi nhìn xem Trần Vũ, hai cái toàn là nước trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Trần Vũ cũng bị Thạch Phi Long đánh thành trọng thương, muốn xuất thủ viện trợ, nào biết được không đợi nàng kịp phản ứng, Thạch Phi Long trên cánh tay đã toát ra một đầu miệng vết thương, hơn nữa bay rất ra ngoài. Thạch Phi Long đôi má đột nhiên trở nên âm trầm mà bắt đầu, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, mở miệng nói, "Không thể tưởng được tu vi của ngươi vờ mà đột phá nhân cảnh xem ra ta mới vừa rồi còn là khinh thường rồi." Bất quá kế tiếp, ngươi không có vận khí tốt như vậy, ta sẽ toàn lực xuất thủ, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch Phi Long không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể làm bị thương hắn, nhất là Trần Vũ kiếm pháp vờ mà nhanh như vậy. Cuồng bạo minh điện. Thạch Phi Long toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong tu vi khí tức bạo phát đi ra, trên hai tay tràn ngập xuất trói mắt hào quang, phản phất đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Cuồng bạo sức lực phong như là từng cơn cuồng lôi, điên cuồng đối với Trần Vũ đuổi giết xuống. Cuồng bạo minh điện, địa cấp cực phẩm võ kỹ. Thạch Phi Long thành danh võ kỹ, thi triển đi ra cùng, sẽ kéo từng cơn gió lốc, trực tiếp đem hết đều rách trở thành số vỡ. Nhân cảnh đại viên mãn Trần Vũ toàn thân dịch lưu động, khủng bố khí thế theo Trần Vũ trên người hiện ra ra, cửu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, Trần Vũ thực lực xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thạch Phi Long sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ ơ im mà khủng bố như vậy, có thể lập tức đem tu vi tăng lên tới nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, khí thế trên người vờ ơ im mà không thể so với hắn yếu. Thư Linh chỉ pháp, toàn thân khủng bố kiếm ý cùng đao ý tràn ngập đi ra, chỉ thấy Trần Vũ 10 cái trên đầu ngón tay mặt, vô số linh lực lập tức tụ, trực tiếp hình thành 10 đạo chỉ mang. Xiêu xiêu xiêu. 10 đạo chỉ mang toàn bộ hướng phía kinh khủng tiên sức lực tập kích mà đi, chỉ mang cùng tình phong đối kháng cùng một chỗ. Thạch Phi Long sắc mặt hoảng sợ, mười đạo chỉ mang cũng chỉ là bị suy yếu, toàn bộ hướng phía hắn lần nữa tập kích mà đi, hắn điệu cấp cực phẩm Võ Kỹ Võ Kỹ Cuồng Bạo Minh điện lại bị phá, hắn phát hiện mình vờ ơ mà không phải đối diện cái này bất quá 20 tuổi thanh niên đối thủ, trên người trực tiếp bị vài đạo chỉ mang xuyên thủng. Chung Chung Điệp Điệp nện ở cách đó không xa trên vết tường, khỏe miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy chán bệnh. Bất quá Bắc Kiếm cảnh võ giả sát thực rất cường hãn, cho dù hiện tại Thạch Long tu vi chỉ là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn phong, thế nhưng mà muốn giết hắn, lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hoa Long mặt mũi tràn đầy sợ, Muốn biết hắn và Thạch Phi Long thực lực, hai người có thể nói tương xứng. Hôm nay Trần Vũ có thể đả bại Thạch Phi Long, tự nhiên có thể đả bại hắn Hoa Long. Thạch huynh, liên thủ chém giết tiểu tử này, ta cũng không tin hai người chúng ta liên thủ, hắn còn bất tử. Hoa Long mắt thấy Thạch Phi Long bị Trần Vũ kích thương, hai người muốn muốn đối phó Trần Vũ, cũng chỉ có liên thủ bắt đầu mới có lực đánh một trận. Đáng chết, nếu không phải cái này chết tiệt phân mộ, đem tu vi của chúng ta áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, tiểu tử này há lại sẽ là đối thủ của ta. Thạch Phi Long theo tại chỗ cư trú trên xuống. Sắc mặt có chút dữ tận nhìn xem Trần Vũ, hắn không nghĩ tới Trần Vũ thực lực vờ im mà khủng bố như vậy, thanh kiếm ý dung nhập chỉ pháp bên trong, khiến cho chỉ cách nào so với kiếm pháp càng tăng kinh khủng, nhất là Trần Vũ kiếm ý xa xa vượt qua dự liệu của hắn, cái này lại để cho hắn trong nội tâm cung có chút ít rung động, chỉ sợ lần này long đàn bảng, Trần Vũ nhất định sẽ đại phóng dị sát. Bất quá rất đáng tiếc, Trần Vũ gặp phải hắn và Hoa Long, hôm nay hai người liên thủ, Trần Vũ muốn bất tử đây chính là khó như lên trời. Tiểu tử này là một thiên tài, bất quá rất đáng tiếc, hắn hôm nay nhất định là phải chết tại huynh đệ chúng ta hai nhân thủ. Hoa Long mang trên mặt nụ cười thản nhiên, Toàn thân linh lực cũng bắt đầu lưu động lên. Liên thủ sao? Ta ngược lại muốn xem xem, dung ta thực lực bây giờ, thi triển xuất huyền diệt kiếm pháp cùng khô tịch đạo pháp, phải chăng có thể giết chết nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả? Thạch Phi Long cùng Hoa Long liên thủ, chẳng những không có xử, khiến cho Trần Vũ có bất kỳ sợ hãi, ngược lại khiến cho Trần Vũ nội tâm một cô mãnh liệt chiến ý tràn ngập đi ra. Trần Vũ hôm nay chính cần người đến tu luyện kiếm pháp, tăng lên đạo pháp, hắn viên mãn kiếm ý chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến rất cao cảnh giới, hắn khô tịch đạo ý lại tựa hồ như một mực ở vào tại chỗ, hiện nay đúng lúc là một cái cơ hội tốt. Muốn biết Thạch Phi Long cùng Hoa Long, hai người nếu không phải tại đây trong Huyết mộ tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, ở bên ngoài đều là bạch kiếp cảnh tiền kỳ võ giả. Hào tiểu tử, nói khoác không biết ngưỡng, cũng dám đối với hai huynh đệ chúng ta nói lời như vậy, hôm nay nhất định phải bảo người chết không có chỗ chôn." Hoa Long sắc mặt trầm "Bạch cốt ma trưởng." Hoa Long trên hai tay như là xuất hiện một đạo xương khô, chẳng nếu xương cốt tràn ngập xuất lãnh lạnh hào quang, toàn thân linh lực hướng phía hai tay bắt đầu khởi động mà đi. Địa cấp cực phẩm võ Bạch cốt ma trường, chính là Thiên tông đại danh đỉnh, đỉnh địa cấp cực phẩm võ kỹ. Muốn biết tại Thần Võ Vương Quốc 6 đại trong thế lực, địa cấp cực phẩm võ kỹ cũng chỉ có đệ tử Hạch Tâm có thể tu luyện, mà địa cấp cực phẩm võ kỹ, tự nhiên cũng có tốt xấu khác nhau. Thiên Ma Tông Song Long tu luyện cuồng bạo minh điện cùng Bạch Cốt Ma trường, tự nhiên đều là đạt trình độ cao nhất địa cấp cực phẩm võ kỹ. Vương Doãn Nhi trong hai mắt toát ra một vòng sợ hãi, nhất là trông thấy Hoa Long hai tay cố kiếp như là khô lâu bình thường bàn tay, nhìn không được rút lui vài bước. Ha ha ha, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến rồi. Thạch Long toàn thân lực lần nữa bắt đầu khởi động mà bắt đầu, địa cấp cực phẩm võ kỹ bạo minh điện thi triển đi ra, gió thế so vừa rồi càng tăng kinh khủng. Hai người một trái một phải, đồng thời hướng phía Trần Vũ cư trú mà đến. Cùng Phong mang tất cả, hai người không có bất kỳ dừng lại, chính là muốn giết chết Trần Vũ, không giết chết không bỏ qua. Tới tốt. Trần Vũ mắt thấy hai người công kích tới, chợt quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn. Trong tay hư kiếm cùng ầm huyết đao đồng thời tiếng xi. Si. Xi si âm thanh một tiếng, theo Trần Vũ kiếm ý cùng đao ý tăng lên, hắn cảm giác được hư kiếm cùng ầm huyết đao sử dụng tựa hồ có chút phát huy không xuất cường nhất lực, về phần trong thân thể của hắn kiếm, đến bây giờ hắn cũng còn không cách nào vận dụng mấy may. Diệt kiếm pháp, Khô tịch đao pháp. Trần Vũ Huyễn Diệt kiếm pháp đã sớm tu luyện đến cao cấp nhất cảnh giới, cái kia chính là đệ tam cái cảnh giới tiêu tan cảnh giới, một kiếm chém ra, có thể trực tiếp hủy diệt hết thảy. Về phần hắn Khô Tịch Đao pháp, chỉ sợ hôm nay Thiên Cơ lão nhân trông thấy cũng sẽ khiếp sợ, Trần Vũ Khô Tịch Đao pháp chỗ chiến lực cũng không quá đáng là tu vi mà thôi, về phần Đao pháp cảnh giới, chỉ sợ đã xem như lô hỏa thuần thanh rồi. Khung bố kiếm ý theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, đao kiếm sát nhập, chỉ thấy Trần Vũ một trái một phải, lập tức một đao một kiếm tràn xuống. Xuy suy, suy. hoa. Thạch Phi Long chỉ cảm thấy khung bố kiếm ý phong tỏa chính mình, muốn rút lui lại phát hiện xung quanh đều là bóng kiếm, Nguyên Lai like Trần Vũ kiếm pháp, lại đem hắn cùng bảo minh điện lần nữa sẽ rách, hắn căn bản không phải Trần Vũ đối thủ, đáng chết, lại là đao pháp. Hắn phía sau lưng chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ ác liệt miệng vết thương tràn ngập đi ra. Trần Vũ kiếm pháp cùng đao pháp đã sớm không chê vào đâu được, khiến cho Thạch Phi Long bay rất ra ngoài, cả người toàn thân đều là vết đao cùng kiếm thương. Hoa Long cả người càng lá thế thảm, trước ngực một vết thương ngang qua mà xuống, lộ ra trắng nếu xương cốt, sắc mặt của hắn vô cùng Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ đã trở thành Trần Vũ vong hồn dưới kiếm. Hoa Long cùng Thạch Phi Long mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn gắt gao chằm chằm vào đối diện Trần Vũ, giận dữ hết, "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Kiếm pháp của ngươi cùng đạo pháp cảnh giới làm sao có thể như vậy cao?" Thạch Phi Long nội tâm vô cùng rung động, coi như là theo trong bụng mẹ tu luyện, chỉ sợ kiếm pháp cảnh giới cũng không có khả năng như vậy cao. Chính mình hai người đều là Bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, võ ký cảnh giới tự nhiên không thấp, thế nhưng mà đối mặt Trần Vũ, hai người vẫn mà không chịu nổi một kích. Trần Vũ bạo phát đi ra thực lực, rõ ràng tiểu là Bách kiếp cảnh tiền kỳ thực lực. Lại ở đâu là nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao có thể phát huy ra đến đấy? Không thể tưởng được hai người các ngươi phế vật như vậy không chịu nổi một kích, thật là làm cho ta có chút thất vọng, bất quá kế tiếp hy vọng các ngươi không để cho ta quá thất vọng, cái chết quá nhanh tựu không thú vị. Trần Vũ thời gian dần qua giơ tay lên bên trong hư kiếm cùng ẩm huyết đao, trên người kiếm ý cùng đao ý tràn ngập. Thạch Phi Long cùng Hoa Long hai người sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ âm mạ như vậy quyết đoán, thậm chí ngay cả lời nói đều cùng bọn họ nhiều lời, xem bộ là chuẩn bị đuổi tận Hoa Long, hai người chúng ta người toàn lực xuất thủ, ta cũng không tin hắn nhân vũ cảnh hậu kỳ giả co như là lập tức tăng lên tu vi, cũng không có khả năng biện bị. Thạch Phi Long nhìn xem Trần Vũ, hai mắt ở trong chỗ sâu thoáng hiện qua một vòng sợ hãi cùng âm u. Hoa Long nghe thấy Thạch Phi Long lời nói, trực tiếp một chút gật đầu, mở miệng nói, đồng loạt ra tay, "Chúng ta lần nữa thi triển xuất địa cấp cực phẩm bó kỹ, mà chết tiểu từ này." "Tốt." Thạch Phi Long trong nội tâm thầm nghĩ, "Hoa Long, ta chỉ có xin lỗi ngươi rồi, ta muốn sống sót, ta ngàn vạn không thể chết được, ngươi tiểuu cho ta làm người chết thế à?" Trần Vũ hôm nay một lòng nghĩ đến muốn rèn luyện pháp cùng kiếm pháp. Tự nhiên sẽ không đi quản hai người, lập tức trong tay hư kiếm cùng ngậm huyết đao, lần nữa mang theo hủy diệt tính khí tức, hướng phía hai người chạm rơi xuống. Bạch cốt ma trưởng. Hoa Long nhất nghĩ thầm muốn chém giết Trần Vũ, hắn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến lập tức, hắn lại đột nhiên phát hiện bên cạnh hắn Thạch Phi Long vờ im mà không có cùng hắn cùng một chỗ. Hoa Long, ngươi cho ta ngăn chặn hắn, ta đi trước một bước. Thạch Phi Long hét lớn một tiếng, cùng bạo linh lực mà hướng phía Hoa phía sau lưng xung kích mà đi. Hoa căn căn bạn không hề bị, phía sau lưng bị Thạch Phi Long như vậy một rưỡi lòng bàn tay, cả người một ngụm máu tươi phun đi ra. Một cái nhướng loạn choạng, hướng phía Trần Vũ kiếm té ngã mà đi. "Suỵ." Lợi kiếm lập tức xuyên qua Hoa Long lồng ngực, Trần Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn xem Thạch Phi Long bóng lưng rời đi, mà ngay cả hắn đều không nghĩ tới Thạch Phi Long vợ ơ im mà hèn hạ như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 463: Tượng đá thủ vệ. Thạch Phi Long, Người thật hèn hạ. Người không phải người. Hoa Long mặt mũi tràn đầy hoặc sợ, hắn không phải khiếp sợ xuyên phá chính mình lồng kiếm, mà là khiếp sợ vì cái gì? Chính mình một mực tin tưởng huynh đệ vờ ơ ý mà sẽ tại sau lưng của mình cho mình một chưởng. "Suỵ." Trần Vũ đột nhiên rút ra hư kiếm, nhìn xem thế trên mặt đất mặt, khí tức dần dần đoạn tuyệt Hoa Long, nhịn không được lắc đầu. Thạch Phi Long cùng Hoa Long đều là gian trá rảo hoạt thế hệ, chỉ có điều Hoa Long có lẽ đối với tình hình đệ so sánh coi trọng, mà Thạch Phi Long từ đầu đến cuối đều là gian trá mà thôi. Trần Vũ, giúp ta giết chết Thạch Phi Long, ta cho ngươi biết một bí mật. Hoa Long thế trên mặt đất mặt, khí tức yếu ớt, trong hai mắt đều là nồng đậm ẩn ý, hắn thật sự không tâm lòng, vì cái gì hắn sẽ chết tại Thạch Long trong tay? Thiên Ma Tông Song Long cho tới này, không đều là người khác hâm mộ đối tượng, hai người xuất sinh tử. Đi, ta đáp ứng ngươi. Trần Vũ nhìn xem Hoa Long, trong nội tâm cũng có chút ít thương cảm. Dù sao bị chính mình tốt nhất huynh đệ phản bội, đối với ai mà nói chỉ sợ đều là một loại bi kịch. Tổ tiên của ta cũng là Phi Long tướng quân hy chế tạo người một trong, mà cái này tòa Mê Huyền Thạch Lâm đúng là hắn tham dự xây dựng, trong đó. Trong đó. Chết. Hoa Long ngữ khí trở nên càng ngày càng yếu ớt, chỉ thấy hắn từ trong lòng ngực mặt móc ra một chương ố vàng trang giấy, cũng không biết là trải qua bao nhiêu năm tháng an mọn. Cho. Cho. Hoa Long đem ố vàng giấy chương đệ đến Trần Vũ trước mặt, lập tức trong hai mắt hiện hiện một vòng thật sâu hận ý khè miệng nỉ nó nói, nhất định phải giúp ta giết hắn đi. Giết? Rồi. Hắn Hoa Long Nao túi nghiêng một cái, cả người triệt để khí tuyệt bộ mình. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt trắng giấy, trực tiếp mở ra tờ giấy, phát hiện trong đó dĩ nhiên là Mê Viễn Thạch Lâm địa đồ. Trần Vũ nhìn xem lưu lại văn tự, mặt mũi tràn đầy rung động. Tiến vào cái này Mê Viễn Thạch Lâm người đều phải chết, coi như là bạch tiếp cảnh tiền kỳ võ giả cũng giống như vậy, đó là bởi vì cái này Mê Viễn Thạch Lâm trước mặt cái này tòa đá trong điện, thậm chí có một khủng bố tượng đá thủ vệ. Các kia Tôn Tượng Đá Thủ Vệ Tu Vi có thể so với Bách Kiếp Cảnh trung kỳ đỉnh phong, một khi phát hiện có người tiến vào thạch điện, tiểu sẽ chủ động công kích, tượng đá thủ vệ toàn thân cứng rắn vô cùng, căn bản chính là một máy móc chiến đấu. Bất quá trang giấy này bên trong lại có quan hệ với như thế nào hủy diệt tượng đá thủ vệ phương pháp, thì ra là cái vị này tượng đá thủ vệ sơ hở. Đại điện đại môn địa phương, bày đặt một bao thuốc bột, là chuyên môn dùng để đối phó tượng đá này thủ vệ đấy, là lúc ấy lưu truyền tới nay hóa ra phấn. Bất luận cái gì thạch đầu tại loại này bột phân phía dưới, đều sẽ biến thành nát đấy. tượng đá cự nhân cũng là như thế. Ừ. Trần Vũ xem hết trong tay trang giấy, Nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cũng hiểu được, vì cái gì Hoa Long cùng Thạch Phi Long có thể đi ra mê viện Thạch Lâm. Đồng thời Trần Vũ cũng cảm thấy một tia may mắn, nếu như hắn không biết có tượng đá thủ vệ tồn tại, một đầu nhảy vào đến đá trong điện, chỉ sợ thật sự sẽ bị tượng đá thủ vệ chém giết. Nghĩ tới đây, Trần Vũ đột nhiên nhớ tới vừa rồi hướng phía đá trong điện chạy thục mạng mà đi Thạch Phi Long, mặt mũi tràn đầy bật cười, cái này Thạch Phi Long chỉ sợ muốn gặp phải tượng đá vệ đi à nha. Trần Vũ lập tức thu hồi Hoa Long thân bên trên túi trữ vật, trực tiếp ném tới thôn thiên trong tầng thứ nhất. Hắn đã chết. Vương Doãn nhìn xem trên mặt đất mặt nằm Hoa Long thi thể. Hai con mắt bên trong vờ ơ mà chảy ra nước mắt. Trần Vũ nhìn về phía chảy nước mắt nước Vương Doãn Nhi, có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi khóc cái gì? Hắn nếu không chết, người chết tựu là ngươi cùng ta." "Vì cái gì? Vì cái gì? Mọi người chẳng lẽ tiểu thật sự muốn ngươi chết ta sống mới được sao?" Vương Doan Nhi một bên lau sạch lấy đôi má nước mắt, một bên nghẹn ngào mà nói. Trần Vũ nhìn không được lắc đầu, thầm nghĩ, cũng không biết cô nương này là ở đâu xuất hiện, vờ ơ mà thiện lương như vậy cũng đơn tuận, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. "Đừng khóc rồi, võ đạo thế giới, cường giả vị tôn, chỉ có không ngừng trở thành cường giả." mới có thể thực hiện ngươi nội tâm suy nghĩ đấy, tự coi như ngươi không muốn muốn người khác chết, ngươi cũng đầu tiên phải có bảo hộ năng lực của mình. Trần Vũ cũng không phải giết người như ngoé ma đầu, hắn cũng không thích xâm nhân, thế nhưng mà người khác muốn giết hắn, hắn tổng không có khả năng để cho người khác giết ta, ngươi nói lời nói cùng tỷ tỷ của ta nói đồng dạng, tóm lại lần này đa tạ ơn cứu mệnh của ngươi, nếu không phải ta và ngươi chỉ sợ đã bị chết. Vương Doãn Nhi đối với Trần Vũ cảm kích mà nói: "Không cần cảm ơn ta, dù sao cũng không quá đáng là tiện tay mà thôi mà thôi." Trần Vũ nói xong, lấy ra vừa rồi đặt tới phiêu kiếm, nhìn xem cái này trôi linh giai cao cấp bảo kiếm nhịn không được vung vậy hai cái, lập tức lắc đầu. Cái này Phiêu thủy kiếm tuy nhiên là linh giai cao cấp linh minh, thế nhưng mà sức nặng thật sự là thái thanh, căn bản không thích hợp hắn sử dụng, cái này hoàn toàn chỉ là một thanh nữ tử sử dụng kiếm. Cái này Phiêu thủy kiếm là của ngươi, hôm nay trâu về hợp phố, của về chủ cũ. Bất quá ngươi cũng không nên tùy ý ở trước mặt người ngoài lấy ra, trừ phi ngươi có thực lực bảo trụ trôi kiếm lại. Trần Vũ đem Phiêu thủy kiếm đưa tới Vương Doãn Nhi trước người, đồng thời đối với Vương Doán Nhi nói ra: "Dùng Vương Doãn Nhi thực lực bây giờ cùng tu vi" Có được linh dài cao cấp linh binh hoàn toàn cửu sẽ đưa tới họa sát thần, Trần Vũ tự nhiên muốn đối với đối phương nhắc nhở một hai. Vương Doãn Nhi trừng to mắt, xem lên trước mặt mỏng như cánh ve phiêu thủy kiếm, hai con mắt bên trong toát ra hự thích thần sắc, bất quá nàng vẫn còn có chút luôn luôn tín, nhìn về phía Trần Vũ nói, đại ca ca, ngươi thật sự đem chôi kiếm này đưa cho ta sao? Trần Vũ nhịn không được bất đắc dĩ, gật gật đầu, mở miệng nói, chôi kiếm này vốn chính là ngươi trước lấy được, hôm nay ta bất quá là trâu về hộ phố của về chủ cũ. Đại ca, ca ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy. Vương Doãn Nhi nắm lên phiêu thủy kiếm, mang trên mặt thần sắc cao hứng. Trong nội tâm thầm nghĩ, Tỷ tỷ mỗi lần đều nói ta đơn thuần, nói ta thiện lương muốn có hại chịu thiệt, ta lần này có thể đạt được phiêu thủy kiếm, không phải là bởi vì ta thiện lương sao? Chẳng lẽ cái này là người tốt tố báo, lần sau nhìn thấy Tỷ tỷ, ta nhất định phải cùng nàng hào hào nói nói, ngàn vạn lệ để cho nàng đừng lạm sát kẻ vô tội. Trần Vũ tự nhiên không biết Vương Doãn Nhi trong nội tâm hoạt động, lập tức nhìn xem thiệt điện, mở miệng nói, "Chúng ta đi trước xuất thiệt điện, lại dự kiến so sánh." Ân. Nhi gật, gật đầu, đi theo Trần Vũ bên người, mặt mũi tràn đầy ngây thơ. Trần Vũ nhìn xem Vương Doãn Nhi bộ dáng, nhìn không được thầm nghĩ, nếu ta có thể có đủ một cái đơn thuần ngây thơ muội muội, tự hồ cũng là không sai đấy. Trần Vũ mang theo Vương Doãn Nhi không ngừng hướng phía đá trong điện xâm nhập, cái này tòa thạch điện cũng không biết tu tới làm cái gì, thậm chí có như vậy rộng lớn diện tích. A! Thạch Phi Long cả người trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi dấu vết. Chỉ thấy cách đó không xa, một có hai trượng cao tượng đá, khủng bố khí thế theo hắn trên người ngập đi ra, cái kia tôn tượng đá hướng phía té trên mặt đất mặt Thạch Phi Long từng bước một tới gần. Mỗi lần hai chân rơi xuống địa phương, đều là một cái cực lớn dấu chân, dấu chân trung quanh đều là khe hở. Cái vị này tượng đá thủ vệ vừa ư ý mà khủng bố như vậy. Đáng chết, vì cái gì tại đây sẽ có mạnh mẽ như vậy quỷ đồ đạc, cái này hoàn toàn tiểu là bách kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong thực lực, ta lại bị nó một quyền đánh thành trọng thương. Thạch Phi Long cảm thụ được lăn mình ngũ tạng nội phủ, mang trên mặt khủng cam lòng cũng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới hắn trăm phương ngàn kế, chém giết huynh đệ của mình, muốn muốn chạy trốn lấy mạng, lại gặp được như vậy quỷ đồ đạc. Tượng đá mỗi lần hai chân rơi xuống, phải dựa vào gần Thạch Long một ít. Khiến cho Thạch Phi Long nội tâm đều trở nên vô cùng dữ tận mà bắt đầu, lập tức hai mắt chằm chằm vào sau lưng vừa mới chạy thủp mạng mà đến Thông đạo, trong nội tâm hiện lên suất bàng bạc hận ý không, ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên Trần Vũ cùng chết, đều là vì vậy tiểu tử, ta mới có thể tiến vào cái này chết tiệt thạch lâm. Nếu không phải hắn, ta như thế nào lại giết chết Hoa Long, nếu không phải hắn ta cùng Hoa Long như thế nào sẽ như thế thế thảm, hết thảy đều là hắn, ta muốn giết hắn. Thạch Phi Long mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, theo trên mặt đất đột nhiên xoay người mà bắt đầu, toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, xoay người hướng phía đến thời điểm Thông đạo chạy vội mà đi. Rầm rầm rầm. Tượng đá mắt thấy Thạch Phi Long muốn chạy thủ mạng, khủng bố khí thế bạo phát đi ra, cực đại thân hình lập tức một nhảy dựng lên, rơi trên mặt đất mặt tiểu là mặt đất rung động lắc lư, tiểu là 5 6 trượng khoảng cách. Không, ta không cam lòng, ta nhất định phải đem cái vị này tượng đá hấp dẫn đến Trần Vũ cái kia bên cạnh, ta muốn cho hắn và ta cùng Hoa Long cùng chết, nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Thạch Phi Long hôm nay lòng tràn đầy đều là đối với Trần Vũ hận ý, hắn tự hồ quên, nếu không phải hắn tham luyến, hắn không đi đuổi theo Trần Vũ, như thế nào lại tiến vào cái này chết tiệt thạch lâm? Nếu như hắn không phải muốn một mình thoát thân, không đi giết chết Hoa Long Có lẽ hai người toàn lực chạy thủ mạng, hướng phía cái này tòa trong đại điện chạy thủ mạng, Hoa Long biết do tượng đá thủ vệ tồn tại, tự nhiên có thể tránh đi, cho đến lúc đó có lẽ nguy hiểm trái lại Trần Vũ, thế nhưng mà hết thảy đều không có nếu như. Thạch Phi Long không ngừng chạy thủ mạng, thế nhưng mà hắn hôm nay, vốn là bị Trần Vũ đánh cho trọng thương, lập tức lại bị tượng đá thủ vệ đánh trúng thân thể, ngũ tạng lục phủ đã sớm tổn hại, tốc độ của hắn căn bản là không khái. Bành. Thạch Phi Long cảm nhận được tượng đá thủ vệ xung kích đi lên cực lớn xung kích lực, muốn chạy thủ mạng tuyệt điểm, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe hắn sai sử. Cả người phía sau lưng trực tiếp bị tượng đá thủ vệ đánh gãy, một ngụm máu tươi phun ra ra, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là hắn chạy xuôi đi ra máu tươi. A, Đại ca ca, ngươi mau nhìn, đây không phải là chạy trốn chính là cái người kia sao? Vương Doãn Nhi mắt thấy té trên mặt đất mặt, mặt mũi tràn đầy máu tươi thạch phi long, nhịn không được tại trong thông đạo đối với Trần Vũ kinh hô một tiếng. Trần Vũ nhìn xem té trên mặt đất mặt, toàn thân thương thế nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân nứt gãy, cốt cách cũng không biết vỡ bao nhiêu thạch phi long, chết như vậy pháp chỉ sợ rất thống khổ thật sự là báo ứng. Trần Vũ nhìn xem đối diện thạch phi long, nhịn không được lắc đầu. Thạch Phi Long thời gian dần qua theo trên mặt đất lần đầu, trông thấy Trần Vũ cùng Vương Doãn Nhi, trong hai mắt toát ra một vòng điên cuồng tần sắc, điên cuồng bên trong lẫn chứa cuồng hỉ. "Trần Vũ, Người cũng muốn chết." Tượng đá thủ vệ có thể so với Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi võ giả thực lực. "Ha ha ha." Thạch Phi Long thanh âm đắc quáng truyền tới, khỏe miệng máu tươi không ngừng chạy xối đi ra, thân thể theo tiếng cười của hắn không ngừng run rẩy. "Ta không chỉ sẽ không chết, ta còn biết như thế nào đối phó tượng đá thủ vệ. Muốn biết cái này đối phó tượng đá thủ vệ phương pháp, còn là hảo huynh đệ của ngươi Hoa Long nói cho ta biết đấy." Trần Vũ không có nghĩ đến cái này, Thạch Phi Long vừa im mà đến chết cũng còn ác như vậy độc, muốn giết chết chính mình, đã như vậy hắn cũng không chuẩn bị cùng Thạch Phi Long khách khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 464, Thiết Một Sa Tinh. A. Không. Căn bản khả năng. Thạch Phi Long khẽ trên mặt đất mặt, trong hai mắt mang theo không cam lòng. Người cũng không muốn, muốn, vì cái gì người cùng Hoa Long có thể đi ra mê viện Thạch Lâm, vì cái gì người còn lại đi không đi ra đâu này? Trần Vũ xem trên mặt đất mặt Thạch Phi Long, cái thằng này thật không ngờ độc, sắp chết cũng muốn đem tượng đá thủ vệ dẫn qua để đối phó chính mình, đã như vậy như vậy cũng đừng trách hắn lại để cho Thạch Phi Long chết không nhắm mắt, mang theo hối hận tử vong. Thạch Phi Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới vì cái gì, hắn cảm thấy chính xác Lộ Tuyến, tại Hoa Long xem ra tiểu là sai lầm đấy, vì cái gì Hoa Long nhiều lần có thể chuẩn xác tìm được tinh chuẩn vị trí, hôm nay trong lòng của hắn hết thảy bí ẩn đều bại bỏ, thế nhưng mà cặp mắt của hắn lại trừng được rất lớn, toàn bộ đều là hối hận. Hoa. Thạch Phi Long một ngụm máu tươi phun ra ra, cả người trực tiếp triệt để khí tuyệt bỏ mình. Vành. Tượng đá thủ vệ ở thời điểm này đột nhiên xông lại, thân thể cao lớn mang theo khủng bố khí thế, hướng phía Trần Vũ trước mặt đánh tới. Trần Vũ nhìn xem đối diện tượng đá thủ vệ, có chút kinh ngạc, tượng đá này thủ vệ tu vi cùng khí thế, xác thực có thể so với Bách Kiếp cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả, chính mình nếu trước đó không biết phá giải nó phương pháp xử lý, chỉ sợ thật sự sẽ có chút ít khó chơi. "Tiểu tử, cái này tượng đá thủ vệ là lợi dụng thiết Mộ Sa tinh luyện chế mà thành, loại tài liệu này cứng rắn vô cùng, nhất là dùng để luyện chế bảo kiếm, sẽ sử dụng được mũi kiếm lợi vô cùng, ngươi nhặt được bảo rồi." Trong thôn thiên bên trong, Lào thôn liếc thấy xuất tượng đá thủ vệ tài liệu, lập tức có chút kinh ngạc mà nói: "Muốn biết thiết Mộ Sa tinh loại tài liệu này vô cùng trân quý." không thể tưởng được vĩ mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa bị người dùng đến luyện chế tượng đá khối lỗi, hoàn toàn là phung phí của trời. Thiết Mộc Sa Tinh. Trần Vũ nghe thấy cái tên này, cũng có chút ít kinh ngạc. Hắn những ngày này một mực tại thôn Thiên Ấn tầng thứ 3 học tập luyện đan cùng luyện khí, đối với rất nhiều lĩnh vực cùng tài liệu cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Hôm nay nghe thấy Lao Thôn một nhắc nhở như vậy, lập tức có chút kinh hỉ. Muốn biết hắn phát hiện hư kiếm cùng uống máu đao linh dài trung cấp linh binh có chút không đủ sử dụng, đang chuẩn bị hảo hảo tự tự luyện chế thuộc về mình linh binh lợi kiếm cùng bảo đao, không thể tưởng được vĩ mà ngay ở chỗ này gặp phải loại này thiết Mộc Sa Tinh tài liệu tử, ngươi đợi biết sử dụng hóa đá phấn thời điểm, chú ý ngàn vạn đừng tổn thương tượng đá này thủ vệ trái tim, tốt nhất là sử dụng ngươi tử La Lan đú diễm đem trái tim của nó luyện hóa, sau đó dung luyện trở thành thiết mục sa tinh. Lao thôn đối với Trần Vũ nhắc nhở, nếu không đợi tí nữa nếu hóa đá phấn tổn thương đến thiết mục sa tinh, đến lúc đó tiểu thật sự được không bù mất. Hoa, thật lớn quái vật. Vương Doãn Nhi mắt thấy đột nhiên xuất hiện tượng đá thủ vệ, nhìn không được tiêm hô. Tượng đá thủ vệ hướng phía Trần Vũ đột nhiên nhào đầu về phía trước, tốc độ cực nhanh, cuồn phong gào thét. Trần Vũ âm thầm kinh hãi. Nếu không phải mình cơ duyên xảo hợp đạt được Hoa Đa Phấn, chỉ sợ tượng đán này thủ vệ thật sự sẽ đối với chính mình tạo thành nguy cơ rất chí mạng. Nghĩ tới đây, Trần Vũ không thể không cảm tạ nằm trên mặt đất mặt chết không nhắm mắt thạch phi long, thật sự là nhờ có thằng này bán đứng Hoa Long, làm cho đối phương tự nói với mình bí mật này. Coi chừng. Vương Doãn Nhi đối với Trần Vũ hét lên một tiếng. Lại phát hiện Trần Vũ đứng tại nguyên chỗ không có chút nào động tác, chỉ thấy Trần Vũ sau lưng phi ảnh sĩ đột nhiên xuất hiện, Trần Vũ toàn thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, đột nhiên vọt tới thông đạo một bên. Vương xem Trần Vũ bóng lưng đi, Nhị Ngung được có chút ngốc trẻ mà nói, chẳng lẽ đại ca ca muốn vứt bỏ ta sao? Hắn như thế nào nhìn cũng không nhìn ta liếc. Tượng đá thủ vệ một lần vô hụt, không nghĩ tới Trần Vũ tốc độ và AI mà nhanh như vậy, lập tức xoay người hướng về phía Trần Vũ dồn sức mà đi. Trần Vũ nhảy vào đá trong điện, tại thạch điện đại môn vị trí, trong góc quả nhiên có một cái nho nhỏ cái chai, hắn đột nhiên nắm lên cái chai. Toàn thân linh lực vận chuyển lại, khiến cho cái chai trực tiếp tổn hại, hướng phía tượng đá thủ vệ ném bay ra ngoài. suy sủy, tượng đá thủ vệ bị vô số màu trắng bột phấn vậy lên người, điên cuồng tán loạn lên. Những cái kia thạch đầu tại màu trắng buồn phấn ăn mòn phía dưới, dần dần biến thành mảnh đá. Tượng đá thủ vệ uy thế đột nhiên biến mất, tượng đá thủ vệ toàn thần tự thạch theo trên người thoát rơi xuống, trong đó một khối đen kịt to cỡ nắm tay thạch đầu hiện hiện tại Trần Vũ trong tầm mắt. Chắc hẳn cái này là thiết mộc sa tinh a. Trần Vũ không khỏi đa tưởng, toàn thân linh lực vận chuyển lại, trực tiếp bay lên, từ La Lando diễm theo lòng bàn tay của hắn bên trong bay ra ngoài, hướng phía cái kia đen kịt thạch đầu bay qua. Xuy xuy xủy, từ La diễm không ngừng đốt cháy đen kịt thạch đầu, trong đó mà ngập xuất từng đạo ngân bạch mang, theo mặt ngoài tầng kia đen kịt thạch đầu biến mất hầu như không còn. Cuối cùng to cơ nắm tay thạch đầu vờ âm mà chỉ còn lại có 1/4 không đến, nhìn về phía trên cùng một đứa con nít nắm đấm không sai biệt lắm đại. Trần Vũ Thu hồi tử la lando diễm, vươn tay ra bắt lấy cái kia nho nhỏ thạch đầu lập tức, cả người vờ âm mà thiếu chút nữa đầu gối gốn lượn xuống dưới, cái này hài nhi to cơ nắm tay màu trắng thạch đầu, thậm chí có gần ngàn cân sức nặng. "Tiểu tử, tranh thủ thời gian thu lại à, các loại qua một thời gian ngắn ngươi sẽ đem luyện khí thấu triệt hiểu do, sau đó ta lại dạy ngươi luyện khí thủ pháp cùng cụ thể thao tác, đến lúc đó ngươi thể chính mình động thủ luyện chế chính mình linh binh." Một cái mạnh nhất kiếm khí Sử dụng kiếm phải là từ tự luyện chế đi ra đấy, mới có thể làm được chính thức tâm thần hợp nhất. Chính như một cái đao khách cần một thanh phù hợp tâm ý bảo đao đồng dạng. Lao thôn rất rõ ràng, dù Trần Vũ sẽ phải lĩnh nộ đến kiếm cảnh kiếm khách, linh giai trung cấp linh binh hư kiếm đã không rất thích hợp hắn sử dụng. Ô, ô, ô. Trần Vũ thu hồi trong tay thiết một sa tinh, lập tức trên mặt hiện hiện một vòng nghi hoặc, vừa rồi hắn đến trong thông đạo, vừa y mà loang thoảng truyền đến một hồi thuốc thiết nỉ non thanh âm. Đại ca ca, người cái người xấu, ngươi đem người ta vứt bỏ ở chỗ này, người ta hận ngươi chết đi được. Vương ngồi chồm hổm trên mặt đất mặt, quần mình lấy không ngừng nở. Nàng nàng xem ra Trần Vũ nhất định là một mình hấp dẫn tượng đá thủ vệ rời đi, tượng đá thủ vệ mạnh mẽ như vậy, nhất định là lành ít dữ nhiều. Thế nhưng mà nàng không muốn muốn Trần Vũ vứt bỏ nàng, nàng biết rõ Trần Vũ là một người tốt, có thể là tốt như vậy người lại bởi vì cứu viện chính mình mà chết, trong lòng của hắn lại là thương tâm, lại là xấu hổ và giận dữ. Dỗ Nhi, ngươi đang làm cái gì? Trần Vũ có chút khó hiểu nhìn xem quận mình trên mặt đất vương Dỗ Nhi, như thế nào em đẹp đột nhiên khóc cổ lên. A, đại ca ca, ngươi không phải là trong truyền thuyết quỷ hồn tìm đến ta báo sao? Vương Doãn Nhi một bên lau sạch lấy nước mắt trên mặt, một bên thuốc thiết nỉ nó nói: "Ngươi tại hầu ngôn loạn ngữ cái gì, ta sống được vì em để đấy, ngươi cứ như vậy muốn ta chết." Trần Vũ nhịn không được lắc đầu, cái này đơn thuần tiểu cô nương tâm tư như thế nào sẽ đơn thuần như vậy. "Đại ca ca, ngươi không có việc gì." Vương Doãn Nhi đột nhiên đứng dậy, nhảy đến Trần Vũ bên người, phát hiện Trần Vũ có độ ấm, hơn nữa phát hiện Trần Vũ ánh mắt vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng thân thiết, không khỏi vui đến phát khóc. "Đại ca ca, ngươi là như thế nào đối phó cái kia tượng đá thủ vệ hay sao?" Vương Doãn Nhi có chút ngạc nhiên, muốn biết vừa rồi chính là cái kia tượng đá thủ vệ cho cảm giác của nàng so tỉ tỉ của nàng còn mạnh hơn, Trần Vũ là như thế nào đối phó đấy. Bí mật. Trần Vũ ra vẻ thần bí đối với Vương Doãn Nhi mở miệng nói, "Chúng ta đi trước suốt cái này tòa thạch điện a." Trần Vũ lấy ra hoa long thân bên trên đạt được địa đồ, nhìn xem trên bản đồ hoàn cảnh, lập tức như mày, nếu như mình ở chỗ này mở ra thạch điện cửa ra vào, như vậy mê nguyên thạch lâm cũng sẽ theo biến mất. Có thể là bởi như vậy, những cái kia đội giết người hắn khẳng định cũng sẽ theo mê nguyên đá trong rừng xuất hiện. Muốn biết trong đó nhưng còn có hai cái tối cỡ giả, Phạm Lương cùng Tào Nguyên Hoa Hai người kia tại mệt bên ngoài, đều là bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi thực lực, hôm nay tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, thế nhưng mà thực lực như trước rất cường hãn. "Hừ, Tào Nguyên Hoa, nếu không phải hắn châm ngòi, ta chỉ sợ cũng sẽ không lâm vào cái này tòa mê văn đá trong rừng, người này đang chết." Trần Vũ lập tức xem lên trước mặt cửa đá, toàn thân linh lực lưu động lên. "Dỗ Nhi, đợi sẽ sau khi ra ngoài, chính ngươi chỉ để ý ly khai, ta tự nhiên sẽ đối phó người khác, hiểu chưa?" Trần Vũ đối với bên người Vương Doãn Nhi mở nói. Vương Doãn thực lực tuy nhiên là nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không tệ, bất quá vẫn là quá thiệt lương, Trần Vũ sợ hại những người khác xúc phạm tới nàng. "Ân, Đại Ca Ca, ngươi yên tâm đi, chờ ta đi ra thể điện, ta thiểu đi tìm tỷ tỷ của ta, chỉ cần ta đi theo ta bên cạnh tỷ tỷ, ta nhất định không có nguy hiểm đấy. Cảm ơn ơn, cứu mệnh của ngươi, tương lai ngươi muốn tới Diệu Tuyết tông xem ta." Vương Doãn Nhi biết rõ chính mình ở lại Trần Vũ bên người, chỉ sợ sẽ liên lụy Trần Vũ, nàng muốn đi tìm tìm tỷ tỷ của nàng. "Yên tâm đi, tương lai chúng ta còn có thể gặp mà đấy." Trần Vũ đối với Vương Doan Nhi gật, gật đầu, tiểu nha đầu này tâm tư đơn thuần, đem mình làm thân ca, ca bình thường đối đãi bình cũng đem nàng đem làm thành muội muội bình thường đối đãi, có như vậy một cái tâm tư đơn thuần muội muội, ngẫm lại cũng là không sai. Rang rắc. Trần Vũ sau khi nói xong, toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, hướng lên trước mặt cửa đá đột nhiên một trường đánh ra đi. Cửa đá dễ dàng đã bị Trần Vũ một trường đập thành phân vụ. Ầm ầm. Cự lớn thạch điện đột nhiên bắt đầu lay động mà bắt đầu, cự thạch theo đá trên điện lăn mình mà xuống, cả tòa thạch điện theo cửa đá tổn hại, cứ như vậy triệt để tổn hại. Chuyện gì xảy ra, những này cây cột đá giống như đều tại biến mất. Không đúng, mê nguyên thạch lâm giống như biến mất, phải hay là không cái này chết tiệt trận pháp hủy diện. Thật sự là trời không tuyệt được người, ta nguyên bản còn cho là chúng ta sẽ bị tại đây mê viện đá trong rừng khốn đến hệt đóng cửa. Đi theo đội giết Trần Vũ tiến vào đến mê viện thạch lâm người cũng số lượng cũng không ít, hôm nay cảm nhận được mê viện thạch lâm biến mất, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Không biết Trần Vũ tiểu tử kia còn ở đó hay không, mê viện thạch lâm biến mất, hắn có lẽ cũng sẽ xuất hiện a. Phạm Lương cảm nhận được bên người mê viện thạch lâm biến mất, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Ở trong mắt hắn xem ra, Trần Vũ chỉ sợ muốn trở thành người chết, mà Trần Vũ trên người hết thảy bảo vật cũng sẽ là hắn đấy. Trần Vũ Ngươi đừng muốn chạy ra, ta Tảo Nguyên Hoa lòng bàn tay, linh dai cực phẩm linh bảo là của ta vật trong bàn tay. Cảm nhận được Mê Uyên Thạch Lâm biến mất, Tảo Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Mê Uyên Thạch Lâm triệt để sổ đổ, cái này tự nhiên trận pháp cứ như vậy biến mất. Đại ca ca, nhớ rõ đến xem ta. Vương Doãn Nhi mới vừa đi ra thiệt điện, tự hướng phía xa xa chạy vội mà đi, trong tay nàng là một quả ngọc giản, ngọc giản mặt khác một bên là một cái lạnh như nữ tử, toàn thân khí tức lại khủng bố vô cùng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 465, Tảo Nguyên Hoa đào thoát. Tiểu tử, chạy đi đâu? Tại Mê Viện Thạch Lâm vừa vừa biến mất lập tức, Tà Nguyên Hoa hai mắt sẽ chết cái chết chầm chậm vào tầm hơn 10 trượng có hơn Trần Vũ, tại hắn cho rằng Trần Vũ chỉ sợ muốn chạy trốn. Muốn biết vừa rồi đuổi Trần Vũ một ngày một đêm, đối với Trần Vũ tốc độ hắn vẫn có chỗ hiểu rõ, hắn tin tưởng chỉ cần mình quấn lên đi, Trần Vũ tựu không khả năng tại thủ hạ của mình đào cầu. Tà Nguyên Hoa nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, cư trú trên xuống, mang theo từng cơn cuồng phong, hướng phía Trần Vũ vị trí một trường đánh ra đi. Ừ, chính muốn chết, hôm nay ta tất sát Vũ cảm thụ được Nguyên Hoa hướng chính mình tập kích mà đến, trong nội tâm nhịn không được một cỗ giận thiêu đốt. Vừa rồi tại tranh đoạt linh liên tử thời điểm, người này bảo lộ thân phận của mình, cố ý nói mình thân mang linh dai cực phẩm linh bảo, lại để cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, như thế tàn nhẫn chi nhân, Trần Vũ có thể sẽ không bỏ qua. Ha ha ha, không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng muốn cùng ta cứng đối cứng. Ta nguyên hoa toàn thân linh lực lưu động, trên hai tay hảo quang lưu động, tại hai bàn tay xung quanh, tựa hồ có thể đem không gian đều vỡ ra đến. Trần Vũ trong hai mắt toát ra khiếp sợ, cái này Tào Nguyên Hoa thực lực quả nhiên cường hãn, lại có thể dùng nhân vũ cảnh đại viên mãn tu vi đỉnh cao phát huy ra bách kiếp cảnh tiền kỳ cảnh giới đỉnh cao. Muốn biết giơ tay nhấc chân tác động tiên địa linh lực, đây chính là bách kiếp cảnh võ giả thủ đoạn công kích. Cho nên bách kiếp cảnh võ giả thi triển xuất võ kỳ phía dưới sẽ trở nên càng tăng tính khủng. May mà ta đã đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, nếu không thật đúng là có khả năng gặp phải cái này Tà Nguyên Hoa muốn chạy trốn. Trần vũ toàn thân linh lực đột nhiên lưu chuyển mà bắt đầu, xoay người hai chân đạp đấy, toàn thân bàng bạc khí tức bạo phát đi ra, nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi triệt để chiến lộ không bỏ sót. À, chân vũ vừa mà muốn cùng Tà Nguyên Hoa cứng đối cứng, cái này không phải mình muốn chết sao? Không đúng. Trần Vũ lúc nào tu vi đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, hắn vở ơ ý mà tại Mê Nguyên Đá trong rừng đột phá tu vi, coi như là đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, hắn cũng không thể nào là Tào Nguyên Hoa đối thủ, muốn biết Tào Nguyên Hoa bạch kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi có thể so với bình thường bạch kiếp cảnh trung kỳ. Mê Nguyên Thạch Lâm biến mất, rất nhiều người nhao nhao xúm lại đi lên, bọn họ đều là đuổi theo Trần Vũ đến đây còn lại võ giả, hôm nay mắt thấy Tào Nguyên Hoa đối với Trần Vũ thủ, tự nhiên muốn đứng ở một bên quan sát, nói không nhất định đợi tí nữa lượn bại thường, bọn hắn tiểu hữu cơ có thể thời Trần Vũ trên tay, ẩn chứa một cỗ kinh khủng khí thế một quyền đánh xuất như là một kiếm chém ra. Tào Nguyên Hoa cùng Trần Vũ đồng thời ngược lại lui ra ngoài, Tào Nguyên Hoa chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn, khí huyết lăn mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hai mắt ở trong chỗ sâu sát ý càng lớn. Hắn Tào Nguyên Hoa thân là Tào ra dòng chính quan hệ huyết thống, nếu như có thể giết chết Trần Vũ, như vậy tất nhiên có thể có được Húc Đông Vương Tào Kha tài bồi, cho đến lúc đó hắn tại Thần Võ Vương quốc địa vị cũng sẽ thăng chức rất nhanh. "Hào tiểu tử, xem ra ta hay là xem thường ngươi, ngươi vờ ý mà đột phá đến nhân vũ kỳ bất quá kế tiếp, ta tin tưởng ngươi tựu cũng không vẫn tốt như vậy." Tào Nguyên Hoa trên mặt hiện hiện một vòng giữ trợ. Hắn đường đường bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong võ giả, vợ y mà sẽ bị một cái vừa mới đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ mau đầu tiểu tử bất phân thắng bại, cái này với hắn mà nói là cực lớn vũ nụ. Ha ha ha, Tào Nguyên Hoa, ngươi muốn thì không cách nào giết chết cái này tên tiểu tử thúi, vậy thì lui qua một bên, để cho ta tới giết, bất quá trên người hắn bảo vật cần phải quy ta. Với lúc đó, một giọng nói theo Phạm Lương thân bên trên chuyển ra đến. Bách kiếp cảnh trưởng lão Phạm Lương, đồng dạng là bách kiếp cảnh tiền k Tào Nguyên Hoa lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm đi, ta Tào Nguyên Hoa muốn giết một người võ cảnh hậu kỳ phế vật, quả thực dễ như trở bàn tay, vừa lại không cần ngươi đồng thủ, chỉ có điều đợi tí nữa ta đạt được bảo vật, tính xin ngươi đừng nhúng tay, nếu không đừng trách ta không khách khí." Phạm Lương hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo một vòng cười lạnh, "Hừ, tiểu tử này ta muốn nhanh, nhân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, có thể tăng lên tu vi đến nhân vũ cảnh đại viên mãn, hôm nay tu vi càng là tăng lên tới nhân vũ cảnh hậu kỳ, chỉ sợ thực lực sẽ càng mạnh hơn nữa, Tào Nguyên Hoa ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, ta tạm thời cho ngươi cùng hắn liều mạng. Yên tâm đi." Ta Phạm Lương dầu gì cũng là nam nhạc môn trưởng lão, như thế nào lật lọng chi nhân? Bất Quá đã nói trước, ngươi nếu là giết không chết tiểu tử này, cũng đừng vả tay nhúng tay. Ta Nguyên Hoa lạnh lùng hư một tiếng, lập tức toàn thân cuồng bạo khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Trần Vũ, ngươi đã từng giết chết Húc Đông Vương Tào Kha con trai độc nhất Tào Hữu, hôm nay ta Tào Nguyên Hoa muốn đại biểu ta Tào gia giáo hấn một chút ngươi, cho ngươi biết rõ trời cao đất rộng, cho ngươi biết có chút ít người người là bị không thể trêu vào đấy. Bất Quá ta niệm tại ngươi chính là một thiên tài phấn thượng, nếu ngươi bây giờ đem trên người của ngươi bảo vật tự động đưa cho ta, hơn nữa tuyên bố đầu nhập vào ta Tào gia, Ta nguyện ý cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tào Nguyên Hoa, ngươi thật hiện hạ. Phạm Lương đứng ở một bên, hắn không nghĩ tới Tào Nguyên Hoa dĩ nhiên là muốn lợi dụng Tào ra đến lôi kéo Trần Vũ, lập tức phẫn nộ mà nói. Tào Nguyên Hoa chậm rãi cười cười, mở miệng nói, Đường Đường Bạch Kiếp cảnh trưởng lão, cũng đừng giật lọng. Phạm Lương nghe thấy những lời này, nguyên bản muốn động tay đối phó Trần Vũ đấy, lại cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nén, lập tức đồng dạng, cười lạnh nói, tiểu tử, ta chính là Nam nhạc môn Trần lão, ý người phẩm cho ta, ta nguyện ý cho ngươi dẫn chúng ta Nam nhạc môn, môn chủ. Nếu ngươi có thể bái ông ta làm thầy, đối với tương lai ngươi sẽ là trợ giúp to lớn. Ngươi. Tà Nguyên Hoa không nghĩ tới Phạm Lương vợ ơ im mà cũng vậy ông đập lưng ông, vờ ơ mà lật qua đưa hắn một quân, đồng dạng lợi dụng nam nhạc môn lôi kéo Trần Vũ. Nếu ta là cái này Trần Vũ, hiện tại lập tức giao ra linh dai cực phẩm linh bảo, đổi lấy cực lớn cơ hội. Tà Nguyên Hoa cùng Phạm Lương đều là sĩ diện tri nhân, chắc chắn sẽ không lật lọng, cho đến lúc đó Trần Vũ khẳng định có thể trở thành thế lực lớn bổ dưỡng đối tượng. Ngươi biết rõ cái gì, nếu để cho ngươi biết rõ linh giai cực phẩm linh bảo rơi vào hai người trong tay chỉ sợ Nam Nhạc Môn cùng tạo ra cái kia chút ít cường giả cũng chưa chắc sẽ cam tâm a. Cho nên nói Trần Vũ coi như là giao ra linh giai cực phẩm linh bảo cũng là chỉ còn đường chết, giao cho không giá hôm nay cái này Trần Vũ chỉ sợ đều lành ít giữ nhiều. Người trung quanh mắt thấy Tào Nguyên Hoa cùng Phạm Lương đồng thời lôi kéo Trần Vũ, ai cũng minh bạch chỉ sợ loại này lôi kéo, chẳng qua là một loại âm như quỷ kế mà thôi. Ta nói hai người các ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy, muốn động thủ tiểu tranh thủ thời gian động thủ, không động thủ cũng đừng chống đỡ ta đường đi của ta, chó ngoan không tản đường, chẳng lẽ hai người các ngươi liền làm cậu tư cách đều không có? Nào biết được Trần Vũ vẫn im mà nhìn xem Tào Nguyên Hoa cùng Phạm Lương, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong tay hưa kiếm cùng ầm vết đao đồng thời xuất hiện, chỉ sợ khí tức theo trên người của hắn tràn ngập đi ra. Tào Nguyên Hoa cùng Phạm Lương hai người đồng thời giận dữ, trong hai mắt đều là sát ý hai người kéo xuống mặt mũi đến lôi kéo Trần Vũ, rõ ràng cũng biết, chỉ cần tiểu tử này giao ra linh dai cực phẩm linh bảo, tương lai tùy tiện tìm cái lý do giết chết có thể. Nào biết được Trần Vũ vẫn im mà bất động, con trước mặt nhiều người như vậy châm chọc hai người bọn họ là cẩu, muốn biết hai người lôi kéo Trần Vũ gia nhập Tào gia cùng Nam Nhật môn, cái kia không phải là cái này hai cái thế lực lớn cẩu. Hôm nay ngươi nếu không chết, ta Tào Nguyên Hoa danh tự tự tự lại niệm. Tào Nguyên Hoa trừng mắt Trần Vũ, đã đối phương cho mặt không biết xấu hổ, như vậy hắn Tào Nguyên Hoa cũng không phải tốt trêu chọc đấy. Phạm Trường lão, hi vọng ngươi có thể lời hứa đáng giá ngàn vàng, trên người hắn bảo vật là của ta. Tào Nguyên Hoa nói xong, toàn thân linh lực điện cuồng bắt đầu khởi động, cuồng bạo sức lực gió thổi phật mà bắt đầu, thân thể của hắn xung quanh, tựa như vặn vẹo không gian, từng ra ra, ra đùng đùng âm, là cho người ta sợ hãi. Ta nghe nói cái môn này võ kỹ khủng bố vô cùng, thi triển xuất khí lưu của bạo, như là gió lốc mà trong đó càng là ẩn chứa buôn lôi cuồn cuộn. Lần này Trần Vũ muốn gặp nạn, cái môn này võ kỹ như thế của bạo, hắn chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, lại tại sao có thể là Tào Nguyên Hoa đối thủ? Trần Vũ cảm nhận được Tào Nguyên Hoa toàn thân cuồng bạo khí thế, nội tâm có chút rung động. Cái này Tào Nguyên Hoa võ kỹ cảnh giới quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ quả nhiên là uy thế làm cho người ta sợ hãi, vờ ý mà còn có thể kéo thiên địa linh lực. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Tào Nguyên Hoa hai tay không ngừng vùng vẫy mà bắt đầu Cơn bạo lôi điện tại trên cánh tay không ngừng hình thành như là từng cơn gió lốc, quanh thân hai ba trượng ở trong, khủng bố vô cùng. Người nói nhảm quá nhiều, bất quá người chết nhất định là ngươi, mà không phải ta. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động lập tức, kiểu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết triệt để mở ra, cuồn bạo khí thế tràn ngập đi ra, Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí thế. Người chung quanh đều khiếp sợ không ngậm miệng được, lại có thể lập tức đem tu vi tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cái này cái gì võ cũng quá kinh Để cho nhất bọn hắn kinh ngạc không phải kỹ, mà là Trần Vũ khí thế trên người, căn bản không phải Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong giả có thể có được đấy. Tiểu tử, đi chết đi a." Tào Nguyên Hoa sắc mặt có chút tái nhợt, Trần Vũ thực lực vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá hắn đối với chính mình khách sáo buôn lôi càng thêm tự tin, hắn tin tưởng Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Bảnh! Huyễn Diệt Kiếm Pháp, Khô Tịch Đao Pháp." Theo Trần Vũ toàn thân khủng bố kiếm ý tràn ngập đi ra, trong tay của hắn kiếm vợ âm mà như là thuần di giống như, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp tụ chặt đứt mở đi ra. Cô quản khí tức khiến cho chung quanh võ giả cảm giác huyết dịch khô khéo, toàn thân nói không nên lời khó chịu. "Khô Tịch Đao Ý, ngươi cùng Tiên Cơ lão nhân là quan hệ như thế nào?" Tào Nguyên Hoa cư chú trên xuống, Hai tay mãnh liệt đánh ra đi, lôi điện chạy như điên. Chết. Nào biết được Trần Vũ căn bản không có trả lời hắn, trong hai tay kiếm cùng đau đồng thời chém ra đi, thế nhưng mà một nhanh một chậm, căn bản huyền diệu vô cùng. Vô số lôi điện bị đau và kiếm xe rách trở thành nát bấy, lưới đau cùng kiếm quan toàn bộ rơi vào tảo nguyên hoa trên người. A! Tảo nguyên hoa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phát ra một tiếng tiếng thét chói tai, máu tươi từ trong miệng phun đi ra, trùng trùng điệp điệp ở tầm hơn 10 trượng có hơn trên mặt đất. Người trung quanh nghẹn nhìn chân trối nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt chương 466, dọa lùi. Hoa, Tào Nguyên Hoa rãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đến. Tào Nguyên Hoa sắc mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo ho, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vợ âm mà thất bại, nhưng lại thua thảm như vậy, hắn tại Trần Vũ thuộc hạ căn bản không hề có lực phản thủ. Và ngươi còn muốn giết ta? Ngươi không biết là là thứ chê cười sao?" Trần Vũ nhìn xem vết trên mặt đất mặt, bị chính mình triệt để trọng thương Tào Nguyên Hoa. Hôm nay Tào Nguyên Hoa toàn thân đều là kiếm thương cùng vết đao, mình muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Trần Vũ thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy, tiêu tính toán bị hắn giết chết tàu Hưu cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Thực lực của hắn chỉ sợ đã tiếp cận lần trước Long Đằng Bảng trước 20 tồn tại, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này Trần Vũ là từ đâu xuất hiện đấy, vì cái gì trước kia một điểm thanh danh đều không nghe thấy, khủng bố như vậy kiếm pháp cùng đạo pháp, tại sao có thể là hạng người vô danh? Nguyên gốc chút ít muốn đục nước béo cò người, giờ phút này đều tại âm thầm nghĩ đến như thế nào ly khai, bọn hắn đều cầu nguyện, Trần Vũ ngàn đừng tìm bọn hắn gây chuyện muối tốt. Tiểu tử, nếu không phải ta tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Tả Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trong nội tâm có chút hối hận tiếc, hắn cảm giác mình không có lẽ tiến vào cái này chết tiền huyện. Không nói trước tìm được Phi Long tướng quân huyện, hôm nay cái này huyện vô cùng cầm lồ, tùy ý đều là nguy hiểm, khó trách một ít Bách Kiếp cảnh hậu kỳ võ giả lựa chọn ly khai, ai cũng thừa đảm đường không nổi như vậy phong hiểm. Ngươi không biết là buồn cười không? Nếu không phải ta hôm nay bất quá 20 tuổi, tu vi chỉ là nhân vũ cảnh hậu kỳ, nếu tu vi của ta là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ, một kiếm đủ để đập phát chết luôn ngươi. Trần Vũ xem trên mặt đất mặt nằm Tả Nguyên Hoa, trong giọng nói mang theo một cỗ tự nhiên mà vậy tự tin khiến cho người chúng quanh cũng nhịn không được gật gật đầu. Dù Trần Vũ hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, không chỉ nói lại để cho hắn đột phá đến Bách kiếp cảnh tiền kỳ, coi như là hắn đột phá đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn thời điểm, chỉ sợ đều có thể cùng Bách kiếp cảnh võ giả chính thức giao phong. "Ngươi." Tà Nguyên Hoa lập tức ngắt lời, lập tức lạnh lùng nói, "Hôm nay ta khuyên ngươi hay là không nên cử động ta, nếu không tạo ra lựa giận không phải ngươi thừa nhận rồi đấy." "Tạo ra lửa giận?" Trần Vũ nhịn không được cười nói, lập tức mở miệng nói, "Ta ngay cả Tào Hưu cũng giết, chi là ngươi, chánở dế lẽ lại thân phận của ngươi so Tào Hưu muốn cao quý?" Chánở Dên lẽ lại ngươi là hôm nay Thần Võ Vương quốc hoàng đế nhi tử. Ta Nguyên Hoa nghe thấy Trần Vũ lời nói, lập tức trong nội tâm dần dần trở nên có chút sợ hãi lên. Chính như Trần Vũ theo như lời, hắn liền Tào Hưu cũng dám giết, huống chi là hắn Tảo Nguyên Hoa. Trần Vũ, hôm nay ngươi tha ta một mạng, tương lai ta Tảo Nguyên Hoa nhất định giải báo, coi như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Ta Nguyên Hoa cuối cùng là hiểu được, nếu như mình lại ven phá hung hăng, chỉ sợ chính mình thật là chỉ còn đường chết. Ta đây đến cũng muốn hỏi hỏi, ngươi phía trước cố ý nói trên người của ta có chấp bảo. Muốn đem ta đổi tận giết tuyệt, muốn lại để cho ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thời điểm, như thế nào không muốn qua tha ta một mạng đâu này. Trần Vũ nghĩ tới cái này, Tào Nguyên Hoa phía trước lại để cho chính mình lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong nội tâm tiểu Vô Danh bốc lên lửa giận. Người này tâm cơ ác độc, hôm nay không giết, tương lai tất thành mối họa, lập tức toàn thân sát ý tràn ngập đi ra. Hắn muốn giết Tào Nguyên Hoa. Cảm nhận được Trần Vũ trên người sát ý, trung quanh không ít võ giả đều nhao nhao kinh ngạc lên. Muốn biết Tào Nguyên Hoa tại Tào gia coi như là một cái nổi danh nhân vật. Hôm nay cứ như vậy bị Trần Vũ giết chết, chẳng lẽ Trần Vũ thật sự không sợ hãi tạo ra trả thù sao? Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tào Nguyên Hoa mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ im mà như vậy quyết đoán, trên người sát ý như thế nồng đậm, hắn Tào Nguyên Hoa muốn lại để cho Trần Vũ không giết hắn, chỉ sợ căn bản không có khả năng. Chết. Trần Vũ chẳng muốn cùng Tào Nguyên Hoa nói nhảm, toàn thân linh lực đột nhiên lưu động mà bắt đầu, trong tay hư kiếm bóng kiếm hiện, hiện bay thẳng đến đối phương kiếm chém rộng xung dưới, kiếm quang đến mức không gian tầng tầng nứt gãy. Ngươi nhớ kỹ cho ta, khoản này sổ sách ta Tào Nguyên Hoa sớm tiệc tối tìm ngươi tính toán. Ngươi sẽ phải hối hận." Tào Nguyên Hoa một ngụm đen kịt máu tươi phun đi ra, toàn thân vờ ư ỉ mà hiện ra một cố cùng bạo khí tức, toàn thân kinh mạch đều phát ra bạo tạc nổ tung thanh âm. "Xuy!" Kiếm quang rơi vào Tào Nguyên Hoa trên người cái kia lập tức, Tào Nguyên Hoa phát ra một tiếng tiếng hét chói tai, lập tức thân thể của hắn trực tiếp bị không gian vò méo, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. "Lại có thể xuyên phá không gian, cái này Tào Nguyên Hoa thi triển chính là cái gì pháp?" Được đó. "Bất quá rất đáng tiếc, bị này đào thoát, chỉ sợ thật đúng là cái đại phi Trần Vũ biết rõ Nguyên Hoa tâm tư các, không biết tiếp theo sẽ như thế nào đối phó chính mình. Dù sao tại đây trong huyệt mộ chỉ có một nguet thời gian, một tháng đi qua, sẽ trở lại thần võ vương quốc. Ta nguyên hoa tu vi cũng sẽ khôi phục đến bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, cho đến lúc đó mình muốn giết chết đối phương chỉ sợ thật là khó càng thêm khó. Hừ, các hạ muốn hướng chạy đi đâu? Như thế nào không rên một tiếng à? Trần Vũ ánh mắt đột nhiên chuyển tới cách đó không xa Phạm Lương trên người, Phạm Lương vừa mới xoay người, đang chuẩn bị ly khai tại đây. Phạm Lương vốn ngay từ đầu chuẩn bị đối phó Trần Vũ, nào biết được hôm nay Trần Vũ vừa mà kiếm nhập, thực lực cường hãn vô cùng, hoàn toàn là có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Muốn là tu vi của mình là Bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong, như vậy hắn tự nhiên sẽ không sợ hai Trần Vũ. Nhưng hôm nay tu vi của hắn đồng dạng là bị áp chế đến Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tào Nguyên Hoa đều thua ở Trần Vũ trong tay, hắn có thể không dám khẳng định là mình so Tào Nguyên Hoa mạnh hơn bao nhiêu. Dứt khoát liền chuẩn bị tranh thủ thời gian ly khai, trước hết để cho Trần Vũ hung hăng càn quét một thời gian ngắn, đợi đến lúc nguyệt bóng cửa, tu vi của hắn tất nhiên sẽ khôi phục đến Bách kiếp cảnh kỳ cho đến lúc đó sẽ tìm hồi trở lại hôm nay hết thảy cũng còn không mượn. Ha ha, ta đây không phải trông thấy Trần huynh đệ bận rộn như vậy, dứt khoát sẽ không quấy rầy, ta nhưng còn có những chuyện khác còn không có xử lý. Phạm Lương ha ha cười cười, trên mặt biểu lộ đặc biệt buồn cười. Thì ra là thế, bất quá ngươi vừa rồi xưng hô ta là huynh đệ, ngươi tính toán cái đó dễ hành, ngươi có tư cách xưng hô ta là huynh đệ sao? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cùng Tảo Nguyên Hoa là một cái đức hay à, các ngươi tựa hồ cũng muốn đến cấp lấy của ta linh giai cực phẩm linh bảo, như thế nào còn không có xuất thủ liền chuẩn bị ly khai đâu này. Trần Vũ lần này đổ ập xuống đã từng nói qua đi, trong lời nói mang theo nồng phúng. Phạm Lương cũng chỉ có thể có mặt mũi tràn đầy xấu hổ, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, "Số tiểu tử, ta tiểu cho ngươi hung hăng càng quái, đợi đến lúc huyết đóng cửa ngày, tựu là tử kỷ của ngươi." "Nói đùa gì vậy, ta làm sao lại nghĩ muốn đoạt lấy Trần huynh đệ bảo vật, muốn biết bảo vật thế nhưng mà người có năng lực mới có thể là được, các ngươi ai dám cướp đoạt Trần huynh đệ bảo vật, tựu là cùng ta Phạm Lương gây khó dễ, các ngươi nếu như không muốn chết, cũng đừng động cái kia tâm tư, nếu không đừng trách ta không van xin hộ mặt." Phạm Lương lập tức nghĩa chính ngôn từ đối với người chung quanh quát lớn, khiến cho hắn và Trần Vũ tựa hồ thật là huynh đệ, giống như so anh em ruột còn thân hơn. Trần Vũ nghe thấy Phạm Lương lời nói, nhịn không được có chút kinh ngạc, lập tức mở miệng nói: "Không thể tưởng được các ngươi nam nhạc môn vợ ơ im mà còn người nữa như vậy không biết xấu hổ trưởng lão, ta cuối cùng là mở rộng tầm mắt ta." "Xuy." Nghe thấy Trần Vũ lời nói, trong đám người có người nhịn không được cười ra tiếng. Muốn biết trước một khắc, Phạm Lương vẫn còn cùng Tào Nguyên Hoa thương lượng như thế nào chém giết Trần Vũ, nào biết được sau một khắc thằng này dĩ nhiên cũng làm đối với Trần Vũ xưng huynh gọi đệ, quả thực lạ trở mặt so lật sách còn nhanh. Trần huynh nói chuyện này, tại hạ đối với Trần huynh đệ thiên thật sự là bội phục đầu dạ sún đất, hôm nay cũng cùng Trần huynh làm nhiều hàm nên. Tương lai còn hy vọng Trần huynh đệ có thể đến chúng ta bách tiếp cảnh, hảo hảo cùng ta giao lưu trao đổi, chúng ta nhất định phải nâng cốc luận hoan, không say không về. Phạm Lương vô sĩ thật là lại để cho Trần Vũ Triệt để im lặng, hắn không biết nên như thế nào đi cùng Phạm Lương trao đổi, bất quá đối với muốn giết chết người của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu tình. Nói nhảm mãi lẻo, hôm nay không giết ngươi, tương lai tiểu là ngươi giết ta, cho ta chết. Trần Vũ toàn thân linh lực lưu động mà bắt đầu, thư kiếm cùng ảm vết đao đồng thời lên, toàn thân viên mãn kiếm ý cùng viên mãn ý, kiếm ý cùng ý, tiêu tan kiếm ý cùng khô tịch đao ý, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Khí thế của hắn lập tức nhảy lên tới đỉnh phong nhất, hắn cũng không muốn muốn Phạm Lương giống như nữa Tảo Nguyên Hoa đồng dạng đạo tẩu. Đáng chết. Phạm Lương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, Trần vũ khí thế trên người còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ. Hắn càng thêm không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ im mà như vậy quyết đoán, nói động thủ tiểu động thủ, không lưu tình một chút nào mặt, hơn nữa là toàn lực ứng phó, xem ra chính là muốn giết chết mình mới bỏ qua. Trần Vũ, hôm nay khoảng này sổ sách ta nhớ kỹ, tương lai ta nam nhạc môn tất nhiên sẽ có vô số người giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phạm Lương toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, trong thân thể máu tươi lập tức đổ dòng. Hoa, wow. thế nhưng mà Trần Vũ Huyễn Diệt Kiếm Pháp cùng Khô Tịch Đao Pháp đều vô cùng khủng bố, lập tức tụ tập kích tại phía sau lưng của hắn phía trên. Bất quá cái này Phạm Lương căn bản không chuẩn bị cùng Trần Vũ chiến đấu, một lòng chỉ muốn đạo thoát. Thừa nhận như vậy một kích phía dưới, vờ như mà vận chuyển toàn thân linh lực, tận hết sức lực hướng phía xa xa chạy thuộc mạng mà đi, chỉ lưu lại một đạo uy hiếp thanh âm. Bách kiếp cảnh võ giả quả nhiên không dễ giết. Trần Vũ nhìn xem Phạm L toàn chạy thuộc mạng khai, không được nhíu Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng phi ảnh sĩ đuổi theo giết Phạm Lương, bất quá hắn cũng không có. Hắn cảm giác được trong thân thể lâm hục ngân máu Có một cô ý niệm chính đang không ngừng triệu hoán chính mình. Hắn biết rõ đây nhất định là đến từ Lâm Húc Ngân triệu hoán, chỉ sợ Lâm Húc Ngân hệt thật sự muốn xuất hiện. Chạy bỏ chạy à, lần sau ta tiểu tính toán liều mạng linh hồn suy yếu vài ngày, cũng muốn lợi dụng phệ kim trùng bắt hắn cho giết. Trần Vũ trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, chư vị chớ không phải là còn muốn lưu lại cướp lấy trên người của ta linh giai cực phẩm linh bảo. Trần Vũ nhìn xem chung quanh vẫn còn dừng lại mọi người, nhịn không được có chút phẫn nộ mà nói, những người này đục nước béo có tâm tư hắn sao lại, há có thể không biết, giết chết những người này rất dễ dàng, dù sao cũng đối với chính mình không tạo được áp lực. Đợi đến lúc thực lực của mình đầy đủ cường hãn, hắn tin tưởng những người này dĩ nhiên là không dám đối với chính mình động tâm tư không đứng đắn. A, đa tại Trần Thiếu hiệp thân không giết. Chạy mau a, nếu hắn lúc nào cải biến chủ ý, chúng ta nhất định phải chết. Ngươi đừng cản đường ta, cốt xa một chút cho ta. Mọi người chung quanh theo Trần Vũ một tiếng lời nói, trực tiếp bị dọa đến té tức té đáy chạy thục mạng mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 467, Phong Thiên Vũ. Trần Vũ xem lấy trong tay mặt địa đồ, ánh mắt hướng phía xa xa quan bắn đi. Vì Long tướng quân huyện cách cách nơi này còn cách một đoạn, không biết chính thức đến Phi Long tướng quân huyện thời điểm, khẳng định lại là một fan Long tranh hồ đấu. Muốn biết tiến vào cái này, Phi Long tướng quân trong huyện mộ cường giả số lượng cũng không ít, nam nhạc môn phó môn chủ tạ nhãn như vậy tồn tại. Trần Vũ tin tưởng tiểu tính toán đối phương tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, chỉ sợ mình bây giờ muốn cùng đối phương đối chiến đều là khó càng thêm khó. Bất quá hắn tin tưởng chính mình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn vẫn phải có, hắn có được kim có thể phóng xuất toán giới lại cao, cũng không có khả ngăn cản Lập tức Trần Vũ lắc đầu, cũng không hề đa tưởng, mà là mở rộng bước chân hướng phía Phi Long Tướng quân Huệ chỗ địa phương hành tẩu mà đi. "Đứng lại cho ta, nơi đây là địa bàn của ta, ngươi chính là nhân Vũ Cảnh Hậu Kỳ võ giả cũng muốn từ nơi này trải qua, đem trên người túi chữa vật giao ra đây, nếu không hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này." Trần Vũ nhìn cách đó không xa hai người võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nhịn không được có chút sử sở. Chẳng lẽ những người này tiến vào Phi Long Tướng quân trong huyền mộ, tự chỉ muốn ngăn lộ ăn cướp sao? Nếu thật là như vậy, cần gì phải tiến vào cái này tòa huyệt đâu này? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Như thế nào? Tiểu tử không nghe thấy hai anh em chúng ta nói lời sao? Nói thiệt cho ngươi biết, lão đại của chúng ta là Thiên Ma tông đệ tử Huyễn Tâm, lần trước Long Đẳng bạo cường giả Trương đến cùng Triệu Hải, tức thời tranh thủ thời gian điểm, đợi sẽ chúng ta tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng vãi hai tà không khách khí. Một cái trong đó nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, mắt thấy Trần Vũ vẫn không nhúc nhích, có chút không vui, lập tức uy hiếp nói: "Chúng bên không ít mọi người hướng phía Trần Vũ bên này nhìn qua, theo càng ngày càng tới gần Long tướng quân địa, võ số lượng tiểu ngày càng nhiều. Trong đó đều là sáu thế lực lớn hạch nhân tài." Bọn hắn không nghĩ tới Vở Âm Mã sẽ có người võ cảnh hậu kỳ võ giả dám tới nơi này, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Người kia thật sự là không may, Vở Âm Mã trêu chọc đến Trường đến cùng triệu hai người, ta nghe nói này hai người tại Thiên Ma Tông hoành hành hành ngưỡng ngạnh, kéo bè kéo cánh. Cũng không phải, hai người này bậc cha chú đều là Thiên Ma Tông trưởng lão, tu vi đều là bạch cấp cảnh tiền kỳ võ giả, tăng thêm thiên phú của bọn hắn cũng không tệ, tự nhiên là bá đạo vô cùng. Hai người kia tựu là triệu Hải cùng trương đến cho săn, người không phát hiện vừa rồi có người võ cảnh hậu kỳ võ giả, bị hai người bọn họ đánh cho răng rơi đầy đất. Người chung quanh tiếng nghị luận chuyển tới, khiến cho hai người kia vỡ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả càng thêm nặc khí, hai mắt khinh thường nhìn xem Trần Vũ. Phong sư đệ, đừng xen vào việc của người khác, mục tiêu của chúng ta là Phi Long tướng quân huyện. Cách đó không xa, một người mặc áo bào trắng thanh niên, ước chừng chừng 20 tuổi cao thấp, tướng mạo anh tuấn bất phàm, quan trọng nhất là khí tức trên thân dĩ nhiên là nhân vũ cảnh đại viên mãn. Phong Thiên Vũ đang muốn bước ra một bước, hắn không có khả năng nhìn xem thiên ma Tô người ở chỗ này lấy mạnh yếu yếu, lại không nghĩ rằng bị bên người so sánh lao thành sư huynh lại. Lăng sư minh, với tư cách một cái kiếm khách nếu không phải có thể tùy tâm sử dụng, kiếm pháp của hắn làm sao có thể có tính tâm như ý lâu này? Phong Thiên Vũ căn bản liều mạng bên cạnh so sánh lao thành nam tử khuyên can, mà là nhíu mày, hướng phía trong đám người giữa đi đến. Lăng Đở cờ mờ mờ nhìn xem Phong Thiên Vũ đi ra bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, thầm nghĩ, chính mình người sư đệ này thiên phú rất tốt, đáng tiếc hay là tuổi còn rất trẻ, gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ như thế nào đơn giản như vậy. Thiên trương đến cùng Triệu Hải cũng không phải tốt trêu chọc ra hỏa, dứt khoát lại để cho hắn thụ chút giáo huấn cũng là tốt. Lan, bằng các ngươi là cái gì? Trần Vũ toàn thân một cỗ bàng bạc khí thế tràn ngập đi ra, đối với cách đó không xa hai người võ cảnh hậu kỳ định phong tu vi võ giả một tiếng hét to, hai người vờ im mà đồng thời cảm giác được tâm thần rung động lắc lư, trực tiếp lui về phía sau một bước. Lập tức mới phát hiện mình thất thố, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đối với Trần Vũ càng là vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản muốn xuất thủ phong tiên vũ, mắt thấy một màn này, nâng lên bước chân thời gian dần qua lui về ra, trong hai mắt toát ra vẻ kinh ngạc. "Xuy!" Viên mãn kiếm ngập đi ra, bố kiếm ý khiến cho quanh không ít võ mặt sợ, nhanh kiếm tiêu tán kiếm đồng thời dung hợp cùng một chỗ. Trần Vũ trong tay kiếm trở nên vô cùng nhanh, căn bản không để cho hai người chút nào phản ứng thời gian, một kiếm đột nhiên theo trong tay chém ra đi một khắc này. A? Cú ta. Một cái trong đó nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả đột nhiên phát ra một tiếng tiếng thảm thiết, hắn mới phát hiện trên cổ của mình xuất hiện một đạo vết rạn, thời gian dần qua mở to hai mắt, nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình Trần Vũ, mà trong tay đối phương, cái kia trôi trên thân kiếm, phong ánh sáng long lanh, căn bản không có niệm đến máu tươi của hắn, bất quá cổ của hắn đã từ từ đứt mở. Thật nhanh kiếm pháp, thật là khủng khiếp kiếm ý, kẻ này vừa im mà mạnh mẽ như vậy. Khó trách đối với Trương đến cùng triệu hại căn bản không có sợ hãi, hắn cũng dám chém giết Trương đến cùng triệu hại người, chỉ sợ hai người này sẽ không bỏ qua hắn, nghe nói hai người này ở này phụ cận, không biết có thể hay không kinh động bằng hắn. Không thể tưởng được thần võ vương quốc lại toát ra một thiên tài, kẻ này lần tiếp theo long đằng bảng tranh đoạt tranh tài mặt, nhất định sẽ đại phóng dị sắc, cũng không biết hắn xuất từ cái nào thế lực lớn. Nguyên bản rất nhiều người đều cảm thấy Trần Vũ sẽ gặp hại, mắt thấy Trần Vũ một kiếm đập phát chết luôn nhân vũ cảnh hậu kỳ đây chính là vượt cấp chiến đấu. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trần Vũ thực lực lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc. Thật nhanh kiếm pháp, thật quỷ dị kiếm pháp, người này kiếm pháp cực kỳ rất cao minh, có cơ hội ta ngược lại là có thể cùng hắn luận bàn một chút, của ta vô cực lôi đỉnh kiếm pháp cũng cần hảo hảo tôi luyện một phen. Phong Thiên Vũ mắt thấy Trần Vũ vừa âm mà một kiếm đập phát chết luôn nhân Vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, cảm giác mình nhất định là không công lo lắng, Trần Vũ căn bản không muốn phải trợ rút, thực lực của đối phương còn tại đó. Làm sao có thể? Thật nhanh kiếm. Còn lại chính là cái người kia võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thân thể run rẩy, khóe miệng có chút di động, phát ra không thể tin âm, không ngừng ngược lại lui ra ngoài. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta Ta đi đem Trương Đại ca cùng Triệu Đại ca tìm đến, tựu là tử kỷ của ngươi." Người kia vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả hung dữ đối với Trần Vũ nói: "Đi thôi, tiểu nói cho bọn hắn biết, ta Trần Vũ ở chỗ này chờ bọn hắn đi tìm cái chết." Trần Vũ đối với người kia vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả thản nhiên nói: "Người chung quanh nghe thấy một câu nói kia, cũng nhìn không được kinh ngạc, chẳng lẽ Trần Vũ thật sự không biết thiên Ma tông Trương đến cùng Triệu Hải thực lực, vờ y mà dùng chính là nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, cũng dám nói nói tà." "Ngươi biết rõ cái gì, ngươi cũng không muốn muốn kiếm pháp như thế được thiên tài, trên dưới 20 tuổi." Hắn không phải là đoạn thời gian trước giết chết tàu Hưu Trần Vũ sao? Đúng, nhất định là hắn, cũng có hắn có thể có khủng bố như vậy kiếm pháp cùng đạo pháp, xem ra lúc này đây Thiên Ma tông là đá chúng thiết bản, cái này Trần Vũ có thể khó đối phó. Hắn liền húc Đông Vương Đô không sợ hãi, lại làm sao có thể sợ hai Triệu Hải cùng Trương đến đâu này. Trần Vũ nhìn xem người kia vỗ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả rời đi, hắn cũng không thế nào để ý, chỉ cần là bách kiếp cảnh tiền kỳ tu vi võ giả, coi như là hắn không cách nào giết chết, nhưng mà muốn trọng thương cùng vây khốn đối phương hẳn không phải là rất khó khăn, nhất là tu vi của bọn hắn đều bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Ha, ha, ha. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp phải các hạ, ta biết rõ các hạ kiếm pháp Tuyệt Luân, không bằng hai người chúng ta hảo hảo luận bàn được không? Trần Vũ vừa mới dọa lùi Trương đến cùng triệu hại người, một cái áo bào trắng thanh niên đi ra, trên người tự nhiên mà vậy có một cố kiếm khách cái chủng loại kia uy nghiêm. Hai người chúng ta luận bàn ngược lại là khó không thể, bất quá ngươi cũng có thể nói cho ta biết tên của ngươi à. Trần Vũ nhìn bên cạnh áo bào trắng thanh niên, trêu kẹo nói, thật sự là thất lễ. Phong Thiên Vũ hơi có vẻ thật có lỗi nói, hắn còn không có nói cho Trần Vũ thân phận của mình đây này. Tại hạ năm nay 20 có 2, cổ kiếm môn Phong Thiên Vũ Tu vi chính là nhân vũ cảnh đại viên mãn, mắt thấy các hạ kiếm pháp đặc sắc vô cùng, đặc biệt có lẽ thịnh giáo một phen. Các hạ khí khí. Trần Vũ lúc này mới cẩn thận do xét thân hình thanh niên, lớn lên tuấn lãng bất phàm, là tối trọng yếu nhất không ai qua được thằng này, trên người cũng chàn ngập suất một cố cùng bạo kiếm ý khí tức. Luận bàn kiếm pháp là không sai đề nghị, không biết như thế nào cái luận bàn pháp. Trần Vũ nhìn xem phía trước cách đó không xa phong tiên vũ, nội tâm có chút kinh ngạc, trước mặt người thanh niên này tu vi tự hồ chỉ là nhân vũ cảnh đại viên mãn, lại cho mình một loại cảm giác nguy hiểm, hắn cảm giác, cảm thấy người này sẽ không đơn giản như vậy. Như vậy chúng ta ngay ở chỗ này định ra quyết định, ba ngày sau đó chúng ta tỉ thí với nhau kiếm pháp như thế nào. Dù sao Phi Long Tướng Quân trong huyết mộ thiên tài quá nhiều, cường giả quá nhiều, chúng ta chỉ sợ cũng đoạt không đến bất luận cái gì bảo vật, dứt khoát ở này Phi Long Tướng Quân trong huyết mộ hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu kiếm pháp, như thế nào? Phong Tiên Vũ nhìn xem Trần Vũ, hắn khó được tìm được như vậy một cái kiếm pháp tuyệt trần người, trong nội tâm sẽ sinh ra luận bàn kích động, nội tâm cảm xúc đều biến được cao hứng trở lại. Người yên tâm đi, Long Tướng Quân huyết tạm thời còn không sẽ mở ra, ít nhất còn muốn 10 ngày. Phong Thiên Vũ mắt thấy Trần Vũ không có lập tức đáp ứng, cảm thấy Trần Vũ là sợ hãi bỏ qua Phi Long tướng quân huyệt, lập tức mở miệng nhắc nhở. "Ta cũng không là đang nghĩ Phi Long tướng quân huyệt mở ra, mà là đang muốn, tuyển này không bằng xung đột, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này luận bản như thế nào?" Trần Vũ nhìn xem Phong Thiên Vũ, nếu như có thể mà nói, lập tức bắt đầu luận bản cũng là cũng được. Dù sao Trần Vũ hiện tại cũng cần kiếm pháp luật bản, hắn viên mãn kiếm ý ẩn chứa hai chủng kiếm ý, theo thứ tự là tiêu tán kiếm ý cùng nhanh chi kiếm ý, nhưng là muốn muốn đột phá trước mắt kiếm cảnh giới, đến rất cao kiếm pháp cảnh giới. Hắn lần trước đụng chạm đến kiếm cảnh loại này kỳ diệu kiếm pháp cảnh giới, Vì vì xuất hiện cực lớn đột phá, hắn lại muốn là chân chính có thể đạt tới kiếm cảnh loại cảnh giới này, mà không chỉ là tại biên giới bồi hồi mà thôi. Ha ha ha, ngươi quả nhiên rất đúng khẩu vị của ta, đã ngứa như thế sảng khoái, ta đây Phong Thiên Vũ cũng không thể lể mà lể mẻ, ngay ở chỗ này luận bàn kiếm pháp. Phong Thiên Vũ không thể tưởng được Trần Vũ sảng khoái như vậy, hắn vừa rồi mắt thấy Trần Vũ một kiếm chém giết nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, biết rõ Trần Vũ kiếm pháp cảnh giới tuyệt đối không đơn giản. Với tư cách cổ kiếm môn đệ tử Hải Tâm, tu vi của hắn dừng lại tại nhân vũ cảnh đại viên mãn, thế nhưng mà hắn kiếm pháp cảnh giới lại sớm đã đạt tới viên mãn cảnh giới, Lôi Kiếm Bí Một kiếm tiểu là Lôi Đình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 468, chờ ta trước giải quyết bọn hắn. Chính hợp ý ta. Trần Vũ đồng dạng là ha ha cười cười, đối với trước mặt Phong Thiên Vũ nhịn không được có hảo cảm hơn. Vừa rồi mình bị người làm khó dễ thời điểm, cái này Phong Thiên Vũ muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, hắn trông thấy đối phương đi tới đấy, hôm nay chỉ là một cái luận bàn khiêu chiến, tiểu cho hắn biết Phong Thiên Vũ là một cái người sảng khoái. Hắn lại muốn cùng Phong Thiên Vũ chiến đấu, không biết Phong Thiên Vũ kiếm pháp lợi hại một điểm hay là Trần Vũ lợi hại một điểm. Vậy khẳng định là Phong Thiên Vũ Muốn biết Phong Thiên Vũ tu vi thế nhưng mà Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, nghe nói Phong Thiên Vũ có thể vượt cấp chiến đấu bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả. Ta nghe nói đoạn thời gian trước, Phong Thiên Vũ một kiếm trực tiếp gạt bỏ hai người võ cảnh đại viên mãn võ giả. Trần Vũ cùng Phong Thiên Vũ ăn nhịp với nhau, Trần Vũ sở dĩ tiếp nhận Phong Thiên Vũ khiêu chiến, đó là bởi vì hắn có thể cảm thụ đạt được Phong Thiên Vũ trên người vẻ này bảng bạc kiếm ý, Trần Vũ nội tâm cũng không khỏi được rung động, xem ra thần võ vương quốc tài quả nhiên tại Cái này Phong thiếu vũ niên kỷ lớn hơn mình 1 tuổi, thực lực chưa hẳn so với chính mình yếu. Đương nhiên nếu là cuộc chiến sinh tử, Trần Vũ có 100% nắm chắc chém giết đối phương, không nói trước phệ kim trùng ý lực, hắn chỉ cần lợi dụng tự La Lan Đỗ Diễm thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết, Phong Thiên Vũ tự nhiên không có bất kỳ mạng sống cơ hội. Tại hạ cổ kiếm môn phong thiên vũ, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Phong Thiên Vũ có chút kỳ quái Trần Vũ thân phận, hắn tuy nhiên nội tâm suy đoán đến Trần Vũ thân phận, thế nhưng mà đối với trước mặt Trần Vũ lại là lần đầu tiên gặp mặt. Trần Vũ, không môn cơ vái. Trần Vũ đồng dạng là đối với đối diện Vũ ôm nào biết được cái tên này vừa ra, Vũ một bộ quả là thế biểu lộ, lập tức nhìn về phía Trần Vũ, ngươi chính là cái tại chết Tào Hưu Trần Vũ. Đúng vậy, đúng là tại hạ. Trần Vũ đối với giết chết Tào Hưu chuyện này thú nhận mục trục, dù sao mỗi người cũng biết là bị hắn giết chết Tào Hưu, hơn nữa hắn tiểu tính toán che giấu tung tích cũng không nhiều lắm dùng, dứt khoát thản nhiên một ít. Như vậy xem ra, ngươi tiểu làng Ngọc Nhi muội muội trong miệng chính là cái kia kiếm pháp thanh niên, thế nhưng mà ta không biết ngươi vì cái gì không muốn gia nhập chúng ta cổ kiếm môn đâu này. Nhất là thiên địa nhị lão bọn hắn thế, nhưng mà chúng ta cổ kiếm môn chính thức đỉnh cao cường giả, hai người kiếm pháp tạo nghệ, sớm đã là thần võ vương quốc đặt trình độ cao nhất tồn đại. Phong Thiên Vũ biết rõ Vũ thân phận về sau, có chút nghi hoặc. Nếu đổi lại là hắn, mà đối với Thiên Địa Nhị Lão Mở, cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ, dù sao hai người tại Thần Võ Vương Quốc sức nặng có thể không nhẹ. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được Phong Thiên Vũ vờ im mà nhận thức Mộ Dung Ngọc Nhi. Bất quá lập tức ngấm lại cũng bình thường, Phong Thiên Vũ hơn 20 tuổi, bằng vào trên người vẻ này cường hãn kiêu bí, cũng tất nhiên là cổ kiếm môn đệ tử hệ tâm, nhân vật thiên tài. Mộ Dung Ngọc Nhi với tư cách cổ kiếm môn thiên địa hai kiếm cháu gái, Mộ pháp cũng rất rất cao mình, khẳng định như vậy sẽ thưởng xuyên cùng Phong thiên Vũ thiên tài như vậy tiếp xúc. Hơn nữa theo Ngọc Nhi đem chuyện của mình nói cho Phong Vũ đã biết rõ, Xem ra Phong Thiên Vũ cùng Mộ Dung Ngọc Nhi hai người thân phận còn không tầm thường. Mắt thấy Trần Vũ cả buổi không nói lời nào, Phong Thiên Vũ tựa hầu nghĩ đến cái gì, lập tức cảm thấy chỉ sợ là Trần Vũ hiểu lầm chính mình rồi. Hắn theo cùng Mộ Dung Ngọc Nhi đàm trong lời nói biết được, Mộ Dung Ngọc Nhi đối với Trần Vũ thế nhưng mà tâm hồn thiếu nữ ám hứa, hắn cũng cho rằng Trần Vũ chỉ sợ cũng ưa thích Mộ Dung Ngọc Nhi đấy. Trần huynh đệ có thể không nên hiểu lầm, tại Hạ Hoàng Ngọc Nhi muội từ nhỏ tại cổ kiếm môn lớn lên, hai người giống như là thân huynh muội. Phong Thiên Vũ đối với Trần Vũ mở nói, hắn từ khi gia nhập cổ kiếm môn đến nay Toàn tâm toàn ý cũng là muốn truy cầu trí cao vô thượng kiếm pháp, chưa bao giờ có tình yêu nam nữ niệm tưởng, nội tâm cũng một mực đem Mộ Dung Ngọc Nhi trở thành em gái ruột bình thường đối đãi, Mộ Dung Ngọc Nhi cũng đem hắn trở thành thân ca ca bình thường đối đãi. Phong huynh lo ngại, tại hạ không gia nhập cổ kiếm môn chỉ là không thích lúc lúc, ta người này tự do đã quen, ước hẹn bó ngược lại không thói quen. Trần Vũ nơi nào sẽ không biết được Phong Tiên Vũ trong lời nói hàng nghĩa, chính mình tựa hồ đối với Mộ Dung Ngọc Nhi giới hạn tại hảo mà thôi, hắn cũng không muốn quá phận trêu chọc quá nhiều nữ tử. Ha ha, ha. điệu thụ nữ, quân tử hảo cậu. Ngọc Nhi muội muội tại cổ kiếm môn thế, nhưng mà rất nhiều thanh niên tài tuấn tỉnh nhân trong động, tương lai Trần huynh nếu đi thần võ hoàn thành, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Phong Thiên Vũ đối với Trần Vũ nhịn không được trêu chọc mà bắt đầu, hắn nói nhưng lại sự thật. Không nói trước mộ dung Ngọc Nhi lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chỉ chỉ cần là phía sau hắn thiên địa nhị lão, cũng đủ để lại để cho vô số thanh niên tài tuấn chạy theo như vịt. Chúng chi mộ dung Ngọc Nhi còn thiên phú dị bẩm, kiếm pháp cảnh giới riêng một mặt chúng ta nếu là luận bàn kiếm pháp, vậy thì Trần Vũ đang chuẩn bị tuyên bố cùng Phong Thiên Vũ luận bàn bắt đầu thời điểm, trung quanh đột nhiên xuất hiện 6 đạo thân ảnh trong đó cầm đầu hai cái thanh niên nam tử, ước chừng 26 27 tuổi bộ dáng, toàn thân khí thế cường hãn vô cùng, tại phía sau bọn họ đi theo đúng là vừa rồi Trần Vũ không có giết chết một người khác võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. "Trương đại ca, Triệu đại ca, kiểu là tiểu tử kia giết chết huynh đệ chúng ta đấy, hắn còn thả ra cuồng lượi nói, nói các ngươi hai là cái khi gì, hắn chiếu giết không tha." Người kia võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, một bên chỉ vào Trần Vũ, vừa hướng lấy bên người hai người võ cảnh đại viên mãn phong tu vi thanh niên phẫn nộ mà nói. "Triệu Hải nhìn về phía Trần Vũ, Lập tức ánh mắt nhìn hướng Trần Vũ bên người Phong Tiên Vũ, cười nói: "Nguyên lai là cổ kiếm môn thiên tài Phong Tiên Vũ, nghe nói các hạ cũng là cổ kiếm môn khó gặp kiếm pháp thiên tài, cũng không biết là quên được hư danh hay là hào nhoáng bên ngoài rồi hả?" "Triệu huynh, ngươi nói những lời này tựu không đúng, cổ kiếm môn gần đây từ đại đã quen, tổng cho rằng tại bọn hắn cổ kiếm môn là thiên tài đấy, tại chúng ta thiên Ma tông tựu là thiên tài, thật tình không biết kỳ thật yếu đối mà thôi." Chưng đến đối với một bên Triệu Hải mở nói, rõ ràng Cựu là đang giễu Phong thiên Vũ. "Triệu Hải, chúng các ngươi đừng vội làm cản, chúng ta cổ kiếm môn có thể không sợ các ngươi Tiên Ma tông. Nguyên bản cùng Phong Tiên Vũ hết thể trầm ổn thanh niên, mắt thấy Triệu Hải cùng Trương đi vào ra, sắc mặt đều trở nên khó coi. Lăng Đở Cở Mở, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Bất quá là lao tử bại tướng dưới tay, cút sang một bên, nếu không đừng trách ta cho ngươi mệnh chết tại chỗ. Trương đến ánh mắt hướng phía Lăng Đở Cở Mở lườm đi qua, khinh thường mà nói: "Phong huynh, chờ ta trước giải quyết bọn hắn, lại đến luận bàn kiểm pháp như thế nào?" Trần Vũ không nghĩ tới thậm chí có hai cái như vậy không cảm thấy được giã hỏa, chính mình đang muốn cùng Phong Thiên Vũ luận bàn kiếm pháp, những người này tới quá dày, lại để cho hắn có chút mất hứng. Khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem xem là chúng ta giải quyết người, hay là người giải quyết chúng ta. Triệu Hải không nghĩ tới Trần Vũ vợ ơ ý mà như vậy cũng. Trần huynh, đã như vậy, như vậy không bằng chúng ta một người giết một cái, vừa vặn nhiều lần, so so ai giết nhanh nhất, nhất, coi như là giữa chúng ta một loại luận bản như thế nào. Phong Thiên Vũ phía trước trông thấy Trần Vũ một kiếm gạt bỏ nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, biết rõ Trần Vũ kiếm pháp vô cùng rất nhanh, hắn ngược lại muốn xem xem Trần Vũ kiếm pháp đến cùng có thể nhanh đến gì các loại cảnh giới. Tốt, ta phụ trách bên trái cái này, ta xem hắn rứt không vừa mắt. Trần Vũ trong tay hư kiếm thời gian dần qua rơ lên mà bắt đầu, hắn muốn chém giết đúng là chúng đến. Chúng đến cùng Triệu Hải hai người sắc mặt tái nhợt, hai người bọn họ không nghĩ tới, chính mình Đường Đường Thiên Ma tông đệ tử Hải Tâm, lần trước long đẳng bảng top 50 tồn tại, hôm nay mấy năm qua đi, thực lực của bọn hắn đã sớm xuất hiện biến hóa cực lớn, lại bị hai cái vừa mới xuất hiện tiểu tử, trước mặt nhiều người như vậy, vờ y mà tại phân chiến như thế nào nhanh nhất giết chết bọn hắn, nhưng lại muốn dùng giết chết bọn hắn đến đánh cuộc, hai người như thế nào không giận. Nhân Vũ kỳ tiểu tử, ngươi cũng dám chính mình muốn chết, như vậy ngươi trưởng giả ta sẽ thanh toán Trương Đến toàn thân nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong khí tức theo trên người bạo phát đi ra, Khôi Ngô dáng người lập tức bước ra một bước, mặt đất đều xuất hiện vài đạo vết rạn. Cái này Trương Đến thế nhưng mà lần trước Long Đằng bảng top 50 tồn tại, hôm nay 7, 8 năm thời gian trôi qua, hắn đã tiếp cận 30 tuổi, tại nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong thực lực càng là vững chắc vô cùng, Trần Vũ thật có thể có giết chết hắn sao? Ta cảm thấy được thực lực của hắn chỉ sợ so Tào Hưu còn cường hẳn hơn rất nhiều, cái này Trần Vũ chỉ sợ là có chút vô lễ, người trẻ tuổi luôn tuổi trẻ khinh củng, nhưng lại không biết gừng càng già càng cay. Vậy cũng chứ hẳn Ta nghe nghe đoạn đoạn thời gian trước Trần Vũ tựa hồ dọa lùi Nam Nhạc môn trưởng Lão Phạm Lương, trọng thương Tào Nguyên Hoa, muốn biết hai người ở bên ngoài đều là bách kiếp cảnh tiền kỳ Đỉnh Phong. Ngươi nghe ai nói đấy, chỉ sợ là giả dối hư ảo a. Nếu thật là như vậy, như vậy cái này Trần Vũ cũng quá kinh khủng a. Trần Vũ mắt thấy Trương Đến bước ra một bước, nhìn không được lắc đầu, cái này Trương Đến thực lực so nhân vũ cảnh đại viên mãn Đỉnh Phong Tào Nguyên Hoa, Phạm Lương đều yếu nhược bên trên không ít, chính mình chém đối phương hoàn toàn không nhiều vấn đề. Phong huynh, nếu lại không ra tay, ta đây cần phải xuất thủ. Trần Vũ nhìn về phía cách đó không xa Phong Thiên Vũ, Nhịn không được mở miệng nói, không nhìn thẳng Trương ra, khiến cho Trương đến sắc mặt trở nên càng là khó coi vô cùng. Rang rắc rang rắc. Trương đến gắt gao siết chặt nắm đấm, trong hai mắt không sai biệt lắm là muốn phun ra lửa, chật quát một tiếng, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đi chết đi à. Đạp Tuyết Lạc một quyền, cho ta diệt xác. Trương đến vừa ra tay tiểu là địa cấp cực phẩm Võ Kỵ Đạp Tuyết Lạc một quyền, hai đấmynh kích đi ra ngoài, như là bông tuyết bay múa, vô biên rơi một rền vào xuống, cho người một loại nắm đấm cùng thiên địa dung hợp cùng một chỗ cảm giác. Đến ngươi rồi, nếu không ta muốn lạc hậu rồi. Phong Thiên Vũ mắt thấy mặt khác một bên trướng đến đối với Trần Vũ xuất thủ, Phong Thiên Vũ toàn thân cuồng bạo kiếm ý phát ra, trong tay một thanh do lôi đỉnh cự thạch chế tạo mà thành linh giai trung cấp linh binh, lợi trên thân kiếm lôi điện vận quanh, tựa hồ một kiếm chém xuống ra, tựu là một đạo lôi đỉnh bổ rơi xuống. Lăng Đở cờ mờ mờ tại cách đó không xa nhìn xem Phong Thiên Vũ cùng Trần Vũ, cảm nhận được hai trên thân người phát ra kiếm ý, hắn đồng dạng là một cái kiếm khách, đáng kiếm ý của hắn thủy trung không cách nào đột phá đến viên mãn cảnh giới, nội tâm không được có chút cảm khái. Bà ngươi cũng muốn ta, thật sự là thật là tức cười, chết. Cảm nhận được trướng đến trên nắm tay khí thế, Trần Vũ nhịn không được nội tâm hiện hiện một vòng trào phúng. Cửu khiếu toàn thân 6 cái khiếu huyết lập tức mở ra, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Phong Thiên Vũ ánh mắt chuyển rời đến Trần Vũ trên người, tâm thần rung động, thật là khủng khiếp khí thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 469, Phong Thiên Vũ càng ngộ. Sư phụ nói đúng, thân võ thịnh thế đã đến, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chính mình phải đi lộ còn rất dài. Phong Thiên Vũ nguyên bản tự cho là mình là một đời thiên tài, trở thành hôm nay cổ kiếm môn môn chủ đông lôi gió tuyết thân truyền đệ tử, tuổi còn nhỏ lĩnh ngộ đến lôi chi kỳ bí. Huân nữa đến viên mãn cảnh giới. Cũng đúng là như thế, nội tâm của hắn tự nhiên có một loại kiếm khách kiêu ngạo, hắn cảm giác mình là thần võ vương quốc đệ nhất kiếm pháp thiên tài. Cho nên vừa rồi đang cảm thấy Trần Vũ kiếm pháp rất nhanh vô cùng, một kiếm vượt cấp chém giết nhân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, nội tâm của hắn nhịn không được sinh ra khiêu chiến tâm tư, hắn muốn chứng minh kiếm pháp của hắn mới là mạnh nhất đấy, lại không nghĩ rằng Trần Vũ thực lực vĩ mà khủng bố như vậy. Giờ phút này Trần Vũ chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại Bách Kiếp cảnh tu vi võ giả, cổ khí thế này có thể so với bình thường Bách Kiếp cảnh võ giả. Phong Thiên Vũ Nội Tâm tuy nhiên rung động Trần Vũ thực lực, bất quá ánh mắt của hắn bên trong đứng ý càng thêm bằng bạc. Trần Vũ càng là cường hãn, hắn và Trần Vũ chiến đấu bắt đầu mới càng là có cái tình. Chỉ có cường giả cùng cường giả ở giữa chiến đấu mới là để cho nhất người kích động nhân tâm đấy. Làm sao có thể? Trứng đến cảm thụ được Trần Vũ khí thế trên người, rất xa vượt qua chính mình, lập tức có chút sững sở, năm đấm đều trở nên có chút mất trật tự lên. Bất quá Trần Vũ lại không có cho hắn suy nghĩ thời gian, Trần Vũ toàn thân khủng bố kiếm ý lập tức tràn trong tay hư kiếm phát ra một tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh. Huyễn Diệt kiếm pháp. Trần Vũ trên tay hư kiếm Mang theo tiêu tan hết thảy khí thức, một kiếm chạm rơi xuống một khắc này, tiếng pháp như là thuấn gian di động, kiếm thật lớn lăng không mà đứng. Trung quanh không ít võ giả chỉ cảm thấy chính mình toàn thân run dậy, một kiếm này chi huy, vờ mà lại để cho chính mình cảm thấy rung động, một ít tu vi thấp một ít võ giả, thậm chí trực tiếp lui ra phía sau đi ra ngoài, căn bản không dám tới gần mảy may. Xuy. Trưng đến hai đống bộ phát ra đi, cùng Trần Vũ kiếm đối bính cùng một chỗ lập tức, cả người chỉ cảm thấy toàn thân như là vạn kiếm xuyên tim, một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp, điệp trên mặt đất. Đùng đùng. Tại cách đó không xa, Phong Thiên Vũ không thể tưởng được Trần Vũ kiếm pháp mãnh liệt như vậy cũng rất nhanh, bất quá hắn một kiếm chạm rơi xuống một khắc này, Triệu Hải đồng dạng là toàn thân đen kịt, như là bị lôi điện bổ qua đồng dạng, hai người đều thế trên mặt đất, mặt, sinh tử không biết. Bất quá ở đây ai cũng nhìn ra được, Trần Vũ giết chết Trương đến rõ ràng so Phong Thiên Vũ mau ra đã rất lâu giữa, hiển nhiên vừa rồi hai người đánh cuộc, là Trần Vũ thắng. A. Thiên Ma Tông những người còn lại, giải tán lập tức. Bọn hắn không nghĩ tới lão đại của mình Trương đến cùng Triệu Hải vờ im mà như vậy yếu đất, như vậy không chịu nổi một kích, lập tức ở đâu còn dám dừng lại, trực tiếp mọi nơi chạy thủp mạng mà đi. Trần huynh kiếm pháp quả nhiên rất nhanh vô cùng, tại hạ bội phục, bất quá kế tiếp nên chúng ta chính thức luận bàn, hy vọng Trần huynh đừng lưu thủ mới tốt. Phong Thiên Vũ đã đối với Trần Vũ phát ra khiêu chiến, như vậy tự nhiên hy vọng Trần Vũ toàn lực xuất thủ. Hắn Phong Thiên Vũ là tự nhiên mình ngạo khí, vô luận thắng thua, đều muốn toàn lực ứng phó. Phong huynh, tại hạ có một cái đề nghị, không biết các hạ có thể nghe một chút. Trần Vũ nhìn xem Phong Thiên Vũ, chậm rãi nói, cứ nói đừng ngại. Trần Vũ mở miệng nói, hai người chúng ta đã đều là kiếm khách, như vậy chúng ta luận bàn không ngại chia làm hai bộ phận, chúng ta luận bàn kiếm chiêu, sau đó kiếm đối kháng. Nếu không chúng ta hai người tu vi không nhất trí, nếu như thật sự toàn lực ứng phó chiến đấu, khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, ngươi cảm thấy như thế nào? Phong Thiên Vũ tự nhiên biết rõ Trần Vũ dụ ý, nếu như Trần Vũ sử dụng tăng lên tu vi võ kỹ, như vậy Trần Vũ tu vi tiểu là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nếu như Trần Vũ không cần võ kỹ, như vậy tiểu là Nhân Vũ cảnh hậu kỳ, bởi như vậy hai người tu vi đều hoàn toàn bất đồng, Tỷ Tỷ kiếm chiêu cùng Kiếm Ý rõ ràng cho thấy tốt nhất luận bản biện pháp. Quả nhiên là tốt đề nghị. Phong Vũ đối với Trần Vũ đề nghị cũng rất là thỏa mãn, hai người chỉ cần Tỷ Tỷ kiếm chiêu cùng Kiếm Ý, dĩ nhiên là có thể biết rõ hai kiếm pháp mạnh hơn một bậc. Hơn nữa cũng có thể theo lẫn nhau kiếm pháp kiếm ý bên trong đạt được lĩnh ngộ. Hai người này tỉ tỉ lần này chỉ sợ chuyển là giao thoại, kiếm chiêu cùng kiếm ý đối kháng, cũng không biết ai sẽ đạt được thắng lợi, dù sao hai người kiếm pháp đều rất khủng bố, kiếm ý cũng đều là viên mãn kiếm ý. Hơn nữa ta cảm giác Phong Thiên Vũ Lôi chi kiếm ý càng thêm cuồng bạo cùng khủng bố một ít, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Vậy cũng chưa hẳn, Chân Vũ kiếm pháp càng hung hiểm hơn một ít, ta cảm thấy được hai người hẳn là bình tay. Trần Vũ cùng Phong Thiên Vũ đồng thời lui mấy bước, giữa hai người từng người cách ly cái này năm khoảng cách, hai người đều thật chặt trong tay chu kiếm. Muốn biết ngay từ đầu là kiếm chiêu đối lập, không thể sử dụng linh lực, thì ra là tinh khiết thân thể đối với kiếm pháp không chế, như thế nào đem kiếm chiêu phát huy ra đến. Người cũng phải cẩn thận, của ta vô cực lôi đỉnh kiếm pháp chú ý chính là cuồng bạo dị thường, tiêu tính toán không sử dụng linh lực, cũng sẽ ẩn chứa lôi điện chi lực. Phong Thiên Vũ muốn nhắc nhở Trần Vũ, hắn đã cùng với Trần Vũ luật bàn, như vậy tự nhiên sẽ không muốn lấy muốn chiếm cứ chính mình vô khí tiện nghi, lôi điện chi lực cũng không phải bất luận cái gì đều có thể đối đấy. Yên tâm đi, ngươi xuất thủ trước. Trần Vũ nhìn xem đối diện Phong Vũ, trong nội tâm đối với Phong Thiên Vũ càng thêm khẳng định vài phần. Rõ ràng đối với phương có thể không tự nói với mình đấy, dù sao nếu cho mình một trở tay không kịp lời mà nói, có lẽ chiêu kiếm của mình sẽ xuất hiện sai lầm, tỉ thí kiếm chiêu quá trình một bước sai, có lẽ tiểu thất bại, thế nhưng mà Phong Thiên Vũ lại nhắc nhở chính mình, quang minh lỗi lạc, Phong Thiên Vũ xứng đôi kiếm khách cái từ này. Đã như vậy, như vậy ta tiểu không khách khí. Phong Thiên Vũ trong tay toàn chứa lôi điện chi lực lợi kiếm, thời gian dần qua dơ lên mà bắt đầu, thân thể tự nhiên mà vậy cũng lấy trong tay mặt kiếm thời gian dần qua di động lên. Chân vũ đồng dạng là giơ tay lên bên trong hư kiếm. Hắn đang chờ đợi Phong Thiên Vũ xuất thủ trước, kiếm pháp của hắn chú ý chính là nhanh, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Phong Thiên Vũ kiếm chiêu sơ hở. Người chung quanh giờ phút này đều ngừng thở, sợ quấy rầy thế giới này đi lặng, sợ quấy nhiều đến hai người luật bạn, cũng sợ hai chính mình sẽ bởi vì hô hấp mà bỏ qua hai người quyết đấu. Xuỵ, Phong Thiên Vũ động, Phong Thiên Vũ trong tay kiếm cũng động. Một kiếm chém ra đi, hướng phía Trần Vũ chém ra đi, không có vẫn giữ lại làm gì tình cảm, một chiêu chí mạng, một kiếm như là một đạo lôi điện, huỳnh bổ đi ra. Đinh. Người chung quanh nhìn xem Phong Vũ một kiếm kia đều cảm giác được vô cùng rung động, một kiếm này căn bản không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, Trần Vũ sao có thể có ngăn cản đâu này. Nào biết được Trần Vũ tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, không lùi mà tiến tới, tựa hồ hướng phía Phong Thiên Vũ nuôi kiếm xung kích mà đi, trong tay hư kiếm cũng phát ra một tiếng tiếng xi. Si. si âm thanh, Phong Thiên Vũ sắc mặt có chút biến hóa, hắn không biết Trần Vũ đang làm cái gì, vờ như mà chủ động hướng phía kiếm của mình xung lên, đây không phải tự tìm đường chết sao. Nào biết được ngay tại kiếm của hắn muốn va chạm vào Trần Vũ cái kia lập tức, Trần Vũ trong tay kiếm trở nên vô cùng kỳ dị, Hình như là thoát ly bàn tay của hắn quét ngang đi ra ngoài, trực tiếp canh trường tiên vũ kiếm trực tiếp trạm bay ra ngoài, thân kiếm trực tiếp nghiêng Trần Vũ thân thể, vừa vặn theo Trần Vũ bên người xẹt qua đi. Mà Trần Vũ trong tay kiếm rơi vào Phong Thiên Vũ trên bờ vai, nếu như Trần Vũ vừa mới ra tay, một kiếm này chỉ sợ cũng đã bôi đoạn Phong Thiên Vũ cổ. Phong Thiên Vũ cảm thụ được phóng tại cổ mình thượng diện kiếm, trong nội tâm rung động vô cùng, hắn thật sự không biết Trần Vũ vừa rồi một chiêu kiếm là làm sao làm được, không chỉ nói hắn không rõ, mà ngay cả người quanh đều không rõ. Ta thua rồi, có thể nói cho ta biết ngươi làm sao làm được sao? Phong Thiên Vũ thu hồi trong tay kiếm, rất là thản nhiên nói. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập chính là sụp sôi ý niệm, hắn tin tưởng hôm nay thất bại, chỉ biết trở thành hắn động lực. Chân Vũ đối với Phong Thiên Vũ càng cao hơn xem vài phần, nếu đổi thành mặt khác võ giả, có lẽ sẽ tìm các loại lấy cớ nói, là kiếm pháp của mình quỷ dị, căn bản khó lòng phòng bị, hoặc là nói là mình buộc nghịch lừa dối, nhưng mà Phong Thiên Vũ đều không có, mà là rất thản nhiên nhận thua. Ta tu luyện chính là Huyễn Diệt kiếm pháp, tại ngươi vừa rồi cảm thấy ta cũng bị kiếm của ngươi đâm trúng thời điểm, kỳ thật ngươi đã sai rồi, bởi vì cái kia lại ảo giác của ngươi. Đương nhiên cuối cùng kiếm của ta sở dĩ có thể xuyên qua cánh tay của ngươi, rơi vào trên bờ vai của ngươi. Đó là bởi vì ta đối với kiếm pháp có đầy đủ tự tin, kiếm pháp của ta chỉ dùng tới giết người đấy, tuyệt không lệ mà lể mề, xuất kiếm tất sát. Nói cách khác kiếm pháp của người chú ý đúng là hiệu suất. Phong Thiên Vũ lĩnh ngộ năng lực siêu nhân, kiếm pháp lĩnh ngộ có thể càng là chắc tuyệt, nghe thấy Trần Vũ vừa nói như vậy, lập tức Tiểu Minh Bạch trong đó trọng yếu chỗ. Trần Vũ gật gật đầu, với tư cách một cái kiếm khách, xuất kiếm tất sát người, đây là Lao thôn dạy bảo hắn đấy. Hiệu suất hai chữ nói đến đơn giản, thế nhưng mà lại có ai biết trong đó kinh nghiệm bao nhiêu tôi luyện đâu này. Phong Thiên Vũ lúc này đây không nói thêm gì nữa, nội tâm có chút rung động. Muốn biết Trần Vũ xuất kiếm tốc độ, xuất kiếm động tác, xuất kiếm chuẩn xác trình độ, hết thể đều là như vậy nước chạy thành sông, chỉ có minh bạch kiếm pháp người, mới biết được muốn đến cảnh giới này, muốn tại phía trên này hạ bao nhiêu công phu, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn bảo trì luyện kiếm, cũng không gián đoạn. Gần đây nội tâm tiêu Ngạo Phong Tiên Vũ, nội tâm cũng nhịn không được nữa có vài phần kính nể. Kế tiếp bắt đầu kiếm ý đối kháng a. Trần Vũ nhìn xem đối diện Phong Tiên Vũ, chậm rãi nói, Phong Thiên Vũ lại cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói kiếm ý đối kháng ta có thể có thắng ngươi sao? Trần Vũ trong nội tâm im lặng, hắn vừa rồi được chứng kiến Phong Thiên Vũ vô cực lôi đỉnh kiếm pháp, cuồng bạo vô cùng, hắn lôi chi kiếm ý cũng là viên mãn cảnh giới, thế nhưng mà Trần Vũ lại đụng chạm đến kiếm cảnh cảnh giới, cho nên Phong Thiên Vũ kiếm ý đối kháng cũng sẽ không là đối thủ của mình, trừ phi Phong Thiên Vũ có thể thắng vì đánh bất ngờ, có cái gì kiếm ý che giấu thủ đoạn. Ta Phong Thiên Vũ tự nhận là kiếm pháp thiên tài, hôm nay gặp phải Trần huynh, mới biết được tiên ngoại hữu thiên, hôm nay luận bàn dừng ở đây, ta Phong Thiên Vũ một lời đã nói ra, trung quanh đều là một sao, muốn biết hai người chẳng qua là một chiêu đơn giản kiếm chiêu đối kháng, như thế nào Phong Thiên Vũ tựu cũng chỉ có chính thức tu luyện kiếm pháp người mới hiểu được, Trần Vũ kiếm pháp so Phong Thiên Vũ mạnh hơn một bậc, thế nhưng mà cái này một bậc lại đầy đủ lại để cho Trần Vũ giết chết Phong Thiên Vũ, chiến thắng Phong Thiên Vũ. Yên tâm đi, khoảng cách Long Đẳng bảng tranh đoạt chiến còn có một năm có thừa, cho đến lúc đó ta còn có thể cùng ngươi động thủ, cho đến lúc đó ngươi chưa hẳn còn có thể thắng ta. Phong Thiên Vũ nói xong, thu hồi trong tay kiếm, quay người rời đi, thân ảnh nhiều thêm vài phần cô đơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 470, Trần Vũ báo nổi. Ánh nắng sáng sớm, nhiều thêm vài phần ấm áp, lại để cho người tổng cảm giác là vô cùng Trần Vũ bước chậm tại nơi này Phi Long Tướng quân trong huyện mộ, cũng không biết tại đây là địa phương nào, mỗi ngày đồng dạng là buổi sáng quá mặt trời mọc, buổi tối thái dương rơi xuống. Đến từ Phi Long Tướng quân triệu hoán càng ngày càng mãnh liệt, Trần Vũ biết do chỉ sợ không được bao lâu chính thức Phi Long Tướng quân huyện muốn xuất hiện. Vô số mọi người hướng phía cái này tỏa vạn kiếp chi thành trung ương đoạn phi chạy mà đi, đều là hướng về phía Phi Long Tướng quân huyện mà đi. Trong đó không thiếu hụt ở bên ngoài thay đổi như trong trống chờ tay là mưa kỳ, hậu kỳ giả, cũng không thiếu hụt trên bảng ánh sáng niên tuấn. Trần Vũ như vậy một cái vừa mới đột phá nhân vũ cảnh hậu kỳ thanh niên võ giả, Đi trong đám người, nhìn về phía trên tơ không chút nào thu hút, cũng không có ai sẽ để ý hắn. Hướng phía hắn nhìn qua đều là khinh thường ánh mắt, theo bọn hắn nghĩ, một người vo cảnh hậu kỳ võ giả, vợ ơ ỉ mà vọng tưởng tham dự tranh đoạt phi long tướng quân huyết truyền thừa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thật sự là trời cũng giúp ta, không thể tưởng được cái này tên tiểu tử thối vợ ơ ỉ mà thật sự dám tới tham gia phi long tướng quân huyết truyền thừa, chúng ta nam nhạc môn nhiều như vậy trưởng lao ở đây, hôm nay nhất định phải bảo ngươi chết không có chỗ chôn. Trong đám người, Phạm Lương đôi mắt đặc biệt vận nẹo. Vừa rồi hắn bị Trần Vũ một kiếm trọng thương, rốc sức liều chạy thục mạng về sau, Đến bây giờ thương thế đều không có triệt để khôi phục. Phạm huynh, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, phải hay là không có cái gì phiền lòng sự tình. Tại Phạm Lương bên người, đồng dạng là một người trung niên nam tử, hắn chính là Nam nhạc môn trưởng lão, cùng Phạm Lương quan hệ không tệ. Đúng vậy à, nhìn về phía trên thần sắc của ngươi cũng không đúng tỉnh, sẽ không phải là thương thế lại tái phát à? Bên cạnh còn có một người đồng thời dò hỏi, hắn cũng là Nam nhạc môn trưởng lão. Phạm Lương trầm giọng nói, hai vị huynh đệ có chỗ không biết, ta sợ hiện tại bản thân bị trọng thương, chính là vì một người, hôm nay tiểu tử kia vợ y mà cũng lại tới đây, tụu trong đám người. Cái gì? Bơi mà còn dám xuất hiện, xem ra không cho hắn biết chúng ta Nam nhạc môn uy nghiêm cái kia thì không được, hôm nay nhất định phải giết chết hắn, mới có thể rửa sạch phạm minh nguy quất. Nhất mở miệng trước người là Nam nhạc môn trưởng lão Lý Thành, ở bên ngoài là Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ Định Phong tu vi, hôm nay là nhân vũ cảnh đại viên Mãn tu vi. Ở bên cạnh hắn chính là cái kia đồng dạng là Nam nhạc môn trưởng lão Tạ Dật, người này là, là Nam nhạc môn phó môn chủ Tạ Nhãn Nhị tử. Lý huynh, Tạ huynh, ngàn không được chủ quan, kẻ này phú không đơn giản, hắn có thể làm cho Nguyên Hoa tại hạ trọng thương chạy, thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, chúng ta nếu như liên thủ đối phó hắn, lấy nhiều thì thiếu, kẻ này tất nhiên hao tổn cùng tại chỗ, chỉ có điều trên mặt mũi có chút gây khó dễ. Phạm Lương hôm nay cũng bất chấp cái gì mặt mũi không mặt mũi, bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm nhặc, chỉ cần có thể giết chết Trần Vũ, ở đâu còn quản cái gì người khác rối danh nói toán nói. Ha ha ha, Phạm huynh nói cái gì điện, đã người nọ tự tìm đường chết, cũng trách không được chúng ta liên thủ đối phó hắn. Nếu không muốn không phải chúng ta tu vi bị áp chế, sao lại hà có thể đến phiên hắn ngai đáp? Không biết người nọ là ai, kính xin Phạm huynh tranh thủ thời gian mà đến. Lý Thanh tự nhiên biết rõ đối phương có thể khuất Tào Nguyên Hoa cùng Phạm Lương. Thực lực chỉ sợ không phải hạ người bình thường, cũng hẳn là một cái long đẳng bảng trước 20 nhân vật thiên tài. Bên cạnh Tạ rất càng là trực tiếp thúc dụng Phạm Lương. Bên kia ăn mặc một thân áo bào xám nhân vũ cảnh hậu kỳ thanh niên. Phạm Lương chỉ vào Trần Vũ thời điểm, ở bên cạnh hắn Tạ rất cùng lý thanh đồng thời nhịn không được cười lên ha ha, mở miệng nói, "Phạm huynh, người cùng chúng ta hai người hay nói dễn a." Chỉ bằng đối phương một cái vừa mới đột phá nhân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, lại có thể khuất phục ngươi cùng Tào Nguyên Hoa. Phạm Lương biết tự ngươi nói đi ra hai người khẳng định không tin. Dù sao phần này Thiên Phú thật sự là quá kinh khủng, lập tức Phạm Lương mở miệng nói, hai vị huynh đài cũng biết hắn là ai. Hai người mắt thấy Phạm Lương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, căn bản không giống như là hay nói giỡn, lập tức trong nội tâm nghi ngờ nói, Trán Dê lẽ lại thật sự là người này võ cảnh hậu kỳ giang hỏa. Hắn tự là chém giết Tào Kha con ruột Tào Hưu, hơn nữa bị Thiên Địa hai kiếm hai cái mời chào mà cự tuyệt Trần Vũ. Phạm Lương lời vừa nói ra, hai người trên mặt kinh ngạc lập tức biến mất. Hai người cũng đã được nghe nói Trần Vũ bổn sự, xem ra là đối phương không sai rồi. Trần Vũ lăn lộn trong đám người, ăn mặc một thân áo bảo giám. Ở trong mắt hắn xem ra chắc chắn sẽ không có người nhìn chăm chú hắn, dù sao mặc cho hắn cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Bất quá lập tức Trần Vũ nhịn không được lắc đầu, thật đúng là muốn cái gì đến cái gì, bởi vì hắn đã cảm nhận được có quen thuộc ánh mắt của người hướng phía cạnh mình quân tới. Ba đạo thân ảnh đồng thời hướng phía Trần Vũ vây quân tới, không phải là mấy ngày hôm trước bị Trần Vũ một kiếm trọng thương, chạy thuộc mạng Phạm Lương sao? Hai người khác chỉ sợ cũng là nam nhạc môn trường lão a. Ba người khí tức đều không sai biệt lắm, chỉ có điều Phạm Lương thương thế còn chưa khôi phục, thực lực hơi chút yếu một ít. Oh. Bên kia Nam Nhạc Môn ba cái trưởng lão giống như hướng phía một người võ cảnh hậu kỳ võ giả vây quanh đi qua, người kia chỉ sợ muốn gặp nạn. Hắn như thế nào đắc tội Nam Nhạc Môn ba cái trưởng lão đấy, muốn biết Phạm Lương, Lý Thanh, Tạ Dật ba người đều không phải là hạng người trẻ lương, Tâm Ngoan thủ lãnh. Nam Nhạc Môn làm việc từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, có khả năng ba người này xem người thanh niên kia không vừa mắt ta. Chúng quanh vốn tử có không ít người, hôm nay mắt thấy Phạm Lương và ba người đem Trần Vũ bao vây lại, nhìn về phía Trần Vũ trong ánh mắt đều mang theo cảm. Tiểu tử, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tới, hôm nay cũng đừng quấy ta Phạm Lương Tâm Ngoan thủ lạc. Ba người chúng ta liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Lương nhìn xem Trần Vũ, đôi mà vận vẹo mà nói. Lập tức hắn vừa nghĩ tới nếu như mình giết chết Trần Vũ, có thể lấy được đối phương trên người bảo vật, trong nội tâm vẻ lo lắng lập tức quét qua quét sạch. Phạm Lương không thể tưởng được vừa rồi ngươi như cùng một cái cầu đồng dạng kẹp lấy cái đuôi đào tẩu, hôm nay vợ ừ ỉ mà còn dám tìm ta gây phiền phức, xem ra lần trước tổn thương thương thế của ngươi không đủ, lúc này đây nhất định phải bảo ngươi chết ở chỗ này. Trần Vũ không thể tưởng được cái này Phạm Lương vờ ừ mà bản tính không đổi, còn muốn soán Nam Nhạc môn trưởng lão đối phó chính mình, vậy thì đừng tự trách mình không khí. Người thanh niên này là ai? Thật quân khẩu khí, hắn vờ ư ý mà nói mình có thể làm bị thương Phạm Lương. Nói khoác không biết ngựa, nhân vũ cảnh hậu kỳ tu vi, chúng ta ở đây ai cũng có thể đơn giản bóp chết hắn. Ta biết rõ người thanh niên này là ai, lời của hắn khẳng định không giả, hắn tựu là giết chết Tào Hưu chính là cái kia thiên tài Trần Vũ. Trong đám người đại đa số người không biết Trần Vũ, nhưng cũng có rất ít người biết rõ Trần Vũ, lập tức nói thẳng ra, khiến cho rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, muốn biết đồn đại Trần Vũ không phải người võ kỳ đỉnh phong sao. Xem ra đối phương quả nhiên là thiên tài, vờ ư mà tại long tướng quân trong huyết mộ đột phá đến nhân vũ hậu kỳ. Trần Vũ, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Phạm Lương nhìn xem Trần Vũ, một chữ một câu mà nói. Hắn không nghĩ tới Trần Vũ vợ Âm mà trước mặt nhiều người như vậy lại để cho chính mình khó chịu nổi, chính mình bị Trần Vũ gây thương tích sự tình, chỉ sợ sẽ truyền là vô số người chọ cười. "Trần huynh đệ, ta đến giúp ngươi giúp một tay." Vừa lúc đó, trong đám người Lâm Khải trực tiếp xuống tới, trong tay cầm lấy đao của hắn. Hắn thân là Lâm gia tử tôn, phi long tướng quân huyết mở ra, hắn tự nhiên là muốn bảo, không thể tưởng được vợ Âm mà ở chỗ này cùng đối phương gặp phải. Trần Vũ sắc mặt vui vẻ, dùng hắn thực lực bây giờ, muốn một mình chém giết ba người võ cảnh đại viên mãn Nhất là Phạm Lương người như vậy, sắp thực có không nhỏ độ khó. Trừ phi hắn bạo lộ chính mình liệt diễm phần thiên bí quyết ác chủ bài, đồng thời bộc lộ ra phệ kim trùng, thậm chí là lợi dụng phích lịch lôi hòa châu. Có thể bởi như vậy, kế tiếp Phi Long tướng quân chuyển thừa tranh đoạn, hắn sẽ trở nên vô cùng bị động. Ha ha ha, Lâm đại ca tới đúng lúc, người cho ta ngăn chặn một người là được, còn lại hai người ta thì sẽ chấm giết. Trần Vũ mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Trong tay vừa kiếm cùng ầm đồng thời xuất hiện, toàn thân màu xám trường bào nhìn về phía trên lộ ra bá khí lẫm lẫm, một đao một kiếm cho người vô cùng rung động. Ta đây tiểu ngăn chặn cái này Ly Thanh. Lâm Khải trong tay đao lập tức chỉ vào đối diện Lý Thành, không hề nghi ngờ trong 3 người thực lực mạnh nhất chính là Lý Thành. Lâm Khải đối phó Lý Thanh là lựa chọn tốt nhất, lưu lại 2 người giao cho Trần Vũ. Tốt. Trần Vũ trong tay hư kiếm cùng ầm hết đao dần dần dơ lên mà bắt đầu, trên người khủng bố viên mãn kiếm ý cùng viên mãn đao ý tràn ngập đi ra. Tiêu tan kiếm ý, bóng kiếm hư ảo mờ mịt, nhanh chi kiếm ý càng làm cho Trần Vũ kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Khô tịch đao ý tản mát ra khủng bố khí tức, xung quanh không ít hoa cỏ cây tối nhau nhau tản Hắn và Thiên Cơ lão nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn vợ ơ im mà sẽ thiên cơ lão nhân Khô Tịch Đao Pháp, chán ở dê lẽ lại hắn là thiên cơ lão nhân đệ tử. Mắt thấy Trần Vũ trên người tràn ngập xuất Khô Tịch Đao ý khí thức, rất nhiều người đều nhau nhao suy đoán Trần Vũ thân phận lên. Dù sao tại toàn bộ Thần Võ vương quốc, có thể sẽ Khô Tịch Đao Pháp cũng chỉ có thiên cơ lão nhân một cái. Lâm gia tiểu tử, là chính ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách ta không nhìn tại ngươi Lâm gia tổ tiên trên mà rồi. Lý Thanh toàn thân bằng bạc khí thế tràn ngập đi ra, hai đấm phía trên hiện ra màu vàng đất vững sáng, hướng phía Lâm Khải trực tiếp cư chú trên xuống, một quyền ném ra đi, như là một tòa đại sơn. Hừ! Nếu ngươi là Bách cấp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, ta có lẽ thật đúng là không dám đối với trả cho ngươi, ngươi không được quên, ngươi cũng là nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong mà thôi." Lâm Khải vung vậy lấy trong tay mặt đao, một đao chạm rơi xuống. Chính như hắn đang nói đồng dạng, nếu như là huyễn bên ngoài, hắn khẳng định không phải Lý Thanh đối thủ. Tại đây trong huyễn mộ, Lý Thanh muốn muốn giết hắn căn bản không có khả năng. "Bảnh!" Hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài, Lâm Khải thực lực cũng rất cường hãn, nhất là pháp của hắn tiêu sái vô cùng. Lý Thanh muốn giết chết Lâm Khải căn bản không có khả năng. "Phạm Lương, cho ngươi mạng sống cơ hội ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta rồi." Trần Vũ toàn thân cuồng bạo khí tức tràn ngập đi ra, Cửu Khiếu toàn thân lập tức thi chiến thuật, tu vi của hắn lập tức tăng lên tới Nhân Vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Không bố kiếm ý tràn ngập, trên hai tay toàn bộ ngưng tụ, thư kiếm cùng ầm vết đao lập tức biến mất, mười đạo chỉ mang hướng phía đối diện Phạm Lương 4 đi ra ngoài. Hư linh chỉ pháp, suy suyủy. Suy. Phạm Lương sắc mặt đại biến, cảm nhận được đến từ chính bốn phương tám hướng phong tỏa chỉ mang, nhị không được phẫn quát, cái này tên tiểu tử thối thực lực tại sao lại tăng cường rồi hả? Phạm Lương khẳng định không biết, Trần Vũ đang cùng Phong Thiên Vũ luận bàn về sau, kiếm lần nữa đột phá, khoảng cách kiếm cảnh cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi thì chuyển xuất hư linh chỉ pháp tự nhiên uy lực tăng nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 471, ngươi rựa vào cái gì vậy ta? Thật là khủng khiếp chỉ pháp, người thanh niên này là ai? Trung quanh trong đám người, không thiếu có 6 thế lực lớn max kiếp cảnh trung kỳ hậu kỳ võ giả, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ trên ngón tay 10 đạo chỉ mang. Rất nhiều người đều cảm nhận được cái môn này chỉ pháp lợi hại, nhất là lại đem kiếm y dung nhập chỉ pháp bên trong, cái môn này chỉ pháp quả thực đó là sống thoát thoát pháp, thậm chí so kiếm pháp càng tăng cùng. Tiết Tiên Sú tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết. Phạm Lương không thể tưởng được Trần Vũ và ừ im mà tàn nhẫn như vậy, nói động thủ tiểu đội thủ, căn bản không để cho bất luận cái gì thời gian. Lăng Tiêu Trưởng, Phạm Lương toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, ở trong mắt hắn xem ra dùng thực lực của mình, vô luận như thế nào cũng có thể ngăn cản Trần Vũ chỉ pháp, lập tức thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ Lăng Tiêu Trưởng. Trên hai tay như là lăng tiêu các giống như, rộng lớn khổng lồ, cuốn phong mang tất cả, hướng phía 10 đạo chỉ mang xung kích mà đi. Xuy suy suy suy, nào biết được 10 đạo chỉ mang vờ mà trực tiếp xuyên phá bàn tay của hắn, Phạm Lương sắc mặt sợ rút lui, 10 đạo chỉ mang lập tức rơi xuống toàn bộ mặc ở Phạm Lương trên thân thể. Phạm Lương trừng to mắt, nhìn mình trên người mười đạo lỗ thủng, máu tươi không ngừng theo mười đạo lỗ thủng bên trong tiêu rơi vãi đi ra, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Thật là khủng khiếp thanh niên, thật là khủng khiếp chỉ pháp. Kẻ này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, vợ ừ ý mà không sử dụng kiếm pháp tiểu đã bại Phạm Lương. Trải qua một trận chiến này, chỉ sợ này thanh danh của người nhất định sẽ lan truyền lớn, lại là một thiên tài chi tinh vượt khởi. Rất nhiều người đều không nghĩ tới Phạm Lương vờ mà không phải Trần Vũ một hiệp đi tử, hôm nay toàn thân đều là chỉ mang lưu lại lỗ máu, ở đâu còn có lực đánh một trận. Số tiểu tử Chúng ta Nam Nhạc môn có rất dài hơn lao tiến vào Phi Long tướng quân huyện, ngươi nếu là dám giết ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi." Phạm Lương hai mắt tái nhật nhìn xem Trần Vũ trong tay hư kiếm, cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia cổ kinh khủng sát khí, nội tâm của hắn có chút hối hận trêu chọc Trần Vũ, lập tức chỉ có thể có chuyển ra Nam Nhạc môn. "Tiểu tử, thực lực của ngươi không đơn giản, ta quên ngươi hay là thấy tốt thì lấy, nếu không hậu quả ngươi thừa đảm đường không nổi." Ta Định đứng ở bên, hắn không tới Trần Vũ thực lực mà qua Phạm Lương nhiều như vậy, hắn coi như là thủ thực sự không kịp, lập tức đối với Trần Vũ uy nói. Nào biết được Trần Vũ vờ im mà không núc nhích chút nào, toàn thân nhanh chi kiếm ý tràn ngập đi ra, cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong tay hư kiếm tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một đạo hư ảnh. Một kiếm này cực nhanh, lại để cho người chúng quanh đều trận mắt há hốc mồm. Phạm Lương cảm nhận được chính mình trên lồng ngực, một vết thương tràn ngập đi ra, trái tim đều triệt để nghiền nát, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không cam lòng, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ im mà thật sự dám hắn, chẳng lẽ hắn không sợ hãi Nam Nhạc Môn uy Bên cạnh Tạ Đĩnh sắc mặt hai mắt gắt chầm chầm vào Trần Vũ, nói, ngươi cũng giết chúng ta Nam Nhạc môn Trường lão. Hôm nay vô luận như thế nào cũng giữ lại không được ngươi, chịu chết đi." Tạ Đĩnh bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh linh giai trùng cấp linh minh, trên thân kiếm lóe ra hàn quang, trên người kiếm ý tràn ngập. Bất quá cái này Tạ Đĩnh kiếm ý cùng Trần Vũ so với, hữu là gặp dân chơi thứ thiệt. Tiểu tử này thật tác động, với mà không để cho Phạm Lương bất kỳ cơ hội nào, nói giết liền giết. Hay là không nên trêu chọc người này, trừ phi ngươi có thể chém giết hắn, bằng không thì hắn lớn lên, hậu hoạn vô cùng. Thật là đồ nhân vật thật đáng sợ, nếu như hắn thật là thiên cơ lão nhân đệ tử, như vậy chỉ sợ thần võ vương quốc có trò hay để nhìn. Không ít người cũng biết Thiên Cơ lão nhân cùng Thần Võ Vương quốc tạo ra ân oán, tạo ra nhiều lần muốn giết chết Thiên Cơ lão nhân, mà ngay cả Thần Võ Vương quốc đệ nhất cường giả Vạn Nhân Đồ đều cùng Thiên Cơ lão nhân đối thủ, bất quá rất đáng tiếc không chỉ lại để cho Thiên Cơ lão nhân đào thoát, nghe nói hôm nay Thiên Cơ lão nhân còn đột phá bách tiếp cảnh đại viên mãn cảnh giới, bằng vào cái kia xuất thần nhập hóa khô tịch đạo pháp, coi như là Vạn Nhân Đồ cũng không biết làm sao hắn. Không được. Trần Vũ nhìn xem tạ đính trong tay kiếm, nhìn không được mở miệ nói, "Chỉ bằng ngươi muốn giết ngươi cấp là vũ kiếm lấy. Trần Vũ trên người cuồng kiếm ý đi ra. Vô số kiếm ý tràn ngập, trung quanh một ít người chỉ cảm thấy trong tay kiếm run rẩy không ngừng mà bắt đầu, vờn ý mà muốn rời tay bay ra ngoài. Tạ Đỉnh sắc mặt đại biến, lập tức chỉ cảm thấy trong tay linh giai trung cấp linh binh không ngừng lắc lư, phát ra nhiều tiếng tiếng xi. Si. Xi si âm thanh không ngừng ngậy lên, tựa hồ muốn theo Tạ Đỉnh trong tay giãy rùa đi ra ngoài. Ha ha ha, ngươi rựa vào cái gì vậy ta, ngươi rựa vào cái gì sử dụng kiếm, mời nói cho ta biết. Trần Vũ hôm nay trên người kiếm ý đã đến gần vô hạn kiếm cảnh, kiếm ý tràn phía dưới, vạn kiếm đều muốn phục. Chết tiệt tiểu tử, hôm nay ta Tạ tất nhiên đem xương thành cho chỉ bằng tu vi của ta so người cao." Tạ Đỉnh nói xong toàn thân linh lực điên cùng tăng vọt, nửa bước bách cái cảnh. Rất nhiều người cảm nhận được Tạ Đỉnh trên người cái kia cố cùng bạo khí thế, nhịn không được có chút trừng to mắt. Muốn biết Phi Long tướng quân trong huyền mộ, bách tiếp cảnh võ giả tu vi đều bị áp chế, bất quá đối với bách tiếp cảnh hậu kỳ võ giả mà nói, tu vi của bọn hắn đều là bị áp chế đến nửa bước bách cái cảnh. Hôm nay cái này Tạ Đỉnh rõ ràng cho thấy thi triển xuất bí pháp, đem tu vi tăng lên tới nửa bước cái cảnh. Bởi như vậy, Tạ Đỉnh thực lực sẽ trở nên vô cùng cường hãn. Ha, ha, ha, ha số tiểu tử Hôm nay ta tựu cho ngươi biết được tội chúng ta nam nhạc môn cái cục." Tạ Đỉnh sau khi nói xong, hai tay gắt gao chảo lấy trong tay mặt linh giai trung cấp linh binh, thân kiếm thời gian dần qua hất lên, chúng quanh linh lực đều hướng phía thân kiếm ngưng tụ mà đi. "Thật sự là buồn cười, hôm nay tiểu coi như ngươi là bách kiếp cảnh tu vi, ta cũng chiếu giết không tha." Trần Vũ hôm nay đột phá đến nhân vũ cảnh hậu kỳ, thực lực của hắn đã sớm xưa lâu bằng nay. Hắn nhân vũ cảnh hậu kỳ có thể chém giết nhân cảnh đại viên mãn tu vi võ giả. Tống Chi Hán hôm nay lợi dụng cựu khiếu toàn thân đem tu vi đột phá đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hắn tin tưởng tiểu tính toán đối diện đứng đây chính là Bách Kiếp cảnh tiền kỳ tu vi võ giả, hắn cũng có năng lực chém giết, chớ nói chi là đối phương bất quá là nửa bước Bách Kiếp cảnh. Nam Nhạc Môn thật sự là khi người quá đáng, vừa ý mà khi dễ như vậy một thanh niên. Ba cái trưởng lao đối phó một thanh niên, cũng chỉ có Nam Nhạc Môn làm ra được. Người cũng không phải không biết, Nam Nhạc Môn gần đây lệnh loạt đều là được làm vua thua làm giặc, bởi như vậy không kỳ quý rồi. Chúng bên không ít mọi người đối với Nam Nhạc Môn rất có phê bình kính đạo. Giở phút này mắt thấy Tạ Đỉnh muốn đối phó Trần Vũ, nhịn không được mở miệng đối với Nam Nhạc Môn giễu cợt nói: "Hừ, được làm vua thua làm đặc, chỉ muốn người thanh niên này trở thành một người chết, các ngươi còn có cái gì rỗi danh nói toái nói?" Nam Nhạc Môn đồng dạng có người không cam lòng lặng hậu mà nói: "Tiểu tử, ngươi thật có ngức khí, bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi hay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Tạ Đỉnh hôm nay tu vi là nửa bước Bách Tuyết cảnh, khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, toàn thân kiếm khí mình, cùng bạo lực bắt đầu khởi động như là đại lớn. Lâm trầm, hắn thời gian dần trôi qua không phải lý thanh đối thủ. Hắn rủ sao không phải Trần Vũ cái kia cái đồ biến thái, toàn thân linh lực có thể vô cùng vô tận chi phối. Lâm Hải mắt thấy Tạ Đỉnh tu vi đột nhiên tăng lên tới nửa bước Bách kiếp cảnh, hắn nhịn không được tại trong nội tâm thay thế Trần Vũ niết một bà mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ có thể làm đúng là hết sức ngăn chặn Lý Thanh, không cho Trần Vũ hai mặt tụ lục. Giấu ngải kiếm pháp. Tạ Đỉnh biết rõ Trần Vũ thực lực không thể khinh thường, lập tức thi triển xuất địa cấp cực phẩm Võ Kỹ Giấu ngải kiếm pháp. Nửa bước cảnh võ giả tuy nhiên không phải chân chánh Bách cảnh, thi triển xuất địa cấp cực phẩm thế cũng bố. Chuẩn bị chịu chết đi. Kiếm pháp trấn che khuất bầu trời. Chính như kiếm pháp đích danh xương đồng dạng, tạ đĩnh kiếm pháp giống như là một trường cực lớn lưới đồng dạng, đúng vậy thiên địa giống như đều trở nên đen kịt lên. Tạ đĩnh đối với mình dấu ngày kiếm pháp mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, hắn tin tưởng tại công kích như vậy phía dưới, Trần Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Vũ trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập đi ra, hai tay giơ lên hư kiếm cùng ầm hết đao lập tức, thực lực của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, viên mãn kiếm ý cùng viên mãn đao ý đồng thời tràn ngập. Đầy kiếm ảnh, khiến cho người quanh đều xem hoa mắt. Cái này Trần Vũ vừa rồi chém giết Phạm Lương thời điểm, vừa y không phải hắn mạnh nhất thực lực, thật là khủng khiếp khí tức. Cổ hơi thở này chỉ sợ đã đạt tới bậc kiếp cảnh tiền kỳ võ giả cường độ, hắn rốt cuộc lạ ở đâu xuất hiện yêu nghiệt. Trần Vũ trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, chậm rãi nói, người đáng chết là ngươi, mà không phải ta Trần Vũ. Huyễn Diệt kiếm pháp, Khô tịch đạo pháp, Tiêu tan kiếm ý, như mộng như ảo, như áo ảnh trong mơ, kiếm pháp hư vô mờ mịt, lại để cho người cảm giác được tự hồ hết thể đều là hư ảo, thế nhưng mà không gian tại đây hư ảo kiếm ý bên trong, đều tại dần dần bầm bèo. Cô quang đạo ý, vạn vật đều muốn dũ, mà ngay cả võ giả linh lực cũng sẽ cảm giác được vô cùng vô tận trôi qua, lại để cho tinh thần của bọn hắn cảm thấy rung động. Kẻ này cực kỳ khủng bố. Nếu như không chết non, nhất định là Thần Võ Vương quốc mới một khóa ngôi sao mới. Trong đám người, Phi Vũ tông một cái lao giả mặt mũi tràn đầy rung động, hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, nhịn không được cảm thán nói: "Làm sao có thể? Tu vi của ngươi rõ ràng chỉ là Nhân Vũ cảnh đại viên mãn, làm sao có thể phát huy ra Bách Kiếp cảnh thực lực?" Tạ Đĩnh cảm giác được đợt trời khủng bố đao quang kiếm ảnh, lập tức xông tới tại kiếm pháp của hắn thượng diện, cái kia che đậy hết thể kiếm pháp lập tức bị diệt. "A! Ta không cam lòng, ta không cam lòng." "Xuy!" Tạ Đĩnh chỉ cảm thấy toàn thân bị vô số lợi kiếm cùng đao phá cả người trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lưu lại vô số khe hở cùng vết kiếm. Toàn thân đều là máu tươi tạ thế trên mặt đất mặt, vẫn không lúc nhích, hai cái xung huyết con mắt gắt gao chằm chằm vào Trần Vũ, trong lòng của hắn vô cùng hận. Hắn hận vì cái gì chính mình tu vi bị áp chế đến nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, hắn hận vì cái gì Trần Vũ tuổi còn nhỏ, là có thể thành đao pháp cùng kiếm pháp tu luyện đến khủng bố như vậy cái giới. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi dựa vào cái gì ta? Trần Vũ nhìn xem nằm ở cách đó không xa toàn thân đều là vết thương tạ đẫm, trong âm mang theo vài phần phúng. Chúng quanh không ít mặt người bên trên đều mang theo cười chảo phúng ý. Lúc này đây Nam Nhạc Môn xem như hỏng bét, muốn biết Bạch Kiếp cảnh võ giả, tại cái gì thế lực đều là chủ cột vương vàng. Hôm nay xem tại đến tình huống, rõ ràng toàn thân kinh mạch đức đoạn, coi như là may mắn không chết, tương lai cũng không có khả năng bất quá Bạch Kiếp cảnh tiền kỳ định phong sức chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 472, Nam Nhạc Môn lấn ta sát. Tiểu tử, người muốn làm gì? Vừa lúc đó, trong đám người một người trung niên nam tử bước chấm đi ra, trên người tự nhiên mà vậy tràn ngập xuất một cổ kinh khủng khí thế, người này thực lực rất bố. Trần Vũ hướng phía đi tới trung niên nam tử nhìn lại, sắc mặt trở nên ngâm trầm. Người này tại Việt bên ngoài chỉ sợ tu vi đã đạt tới Bách kiếp cảnh trung kỳ cảnh giới. Ngươi nói ta muốn làm gì, tự nhiên là sát nhân. Bất quá Trần Vũ Hạo không ích kỷ, đối phương tại đây Phi Long tướng quân trong huyền mộ, coi như là thực lực hơi chút cửa một ít, cũng không có năng lực chém giết chính mình. Ngươi muốn cùng ta Nam Nhạc môn không chết không lướt sao? Ngươi đã giết chết Phạm Lương trưởng lão, ngươi còn muốn giết chết phó con của trưởng môn, ngươi là không muốn sống chẳng sao? Cao Nguyệt Bạch hai mắt chằm chằm vào Trần Vũ, trong nội tâm cũng có chút rung động. Hắn không được cảm nói, vì cái gì thiên tài như vậy, không hiện ra tại chính mình Nam Nhạc môn? Cao trưởng lão, ngươi bỏ đi Hắn không dám giết ta. Cha ta chính là Nam nhạc môn phó trưởng môn tạp nhãn, cha ta hắn cũng tiến vào cái này trong huyền mộ, hắn dám giết ta chính là tự tìm đường chết. Tạ định thời gian dần qua theo trên mặt đất dây rủi lấy đứng lên, trong hai mắt mang theo phẫn nộ nhìn xem Trần Vũ. "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống ra, cho chúng ta Nam nhạc môn nhận lầm, hơn nữa từ nay về sau tuyên thệ gia nhập Nam nhạc môn trở thành Nam nhạc môn đệ tử hải tâm, ngươi giết chết phạm lương trưởng lão sự tình chúng ta Nam nhạc môn tựu không cứu, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng qua đỉnh, trong nội tâm có chút khinh thường, đều nhiều hơn đại người rồi, vờ ơ ý mà còn truyền ra của ngươi tên. Hắn và Tạ Đỉnh đều là đồng thời thay Nam Nhạc môn đệ tử, đã từng tự định ý vào thân phận địa vị, không ít khi dễ hắn. Cao trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Bị hắn giết chết Phạm Lương trưởng lão, ngươi vờ ơ im mà mời hắn gia nhập Nam Nhạc môn, hắn xứng sao? Tạ Đỉnh nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói. Cao Nguyệt Bạch nghe thấy cái này Tạ Đỉnh lời nói, nội tâm nhịn không được có vài phần phẫn nộ, lập tức mở miệng nói, "Tạ Đỉnh, đã ngươi lợi hại như vậy, ngươi như thế nào sẽ thất bại đâu này? Ngươi" Bị Cao vừa nói như vậy, Tạ Đĩnh lập tức có chút khí, lập tức ánh mắt hướng cách đó không xa liên tiếp bại lui lâm khải, trong nội tâm một sát ý tràn mà đi. Lâm gia tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ăn ta một kiếm. Tạ Đỉnh tuy nhiên bị Trần Vũ trọng thương, thế nhưng mà một kiếm này đâm ra đi thời điểm. Lâm Khải vốn chính là tại chết chống kéo dài thời gian, vừa bị Lý Thanh một trường đập lui ra ngoài, nào biết được sau lưng một thanh lợi kiếm xuyên thẳng qua mà đến. Xuy. Lợi kiếm lập tức xuyên phá Lâm Khải phía sau lưng, khiến cho Lâm Khải trực tiếp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun đi ra. Ha ha ha, Lâm ra tiểu tử, cái này là người cùng chúng ta nam nhạc môn đối nghịch kết cục. nhìn xem té trên mặt đất mặt Lâm Khải, nhịn không được cười lên ha ha. Trần Vũ toàn thân khủng bố sát ý tràn ngập đi ra. Trong hai mắt đều là huyết hồng chi sắc, hắn có thể cảm nhận được Lâm Khải sinh cơ chính dần dần biến mất. Vừa rồi tạ đỉnh một kiếm này, từ sau lưng xuyên phá chính là Lâm Khải trái tim. Lâm đại ca, người không sao chớ. Trần Vũ tốc độ tăng lên tới cực hạn, đột nhiên đi vào Lâm Khải trước người, nhìn xem Lâm Khải phía sau lưng máu tươi, nhìn không được nội tâm một cố điên cuồng sát ý tràn ngập ra đến. Lâm Khải sắc mặt trắng bệch, vì ngăn chặn Lý Thanh, hắn đã sớm linh lực tiêu hao không kiệt, hơn nữa tạ đỉnh một này, hắn chỉ sợ chống đỡ không nổi đi. Trần huynh đệ, ta chỉ sợ, không được. Trần Vũ trong nội tâm tràn ngập ngập trời sát ý, bị Tôn Thiên ấn gắt gao trấn áp ma kiếm ở thời điểm này tiểu muốn xuống tới, Trần Vũ trong nội tâm phảng phất có một cỗ thanh âm tại tràn ngập. Sắt, sắt, sắt, sắt. Cao Nguyệt Bạch cảm nhận được Trần Vũ trên người cái kia cỗ kinh khủng sát ý, lập tức nhìn xem lớn nhỏ Tạ Đỉnh, nhìn không được nổi giận mắng, "Tạ Đỉnh, ngươi sáu thật là đồ ngu xuẩn, ngu xuẩn, chính là các ngươi những này ngu xuẩn làm cho nam nhạc môn những năm này, đệ tử càng ngày càng rất rưỡi, xuất thành viên ít càng thêm ít. mình, nói, Bạch, gì ta?" cấm loại trở lại Nam Nhạc môn, ta tại đỉnh tất nhiên bảo ngươi biết rõ ngươi hôm nay những lời này sẽ trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Lâm đại ca, ngươi chống đỡ, ngươi ngàn vạn không thể chết được, các ngươi Lâm ra toàn bộ hy vọng đều tại trên người của ngươi, ngươi nếu chết rồi, ai đến khôi phục Lâm ra. Trần Vũ ôm trong lực Lâm Khải, chỉ cảm thấy Lâm Khải toàn thân linh lực không ngừng trôi qua. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho hắn ăn cánh mạng tử tinh hũ linh dịch, trước bảo trụ tâm mạch của hắn, sau đó không có người thời điểm cho hắn phục dụng tiên tiên linh dịch. Thông Thiên bên trong lão tôn cảm nhận được Trần Vũ bị phẫn, tranh thủ thời gian đối với Trần Vũ nhắc nhở: Của ta ở đây, ta sẽ không để cho ngươi chết, bởi vì chúng ta là huynh đệ, huynh đệ." Trần Vũ theo trong túi chữ vật lấy ra tánh mạng tử tinh hũ ngưng tụ mà thành linh dịch, tranh thủ thời gian uy, cho ăn, nhập lâm khải trong miệng. Quả nhiên như là lão thôn theo như lời đồn dạng, linh dịch bảo hộ ở lâm khải tâm mạch, bất quá lâm khải cũng ở thời điểm này mất đi. Giống. Trần Vũ trên bờ vai lang ra, tự hồ cảm nhận được Trần Vũ phẫn nộ, đột nhiên theo Trần Vũ trên bờ vai vẹo một tiếng thoát ra đi, trên người khủng bố khí thế tràn ngập đi ra. Tiểu móng vuốt đột nhiên hướng phía đối diện to tạ đỉnh lao ra. Rất nhiều người mắt thấy Trần Vũ trên bờ vai như là con mèo nhỏ đồng dạng súng vật, tại thời khắc này mới hiểu được, cái kia sùng vật tốc độ và âm ma khủng bố như vậy. A, ánh mắt của ta, ánh mắt của ta. Lang gia một móng vuốt trực tiếp xé rách tại đỉnh mắt phải, máu tươi tại tại đỉnh mặt mũi tràn đầy chảy xuôi xuống. Lang ra nhảy đến trên mặt đất, đối với tại đỉnh đột nhiên gắt hét. Tại đỉnh còn lại một con mắt gắt gao chằm chằm vào lăng ra, trong tay kiếm điên cùng vùng vẫy mà bắt đầu, ngươi cái này nhi ta muốn giết ngươi. Nào biết được Trần Vũ toàn thân khủng bố kiếm tràn ngập đi ra, cả người khí thế tăng lên tới cực hạn, hét lớn một tiếng. Hôm nay ta tiểu dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch Lâm Đại Ca thương thế. Xuy, Trần Vũ trong tay hư kiếm một kiếm chém ra đi, hôm nay trọng thương phía dưới, lại bị Lang giá hủy diệt một con mắt tạ đĩnh, lại làm sao có thể ngăn cản một kiếm này? Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết, ta muốn cho ngươi biết rõ, ta Trần Vũ cũng không phải ngươi đắc tội khởi đấy. Trần Vũ trong tay kiếm điên cùng ở tạ đĩnh trên người tràn ngập ra đến. A, a, a. Ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp, tạ đĩnh trên người tiểu lưu lại mấy chục đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống, tạ thời gian dần qua tê trên mặt đất mặt, thân thể không ngừng run rẩy. Xung quanh rất nhiều người nhìn xem một màn này, cũng nhìn không được đánh dùng mình một cái, nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt đều mang theo sợ hãi. Trần Vũ tràn ngập sát ý ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Lý Thanh, cười lạnh nói, "Kế tiếp tựu là tử kỳ của ngươi." Lý Thanh biết rõ Trần Vũ thực lực rất khủng bố, lập tức đối với người xung quanh la lên nói, "Nam nhạc môn mọi người, chẳng lẽ các ngươi muốn xem ta Lý Thanh chết ở chỗ này sao? Đợi tí nữa nếu phó tông chủ tựa nhãn mắt nhìn con mình chết ở chỗ này, các ngươi còn muốn mạng sống sao?" "Số tiểu tử, ta giờ thúc thủ chịu trói, nếu không kế tiếp cũng đừng quấy chúng ta tựu không khí." Nam nhạc môn lại là hai cái trưởng lão đứng ra. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay nhóm người mình không động thủ đối phó Trần Vũ, chuyện này rơi vào tay Phó tông chủ Tạ Nhãn trong tay, chỉ sợ Nam nhạc môn không tiếp tục bọn hắn dung thân chi địa, thậm chí còn có thể bị Tạ Nhãn chấm giết. Ha ha ha, tới tốt, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết hai cái, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, hôm nay là Nam nhạc môn lấn ta trước đây. Trần Vũ toàn thân khí uy điên cuồng tràn ngập đi ra, trong tay hư kiếm cùng ẩm huyết đao đồng thời chém dựng đi ra ngoài. Huyễn pháp, giết cho ta. Khô tịch pháp, sát. Lý Thanh và ba người sắc mặt hoảng sợ thì chuyện xuất địa cấp cực phẩm võ khí đối kháng, lại đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra đến. Lý Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn xem Trần Vũ, cả giận nói, "Trần Vũ, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngươi đã giết chết Phạm Lương cùng Tạ Đỉnh, hiện tại đội hàng, có lẽ tạm phó tông chủ còn có thể tha cho ngươi một mạng." Buồn cười, các ngươi giết ta cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi đang ở Lâm gia tổ tiên trong huyền mộ, lại đối với Lâm gia phía sau lưng tử tôn tàn sát giết, các là cái gì? Không phải chém tận giết tuyệt sao? Trần Vũ trong hai tay hư kiếm cùng thượng diện toàn bộ đều là máu tươi cả người cười lên ha hả, một câu một câu đều sầm nhập nhân tâm. Muốn biết Lâm Khải thế, nhưng mà Phi Long Tướng quân duy nhất đích hệ tử tôn, thế nhưng mà tại đỉnh lại đối với Lâm Khải sau lưng hạ độc thủ, hiện tại sinh tử không biết. Cao Nguyệt Bạch, ngươi nếu lại không động thủ, chỉ sợ các loại phó tông chủ đã đến thời điểm tự là tử kỷ của ngươi. Lý Thanh nhìn về phía đứng ở một bên Cao Nguyệt Bạch. Cao Nguyệt Bạch thực lực không hề nghi ngờ là tại đây mạnh nhất đấy, cũng chỉ có hắn có thể cùng Trần Vũ đối kháng. Lý Thanh bọn người đưa ánh mắt tụ tập tại Bạch người, dụng tạ nhàn đến uy hiếp Cao Phó trưởng môn, phó trưởng môn, không tốt rồi, không tốt rồi. Khoảng cách Trần Vũ chỗ địa phương hơn 10 dặm có hơn địa phương, đồng dạng là rất nhiều người đều đang đợi đợi Phi Long tướng quân huệ triệt để mở ra, bọn hắn đang chờ đợi Phi Long tướng quân truyền thừa. Tạ Đình thiếu ra bị bị Tạ Nhàn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn mình trước mặt cái này trưởng lão, cả giận nói, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không một hơi nói xong? Tạ Đình thiếu ra bị giết. Cái tên nam nhạc môn trưởng lão trước hết nhất nghĩ đến đúng là tranh thủ thời gian thông chi Tạ Nhàn, muốn biết hắn lưu lại cũng không phải Trần Vũ đối thủ, chỉ cần Tạ Nhàn đi qua, Trần Vũ tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 3 Tạm nhàn đột nhiên một cái tắt hung hăng vô vào trước mặt trung niên nam tử trên mặt, cả giận nói, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta. a bên này, cái thưa cái trung niên nam tử trong nội tâm tức giận máng một câu, lại cũng chỉ dám trong lòng nổi giận. Tạm nhàn bên người nam nhạc môn một ít trường lao, cũng là theo sát mà đi. Chết. Một cái chữ chết theo trần vũ trong miệng nổ ra lập tức, thôn thiên ấn bên trong toàn bộ linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động má bắt đầu, trong tay hắn hư kiếm cùng ấm hết đau lần nữa ngập xuất thấm người ấm huyết đau Lý Thanh không thể tưởng được Cao Nguyệt Bạch vừa im mà còn không ra tay, mắt thấy Trần Vũ một đao một kiếm chạm rơi xuống, chính mình ba người căn bản không cách nào ngăn cản, bất quá cũng chỉ có thể đủ tất cả lực xuất thủ. Suy suy, Trần Vũ một người đối phó ba người võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, muốn giết chết đối phương ba người hay là quá khó khăn, chỉ có thể đủ dùng ba người bản thân bị trọng thương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 473, Tạ Lao Cầu. Tiểu tử, còn không để cho lão phu dừng tay. Một đạo lăng lệ ác liệt thanh từ nơi không xa truyền đến, đúng là vô cùng lo lắng chạy đến Nam Nhạc môn phó trưởng môn Tạ Nhàn. Hắn xem trên mặt đất mặt năm Phạm Lương cùng con mình tạ đến thi thể, còn có ba cái trọng thương trưởng lão, đôi má lập tức trở nên âm trầm lên. Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, bạo cho ta. Nào biết được Trần Vũ trên mặt một cỗ hung ác lệ chi sắc tràn ngập đi ra, trong tay một quả màu đỏ rực hạt châu hiện ra ra, khủng bố khí tức theo hai quả hạt châu thượng diện tràn ngập đi ra. Linh giai trung cấp duy nhất một lần linh bảo, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu, đây không phải Trần Vân đại sư luyện chế linh bảo sao? Thế nhưng mà mọi người chung quanh đã không kịp nghĩ nhiều, hai quả hướng phía người bay ra ngoài, cuồn bạo khí thế bạo phát đi ra. Không, Lý Thanh ba người hôm nay bản thân bị trọng thương lại làm sao có thể ngăn cản Phích Lịch Lôi Hỏa Châu vì thế. Bỗng, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu đột nhiên muốn nổ tung lên, trên mặt đất chỉ lưu lại một cực lớn hô to, trung quanh đều là hỏa diễm thiêu đốt dấu vết, về phần Lý Thanh và ba người chỉ có một chút phần còn lại của chân tay đã bị cột mơ hồ không rõ, trên mặt đất toàn bộ đều là mùi cháy khét. Hốc. Ở đây tất cả mọi người nhìn xem một màn, cũng nhìn không được hít sâu một hơi, đối với Trần Vũ Tàn nhẫn bọn hắn đều cảm thấy có chút rung động, ba cái bách kiếp cảnh võ giả cứ như vậy bị giết. Nam Nhạc môn lúc này, đây ở chỗ này hao tổn năm cái bách kiếp cảnh tiền kỳ võ giả, như vậy tổn không thể bảo là không lớn muốn biết mỗi cái trong môn phái, bách kiếp cảnh võ giả toàn bộ cộng lại cũng không quá đáng là gần trăm cái mà thôi. Tạ Nhàn sắc mặt tái nhận, hắn không nghĩ tới tại hắn hô lên rừng tay thời điểm, đối phương vẫn im mà còn dám động thủ, cái này hoàn toàn tựu là tại đánh mặt của hắn. Hắn thân là nam nhạc môn phó trưởng môn, tu vi càng là đạt tới bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tại toàn bộ thần võ vương thủ đô xem như giới một người, trên phần người, hôm nay lại bị một người võ cảnh hậu kỳ thanh niên trước mặt nhiều người như vậy không để cho hắn mặt ngũi, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Cái này Trần Vũ, cái này chỉ sợ phải gặp Thái Hường, Nam nhạc môn phó trưởng môn Tạ Nhàn người nào không biết tính cách của hắn Bá Đạo. Trần Vũ vốn là giết chết con trai ruột của hắn Tạ Đỉnh, lập tức lại là không để cho hắn mặt mũi, đang tại hắn chém giết Nam nhạc môn ba cái trưởng lão. Hôm nay xem Tạ Nhàn sắc mặt đã biết rõ, chỉ sợ hắn bị Trần Vũ kích thích nộ không nhẹ, cũng không biết hắn có thể hay không giết chết Trần Vũ. Mắt thấy Tạ Nhàn mang theo trước mọi người ra, trung quanh thế lực khác võ giả cũng biết, chỉ sợ nhìn thật là náo nhiệt. Hảo tử, hôm nay ngươi không chỉ giết chết con ta Tạ đỉnh, càng là giết chết ta Nam nhạc môn bốn trưởng không thể nói trước lão phu cũng muốn thân thủ đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Tạ Nhàn nhìn xem Trần Vũ, thanh âm giàn mua bên trong thoát ra một cổ khí phách, hắn Tạ Nhàn thân là một môn phái phó trưởng môn, như thế nào không có tính tình người. Thật sự là bờ cười, người cái này lão cầu muốn nếu như là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, ta xác thực không phải là đối thủ của người, bất quá rất đáng tiếc ngươi cái này, lão cẩu bất quá là nửa bước Bách Kiếp cảnh tu vi, ngươi cái tiêu cầu nhi từ lúc đó chẳng phải nửa bước Bách Kiếp cảnh bị ta giết sao? Trần Vũ nhìn xem chỉ cao khí ngang Tạ Nhàn, trong nội tâm nộ khí tụu không đánh một chỗ đến. sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nghe Trần Vũ há miệng một cái lão ngậm miệng cái lão cẩu mà lấy hắn cũng có chút ít chịu đựng không nổi rồi. Ha ha ha, trời giỏi lắm, trời giỏi lắm, Nam nhạc môn trưởng lão Liễu mạng Phần trọng thương ta Thiên Ma tông đệ tử Hạch Tâm, không thể nói trước hôm nay ta thủy ý tiêu tiêu cũng muốn đi ra lấy một cái nói. Vừa lúc đó, trong đám người, một người trung niên nam tử, nhìn về phía trên như là một chén nước, giống như tại đó không hề bận tâm, theo hắn trắng nõn trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì tuyết nguyện dấu vết, chỉ là cho người một loại hắn rất bình tĩnh cảm giác, dù là hắn nói chuyện cũng cho người một loại tự nhiên hào phóng cảm giác. Nhìn thật là náo nhiệt, Thiên Ma tông đệ tử Tâm lâm Khải bị Nam nhạc môn trọng thương, Hôm nay sinh tử không biết, Thiên Ma Tông Phó tông chủ Quả Nhiên đến, đến rồi. Rất nhiều người nhìn xem Thủy Ý Tiêu Tiêu đi tới, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thiên Ma Tông ở chỗ này trưởng lão cũng số lượng cũng không ít, nếu như hai môn phái đến một hồi đổ máu, có lẽ hoặc đặc biệt phân khích. "Hừ, Thủy Ý Tiêu Tiêu, ngươi đi ra xem náo nhận gì, chẳng lẽ ngươi sao trông thấy con của ta tại đỉnh bị giết, chúng ta Nam Nhạc môn bốn trưởng lão cũng chết oan chết uổng sao?" Tạ Nhiên không nghĩ tới ở thời điểm này Thiên Ma Tông đứng ra, bất quá sắc mặt của hắn có chút âm trầm nhìn về phía cách đó không xa Cao Mười Bạch. "Hừ, tốt cái Cao Mười lần bảy lượt cùng ta đối nghịch." Mắt thấy Nam Nhạc Môn trưởng lão chết oan chết uổng, ngươi vợ ơ im mà ở một bên quan sát, ngươi là có ý gì? Cao Nguyệt Bạch nghe thấy Tạ Nhàn lời nói, hắn sớm có chuẩn bị, chậm rãi nói, "Phó trưởng môn lời ấy sai rồi, tất cả mọi người do như ban ngày, ta vừa rồi đứng ra, vốn chính là chuẩn bị điều giải song phương mâu thuẫn, nào biết được lệnh hái Tạ đĩnh trưởng lao từ phía sau lưng đánh lén, làm cho Lâm Khải bản thân bị trọng thương, mới khiến cho Trần Vũ giận tím mặt, bọn hắn gieo gió gặt bão, tự lại cũng phải cùng hắn cùng chết." nghe thấy những lời này, dàn mua đôi má có chút di động, hắn biết rõ Bạch nói tuyệt không phải lời nói dối. Hắn càng thêm tin tưởng chính mình đệ tứ nhi tử tạ đĩnh tính cách. Đương nhiên hắn biết được là biết được, tự nhiên không thể lại để cho Cao Nguyệt Bạch vừa lòng đẹp ý vô luận nói như thế nào, ngươi thân là nam nhạc môn trưởng lão, tiểu có nghĩa vụ xuất thủ hộ vệ môn phái tôn nghiêm, hiện tại ta lệnh cho ngươi chém giết Trần Vũ, đem công tru qua. Tạ Nhàn nhìn xem Cao Nguyệt Bạch, giàn môi trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, chỉ bằng ngươi Cao Nguyệt Bạch cũng muốn cùng ta đấu, ngươi còn quá non. Cao Nguyệt mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cái này nhàn, cái này lão hổ cho thấy muốn dùng chính mình thăm Trần Vũ thủ đoạn. Nếu gật ở việc bên ngoài, Tạ Nhàn tự nhiên đối với Trần Vũ lập tức động thủ chém giết, nhưng hôm nay Tạ Nhàn cũng không quá đáng là nửa bước bác tiếp cảnh tu vi, nếu là hắn xuất thủ không cách nào chém giết Trần Vũ, tương lai sẽ biến thành trò cười. Phó trưởng môn Minh Thiết, tại hạ sát thực không cách nào cam đoan giết chết Trần Vũ, nếu tại huyệt bên ngoài tại hạ khẳng định nghĩa bất dung từ xuất thủ, tính xin phó trưởng môn tự mình xuất thủ, định có thể dễ như trở bàn tay. Cao Nguyệt Bạch cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức đối với Tạ Nhàn mở miệng nói: "Ta nói Tạ lão cầu, người cũng đừng lại nói nhảm, ngươi cũng đừng lễ đấy, ngươi thân là nhạc môn phó trưởng môn, đối với ta xuất thủ lý do đương nhiên" Hôm nay ta nếu là có thể giết chết người cái này lao cậu, tất nhiên sẽ thanh danh đại trướng. A ah, ha ha ha. Trần Vũ chảo lấy trong tay mặt hư kiếm cùng ẩm huyết đao, đối với Tạ Nhàn mang theo chảo phúng mà nói, "Tiểu hình đệ nói không sai, cha NZ lẽ lại nam nhạc môn phó trưởng môn, hôm nay vợ ầm ĩ mà sợ hãi một cái 20 xuất đầu thanh niên." Thủy Ý Tiêu Tiêu đứng ở một bên, trong hai mắt mang theo thưởng thức, nhìn về phía Trần Vũ. Hắn cảm thấy Trần Vũ tính cách đặc biệt hợp tâm ý của hắn, nên bá đạo thời điểm nên đạo, nên bụng hắc thời điểm bụng hắc, nên xung quan giận dữ thời điểm xung quan giận giữ. Nếu không phải nhớ tới thiên địa hai kiếm mời Trần Vũ bị cự tuyệt lời mà nói, hắn cũng muốn mở miệng mời Trần Vũ gia nhập Tiên Ma tông, không thể nói trước cũng muốn hào hảo bồi dưỡng một phen. Hừ, thật sự là buồn cười, ta Tạ Nhàn tung hoành thần võ vương quốc vài thập niên, sao lại, há có thể sợ một tên ma đầu tiểu tử. Tạ Nhàn mặt mũi tràn đầy khinh thường, lập tức nhìn về phía Trần Vũ, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, hôm nay là chính ngươi muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta." "Tiểu tử, cẩn thận một chút, lao ra hỏa này tu vi tuy nhiên bị áp chế đến nửa bước bách tiếp cảnh, thế nhưng mà cảnh giới cao hơn ngươi quá nhiều, thực lực của hắn rất bố." Lão tôn Tạ tôn thiên ẩn ở bên trong quay mắt về phía Trần Vũ nhắc nhở, nếu Trần Vũ là bách tiếp cảnh tiền kỳ tu vi Có lẽ còn không sẽ biết sợ Tạ Nhàn, thế nhưng mà Trần Vũ tu vi so với việc tu luyện vài thập niên Tạ Nhàn mà nói, hay là quá thấp. Ơ. Trần Vũ toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, thôn thiên ấn điên cuồng xoay tròn. Hắn liên tiếp chém giết nam nhạc môn năm cái trưởng lão, đã liên tiếp 3 lượt thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỹ, mà lấy linh lực của hắn rồi dạo, giờ phút này cũng có chút ít không chịu nổi rồi. Ầm ầm. Tạ Nhàn không hổ là nam nhạc môn phó trưởng môn, giàn mua cánh tay thời gian dần qua giơ lên mà bắt đầu, xung quanh không gian phát ra ầm ầm khí thế theo Tạ trên người tràn ngập đi ra. Thật là khủng khiếp khí thế bất chấp cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả quả nhiên cùng bố. "Tiểu tử, ngươi bây giờ động thủ tự sát, ta lưu ngươi cái toàn thời. Tạ Nhàn đối với tại thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, lập tức đối với Trần Vũ mở miệng nói: "Lão cậu, ngươi nếu hiện tại tự sát, ta cũng có thể lưu ngươi cái toàn thời, nếu không đợi tí nữa ra già, già của ngươi ta tất nhiên cho ngươi hóa thành cho tẫn." Trần Vũ nhìn xem tạm Nhàn, ha ha cười cười. "Muốn chết?" Tạ Nhàn triệt để bị Trần toàn thân linh lực điên bắt đầu khởi động đồng thời, trên hai tay linh lực hội tụ, phản phất nhánh sông bình thường rất nhanh chảy xuôi lên. "Địa cấp cực phẩm võ khí, Tử Hà." Địa cấp cực phẩm Võ Kỵ thi triển đi ra lập tức, quay trùng quanh tạm nhãn phương viên mấy trong vòng mười trượng, toàn bộ đều là một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, trong đó một vòng ánh trắng tản mát ra u ám hào quang, khủng bố vô cùng. Quả nhiên khủng bố. Trần Vũ biết rõ chính mình chỉ sợ chỉ có thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết mới có tư cách, mới có thể đối kháng cái này tạm nhãn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỵ. Liệt diễm phần thiên bí quyết. Trần Vũ trong thân thể, từ La diễm điên cuồng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, Trần Vũ hôm nay có thể dần dần điều khiển tử La Lan đú diễm, nhưng căn bản không cách nào triệt để lại để cho tử La Lan diễm dung hợp tại liệt diễm phần thiên bí quyết bên trong co như là gần kể từng chút một tử la lan đú diễm, cũng đã đủ khủng bố. Thật là khủng khiếp độ ấm. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được máu của ta đều tại tiêu đốt. Quần áo của ta bốc cháy lên, á đau chết mất, quá đau đớn. Nhanh chóng lui lại. Trần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều là đau đớn bị liệt, thi triển xuất liệt diễm phần thiên bí quyết nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy, nhất là muốn thừa nhận từ la lan đú diễm đốt cháy. Ngay tại Trần Vũ thi triển xuất liệt phần thiên bí quyết cái kia lập tức, hắn chỉ cảm thấy thân thể lập tức hư thoát, mà ngay cả thôn thiên bên trong chạy xuôi đi ra linh lực cũng trở nên mỏng manh lên. Đáng chết, đây là cái gì vô kỹ? vở ra mà khủng bố như vậy. Tạ Nhàn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, toàn thân tràn ngập dòng sông hướng phía Trần Vũ rơi xuống dưới ra, trong đó ưu ám ánh chăng, càng là biến thành đạo đạo khủng bố công kích, hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến. Oanh! Một đốm lửa cầu theo Trần Vũ trong thân thể xung kích đi ra ngoài, hủy thiên địa địa, điên cuồng khí thế lập tức tràn ngập, cực nóng độ ấm theo dòng sông bên trong bàng bạc bốc cháy lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 474, Phi Long tướng quân cứu người. Tạ cảm giác được một cỗ sóng hướng phía chính mình tập kích mà đến, chính cũng không thể tránh, lui không thể lui, chỉ có thể có cường hành thừa nhận. Thân thể cũng đừng sóng nhiệt mang bay ra ngoài, bất quá tu vi của hắn cùng cảnh giới đều bị hắn không có khả năng bị thương. Trần Vũ thi triển đi ra liệt diễm phần thiên bí quyết căn bản không có hoàn toàn đem Tử La Lan đố diễm dung hợp, bằng không mà nói, chớ nói coi như là tạ nhãn, thần võ vương quốc đệ nhất cường giả vạn nhân đồ xuất thủ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên điệu kỳ hỏa uy lực cái kia hoàn toàn có thể uy hiếp một tòa thành, lập tức thu lại để cho một tòa thành thị hóa thành cho tận. Hoa. Chân Vũ sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này tạ nhãn kỳ vi, phó trưởng môn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hôm nay đối phương tu vi là nửa bước Bách kiếp cảnh, cái kia nhánh sông đụng vào Trần Vũ trên thân thể, khiến cho Trần Vũ bay rất ra ngoài, chủ trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Xèo xèo cờ cờ ý tở tệ. Lang gia đứng tại Trần Vũ trên bờ bay, linh động trong hai mắt mang theo lo lắng, đối với Trần Vũ không ngừng thét lên. "Chết tiệt tiểu tử, hôm nay lão phu không bảo ngươi bẩm thầy và đoạn, ta tiểu không gọi tạm nhàn." Tạm nhàn cảm nhận được chính mình toàn thân đen kịt quần áo, da mua trên da thịt đều là cháy dấu vết, đầu đầy hoa dâm tóc cũng bị ngọn lửa thiêu loạn thất bát đạo cho dù Trần Vũ vừa rồi công kích không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương, có thể đây đối với tạ nhãn mà nói quả thực là vô cùng đột nhã. Muốn biết cảnh giới của hắn thế nhưng mà bách kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào bách kiếp cảnh đại viên mãn. Tại thần võ vương quốc lúc nào không phải thay đổi như trong trống trở tay là mưa, không nghĩ tới hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, lại bị một tên mao đầu tiểu tử gây thương tích. Thật là khủng khiếp với đấu, vừa rồi Trần Vũ đó là cái gì võ kỹ, ta như thế nào cảm giác được hiện tại da thịt đều là đau nhức đấy. Cái kia ngọn lửa màu tím là cái gì hòa diễm? Các người xem chúng quanh mấy trong vòng mấy trượng, toàn bộ đều là một mảnh đốt trọi dấu vết, quả thực nhân gian luân hồi. Vừa rồi ta có một loại dự cảm, nếu ngọn lửa kia rơi vào trên người của ta, ta chỉ sợ trong thời gian ngắn tiểu sẽ biến thành cho tàn, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Tiêu tính toán Trần Vũ bị tạ nhàn trọng thương, người chúng quanh trong nội tâm cũng còn là rung động. Muốn biết Trần Vũ chính thức tu vi bất quá là nhân vũ cảnh hậu kỳ, hơn nữa Trần Vũ vừa rồi đã liên tiếp thi triển ba bốn lần địa cấp cực phẩm khí, hôm nay vừa mà còn có thể làm bị thương tạ nhàn. Rất nhiều người đều tin tưởng, hôm nay Trần Vũ nếu như bất tử. Đi ra phi long tướng quân huyền này, Kiểu là Trần Vũ danh chấn thần võ vương quốc này. Bất quá người chung quanh cũng nhịn không được lắc đầu, dùng tạo nhãn thực lực cùng tính cách, lại làm sao có thể lại để cho trọng thương phía dưới Trần Vũ còn sống lý khai. Khục khục khục. Trần Vũ dễ dàng lẫy theo trên mặt đất đứng dậy, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hắn hiện tại toàn thân linh lực tiêu hao hầu như không còn, muốn tái chiến căn bản không có khả năng. Vừa vận dụng ngươi cái này, Lao Thất Phu đến thử xem sư phụ luyện chế Phích Lịch Lôi trên hiện hiện vòng ác lệ chi sắc. Muốn đoạn thời gian ra đến Châu, thế nhưng mà linh giai duy nhất một lần cao cấp linh bảo mặc kệ bằng tạ nhàn như thế nào khủng bố, tại phích lịch lôi hỏa châu phía dưới cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tạ nhàn toàn thân khủng bố khí thế tràn ngập đi ra, từng bước một hướng phía Trần Vũ đi tới, trong hai mắt đều là điên cuồng sát ý, lao phu không thừa nhận cũng không được, ngươi xác thực là một thiên tài, bất quá ngươi muốn trách thì trách ngươi không nên trêu chọc ta. Sau khi ngươi chết, xin nhớ kỹ kiếp sau tại ngươi không có lớn lên trước kia, ngàn vạn đừng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bẩn dễ. Tạ hôm nay nhất định phải chém giết Trần Vũ, Trần Vũ biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, lại để cho hắn trong nội tâm đều sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Một người võ cảnh hậu kỳ 20 tuổi xuất đầu thanh niên, lại có thể chém giết 5 người võ cảnh đại viên mãn võ giả, càng có thể chống lại chính mình. Chỉ cần một lần nữa cho Trần Vũ đầy đủ thời gian, lại để cho hắn lớn lên, tuyệt đối tiểu là lòng đằng trên bảng đứng đầu trong danh sách ngôi sao mới. Tại Trần Vũ trên người, tạm nhàn cảm nhận được một loại trước nay chưa có sợ hãi. Hừ, lão cậu, Người muốn giết ta, còn muốn nhìn ta ta có nguyện ý hay không? Nào biết được ngay tại Trần Vũ lời nói còn chưa nói xong thời điểm, bên cạnh Thiên Ma tông phó tông chủ thủy ý Tiêu, tiêu đột nhiên xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt. Mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, lập tức nhìn về phía đối diện Tạ Nhàn, mở miệng nói, "Tạ lão gia hỏa, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu này?" Tạ Nhàn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cười lạnh nói, "Thủy Ý Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay thật sự muốn ngăn cản ta chém giết cái này tên tiểu tử tối sao? Ta khuyên ngươi hay là cút qua một bên, chớ sen vào việc của người khác, nếu không lão phu liền ngươi cùng một chỗ giáo hấn. Thủy Ý Tiêu Tiêu trong tay xuất hiện một thanh lóe ánh sáng long lanh lợi kiếm, Tạ Nhàn thật không ngờ vọng, không thể nói trước hắn Thủy Ý Tiêu Tiêu cũng phải cùng đối phương so, so chiêu. Tạ nhàn, đã sớm nghe nói ngươi cuồng vọng vô cùng, Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào giáo hơn ta. Thủy Ý tiêu tiêu trên người không kém gì chút nào tạ nhàn khí thế bạo phát đi ra, đồng dạng là nửa bước bách cái cảnh. Tào huynh, chẳng lẽ ngươi tiểu không muốn giết chết tiểu tử này, muốn biết hắn và Lâm ra tiểu tử kia thế nhưng mà huynh đệ. Tạm Nhan giàn mua trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, nhìn về phía không xa xuất một đạo thân ảnh. Bách kiếp cảnh hậu kỳ, Tào Tuyết Hùng. Rất nhiều người cũng nhịn không được kinh ngạc, không thể tưởng được Tào gia vợ ơ im mà cũng có người tiến vào phi long tướng quân trong huyền mộ, cái này tu vi cũng là nửa bước cái cảnh. Ha, ha, ha đã Tạ huynh đều nói như vậy rồi, Tại hạ nếu như không ra tay, không khỏi bất cận nhân tình." Tao Tuyết Hùng ha ha cười cười, trực tiếp bước ra một bước, trong hai mắt mang theo nhàn nhã sắc ý, như có như không nhìn về phía Trần Vũ. Hắn thân là Tào Lâm ra ra, tự nhiên theo Tào Lâm trong miệng nghe nói qua Trần Vũ cái tên này. Hôm nay tận mắt nhìn đến đối phương thiên phú, trong nội tâm sát ý càng thêm nồng đậm. Muốn biết toàn bộ thần võ vương quốc Tào gia có thể ngật đứng không ngã, cái kia cũng là bởi vì Tào gia thiên tài xuất hiện lớp lớp, một tên tiếp theo một tên thanh niên tài tuấn hiện lên. Nhưng hôm nay hắn phát hiện Trần Vũ thiên phú lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp, đối với Tào gia sở hữu tất cả thiên tài đệ tử hiếp. Tào huynh quả nhiên là người sảng khoái, ta tin tưởng Húc Đông Vương nhất định sẽ đối với người có chỗ cảm kích. Tạ Nhàn lời vừa nói ra, xung quanh rất nhiều người đều minh mạch. Trần Vũ giết chết Húc Đông Vương Tào Kha con ruột, hôm nay nếu như Tào Tuyết Hùng trợ giúp đối phương giết chết Trần Vũ, tương lai Húc Đông Vương tự nhiên sẽ đối với Tào Tuyết Hùng biểu thị cảm tạ. Trần Vũ sắc mặt âm trầm nhìn xem Tạ Nhàn cùng Tào Tuyết Hùng, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cái này hai cái lão giả kia, cáo giả. Vừa rồi tại Thiên mạch, nếu không phải Lâm Khải che chở, hắn sợ đã bị cái nguy hiểm vô cùng. Hôm nay cái này Tào Tuyết Hùng vợ mà lần nữa đi ra, muốn phải trợ giúp tạo Nhàn chém giết chính mình. Tiểu tử này giết chết chúng ta tạo ra người, vờ y mà còn dám như thế hung hăng cả vãi, hôm nay không thể nói trước ta cũng muốn đại biểu tạo gia, giao hắn một chút hắn." Tào Tuyết Hùng trầm giọng nói, trên người nửa bước bách kiếp cảnh khí thế tràn ngập đi ra. "Tào huynh chỉ cần giúp ta ngăn chặn thủy ý tiêu tiêu là được, giết hắn hay là lao phu tự mình ra tay đi." Tạo Nhàn đối với Trần Vũ hận thấu xương, hôm nay coi như là chém giết Trần Vũ, hắn tương lai chỉ sợ cũng phải trở thành thần võ vương quốc không ít người trò cười. Hắn nhất định phải tự mình chém giết Trần Vũ, dùng tiết trong lòng chỉ hận. Tào Tuyết Hùng cũng không đi cùng Tạ Nhàn tranh đoạt hai chém giết Trần Vũ, lập tức mở miệng nói, "Đã Tạ huynh đều nói như vậy rồi, như vậy ta tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng." Đã sớm nghe nghe thấy Thiên Ma tông Phó tông chủ Thủy Ý Tiêu Tiêu kiếm pháp phiêu dật tiêu sái, hôm nay ngược lại là có thể lĩnh giáo một phen. Tào Tuyết Hùng ánh mắt rơi vào Thủy Ý Tiêu Tiêu trên người. Thủy Ý Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hắn không nghĩ tới Tào Tuyết Hùng vừa e mà cùng Tạ Nhàn liên thủ. Dùng lực của mình, tối đa cũng tựu là thấp, chém Vũ không phải Ta ngược lại là nghe nói Hùng một đôi tay trả uy lực vô cùng cũng đúng lúc có thể lãnh giáo một chút. Thủy Ý Tiêu Tiêu hôm nay cũng chỉ có thể có cùng Tào Tuyết Hùng đối chiến, dù sao hắn cũng không có những biện pháp khác. Cái kia thì tới đi. Tào Tuyết Hùng toàn thân bằng bạc khí thế tràn ngập đi ra, trên hai tay kim quang hiện hiện, loan thoán ngưng tụ trở thành hai cái màu vàng móng vuốt. Không gian ở đằng kia đối với móng vuốt phía dưới có vặn vẹo dấu vết. Địa cấp cực phẩm võ kỹ, Liệt Thiên Cùng Trảo. Thủy Ý Tiêu Tiêu mắt thấy Tào Tuyết Hùng đi lên trực tiếp thi triển xuất mạnh nhất kỹ, cũng không dám khinh thường, lập tức trong tay kiếm chậm huy động, như là nước gợn hỗn loạn. thủy kiếm quyết, chiêu thứ nhất, kiếm như nước chảy, phiêu giật tán nhàn. Thủy Ý tiêu tiêu một kiếm chém dựng đi ra ngoài, như cùng một cái yên tĩnh nước chảy, kiếm quang loáng thoáng có thủy quang mượn nhạo, hướng phía Tạo Tuyết hùng một kiếm chém qua đi. Suy! kiếm quang cùng móng vuốt đối bính lập tức, hai người tầm đó một đạo tầm hơn 10 trượng khe hở ầm ầm bạo phát đi ra, hai người đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Thủy Ý tiêu tiêu cùng Tạo Tuyết hùng thực lực rõ ràng tại sàn sàn nhau tầm đó, hai người muốn đả bại đối phương, đều căn bản không phải chuyện dễ dàng. Tiểu tử, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, còn có ai có thể cứu ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Tạ nhìn xem Trần Vũ, dàn môi trên mặt hiện hiện một vòng cuồng nạo. Hai mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, Hắn muốn dùng hành động của hắn nói cho tất cả mọi người, đắc tội hắn tạ nhàn kết cục tiểu chỉ có tử vong. Hừ, rốt cuộc là ai chết, còn không nhất định đâu này. Trần Vũ nhịn không được ngữ khí lạnh như băng nói, hắn tin tưởng lao thôn luyện chế ra đến linh dài cao cấp duy nhất một lần linh bảo, Phích Lịch Lôi Hỏa Châu uy lực. "Tiểu tử, tiên tâm đi, người nếu như muốn xử, khiến cho dùng lao phu luyện chế Phích Lịch Lôi hòa Châu, chớ nói giết chết hắn hiện tại, coi như là toàn thịnh thời kỳ hắn, cũng có hắn uống một bình rồi." Lão thôn tại thôn tiên bên trong, ngữ khí có chút phẫn nộ mà nói, có cường giả lợi dụng tu vi áp chế khi dễ đệ tử của hắn, hắn làm sư phụ như thế nào không giận? Tiểu tử, chết đi. Tạ Nhàn toàn thân linh lực lăn mình mà bắt đầu, hai tay muốn hướng phía Trần Vũ tập kích mà đến. Nào biết được với lúc đó, bên trên bầu trời, mây đen rầm rạp, âm u áp xuống tới, một cổ kinh khủng khí thế hướng phía Tạ Nhàn đột nhiên áp bách mà đi. A! Hoa! Tạ Nhàn còn chưa kịp công kích Trần Vũ, một ngụm đen kịt máu tươi phun ra ra, sắc mặt trắng bệnh, hai đầu gối quỷ rạp xuống đất trợn diện, lưu lại một đạo cực lớn vết dạng. Một đạo hồ đầu người mặc áo giáp thân ảnh, chừng chừng 30 tuổi bộ dáng, nhìn về phía trên lộ ra bình bình đạm mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Phi Long tướng quân Toàn bộ Phi Long Tướng quân trong huyết mộ tất cả mọi người đang cảm thấy đạo này thân ảnh thời điểm, cũng biết đạo này chủ nhân của thân ảnh đến tột cùng là ai. Cũng chỉ có Phi Long Tướng quân có thể gần kể bằng vào một đạo khí thế, tựu lại để cho Tạ Nhàn quỷ giảm xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 475, tạo ra người cút. Dĩ nhiên là Phi Long Tướng quân, không thể tưởng được Tạ Nhàn muốn giết chết Trần Vũ, lại đem Phi Long Tướng quân đều dẫn ra. Đã từng thần võ vương quốc nhân vật truyền kỳ, Long Tướng quân quả nhiên danh bất hư chỉ là một đạo ảnh, sẽ đem Tạ Nhàn trực tiếp cho đả áp. Xem ra Phi Long Tướng quân quả nhiên là tìm kiếm chuyên nhân không biết cái này chuyển nhân đến tụt cùng là ai. Hẳn là Lâm gia hậu bối tử tôn Lâm Khải a. Mắt thấy Phi Long tướng quân xuất hiện, không ít trong lòng người đều lộ bộ một tiếng, Phi Long tướng quân còn có ý thức tự chủ, hắn truyền thừa tự nhiên muốn cho Lâm gia tử tôn Lâm Khải, làm sao có thể đem hắn truyền thừa cho những người khác đâu. Tạ Nhan giàn mua mang trên mặt phẫn nộ, hắn muốn đứng dậy, đi phát hiện một cổ vô hình trong áp lực hướng phía hắn trấn áp mà đi, căn bản không cách nào nhúc nick mày mày. Trấn Vũ nguyên bản đang chuẩn bị sử dụng phích Hòa châu, lại không nghĩ rằng Long tướng quân xuất hiện, trong lòng của hắn thầm nghĩ, tính là ngươi lưu Nếu không phích lịch lôi hỏa châu một khi bạo tạc nổ tung, Tạ Nhàn cái này lão cẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lớn như vậy mấy tuổi, cần gì phải đối với tiểu bối động thủ đâu này? Tiêu tính toán tiểu bối phạm sai lầm, giáo huấn một chút là được rồi, cần gì phải chém tận giết tuyệt đâu này. Hơi thanh âm uy nghiêm giải đi ra, Phi Long tướng quân không có tất cả mọi người muốn cái kia sao vinh váng hung hăng, cũng không có quá nhiều bá đạo, trái lại bình dị gần gũi, theo trên mặt của hắn xem ra, hắn lúc nói chuyện còn mang theo nhàn nhạt dáng tươi cười. Bành. cảm giác được đè nặng khí thế của mình đột nhiên biến mất, cả người vốn tiểu toàn lực muốn Hôn nay một cái đứng cũng vững, vợ ơ ý mà hướng phía đằng sau bốn ngã trọng vó ngã xuống. Ha ha ha. Trung quanh từng đạo tiếng cười to vang lên, mọi người không nghĩ tới Phi Long tướng quân vợ ơ im mà thú vị như vậy, rõ ràng cho thấy tại cố ý trêu cận Tạ Nhàn. Tạ Nhàn nghe thấy trung quanh mọi người tiếng cười, giàn mua mang trên mặt xấu hổ và giận dữ, lại giận mà không dám nói gì, giàn mua con mắt nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ, trong đó ẩn chứa điên cùng sát ý tiểu tử, tính là ngươi hảo vận, bất quá các loại liệt đóng cửa, ta tin tưởng ngươi tựu cũng có vận tốt như vậy, lão phu định muốn giết ngươi cả nhà. nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng nói. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên biến hóa, trên người cùng bạo sát ý tràn ngập đi ra. Long có nghịch lân, sơ chi chết ngay lập tức. Mà Trần Vũ nghịch lân chính là hắn người bên cạnh, hắn tin tưởng dùng Tạ Nhàn Nam Nhạc môn phó trưởng môn thân phận, muốn tra được hắn đến từ Thiên Phong quốc cũng không khó. "Lão cậu, ngươi nếu là dám động ta người bên cạnh một phần một hào, ta thể nhất định phải đem người Nam Nhạc môn nổ tận gốc, gà chó không yên. Trần Vũ trong lời nói mang theo lệnh như băng sát ý, trong thân thể ma kiếm điên cuồn rãy rủa, tựa muốn, muốn tránh thoát đi ra, lại để cho Trần Vũ cầm nó chém giết Tạ Nhàn. Tạ nhàn một tiếng, đứng ở một bên không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn có chút hối hận, lúc này đây tựu không nên tiến vào Phi Long tướng quân huyệt, không chỉ không có đạt được Phi Long tướng quân truyền thừa, còn lại để cho chính mình mặt mũi mất hết, nghĩ tới đây, hắn đối với Trần Vũ sát ý thì càng thêm nồng đậm ba phần. Tiểu gia họa rất không tồi, thiên phú rất tốt, kiếm pháp tuyệt luân, tính cách không tệ, phẩm chất tuyệt hảo, ngươi xác thực là truyền nhân của ta không có hai nhân tuyển. Lâm Húc Ngân nhìn xem Trần Vũ, hắn biết rõ Trần Vũ kiếm pháp cảnh giới, lại để cho hắn chính là Trần Vũ không luân, nhưng lại thông đạo quả thực là một tài. Ha ha, ha like Long tướng quân cũng không gì hơn cái này. Truyền thừa chi nhân đã sớm dự định, còn hết lần này tới lần khác muốn làm ra một cái huyện, làm cho cả Thần Võ Vương quốc người cảm thấy hắn đại nhân đại nghĩa, cũng không quá đáng là lòng dạ hẹp hỏi thế hệ mà thôi. Một đạo càn rỡ thanh âm tràn ngập ra ra, chỉ thấy cách đó không xa một người mặc hoa bảo thanh niên nam tử, nhìn lên trời không trung lâm hốc ngân hư ảnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Lời vừa nói ra, mọi nơi xôn xao. Trần Vũ men theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người này diện mạo bất phàm, toàn thân khí thế bàng bạc, thực lực cường hãn vô cùng. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này là tại Long Thành đấu giá hội bên trong Thần Võ Vương quốc đại hoàng Trần Võ Vương quốc đại hoàng tử Tả Mãnh, hắn dám như thế đối kháng Phi Long tướng quân, quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người. Hắn đối với Phi Long tướng quân truyền thừa cũng rất cảm thấy hứng thú, muốn biết cái kia liên lụy đến như thế nào theo Bách Kiếp cảnh đột phá đến võ cảnh. Nghe nói Tả Mãnh sớm đã bị Thiên Hoa vực thế lực lớn nhìn trúng, chỉ có điều hắn vẫn muốn, muốn tăng lên thực lực của mình cùng tu vi, tốt đi môn phái kia bỗng nhiên nổi tiếng. Về Tả Mãnh nghị luận ở chung quanh vang lên, Trần Vũ muốn không biết Tả Mãnh đều không được, trong nội tâm đối với cái này cũng có chút ít Người này đã từng vờ ơ mà chiếm lấy hai lần Long Đẳng nhất danh. nói cách khác hắn tại 30 tuổi trước kia cũng đã rất khủng bố. Cậu này 36 37 tuổi, thực lực chỉ sợ càng là thâm bất khả chắc. Ha ha ha ha. Tiêu tính toán Tạo Văn Long còn sống, hắn cũng không dám nói như vậy ta. Xem lơi quần áo cách hắn mặc, chắc hẳn tại thần võ vương quốc địa vị bất phàm a. Lâm Húc Ngân nhìn xem Tạo Mạnh, trên mặt biểu lộ chưa từng có bất luận cái gì biến hóa, đối với Tạo Mạnh phép khí tướng, bằng vào lịch duyệt của hắn lại làm sao có thể không biết. Ta chính là thần võ vương quốc đại hoàng tử, nay 36 tuổi rồi, tu vi đã đột phá đến Bách kiếp cảnh tiền kỳ Đinh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào Bách kiếp cảnh trung kỳ. Đã từng có thiên hoa vực ngũ tinh nửa thế lực lớn chừng lão Vô cảnh hậu kỳ muốn nhận đệ tử ta, ta đều không có đáp ứng. Ta mánh mang trên mặt tiêu ngạo thần sắc, mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn bị vẫn là thần võ vương quốc thiên tài, cũng là thần võ vương quốc truyền kỳ. Không gì hơn cái này mà thôi, còn đắc chí. Người cùng tổ tiên của ngươi Tạo Văn Long ngược lại rất giống, bất quá đáng tiếc thiên phú của ngươi còn không bằng tổ tiên của ngươi Tạo Văn Long. Ngay tại Tạo Mánh đắc chí thời điểm, phi long tướng quân thanh âm vang lên. Cặp mắt của hắn bên trong quang, long, như thế võ vương mới có thể minh bạch. Tào Maĩnh sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới Lâm Húc Ngân cũng dám như vậy vũ nhục Tào Văn Long, muốn biết Tào Văn Long thế nhưng mà hắn Tào Maĩnh nội tâm thần tượng, hắn thể hắn muốn làm một cái khai sáng thiên thu muôn đời vương quốc. Đã người nói của ta chuyển thừa nhân vật dự định, cái kia ta muốn hỏi hỏi, ta nên tuyển ai với tư cách chuyển nhân, mới có lẽ đâu này?" Lâm Húc Ngân nhìn xem Tào Maĩnh chậm rãi nói. Tào Maĩnh hai mắt lạnh như băng nhìn về phía cách đó không xa Trần Vũ, trong đó ẩn chứa sát ý Trần Vũ sắc mặt cũng có chút biến hóa, thầm nghĩ, người này cực kỳ bá đạo, vừa mà đối với ta sinh ra ý, có cơ hội ta nhất định phải bảo người biết rõ cái gì mới là thiên tài. Hiện trường ai không thể so với tu vi của Hàn Cao. Dựa vào cái gì truyền thừa nhân vật là hắn?" Tào Mạnh lạnh lùng nói, hắn không nghĩ tới Phi Long tướng quân Lâm Húc Ngân lựa chọn truyền nhân, dĩ nhiên là như vậy một cái chẳng cảnh, nhất là hôm nay Phi Long tướng quân lựa chọn truyền nhân lại còn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. "Tu vi cao." Lâm Húc Ngân nhịn không được trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, lập tức nhìn về phía Dạ Nhạn, lại nhìn về phía Tào Tuyết Hùng, mở miệng nói, hai người bọn họ tuổi gần trăm tuổi, bất quá bách tiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cuộc đời này muốn bước vào cảnh, không khác nói chuyện hoang mà ngươi tuổi gần 40, bất quá bách kiếp cảnh tiền kỳ đỉnh phong tu vi, chán Nhờ J lẽ lại ta tuyển ngươi làm chuyên nhân. Lập tức Lâm Húc Ngân nhìn về phía Trần Vũ, thỏa mãn gật đầu, mở miệng nói, hắn bất quá 20 tuổi, tu vi nhân vũ cảnh hậu kỳ, lại có thể chém giết nhân vũ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, lực kháng nửa bước bách kiếp cảnh, hắn viên mãn kiếm ý đã đột phá, độ trạm đến kiếm cảnh, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể kiếm pháp bước vào kiếm cảnh, hắn còn tinh thông đao pháp, đao pháp cũng không thể so với kiếm pháp chiến lệnh, ta muốn hỏi hỏi ngươi, chớ nói cho hắn 10 thời gian, cho dù là cho, hắn 5 năm thời gian, ngươi trong mắt hắn cũng không quá đáng là một kiếm phát chết luôn đối tượng. Tào Minh sắc mặt tái nhợt, không thể phủ nhận, Lâm Húc Ngân nói về Trần Vũ hết thảy lời nói, đều là như vậy âm vang hữu lực, hơn nữa đều lại không có so sức thuyết phục, Trần Vũ thiên phú xác thực khủng bố. Đại ca ca, nguyên lai like ngươi ở nơi này à? Trong đám người một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Vương Doãn Nhi không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Trần Vũ, chạy chậm lấy đi vào Trần Vũ bên người, hai cái đơn thuần trong ánh mắt có chút lo lắng. Đại ca ca, đây là chúng ta Miểu Tuyết Tông huyền cấp cao cấp đan dược đan, thủ thời gian ăn vào đi, đối với thương thế của ngươi mới có lợi. Rất nhiều người đồng loạt chầm chậm vào đột nhiên xuất hiện 17, 18 tuổi nữ tử trong tay cái kia khảm mẫu xanh lá đang rượi, được xưng Thần Võ Vương Quốc sinh tử người, xuống bạch cốt linh đan, lại bị nữ tử đơn giản tạt người. "Dư Nhi, ngươi làm gì? Đây chính là cho ngươi bảo vệ tính mạng đan dược." Một đạo âm thanh lạnh như băng từ nơi không xa chuyển tới, chỉ thấy một người mặc quần trắng nữ tử, lớn lên khuynh quốc khuynh thành, lông mi thanh tú. "Bất quá khi ngươi trông xem nàng cái kia tuyệt mỹ đôi má thời điểm, sẽ mất tự nhiên cảm giác được lạnh." "Khanh khanh, tỷ tỷ, hắn là ta nói với cứu ta một mạng đại ca, ca hắn có thể lợi hại." Không thể nói trước ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn a." Vương Doãn Nhi tâm tư đơn thuần, lại không nghĩ rằng những lời này vừa ra, khiến cho Vương Như Mộng lạnh như băng trên gương mặt bao trùm lên một tầng xương lạnh. Nàng Vương Như Mộng tự xưng là thực lực cường hãn, làm sao có thể không phải một người võ cảnh hậu kỳ võ giả đối thủ? Người vẫn chưa trở lại. Vương Như Mộng đối với Vương Doãn Nhi quá lớn, hai mắt có chút bất mãn nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ trong nội tâm có chút bất đắc dĩ, cái này Vương Doãn Nhi tỷ thực lực khủng bố như thế, bất quá tính cách này còn thật sự có chút ít làm cho người ta không nói được lời nào. Như thế nào? Ngươi không có lại nói sao? Ta nói ngươi cùng ngươi tổ tông đồng dạng không biết trời cao đất rộng, cuồng vọng từ đại, ngươi thật đúng là đã cho ta nói sai rồi. Năm đó Tạo Văn Long không phải thiết trí Hạ Thiên La địa vong muốn giết ta sao? Kết quả đây, hôm nay ngươi nói ngươi thực lực cường hãn, thiên phú rất tốt, thật tình không biết, dựa theo cảm giác của ta, tại hiện trường trí ít có 10 người thiên phú so ngươi tốt, hơn nữa tốt quá nhiều. Lâm Húc Ngân trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tiến vào chính mình trong huyện mộ, vợ y mà có nhiều người như vậy tú thanh niên tài tuấn. Không đúng, hôm nay khoảng cách ta tử vong đã bao nhiêu năm? Lâm Húc Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức trong hai mắt mang theo kinh ngạc nói, chẳng lẽ thần võ thịnh thế đã đến giờ tới rồi sao? Lâm Húc Ngân lập tức một tay không ngừng di động, mấy cái thời gian hô hấp, đột nhiên cười lên ha hả, mở miệng nói, thần võ thịnh thế đã đến, thần võ vương quốc muốn thời tiết thay đổi. Rất nhiều trong huyễn mộ người nghe thấy những lời này, nhất là 6 thế lực lớn cao tầng, trong nội tâm đều là rung động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 476, vạn nhân đồ thực lực. Thần võ thịnh thế. 6 thế lực lớn đều do như băng này, không chỉ là căn bản thế lực tiên tại xuất hiện lớp lớp. Toàn bộ thần võ vương quốc đều là thiên tài xuất hiện lớp lớp, Tôn gia hiện ra ngôi sao mới đáp ứng công souhaite. Sáu thế lực lớn trong đó lần trước long đằng bảng trước 100 tên võ giả, có không ít đều bị mới xuất hiện thiên tài đả bại, hơn nữa mới xuất hiện thiên tài vẫn còn dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Ở đây có rất nhiều thần võ vương quốc sáu thế lực lớn cao tầng, trong nội tâm đều là lòng dạ biết rõ. Hôm nay lần nữa bị Lâm Húc Ngân nhắc nhở, trong lòng của bọn hắn cũng có chút ít kinh ngạc. Thần võ thịnh thế đã đến, cũng ý nghĩa thần võ vương quốc sẽ xuất hiện một vòng mới bài. Một ít thế lực sẽ tại đây tráng thị trong hội vẫn lạc, một ít thế lực sẽ tại đây tráng trong hội của thời. Ta không rất ưa thích tạo ra người, hôm nay tạo ra người, cút." Lâm Húc Ngân thanh âm trầm dãi vang lên, trên mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt tức giận. "A." Rất nhiều người nghe thấy Lâm Húc Ngân những lời này, cũng nhịn không được có chút sâu sao. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được bình thường, Thần Võ Vương quốc ai cũng biết, những năm này tạo ra đối với Lâm ra tùy ý chèn ép, nếu không năm đó Lâm ra há lại sẽ biến thành vài năm cô đơn bộ dáng, bách tiếp cảnh võ giả chỉ vẹn vẹn có Lâm Hoa một người, còn thân chúng tử độc, đoạn thời gian trước mới cởi bỏ. Ừ, Trần Vũ, ta tạo manh hôm nay xem như nhớ kỹ ngươi rồi, Thần Võ Vương quốc không tiếp tục ngươi dung thân chi địa." Tào Mạnh xoay người, hướng phía xa xa nhạt nhòa mà đi. Hắn biết rõ đã không chiếm được Phi Long tướng quân truyền thừa, ở tại chỗ này bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Sao không như đi địa phương khác nhìn xem, có thể không có bảo vật xuất hiện. Tào Tuyết Hùng cũng có chút ít không cam lòng ngượng ngùng rời đi. Không thể tưởng được Lâm Tiền Bối vợ ơ im mà còn có ý thức tự chủ, thật là làm cho Vãn Bối kinh ngạc và phần. Nào biết được với lúc đó, Phi Long tướng quân trong huyền mộ, một đạo bao la mở mịt thanh âm tràn ngập đi ra. Tào gia mọi người nghe thấy đạo này âm, trên mặt đều trở nên cuồng lên. Có lẽ bọn hắn rất nhiều người chưa thấy qua đạo này nhân vật người. Bọn hắn lại nghe qua thanh âm của hắn cùng hắn danh xưng. Vạn Nhân Đồ, thần võ vương quốc đệ nhất cường giả. Lao tổ tông. Tà manh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hắn không biết Lao tổ tông vì cái gì đúng lúc này xuất hiện, có lẽ với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Tào ra vợ âm thầm mà xuất hiện một cái không sai nhân vật, bất quá rất đáng tiếc, người lúc tuổi còn trẻ chỉ hoãn thời gian quá nhiều, hôm nay cho dù động chạm đến võ cảnh, cuộc đời này cũng rất khó đột phá. Lâm nghe thấy Nhân thanh âm, cũng không có phẫn nộ, mà là rất bình tĩnh mà nói. Lâm Tiền Bối nói không sai, hôm nay tại Hạ tiểu là muốn muốn thỉnh giáo thỉnh giáo Lâm Tiền Bối. Vạn bố phải như thế nào mới có thể đột phá đến võ cảnh. Vạn Nhân Đồ Thanh Âm tự hồ không có bất kỳ bá đạo cùng cuồng ngạo, giống như là một cái vạn bố thỉnh giáo tiền bối như vậy khiêm tốn. Lâm Mộc Ngân cũng không có quá nhiều đối với tạo ra phẫn nộ, mà là yên tĩnh cho Vạn Nhân Đồ giải thích. Đột phá phương thức có vô số trọng, nói thí dụ như ngươi nếu như có thể tìm được một cường giả đại đạo kết tinh, hay hoặc là ngươi có thể đạt được một châu võ cảnh võ giả võ đạo ý chí truyền thừa, cũng hoặc là ngươi có thể đạt được một khóa địa cấp, cấp thấp đột phá võ cảnh tu vi linh đan, hoặc là đạt được một ít thiên tài địa bảo, bất quá cái kia đều cần ngươi có đại cơ duyên cùng đại khí vận. Có lẽ ngươi vượt qua cái này khảm. Tương lai có khác một phen với tư cách cũng nói không nhất định. Lâm Húc Ngân chậm rãi đối với vạn nhân đồ mở miệng nói, có thể hắn mỗi một cái điều kiện, vô luận là đại đạo kết tinh, võ đạo ý chí truyền thừa, địa cấp đăng dược, không một đều là chân quý lại chân quý, thần võ vương quốc xuất hiện cũng không đã xuất hiện đấy. Ở đây vô cùng nhiều võ giả nghe thấy đại đạo kết tinh là cái gì, đều căn bản không rõ ràng lắm, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh xưng này. Võ đạo ý chí truyền thừa đối với bọn họ mà nói cũng căn bản hư vô mờ mịt, tại một ít sách vở thượng diện thấy qua, về phần địa cấp đăng ngưỡng, thần võ vương quốc tựa hồ còn không có đã xuất hiện. Muốn luyện chế địa cấp đan dược, tiểu Cần Thông sư cấp bậc luyện sư. Toàn bộ thần võ vương quốc, không chỉ nói tông sư cấp bậc luyện sư, coi như là cấp bậc đại sư luyện sư, cũng căn bản không có đạt tới thất phẩm đã ngoài luyện sư. Duy chỉ có một cái lục phẩm luyện sư, thì ra là Miệu Tuyết Tông, Vương Dịch đại sư. Mà Vương Dịch đại sư cũng gần kể có thể luyện chế huyền cấp cao cấp đan dược, hơn nữa xác suất thành công đều rất thấp. Đa Tạ Lâm tiền bối cao tri, tiền nối làm sao không niệm trước đây tổ cùng huynh đệ của ngươi chi phân tình lên, hôm nay đem ngươi vào đạo ý chí truyền thừa tặng cùng tại hạ. Ta vạn nhân đồ đệ Nếu Lâm Tiền bối có thể thành toàn tại hạ, như vậy ta cam đoan Lâm ra tại Thần Võ Vương quốc muôn đời hưng thịnh. Vạn Nhân Đồ lời vừa nói ra, người ở chỗ này lúc này mới nhớ tới. Phi Long tướng quân Lâm Húc Ngân không phải là võ cảnh cường ra sao? Hắn chẳng phải có được võ đạo ý chí truyền thừa sao? Lâm Húc Ngân nghe thấy Vạn Nhân Đồ nhắc tới hắn và Tạo Văn Long tình huynh đệ, cười nhạt một tiếng, chắc hẳn cái này là người lại để cho nhiều người như vậy tiến vào ta Huyết Nguyên nhân a. Trần Vũ cũng ở thời điểm này hiểu được, vì cái gì Long thành đấu giá hội, lại có thể biết có người đem Phi Long tướng quân Phi Long kiếm mảnh võ lấy ra đấu giá? còn có Phi Long Tướng quân huyệt hết sức nhỏ địa đồ, dẫn đến nhiều người như vậy tiến vào Phi Long Tướng quân huyệt. Chỉ cần đi vào Phi Long Tướng quân huyệt nhiều người, như vậy Phi Long Tướng quân muốn phải tìm truyền thừa, khẳng định sẽ xuất hiện. Mà chỉ cần Phi Long Tướng quân vừa xuất hiện, Vạn Nhân Đồ tiểu hữu cơ có thể thừa lúc. Không thể không nói, kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi tiểu tính toán đạt được của ta võ đạo ý chí truyền thừa, ngươi cũng không cách nào đột phá võ cảnh, cho nên của ta truyền thừa không có khả năng cho ngươi. Lâm Húc Ngân nhịn không được lắc đầu, hắn nói rất đúng sự thật. Vì cái gì? Vạn Nhân Đồ như cùng một người trung niên nam tử đứng sừng ở phi long tướng quân huyết trên không, tựa hồ hắn tùy thời đều có thể xuyên thẳng qua tiến vào phi long tướng quân huyết đồng dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, ta tu luyện chính là phi long kiếm nói, chú ý chính là quang minh chính đại, cương trực công chính. Mà ngươi tu luyện chính là bọn ngươi tạo ra đấy. Không đúng. Khó trách ngươi có thể đến nửa bước võ cảnh, nguyên lai ngươi đem các ngươi tạo ra bá nguyên khí bí quyết sửa lại, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc. Lâm Húc Ngân trong ánh mắt toát ra tiếc nuối cho nhân trở nên không tốt xem, hắn thấy hư Ngươi sửa chữa về sau bá nguyên khí bí quyết, cố nhiên có thể cho linh lực của ngươi dần dần hóa lỏng, thế nhưng lại để cho kinh mạch của ngươi xuất hiện nghiêm trọng di chứng, chắc hẳn loại này di chứng đến bây giờ ngươi đều không thể hóa giải a." Lâm Húc Ngân lời vừa nói ra, vạn nhân đồ mặt mũi tràn đầy đều là sát ý muốn biết hắn sửa chữa bá nguyên khí bí quyết sự tình, chỉ có một mình hắn biết rõ, hơn nữa bá nguyên khí bí quyết sơ hở chính là của hắn sơ hở. Nếu ngươi tại Bạch Kiếp cảnh đại viên mãn thời điểm, chịu bước vào Thiên Hoa vực mạng, có lẽ ngươi bây giờ đã tất nhiên võ cảnh võ giả, thật sự là đáng tiếc. Vạn Nhân Đồ trên mặt hiện hiện một vòng âm lãnh dáng tươi cười, mở miệng nói, "Vô luận được hay không được đột phá võ cảnh, hôm nay ta Vạn Nhân Đồ đều muốn thử một lần, người vô đạo ý chí truyền thừa phải là ta đấy, phá cho ta." Vạn Nhân Đồ nói xong câu đó thời điểm, toàn thân một cổ kinh khủng khí thế lan tràn đi ra. Đột nhiên tầm đó trên hai tay, màu vàng kim óng ánh linh lực như là chất lỏng bình thường di động. Trực tiếp đem hắn trước người Phi Long Tướng quân huyết vỡ ra một đạo khe hở, cả người nhảy vào Phi Long Tướng quân trong huyền mộ. Ầm Vạn Nhân tu vi cảnh, bố vi khiến cho Tướng tức đổ, vô số núi cao đột nhiên nát ấy. Vạn Nhân Đồ mặt mũi tràn đầy bá khí, nhìn xem đối diện Lâm Húc Ngân cười nói, "Hôm nay ngươi vô đạo ý chí chuyển thừa, cứ để cho ta tới kế thừa a, cho ta thôn phệ." Màu vàng linh lực theo Vạn Nhân Đồ trong thân thể chạy xối đi ra, phản phất hỏa tan cả phiến không gian. Vạn Nhân Đồ lại có thể đối kháng Phi Long Tướng quân huyết trận pháp sơ hở. Lâm Húc Ngân mở miệng nói, "Có lẽ ngươi đã sớm đem ta thiết trí trận pháp nghiên cứu tấu triệt, bất quá rất đáng tiếc, ngươi ngàn sai và sai, hay là không nên tiến vào cái này tọa trận pháp cùng huyết." "Hừ, quá một đạo tàn hồn mà thôi, có gì tư cách giáo huấn ta?" "Đối ta thôn phệ ngươi đạo ý chí về sau, chỉ cần một đoạn thời gian ta có thể đột phá đến võ cảnh, cho đến lúc đó ta cũng có thể đi thiên hoa vực, đi càng rộng rộng dãi thiên địa lưu lạc. Vạn Nhân Đồ trên mặt toát ra điên cuồng, ở trong mắt hắn xem ra Lâm Húc Ngân không thể nào là đối thủ của hắn. Ta nói, ngươi ngàn sai vạn sai, không nên tiến vào cái này tòa huyện. Lâm Húc Ngân nói xong một khắc này, cái kia hư vô trên thân thể khí thế hoàn sợ đại biến. Toàn bộ huyết vô số linh lực đều hướng phía thân thể của hắn dung hợp mà đi, phàm vật tại đây lập tức Lâm Húc Ngân tiểu là địa chúa Không, làm sao có thể? Ta nghiêng cứ qua, Ngươi làm sao có thể khống chế cái này tò huyệt, hơn nữa cái này tò huyệt nhân vật người không phải ngươi, đây là Vạn Kiếp Chi Thành. Vạn Nhân Đồ trên mặt cuồng ngạo đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại điên cuồng không thể tin. Ngươi nói không sai, đây đúng là Vạn Kiếp Chi Thành. Có thể của ta huyệt ở này Vạn Kiếp Chi Thành, ta hiện tại điều khiển cũng không phải Vạn Kiếp Chi Thành trận pháp, mà là ta huyệt trùng quanh trận pháp. Lâm Húc Ngân những lời này vừa ra, Vạn Nhân Đồ sắc mặt hoảng sợ đại biến, lập tức nổi giận nói, "Lâm Húc Ngân, không thể tưởng được ngươi như thế cáo giả. Cút đi, ta nói ta không muốn gặp được tạo ra người." Lâm Húc Dĩnh nói xong câu đó lập tức, trung quanh hết thể toàn bộ hướng phía vạn nhân đồ áp bách mà đi. Xuy, giữa không chung, một đạo ngân bạch sắc quang mang đột nhiên bay qua, không bố kiếm ý từ trong đó tràn ngập đi ra. Tt -t, t, chôi kiếm dài ước chừng 3 thước, thân kiếm dài ước chừng 7 thước. Hoàn Mỹ kiếm chính giữa, lại còn có một ít khối không chạm vẹn, cái kia chính là linh dai cực phẩm linh binh. Lão đồng bọn, không thể tưởng được chúng ta còn có thể lần nữa kể vai chiến đấu. Lâm Húc ngân nhẹ phi long kiếm thân kiếm, phi long kiếm nhịn không được phát ra nhiều tiếng tiếng si. Si âm thanh. Vậy hãy để cho ta một lần cuối cùng đến trường kiếm a. Lâm Húc Ngân một tay đột nhiên nắm lên Phi Long kiếm, tại đây lập tức, trên người cùng bạo kiếm ý như là toàn bộ sụp đổ hệt đồng dạng, cho người một loại hủy diệt hết thể cảm giác. Trần Vũ sắc mặt hoảng sợ chầm chậm vào Lâm Húc Ngân, cảm nhận được toàn thân kiếm ý, trong lòng của hắn đã minh bạch, hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái này là kiếm cảnh, kiếm ý phía trên rất cao cảnh giới. Xuy suy sủy, bố bóng kiếm theo Trần Vũ trên người tràn ngập đi ra, đầy trời kiếm và đang vào. Khoảng cách Trần Vũ gần một ít giả, toàn quần áo không hiểu thấu nát ấy. bố khí tức Vũ trên người phát ra, vô số người ánh mắt đều tập trung ở Trần Vũ trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 477, Phi Long kiếm pháp. Thiên tài, thiệt tài. Lao Phu chết cũng nhắm mắt. Lâm Húc Ngân cùng Vạn Nhân Đồ đồng loạt ghé mắt nhìn về phía Trần Vũ chỗ địa phương, Lâm Húc Ngân mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn biết rõ cái này chuyển nhân hắn chờ đợi ngàn năm, quả nhiên không lố. Vạn Nhân Đồ trong ánh mắt điên cuồng sát ý lan tràn, hắn không nghĩ tới Trần Vũ vờ im mà khủng bố như vậy. Tuổi con nhỏ, Tiêu Linh lộ đến kiếm cảnh, tương lai tiến vào Bách kiếp đột phá cảnh, hết đều căn không hề ngăn trở, trong ánh mắt của hắn ở trong chỗ sâu toát ra ghen ghét. Lâm Húc Ngân một kiếm chạm rơi xuống không gian toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, hình thành một kiếm, hướng phía Vạn Nhân Đồ tập kích mà đi, hết thể đều là tự nhiên mà vậy, đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa phi long kiếm pháp toàn bộ tinh túy. Hoa. Wow. Vạn Nhân Đồ một ngụm máu tươi phun đi ra, hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Lâm Húc Ân, cả giận nói: "Ngươi căn bản không phải vừa mới đột phá võ cảnh, tu vi của ngươi chỉ sợ đã bước vào võ cảnh hậu kỳ. Ngươi bây giờ mới biết được, đáng tiếc quá muộn. Năm đó ta quả thật bị ngươi tổ tiên hạ độc, thế nhưng mà ta một bên độc, tu vi một bên đột phá, đã sớm bước vào võ cảnh, đến ta bị độc tố giết chết thời điểm, tu vi của ta đã tất nhiên võ cảnh đại viên mãn đỉnh Nếu không ta ha có thể có tại Vạn Kiếp chi thành thành lập khởi như thế hựet. Lâm Húc Ngân lời nói lại để cho trong huyễn mộ vô số người tâm thần rung dậy, võ cảnh đại viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào rất cao cảnh giới. Phi Long tướng quân truyền kỳ danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa. Vạn Nhân Đồ một ngụm máu tươi phun đi ra, trước ngực một đạo vết kiếm ngang qua mà xuống, cả người khí thế đều trở nên vẻ bại không phân trấn. Hừ, Lâm Húc Ngân, ta thể nhất định phải đem truyền nhân của người chém giết tại Lâm gia ta cũng muốn hủy diệt. Vạn Nhân Đồ khí thế tràn đi ra. Cả người đột nhiên theo vạn kiếp chi thành trên không súng kích đi ra ngoài, trực tiếp nhạt nhòa mà đi. Lâm Húc Ngân nhìn xem vạn nhân đồ bóng lưng biến mất, lắc đầu, trong ánh mắt của hắn mặt toát ra một vòng bất đắc dĩ. Tiểu ra hỏa này ngược lại là cái có thể tạo chi tài, Thiên Phú Tuyệt Hảo, chắc hẳn của ta Phi Long kiếm pháp có lẽ sẽ ở trong tay của hắn phát dương quang đại a. Lâm Húc Ngân nhìn xem phía dưới vẫn còn lĩnh nộ kiếm cảnh trần vũ, trong hai mắt mang theo thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được trần vũ trong thân thể, hắn đã từng lưu lại cái kia giọt máu tươi, ánh mắt đúng lúc này mới chuyển dời đến Lâm Khải trên người. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tự nhủ, thiên phú rất tốt, đáng tiếc là đạo pháp Bất quá cùng tên tiểu tử này so với, trên lệch hay là rất lớn. Lâm Húc Ngân theo Trần Vũ trên người, nhìn thấy những cái kia ngũ tinh thế lực lớn đệ tử Hạch Tâm Hà Quang. Cái loại này như là thiên tri kiêu tử giống như, bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu, tại trước mặt bọn họ bảy biển không phải võ cảnh, mà là rất cao cảnh giới, bọn hắn có thể bước vào càng thêm rộng lớn không gian, tùy ý đi trường kiếm tiên ngay. Không thể tưởng được đạt được Phi Long tướng quân truyền thừa dĩ nhiên là Trần Vũ, về sau nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không nên trêu chọc Trần Vũ. Thằng này vốn là đạt được thiên địa hai kiếm thượng thức, hôm nay càng là đạt được Phi Long tướng quân tán thành, tương lai tiền đồ bất khả lượng. Cái gì tiến đồ bất khả hạn lượng, theo ý ta, hắn chỉ sợ huyết đóng cửa thời điểm, chính là của hắn tử vong thời điểm. Nam Nhạc Môn cùng Tào ra sẽ bỏ qua hắn sao? Nói không sai, ta cũng hiểu được hắn bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, vạn nhân đồ lần này đã bị lớn như vậy vũ nhục, hắn sao lại há có thể lại để cho Trần Vũ bình yên sống sót? Rất nhiều người đều nhìn xem Trần Vũ cùng Phi Long tướng quân hư ảnh, nhao nhao nghị luận lên. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Vũ chỉ sợ là phụ dung sớm nở tối tàn thiên tài, không đáng để lo. Vương Như Mộc nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Vũ, hai cái trong mắt đẹp toát ra một vòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ Ta đã sớm nói đại ca ca thực lực cứng hãn, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hiện tại hắn có thể đạt được phi long tướng quân Tán Thành, phải hay là không ý nghĩa ta nói đúng. Vương Doán Nhi nhìn bên cạnh Vương Như Mộng, mang trên mặt ngọt ngào bị cười. Tựa hồ Trần Vũ đạt được phi long tướng quân Tán Thành, so chính cô ta đạt được Tán Thành còn cao hơn hơn. Ừ, đạt được nhận thức nhưng như thế nào dạ, thực lực của hắn cũng không phải đối thủ của ta, không được bao lâu ta có thể bước vào bách cái cảnh. Vương Như Mộng thanh âm như trước lạnh như băng. Vương Do Ngươi nói tương lai ngươi đi theo phía dưới tên tiểu tử này, ngươi có phải hay không cũng có thể đi càng rộng rộng dãi bầu trời rong rổi rồi hả? Lâm Húc Ngân rút ve trong tay thiếu khuyết một khối phi long kiếm, nhịn không được trong thanh âm toát ra một vòng thần hương. Với tư cách một cái kiếm khách, hắn đối với kiếm so đối với tánh mạng của mình còn trọng yếu. Gần trăm năm cùng phi long kiếm xuất sinh nhập tử, cả hai tầm đó đã sớm xem như thân mật nhất khăng khít đồng bọn. Tt Phi long kiếm tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Húc Ngân nói, không được phát ra tiếng, tiếng si. Si âm thanh. Hừ. Trần Vũ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, trong tay hư kiếm tản mát ra làm cho người ta sợ hai khí thế, hắn khoảng cách lĩnh ngộ kiếm cảnh chỉ kém một ít. Hắn tin tưởng hôm nay hắn thi triển xuất địa cấp cực phẩm võ kỳ huyễn diệt kiếm pháp, đem sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lên đất, uy lực càng là không thể so sánh nổi. Tiểu gia hỏa, ngươi cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, ngươi nếu chỉ hoan nữa một ít thời gian, tại hạ chỉ sợ đều muốn nhịn không được đem ngươi đã cắt đứt, dù sao ta kiên trì không được bao lâu Vạn Bối vừa rồi nhất thời lâm vào đốn độ, tính xin tiền bối thứ lỗi. Lâm Húc Ngân đối với Trần Vũ gật gật đầu, rất không tội, tuổi con nhỏ có thể lĩnh ngộ đến kiếm cảnh, của ta Phi Long kiếm pháp cùng ta võ đạo ý chí truyền thừa xác thực có thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá tại truyền thụ cho ngươi trước kia, ta muốn nói cho ngươi hai điểm, điểm thứ nhất, ta hy vọng mục tiêu của ngươi cũng không phải võ cảnh, điểm thứ hai, ta hy vọng ngươi tại 25 tuổi trước kia, tận lực đi ra thần võ vương quốc, ngàn vạn tiên hoa vực lưu lạc, mặc kệ chỗ đó trong gai, hay là khó khăn trùng trùng điệp điệp, ta đều hi vọng ngươi có thể đi ra ngoài, tại đó ngươi mới biết được võ đạo thế giới rộng lớn. Đối với Lâm Húc Ngân hai điểm, kỳ thật tựu là Trần Vũ Nội tâm ý nghĩ của mình. Hắn muốn truy đổi chính là võ đạo đích đi nhờ phòng, mà không phải hiện tại từng chút một võ đạo cảnh giới mà thôi. Về phần lưu Lạc Thiên Hoa vực, hắn đã nghe qua Thiên Hoa vực ba chữ rất nhiều lần rồi. Nghe nói Thiên Hoa vực là thần võ vương quốc phía trên càng rộng rộng dãi thế giới, nếu như thần võ vương kế lớn của đất nước lục tinh cấp thế lực, như vậy tại Thiên Hoa vực có vô số lục tinh cấp thế lực, còn có vô số ngũ tinh nửa thế lực, còn có trong truyền thuyết ngũ tinh thế lực. Tiên bối cứ yên tâm đi, vạn bối truy cầu võ đạo chính là thế giới đỉnh phong. Trần Vũ nói xong, trên người một cố cường hãn khí thế tràn ngập đi ra, trong hai mắt đều là kiên định chi sắc. Lâm Húc Ngân đối với Trần Vũ lời nói, vô cùng thưởng thức. Hắn biết rõ Vạn Nhân Đồ vì cái gì không đi Thiên Hoa vực, đó là bởi vì Vạn Nhân Đồ hắn sợ hãi. Chắc hẳn Vạn Nhân Đồ cũng biết Thiên Hoa vực, khắp nơi đều có Bách tiếp cảnh đại viên mãn đỉnh phong võ giả, hắn tiến về trước Thiên Hoa vực bất quá là tầng dưới chót nhất võ giả mà thôi, chớ nói chi là càng cường hãn võ cảnh võ giả, tại Thiên Hoa vực cũng căn bản không đạt được quát tháo tứ phương tình trạng. Về phần tiến về trước Thiên Hoa vực, Vạn Ngối tin tưởng không cần 25 tuổi, có lẽ tương lai 2 năm, ta xử lý xong một sự tình, sẽ khởi hành tiến về trước Thiên Hoa vực. Trần Vũ trong đầu không khỏi nhớ tới Thiên Phong quốc nhìn lên trời tông, còn có chính mình xuyên việt đến cái thế giới này cha mẹ, không biết bọn họ là hay không tại Bắc Tuyết môn ma chảo phía dưới mạnh khỏe. Đã như vậy, kế tiếp ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sẽ đem ta suốt đời đối với Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ, còn có Phi Long kiếm pháp hết thảy đều chuyển thụ cho ngươi, đi theo ta." Phi Long tướng quân nói xong câu đó, Trần Vũ chỉ cảm thấy một cô yêu đất sức lực phong mang theo chính mình, bên người còn có hôn mê bất tỉnh Lâm Khải. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, Trần Vũ cùng Lâm Khải tiểu tới một cái yên trong đại điện. Lấp Húc Ngân thân ảnh trở nên càng ngày càng yếu ớt. Hiển nhiên khoảng cách biến mất đã không xa. Thu Liễm Tâm Thần, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Lâm Húc Ngân lời nói đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trên người bàng bạc khí thế phát ra. Phi Long kiếm pháp chính là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ tuyệt học, tổng cộng chia làm ba thức, thức thứ nhất, phi long có biển, thức thứ hai, phi long đầy trời, đệ tam thức, phi long tại thiên. Ba chiêu kiếm chiêu biến hóa vận đoàn, như là biến ảo phi long giống như, thiên biến vạn hóa. Tương lai người kiếm cảnh cũng có thể lĩnh ngộ phi long kiếm cảnh, kiếm thế ẩn chứa thế, chỉ là kiếm cảnh tựu đầy đủ lại để cho đối thủ phi phách tán. Lâm lời của tại Trần Vũ trong đầu lên. Đó là Phi Long kiếm pháp quy tắc chung. Ông. Ngay sau đó Trần Vũ chỉ cảm thấy trong đầu như là bị nổ tung giống như, vô số về Phi Long kiếm pháp tu luyện, về Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ, toàn bộ đều dung nhập Trần Vũ trong đầu. Kiếm pháp của ngươi Thiên Phú vô cùng thuần hậu, tin tưởng tại không lâu tương lai ngươi tự nhiên có thể lĩnh ngộ đến chính ngươi Phi Long kiếm pháp, cho nên, của ta Phi Long kiếm pháp chỉ là của ngươi tham khảo, ta sẽ không để cho ngươi bây giờ đi học sẽ Phi Long kiếm pháp, ngươi cần lợi dụng chính mình đi lĩnh ngộ, đi tu luyện. Lâm rõ, chính mình nếu như chính mình pháp thụ cho Trần Vũ, Như vậy Trần Vũ cố nhiên có thể thời gian ngắn thực lực cùng kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng mà đối với tương lai hoàn toàn không có lợi. Thằng này lo lắng cho người coi như chú đáo, rất không tồi. Trong Thiên ấn bên trong, lão thôn đối với Lâm Húc Ngân cách làm cũng là thỏa mãn gật đầu. Đa Tạ tiền bối nghĩ sâu tính kỹ. Trần Vũ đối với Lâm Húc Ngân bày tạ, tiểu không ngừng dung hợp trong đầu mới vừa tới từ ở Phi Long tướng quân truyền thừa, hết thảy về Phi Long kiếm pháp tu luyện tâm đắc. Lâm Húc Ngân lập tức đem ánh mắt rơi ở bên cạnh Lâm Khải lại đối với Trần nói, thuộc về đấy, hôm nay đã ta cái này hậu bối cũng đi theo ngươi mà đến. Như vậy còn lại cơ duyên tiểu đưa cho hắn a. Ta thay thế Lâm Đại Ca tạ tạ tiền bối. Trần Vũ đối với Lâm Húc Ngân muốn phải trợ giúp Lâm Khải, hoàn toàn không có nửa phần lòng đến thị. Ngươi tiểu không hỏi xem ta kế tiếp muốn tặng cho cơ duyên của hắn là cái gì không? Có lẽ ngươi cố ý cẩn, ta có lẽ có thể tặng tặng cho ngươi. Lâm Húc Ngân có chút tò mò nhìn về phía Trần Vũ, hắn trong nội tâm đối với Trần Vũ càng cao hơn xem vài phần. Đối mặt hấp dẫn cực lớn, còn có thể bảo trì bản tâm. Tiền bối nói chuyện này, theo đạo lý Lâm Đại Ca là của ngươi hậu bối, hắn đạt được ngươi truyền thừa càng là thiên kinh địa Hôm nay Vãn bối đã đạt được Phi pháp đã sớm cảm thấy mỹ mãn. Trần Vũ ngự khí thành khẩn mà nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 478, người vong kiêm vong. Ha ha ha, hắn giao ngươi cái này hưng đệ, cuộc đời này là đủ. Lâm Húc Ngân không nghĩ tới Trần Vũ như vậy rộng rãi, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, tự nhiên liếc thấy được đi ra Trần Vũ nói lời phải trang ti tỉnh, đột nhiên tầm đó cười lên ha ha. Dầm rầm. Lâm Húc Ngân không hề ngôn ngữ, toàn thân tinh thuần linh lực hướng phía hôn mê bất Lâm Khải chạy mà đi. Trần Vũ giờ mới hiểu được tới, Lâm Húc Ngân nói duyên, dĩ nhiên là Lâm Húc Ngân cuối cùng tản hồn chứa lực. Muốn biết Lâm Húc Ngân đã từng thế nhưng mà võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả, chỉ là một đạo tản hồn ẩn chứa linh lực, chớ nói coi như là nhân vũ cảnh đại viên mãn võ giả, chỉ sợ coi như là bách kiếp cảnh đại viên mãn võ giả đều rất muốn đạt được. Tinh thuần linh lực không ngừng chữa trị Lâm Khải tổn thương kinh mạch, Lâm Húc Ngân không chút hoang mang thai nén dưỡng Lâm Khải tâm mạch. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lâm Húc Ngân hư ảnh trở nên càng lúc càng mờ nhạt mỏng, càng càng phớt, không tới Lâm Húc Lâm thể, như vậy sẽ không để cho Lâm Khải tu vi một đêm tăng vọt lại đầy đủ lâm khải trong tương lai một thời gian ngắn, tu vi đều vững bước tăng lên, đối với tương lai cũng có điểm rất tốt chỗ, càng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Trần Vũ tại đây nhàn hạ chống không thời gian, dứt khoát mà bắt đầu dung hợp lâm húc ngân truyền thừa trí nhớ. Trong đó về Phi Long kiếm pháp lĩnh ngộ, lại để cho Trần Vũ đều không thể không sợ hai thán phục, lâm húc ngân có thể trở thành tại sau khi chúng độc còn có thể đột phá đến võ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xác thực không đơn giản. Lâm húc ngân vờ mà chọn lợi dụng cảnh, trấn trong thân thể độc tố, lại để cho độc tố không cách nào mòn tâm mạch của hắn mà hắn nhưng có thể không ngừng tôi luyện phi long kiếm cảnh, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Hư. cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lâm Húc Ngân hư ảnh chỉ còn lại có cuối cùng từng chút một. Ta không chết. Lâm Khải đã triệt để khôi phục, tu vi của hắn đã ở vừa rồi trong chuyển thừa đột phá đến nửa bước Bách Kiếp cảnh, tương lai đột phá Bách Kiếp cảnh bất quá là chuyện dễ dàng. Lâm Khải đột nhiên phát hiện mình thân thể tình huống, lập tức nhìn về phía trước mặt Lâm Húc Ngân, mặt mũi tràn đầy tôn lại nói, "Tổ ở trên, xin nhận Lâm gia tử Lâm Khải cúi Lâm Khải đối với Lâm Húc Ngân đã bái xuống dưới, ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa quanh chân mà ngồi chân vũ. Loạn thoáng cảm nhận được đến từ Trần Vũ trên người cái kia cổ uy áp. Lâm Húc Ngân trong hai mắt mang theo kinh ngạc, nhịn không được mở miệng nói, "Thi tài, thi tài, chính thức tuyệt thế thiên tài." Trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có thể đem Phi Long kiếm pháp dung hội đến mức này, hắn lĩnh ngộ kiếm cảnh cũng không quá đáng là sớm lúc tuổi già đã. "Lâm Khải, ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi đạt được cơ duyên là Trần Vũ lại để cho đưa cho ngươi, phần này cơ duyên vốn nên là thuộc về hắn, dù sao hắn mới là ta lựa chọn truyền nhân." Lâm Húc Ngân cũng đem ánh mắt theo Trần Vũ trên đối với Lâm Khải mở nói, Khải ghi nhớ tổ bảo, tích tri ân, suối báo." Cuộc đời này ta tất nhiên là Trần huynh đệ xuất sinh nhập tử. Lâm Khải trong nội tâm đối với Trần Vũ cũng là vô cùng cảm kích. Mặc dù nói đã từng tiểu sơn khâu thịnh hội, chính mình biểu hiện ra cùng Tào Lâm theo lý cố gắng, cứu được Trần Vũ một mạng. Tạm không nói đến mình coi như không đúng tay vào, Tào Lâm cũng chưa chắc có thể giết chết Trần Vũ. Chớ nói chi là về sau thiên chập sân mạch, Trần Vũ nơi lần cứu mình, tại Long Thành Cảng là giúp mình Lâm ra đem bùi ra hủy diệt, càng khu trừ lão Lâm Hoa tố. Trần Vũ đã sớm đem ơn cứu mệnh của hắn còn đã xong, bây giờ là hắn thiếu nợ Trần Vũ vô số ân. Khải Nhi, ngươi nhớ kỹ, cuộc đời này ngươi nếu như có thể đi theo Trần Vũ Có lẽ tương lai ngươi có thể đến chính ngươi đều không thể tưởng được độ cao, hảo hảo nắm chắc phần này cơ hội." Lâm Húc Ngân dám đoán chắc, "Trần Vũ tương lai cảnh giới đừng nói là thiên hoa vực, Coi như là càng rộng rộng giải thiên địa, cũng chưa chắc có thể đem Trần Vũ cuốn vào trong đó." Ân. Lâm Hải cùng Trần Vũ nhận thức thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ Trần Vũ thiên phú cùng thực lực khủng bố. Hôm nay bị lao tổ tông như vậy chỉ điểm, trong lòng của hắn lòng dạ biết rõ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Trần Vũ tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nếu như mình đi theo đối phương, cũng chắc chắn sẽ không chênh lệch. "Ngươi tạm thời trước rời đi thôi." Lâm Húc Ngân trực tiếp đem Lâm Khải Tống xuất trong đại điện, ánh mắt toàn bộ đều tụ tập tại Trần Vũ trên người, nhìn về phía trong tay Phi Long kiếm, mở miệng nói, lao đồng bọn, ta cho ngươi tìm kiếm cái này đồng bọn còn thỏa mãn, hắn tương lai phải đi đường, so với ta giải hơn nhiều, ngươi đi theo hắn tất nhiên có thể vượt mọi trong gai." Ti ti, Phi Long kiếm phát ra trận trận tiếng xi, si. xi si âm thanh, thân kiếm run dậy không ngừng, không ngừng lóe lượng, Phi Long kiếm muốn tự uỷ. Lâm Húc Ngân nhìn xem cái này mãn, trong hai mắt mang theo đắng chát cùng cảm động, "Lão đồng bọn, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ?" Phi Long kiếm quay chung quanh Lâm Húc Ngân xoay quanh một vòng, lập tức chủ động bay đến Trần Vũ trước mặt, mũi kiếm sẹt qua Trần Vũ khuôn mặt, khiến cho Trần Vũ theo trong khi tu luyện phục hồi tinh thần lại. Trần Vũ nhìn xem Phi Long kiếm, có chút khó hiểu nhìn về phía cách đó không xa khoảng cách biến mất không bao lâu Lâm Húc Ngần, hắn không biết Phi Long kiếm đây là đang làm gì đó. TTT. Phi Long kiếm không ngừng đối với Trần Vũ huy động, bàng bạc khí thế phát ra, trong đó ẩn chứa một cô zin gì, khiến cho Trần Vũ tâm thần rung động lắc lư. Hắn vui tư cách một cái kiếm khách, hôm nay lại thế nào không biết Phi Long kiếm đối với chính mình thuật nói cái gì. Phi Long kiếm là tại tự nói với mình. Nó muốn cùng Lâm Húc Ngân cùng một chỗ ly khai cái thế giới này, hy vọng Trần Vũ có thể thành toàn nó. Dù sao Trần Vũ đạt được Lâm Húc Ngân truyền thừa, cái này Phi Long kiếm coi như là Lâm Húc Ngân đưa tặng cho Trần Vũ đấy. Hào kiếm, người là một thanh hào kiếm. Trần Vũ xem lên trước mặt tung bay lấy Phi Long kiếm, cảm nhận được Phi Long kiếm thượng diện lành lạnh lạnh núi kiếm. Hắn nếu như đạt được Phi Long kiếm, như vậy hư kiếm đi theo hắn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ thật không có bất luận cái gì tình cảm sao? Tiểu tử, lại để cho Phi Long kiếm đi theo tên kia đi rồi, theo trong ánh mắt của hắn mặt, có thể nhìn ra hắn đối với Phi Long kiếm cũng là không bỏ. Ngươi có thể lợi dụng tiết một sa tinh. Hơn nữa một ít hắn tài liệu của hắn, lợi dụng hư kiếm từ tự luyện chế một thanh kiếm, tương lai ngươi có thể không ngừng tăng lên hư kiếm phẩm chất. Lao thôn trong thanh âm cũng hiện hiện một vòng tăng thương. Hắn trong đầu hiện hiện một đóa đen kỳ hỏa diễm, không phải là hắn thiên địa kỳ hỏa đại phủ đồ thánh kiếm sao? Ta thành toàn ngươi, ngươi đi theo chủ nhân của ngươi đi thôi. Trần Vũ đối với Phi Long kiếm gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, dù sao Phi Long kiếm thế nhưng mà linh giai cực phẩm linh binh, cũng có thể với tư cách hắn một cái đòn sát thủ. Hí. Phi Long kiếm đối với Trần Vũ phát ra cảm kích tiếng xi. Si. Xi si âm thanh. Giang dã Phi Long kiếm chuôi kiếm đột nhiên rơi xuống, trực tiếp hóa thành một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch, thượng diện tràn ngập nồng đậm linh lực. "Tiểu tử, đây là tím điền lam ngọc, luyện chế chuôi kiếm tuyệt hảo tài liệu, Phi Long kiếm tự hủy chuôi kiếm, cái này xem như nó đối với người báo đáp." Lao thôn nhìn xem cái kia khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Trần Vũ cũng không khách khí, hắn đã muốn luyện chế lại một lần hư kiếm, tựu cần rất nhiều chân quý tài liệu. Cái này tím điền lam ngọc chế kiếm, vô cùng, đáng quý chính là trong đó có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực, khiến cho kiếm thể năm hấp thu lực, có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tăng lên kiếm uy lực cùng phẩm chất. Ai Lâm Húc Ngân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng không hề đi ngăn cản Phi Long kiếm. Hắn sử dụng Phi Long kiếm nhiều năm như vậy, há lại sẽ không có cảm tình. "Tiểu ra Hỏa, tương lai người tất nhiên có thể long đằng cửu thiên." Lâm Húc Ngân nhìn xem Trần Vũ, trong hai mắt đều là chờ mong, đáng tiếc ngày đó hắn đã nhìn không tới. Vù vù vù. Lâm Húc Ngân hư ảnh dần dần theo thanh phong biến mất tại trong cung điện, biến mất tại trong thiên địa. Rang rắc. Phi Long kiếm bộ phát ra khủng bố tiếng vỗ vụt, trở thành đợt cuồn đi theo Lâm biến tại trong địa. Xèo, xèo cờ, cờ, cờ ý tở tê, tê. Lang ra Vũ trong lực chui ra. Đứng tại Trần Vũ trên bờ vai, đối với Trần Vũ thân mật phát ra tiếng tê r, ánh mắt linh động bên trong mang theo quyến luyến. Trần Vũ nhẹ nhàng sờ lên lang ra cái đầu nhỏ, nhớ tới thằng này phía trước phẫn nộ trực tiếp ngóc xuống tạ đến con mắt, trong nội tâm cũng là ấm áp đấy. Đáng chết, Phi Long tướng quân vội đạo ý chí đã triệt để biến mất. Tại Thần Võ Vương quốc trong hoàng thành, một tòa xa hoa trong cung điện, xung quanh đều là linh lực vờ quanh, một đạo thanh âm giản mùa đang ngồi ở phía trên nhất trên mặt ghế. Người này đúng là mới vừa rồi bị Phi Long tướng trọng thương nhân đổ, gương mặt của hắn cùng tái nhợt, lúc này hắn thật sự bị thương không nhẹ, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ hắn không nghĩ tới chính mình tính toán nhiều năm như vậy, một mực tại tìm cách đạt được Phi Long Tướng quân Võ Đạo ý chí truyền thừa đây hết thảy, nào biết được Phi Long Tướng quân Võ E mà sớm đã cơ đông trước, Võ E mà tại Việt Trùng quanh thiết trí xuống trận pháp đợi chờ mình, thế cho nên lại để cho chính mình bản thân bị trọng thương, cuối cùng Võ E mà thành toàn một tên mao đầu tiểu tử. Lao tổ tông không biết ngươi phân phó ta tới làm cái gì. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo đại điện bên ngoài ẩn bước bước chân tiến đến, mặc trên người chính là màu vàng long bào, đúng là thần võ vương quốc lý Thay hoàng đế tạo vân. Phong Vân, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, vô luận như thế nào đều muốn cho ta giết một người. Vạn Nhân Đồ trên mặt hiện hiện âm lãnh sát ý, nếu không phải hắn vội vã chữa thương, hắn nhất định sẽ tự mình xuất thủ chém giết Trần Vũ. Hắn Vạn Nhân Đồ vừa ý đồ vật, há lại người khác có thể nhúng chàm đấy. Tào Phong Vân sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn tuy nhiên là Bách Kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, thế nhưng mà tại Vạn Nhân Đồ trước mặt, lại không dám chút nào có bất kỳ hung hăng can quấy, hắn không biết lao tổ tông đây là muốn giết ai, không biết lao tổ tông muốn muốn giết ai. Vạn Nhân Đồ lập tức mở miệng nói, quân huyệt mở ra, bên trong đạt được truyền kia, hắn cứ gọi là Trần Vũ, hồ cùng cơ lão nhân có thầy trò quan hệ. Tào Phong Vân giờ phút này tự nhiên còn không biết Phi Long tướng quân trong huyễn mộ chuyện đó xảy ra, lập tức có chút nghi hoặc, một tên tiểu tử lão tổ tông lại để cho chính mình giúp hắn giết. Đến lúc đó ngươi tự nhiên mới rõ, ta chỉ sợ muốn bế quan một thời gian ngắn, ngươi đi đi. Vạn Nhân Đồ biết rõ chính mình cùng Phi Long tướng quân tại Phi Long tướng quân trong huyễn mộ sự tình, chỉ cần Phi Long tướng quân huyễn đóng cửa, lập tức sẽ truyền ra, cho đến lúc đó Tào Phong Vân tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Ta đây tiểu lui xuống trước đi rồi, lão tổ tông trọng. không người đối với Vạn Nhân hành lễ, lập tức thời gian dần qua rời khỏi đại điện. Trên mặt vẻ cung kính mới hơi chút biến mất, lập tức thầm nghĩ, một ngày nào đó, ta tạo phong vân muốn làm một cái chính thức đế vương, không cần muốn không đúng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.